t r ư ớ c 188, mặt nạ chân thực ý nghĩa thân tản trí kiên mở lụ h n、NO. đỏ lúc này r o b i n đã cùng cọp tợ cùng một chỗ tại tiệm sách bên trong mua xong mình muốn mua sách một người một hiệu vui vẻ đi dạo tòa này và tợ sẽ vần r o b i n phải nói đây là chưa bao giờ có thể nghiệm trước đó gia nhập tổ chức không phải thận trọng che giấu tung tích liền là đang giúp người làm một chút công việc bẩn t h i u giống như là ám sát loại này sống làm không biết bao nhiêu lúc nào có thể đi dưới ánh mặt trời cùng đồng bạn cười cười nói nói, khả năng nửa đời trước tiếu rung cộng lại cũng không có tại mũ dơm đoàn mấy ngày nay hơn nhiều jobin có chút yêu loại này không khí loại cảm rất này thật rất không muốn rời đi nhưng liền sau lưng nàng thay quần áo khác vợ lụ hẹn ọ lặng yên mà tới dưới mặt nạ cặp mắt kia p h ả n phất như người chết băng lãnh nghi cố lệ d o bin tìm tới ngươi vợ lụ hẹn ọ sải bước hướng đi d o bin hắn tính toán đợi hạ liền rất khóc đi qua d o bin lúc tại bên thai nàng nhẹ nói một câu ta là chính phủ chín đặc công bức cách trực tiếp kéo căng d o bin là khẳng định biết hắn chính phủ chín đáng sợ đến lúc đó khẳng định sẽ ngoan ngoan đuổi theo hắn không cần làm cái gì cái khác thao tác cứ như vậy vợ lụ h n ọ đi hướng dô bin hoàn toàn không có chú ý tới đi ngang qua một cái mang theo mặt nạ mang theo một tú vị này phổ thông thị dân tại cùng người có kẻ mặc cả mua chút rau quả xem xét chính là chuẩn bị về nhà nấu cơm loại người này phổ thông để cho người ta căn bản sẽ không đi chú ý nhưng chính là người này tại bỡ lụ ẹ、e、nọ trải qua thời điểm lại ném ra một viên cây nấm một trận tử sắc x ư ơ n g m g rất nhanh tiêu tán bỡ lụ ẹ、e、nọ lần nữa t r ú n g chiêu bỡ lụ ẹ、e、nọ dưới mặt nạ cái chán t u ô n ra gân xanh lại tới đến cùng là ai nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều bởi vì lần này mặt trái trạng thái là bắp thịt cả người không tự chủ run r u y mà lại trạng thái tới phi thường nhanh hắn thậm chí nói không nên lợi một câu cầu cứu cứ như vậy tại hắn trải qua dô bin bên người thời điểm b ợ lụ hẹn、e、ọ bên trên một dây còn rất đ ẹ p trai đi đường măng gió một dây sau liền tay trái so sáu tay phải so bảy có c ấ p đi ngang qua dô bin hắn l i ề u mạng địa muốn k h ô n g chế mình cái này đáng chết miệng hô lên ta là chính phủ chín nhưng theo đi ra lại là ạ ba ạ ba ạ ba ạ ba dô bin làm sao có thể muốn lấy được như thế một cái bại nào là chính phủ chín đâu nhìn xem thân tản t r í kiên b ợ lụ hẹn、e、ọ cho dù là chính mình cũng dạng này còn muốn kiên chỉ tự mình đi đường dô bin không khỏi nói người nơi này thật đúng là kiên cường a một bên bảy quầy bán hàng lão bản cũng chen lời nói bên này có mang mặt nạ tập t ụ giờ đợi ta chẳng qua là cảm thấy dạng này rất đẹp trai thậm chí có đôi khi sẽ lo lắng có phần tử ngoài vòng luật pháp sẽ mượn mặt nạ che lớp mặt mình đến hành hung nhưng sau khi lớn lên ta mới hiểu được đây là vĩ đại dường nào tập tục đeo lên sau mặt nạ mặc kệ bản thân ngươi dáng dấp có bao nhiêu cái gì hoặc là có cái gì dở hơi đều sẽ che tại dưới mặt nạ cái này khiến rất nhiều không dám ra ngoài người đều nguyện ý một lần nữa mang theo mặt nạ đi hướng xã hội có tờ đáng yêu hô to tốt chính năng lượng a ta muốn đuổi theo phía trước vị tiên sinh kia nhìn xem có thể hay không trị liệu bệnh của hạt trứng dỗ bin nhẹ gật đầu đi theo cọp tờ cùng một chỗ truy phía bên trái tay họa sáu tay phải họa bảy bợ lụ hẹn ọ tiên sinh tiên sinh đừng chạy à chúng ta không có ác ý cọp tờ là một vị bác sĩ hắn có thể giúp ngươi xem người bệnh ngay vậy bợ lụ hẹn ọ chạy nhanh hơn mặc dù toàn thân run rẩy như cái bại não đồng dạng nhưng hắn như cũng mười phần cố gắng tránh cho bị đuổi kịp chính phú chín đặc công thanh danh không thể cứ như vậy vì ở trên người hắn trông thấy chính phú chín đều là như vậy bại não nị h c ố lệ dô bin còn sẽ biết sợ cái này hắc cám tổ chức à sợ không phải cả cái tổ chức đều muốn b ị kín một tầm t i ệ u năng trí tuệ mà thu nhận chỗ danh tiếng không được tuyệt đối không được b vợ l ù hẹn ọ khập k h ê n co cắp chạy nhanh chóng chỉ chốc lát liền biến mất không thấy dô bin chào hỏi c ọ p tờ ngừng lại quên đi thôi c ọ p tờ khả năng người ta tương đối thẹn thùng c ọ p tờ cũng thật đáng tiếc nhìn đến bên này mặt nạ tập tục thật đúng là rất hữu dụng à, giống như thế thẹn thùng tiên sinh đều có thể đi tới hơn nữa nhìn hắn dùng như vậy kỳ quái tư thế đều có thể chạy nhanh như vậy khẳng định ở nhà không ít luyện tập thật là một cái người hiếu thắng a lệ cùng sau lưng bọn họ trong lòng nhanh cười l ê rồi nếu để cho dô bin cùng có tờ biết nói ra trần tướng bọn hắn còn có thể đem chuyện này nói như thế chính năng lượng a có ý tứ rất có ý tứ v ừ m sóng điện kẽ bùn sổ cụ giám sát dưới lệ phát hiện bờ l ũ ẹ n nọ tên hèn nhát này vậy mà chạy không phải đợi mười phút mặt trái trạng thái kỳ đi qua mà là trực tiếp chạy về mình tự quán mới như thế chút ít ngăn trở vậy mà liền chạy không phải liền là tê lạ vậy mà không tiếp tục công việc không cho cấp trên lập nghiệp tích đây là chính p h ủ chín tốt đặc công á lệ nếu là sở b ẹ n đảm hiện tại liền cho bờ l ũ ẹ n nọ mở xé toan ngụy trang trên người lệ quay người đi vào một cái ngõ nhỏ hóa thân lôi điện biến mất ở chỗ này mục tiêu của hắn liền là để chính phú chín đừng tiếp xúc đến robin đã bờ lụ hẹ nọ đường chạy vậy hắn cũng không cần thiết ở chỗ này một mực giả người qua đường dẫu bin bên này hắn sẽ thời khắc chú ý nhưng nạ mỹ bên kia hắn nhưng là để ba trăm triệu bởi gì cái này không phải đến tiêu phí một đợt câu nói kia nói như thế nào tới hôm nay vô sự câu lan nghe hát cũng không biết bên này có hay không ngâm trong b u ồ n tắm nhẫn chân địa phương ta trở về các ngươi thế nào lệ xuất hiện ở phi na mỹ còn có ở s ổ bên người đã thấy ba người này biểu lộ không đúng vừa rồi hắn lực chú ý toàn đặt ở chơi bờ lụ ẹ、e、nọ trên thân ngược lại là không có chú ý tới nơi này nhưng nhìn nét mặt của bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra tiền bị người cho trộn tiền ném đi hai ức chỉ còn lại na mỹ trong tay một trăm triệu bờ gì. ở sộp túi đầu nào ý n g ư trên thuyền từ trước đến nay không thèm để ý trên thuyền có bao nhiêu tiền chỉ biết làn bệ quản tiền thời điểm không có thiếu bọn hắn ăn mặc vui bùa nghĩ thoáng t h i ệ t tùng liền khai phải đúng nhưng coi như không có gì kim tiền khái niệm ở sộp cũng biết hai ước rất nhiều l ệ biểu hiện được không có chút nào ngoài ý muốn r ứ t tiền lán phỉ cùng ở sộp cầm a na mỹ liền vội vàng gật đầu sau đó hung hăng chừng phỉ cùng ở sộp một chút t ố t đều là chuyện nhỏ bất quá mới hai ước bờ di mà thôi lễ nói xong na mỹ liền có loại cảm giác hít thở không thông lễ ra hỏa này đến cùng có bao nhiêu tiền a hai ước bờ di là chuyện nhỏ ý của ta là hai ước bờ di đổi một cái đỉnh cấp thuyền tượng có lời ở sộp chừng mắt nhìn có chút không rõ ràng cho lắm ngươi đang nói cái gì a đừng quên ta hiện tại cũng có trái gõ rổ gõ rổ no mi lên đảo trong nháy mắt ta cũng đã đem toàn đảo đều bao trùm tại ta kẹ bùn sổ c ú n h ạ ai lấy đi tiền của chúng ta ta đã biết nạp b ngay xong nhất thời vội la lên kia nhanh đi tìm a hắn mặc kệ cái gì thuyền tượng không thuyền tượng ném hai ước bờ di cho dù đây chỉ là trên thuyền tiền vậy cũng ước chẳng khác gì là tiền của nàng đây không phải mốn mệnh của nàng a đi theo ta đi lệ đăng trước mở đường Nhà nhã hướng đi phở giả đi trương ì đại bản doanh, phở giả trì một trăm tám mươi chín lòng xấu hổ bạo tạc cùng lòng xấu hổ biến mất thời khắc này phở giả trì một nhà mấy người mặc có một chút biến thái tiểu đệ đưa trong tay hai cái túi sách hiến tặng cho phở giả trì trong này là hai ước bờ gì mua sắm cái k i a vật liệu gỗ tuyệt đối đủ p h ở giả c h ỉ cầm tới tiền cũng không phí lời trước tiên đi đến h ắ c thành phố bảo t h ụ a đam vật liệu hắn chắc chắn phải có được hắn muốn tạo ra một chiếc mình hài lòng thuyền đây là thân là thuyền tượng chấp nghiệm mà chỉ có bảo t h ụ a đam loại tài liệu này mới có thể để cho hắn hoàn thành chấp nghiệm của mình l ẹ kẻ bùn sổ cụ nhìn thấy p h ở giả c h ỉ rời đi nhưng cũng không có đi chặn đường liền mặc cho p h ở giả c h ỉ đem hai ước bờ gì cầm lấy đi hát thành phố mua bảo thủ a đam vật liệu gỗ thậm chí khi hắn đi tới phờ dạ chi một nhà về sau cũng không có trước tiên tới cửa đi tìm phiền thoái mà là tại phở giả chỉ một nhà chung quanh vứt cái gì vì là người nóng tính chúng ta đánh đi vào đi đừng có gấp phi bọn hắn lao đại đã đem tiền của chúng ta lấy đi đi mua vật liệu gỗ ở sộp kinh hâu ngươi liền như vậy nhìn xem không phải đâu chẳng lẽ ở sộp ngươi một cái vừa người tới biết có chỗ nào có thể mua được bảo thụ adam liền để hắn đi mua nhà dù sao cuối cùng cái này vật liệu gỗ là chúng ta dùng có người hỗ trợ chân chạy cớ sao mà không làm mấu chốt hắn bỏ ra tiền của chúng ta có phải hay không liền thiếu hai người chúng ta ức thờ giả c h ỉ là đỉnh cấp thuyền tượng ta rất muốn biết hai cái này ước hắn làm sao trả nếu như không trả nổi vậy cũng chỉ có thể thị thường a vừa vặn chúng ta trên thuyền không phải còn kèm cái thuyền tượng a a ở sộp minh mạch bệ vẫn là các ngươi những này chơi chiến thuật tâm tương đối bẩn vì lại ôm lấy bả vai ta mới không cần trộm ta đồ vật giá hỏa đến làm đồng bọn của ta cái này rất bình thường tại nguyên kịch bản bên trong liền ngay cả r o bin tại lần đầu gặp mặt thời điểm cũng bị vì chỗ chắn ghét nhưng theo tiếp tục ở chung vì kiểu gì cũng sẽ lấy tay vào đầu nói cái gì đó nguyên lai、like、là người tốt sao sau đó ngay từ đầu người đáng ghét liền biến thành đồng bạn mà lúc này đây muốn để phí thay đổi chủ ý cũng rất đơn giản lệ trồng cây nấm thuận miệng nói hắn có thể biến thành người máy a người máy hay không có gì bất ngờ xảy ra vì thái độ lập tức liền cải biến ở sộp cũng giống như phi trong mắt tỏa ánh sáng nam sinh làm như thế nào chống cự người máy bị lực ca nai sở ta nhất định muốn gặp gặp cái này thờ g a chi bởi vì lệ m ộ t câu vì cùng ở sộp không có bất cứ ý kiến gì an tính tại cái này ăn lên cơm lệ móc ra trên đường mua họa tợ sẽ vấn đặc sắc đồ ăn thì như thịt b ơ nước vì cùng ở sộp vừa ăn vừa các loại còn kém trên mặt đất trải cái tấm thảm làm chơi xuất nước chừng đợi chừng hai giờ p h ở già chỉ cuối cùng là trở về bất quá sau lưng không mang gỗ hắn cũng là đặt hàng chỉ cần thanh toán tiền đặt cọc rất nhanh vật liệu gỗ liền sẽ dùng tàu hỏa trên biển trở tới đây chỉ cần một tuần lễ hắn liền có thể chế tạo mình m ộ u đảo thuyền lớn ôm v i ớ n tưởng p h ở già chỉ đi đến cửa chính miệng sau đó một c ư ớ c g i ấ m tại một viên cây nấm bên trên nơi xa quan sát ở sộp nhìn xem phiêu khởi khói tím lập tức hồ đặt chúng đặt chúng giá hỏa này sẽ là gì chứ vì cùng na m ì cũng nao nhao xông tới nhìn qua đi chỉ gặp tại p h ở giả chỉ ra tộc miệng p h ở giả chỉ ngắn ngủi đứng ngẩn ngơ sau một lúc đ ỗ n g nhiên che thân thể của mình hét dầm lên s u ố t h ấ tơ ba xấu hổ ta vì sao lại chỉ mặc một đầu hắn liền ra quá xấu hổ nạm bi nháy mắt cái này tính là gì lệ vớt cầm khả năng hắn mặt trái trạng thái chính là lòng xấu hổ gấp b ộ i vốn là cái chỉ thích ra b ắ n đi ra ngoài biến thái hiện tại bởi vì phát phát hiện mình chỉ mặc hắn mà lòng xấu hổ bạo dập rồi bởi vì p h ở giả chỉ tiếng thét trói thai p h ở giả chi nhà đại môn mở ra bên trong đã tuân g a đại lượng biến thái có mặc áo da còn có ăn mặc tất chân cái này nếu là đều là nữ còn chưa tính. trong này tất cả đều là một bang đại lao ra à, đám người này chẳng lẽ không nên đi nhân yêu đ ả o à, tại mạn g gã bên trong nhìn còn không có gì nhưng hiện thực nhìn như vậy thật thị giác bạo kích đám này đại lao ra mặc rõ ràng là tất lưới nhưng nhìn qua lại cùng hình lưới lông quần đ ồ n g dạng còn có chút xuyên áo d a mọi người đều biết áo d a loại vật này là tu thân vóc người đẹp m ặ c vào có thể gia tăng mị lực nhưng d á người n g không tốt m ặ c vào nhất là hải tặc bên trong rất nhiều người d á người n g tỷ lệ đều rất kỳ quái bụng rất đùi rất nhỏ nhìn qua liền như là một đôi đôi đâm cái khoai tây lệ bưng kín mắt ánh mắt của hắn tật tay nổ tranh thủ thời gian nổ chết đám này yêu nghiệt p h ở giả chì nhà trước p h ở giả chì kẹp lấy chân giống thiếu nữ đồng dạng hô to các ngươi không được qua đây quá xấu hổ các tiểu đệ hai mặt nhìn nhau dừng bước lão đại để cho người ta đoạt xa rồi p h ở giả chì đại ca không phải biến thái a làm sao lại cảm giác được xấu hổ ta cũng là bởi vì cùng người bình thường không hợp nhau mới gia nhập p h ở giả chì nhà p h ở giả chì đại ca nếu như không biến thái ta lại nên đi nơi nào một đ á m tiểu đệ không rõ ràng cho lắm hồ nào bọn hắn không tự chủ đi ra kiến trúc một giây sau bành bành bành đại lượng cây nấm trong nháy mắt bị d ấ b ạ trong lúc nhất thời từ sắc sương ngủ tràn n g sương mù qua đi bệ bên này lập tức nhận được nhắc nhở biểu thị nhiệm vụ đã hoàn thành năng lực đã giữ lại nhưng bệ đều chẳng muốn đi để ý tới cái tin này ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên p h ở g i ả chỉ nhà các tiểu đệ có ý tứ chính là bọn hắn tất cả mọi người tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện như chứng bệnh dạng này mặt trái trạng thái tựa hồ tất cả mọi người là trên tinh thần mặt trái trạng thái mà lại tựa hồ tất cả đều là có quan hệ với lòng xấu hổ căn cứ b ễ quan sát có chút tiểu đệ lòng xấu hổ bạo dạng i ố n g như phờ già chỉ thẹn thùng không được nhưng cũng có chút tiểu đệ lòng xấu hổ trực tiếp biến mất vốn chính là không để ý tới người khác biến thái hiện tại một điểm xấu hổ cũng bị mất bắt đầu muốn làm gì thì làm muốn muốn làm gì thì làm chỉ gặp mấy cái triệt để mất đi lòng xấu hổ tiểu đệ đem trên thân sau cùng tấm màn c h e đều kéo sau đó vòng quanh lấy phờ dạ chỉ cầm đầu mặt trái trạng thái vì lòng xấu hổ bạo dạc người bắt đầu kiệt kiệt kiệt khiêu vũ tuy ý làm bậy triển hiện mình biến thái trong đó có mấy cái đặc biệt biến thái đã bắt đầu đối ngày xưa hảo hữu hạ thủ k i t c a không muốn a k i t c a bên này thuần khiết vì cùng ở xộp đã thấy chóng cái này mười điểm t r u n g lượng tin tức thật sự là quá lớn nạn bị sớm đã dùng tay bưng kí mặt sau đó xuyên thấu qua khe hở đi xem rất nh mặc kệ là mặt trái trạng thái vì lòng xấu hổ bạo dạng còn là mặt trái trạng thái vì lòng xấu hổ biến mất tại mặt trái trạng thái biến mất một khắc này đều trở mặc mấy cái vây quanh p h ở giả c h ỉ cú sốc lòng xấu hổ biến mất chi vũ tiểu đệ ngồi sồn trên mặt đất túi đầu một cái muốn đối đại ca p h ở giả c h ỉ làm chút gì tiểu đệ quay đầu liền đi n h y biển còn có mấy cái đã kết thúc song phương đều rất muốn vùi đầu vào thổ trong đất không có gì bất ngờ xảy ra trong thời gian kế tiếp p h ở giả c h ỉ nhà bên trong nguyên bản minh đệ hữu nghị đem triệt để triệt biến chương ấ t x u một trăm chín mươi thờ gia chi nạ mì là ma quỷ a thờ gia chi ngửa mặt nhìn lên bầu trời đốt một điếu thuốc cái kia liền làm chuyện này chưa từng xảy ra đi các tiểu đệ nhao nhao cảm động nhìn về phía thờ gia chi đại ca đừng nói nữa mặc xong quần áo liền xem như biến thái cũng là có điểm mấu chốt vâng đại ca một bang các tiểu đệ vây quanh phở giả chỉ trở lại phở giả chỉ nhà bọn hắn trong lòng còn có may mắn chỉ cần chuyện này không ai phát hiện là được tất cả mọi người là người một nhà húng chi còn có mấy cái cho nên chắc chắn sẽ không nói ra nhưng ngay lúc này đi liền là các ngươi trộm đi chúng ta hai ước đi nhanh trả cho chúng ta lệ một đám b ô n g nhiên xuất hiện ở sổ có bể chỗ dựa đi ở trước nhất hô lớn một bang tiểu đệ con mắt soát một chút liền đỏ lên xong đời có người thấy được bọn hắn giết khẩu đi ừ n giết khẩu ở s ố bị nhìn toàn thân run dậy không khỏi lùi về phía sau mấy bước cái này lui lại cử động cũng làm cho p h ở giả chi một nhà các tiểu đệ xem là sợ hãi thế là càng thêm làm càn xông lên liền muốn diệt cầu kết quả để vì từng cái tiếp lấy nhấn trên mặt đất nện mới năm phút đồng hồ p h ở giả chi nhà các tiểu đệ liền tất cả đều ngã trên mặt đất không đứng dậy được vì vẫn là lưu thủ không có hạ tử thủ đây cũng là phong cách của hắn cuối cùng cũng chỉ còn lại có một cái p h ở giả chi cùng bên cạnh hắn hai cái phương phiến kiểu tóc nữ nhân lệ hai tay đốt túi đi lên trước hiện tại có thể một lần nữa nói chuyện rồi ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta hai ước liền dễ nắm như thế、à? p h ơ giả chi đẩy mình k í n h dâm trên mặt lạnh nhạt thần sắc có phần có một loại thẩm đau đang lao vùn vụt r o n g đời thi bằng lái lúc cảm giác xem ra là ta có chỗ nào để ngươi hiểu lầm thực lực của ta à ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì là đám người này đại ca p h ơ giả chi ngẩng đầu lên không phải là bởi vì ngươi so với bọn hắn càng biến thái à. cũng là chờ một chút ta không phải nói cái này ý của ta là ta so nơi này tất cả mọi người mạnh cho nên mới là đại ca của bọn hắn b ệ hai tay ôm vai thật sao thật rất mạnh à vậy liền để chúng ta kiến thức một chút đi ngươi thực lực mạnh nhất p h ờ giả chỉ trầm mặt nhiều năm như vậy cuối cùng là có người có thể nói cho ta biết có thể thỏa thích phóng thích thực lực mạnh nhất ở sộp để p h ờ giả chỉ dáng vẻ khiến cho có chút sợ hãi ngươi ngươi rốt cuộc là ai a ngươi p h ờ giả chỉ hai tay cũng cùng một chỗ ở giữa thêm ra một cái họng súng p h ờ giả chỉ cánh tay đang không ngừng địa hấp khí phồng lớn Đeo xấu do đến tháo lệ nếp nhựt lên lấy lôi đỉnh tốc độ thoáng hiện đến p h ờ giả chỉ trước người ngón tay trực tiếp cắm vào nòng súng bên trong một giây sau và n h lệ phẩy phẩy bùi mù hắn là hoàn hảo không chút tổn hại nhưng là thờ giảo rồi hắn giống như là huấn luyện viên xe động cơ dạng nửa người đều nổ tan trước m ũ i xe đều tung bay bất quá nhìn qua đến cũng không d ọ a người thân thể của người này bên trong thuộc về nhân loại bộ phận đã không nhiều lắm có thể nói phở giả chỉ đi là máy móc phi thăng đường lối cho nên nổ tan chỉ là phở giả chỉ mặt ngoài mặc làn da bên trong sắt thép xương cốt cơ cấu là một chút vấn đề không có tại phía sau thì xem xét phở giả chỉ cái bộ dáng này không những không có giống như nạ mị sợ hãi lên tiếng kinh hô ngược lại hai mắt đều có tinh tinh m a i sở thật là người máy phở giả chỉ tại nguyên địa choáng váng thời gian thật dài mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía bệ ngươi vậy mà một chút việc đều không có b ệ phủi phủi âu phục bên trên cho bụi không sai vừa rồi bạo tạc ngay cả hắn âu phục đều không nổ tan đây chính là hệ lọ gì ạ năng lực giả như bất chỗ liền cái này thực lực mạnh nhất p h ơ giả chỉ trầm mặc nếu như gió đến pháo ngay cả trước mặt y phục của người này đều tổn thương không được k i a t r ư ớ c mặt thực lực của người này nên có bao nhiêu đáng sợ ta thua nhưng tiền ngươi đừng nghĩ cầm trở lại ta đã toàn bộ tiêu hết lệ nhìn từ trên xuống dưới này tấm sắt thép không xương sách nên nói như thế nào ngươi đ â y rõ ràng là trộm được tiền vậy mà nói như thế lẽ thằng khí hùng tốt a đã tiền không có vậy cũng chỉ có thể t h ị thường p h ở g i ả chi lập tức bưng kín mình như sắt thép thân thể ngươi muốn làm cái gì đừng hiểu lầm ta chỉ là muốn đem ngươi bắt được trên thuyền làm nô lệ chỉ đua một chút kỳ thật ta nghe nói qua danh hảo của ngươi p h ở g i ả chi lúc trước tom phòng làm việc còn sót lại hai vị t r u y ề n nhân một trong hắn tay nghề một điểm không thể so với sẽ b ở t r ê n l ệ n h thậm chí còn càng giỏi về các loại thuyền nghiên cứu phát minh cho nên cho nên tiếp xuống phải do thuyền trưởng tuyên bố tin tức này al phí bệ quay người nhường gian phi thờ già chi rất kinh ngạc ta còn tưởng rằng ngươi mới là thuyền trưởng tên ngu ngốc này thấy thế nào cũng chỉ là một chỉ、đi. vì không có chút nào sinh khí ngược lại đi lên trước đối phờ giả chỉ sắt thép thân thể sở tới s ờ lui hoa tốt có ý tứ có cần phải tới làm đồng bọn của ta ta trên thuyền thiếu cái thuyền tượng phờ giả chỉ nghe vậy một bộ q u ắ c mắt coi khinh nhìn g lực sĩ dáng vẻ bốn mươi lăm độ góc nhọn nhìn trời đừng suy nghĩ ta mới sẽ không đi làm hải tặc lễ lông mày nhữ lại kia bị các ngươi bắt đi hai tỷ bờ gì nhưng làm sao bây giờ à nhiều tiền như vậy đem toàn bộ các ngươi bắn cũng không về được b ả n a phờ giả chỉ t r ừ n g lớn mắt à đúng mặt của hắn bị tàn ác một mực là chừng đến lớn nhất bộ dáng cái gì ta không phải chỉ lấy ngươi hai trăm triệu bờ gì a nạ mì cấp tốc lý giải b ệ ý tứ chống n ạ n h tiến lên hô nói đùa cái gì chúng ta rõ ràng ném đi hai tỷ đã đều tiêu hết vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem các ngươi tất cả mọi người bắn mất nạ mì dáng v ẹ để l phỉ cùng ở sộp đều dọa đến cổ co giụt lại nạ mì thật đáng sợ á h ố u đản các ngươi là cái nào một đầu đó a nạ mì hóa thân ca mập mặt hướng phía l phỉ còn có ở sộp gầm thét b ệ vô vô nà mì tại bên thai nàng nhẹ nói chút gì lập tức liền để nạ mì bình tĩnh lại trong mắt còn thả ánh sáng ta đổi chú ý bán đi các ngươi thật sự là quá lãng phí tài nấu ăn của các ngươi cho nên ta dự định xây một cái xưởng đóng tàu để các ngươi đến kiếm tiền thẳng đến kiếm đủ hai mươi cái ước sau trở lại thân người tự do ngươi cảm thấy thế nào thơ giả chỉ vội vàng nói cái này có thể hắn đã không quan tâm là hai ước vẫn là hai tỷ đối với hắn mà nói không có có tranh lệch đánh không lại người khác người ta nói nhiều ít liền là bao nhiêu ai bảo là bọn hắn trước trộm tiền đâu nhưng phi thường tốt đã ngươi đồng ý vậy chúng ta đến tính bút trướng có câu nói rất hay thân huynh đệ minh tính sổ sách đầu tiên sáng tạo xưởng đóng tàu tiền khẳng định được các ngươi ra ước chừng một trăm triệu tả hữu liền có thể tạo thành một cái chuyên nghiệp s ư ở n g đóng tàu đi các ngươi có tiền a p h ờ giả chi ngốc trệ lắc đầu nạ mỹ lập tức r ả o hoạt ỷ sổ vậy thì tốt quá làm ơn tất để cho ta tới mượn ngươi tiền chỉ cần một điểm chút ít lợi tức nạ mỹ dựng lên cái đau mất hàn quốc thị trường thủ thế p h ờ giả chi thận trọng hỏi nho nhỏ lợi tức là nhiều ít cứ dựa theo năm phần lợi l i a e coi là tốt năm phần trăm không là năm mươi phần trăm nói cách khác ngươi mượn một trăm triệu đưa ta đến còn một trăm triệu năm thời gian ta cho ngươi một năm nếu như còn không lên cái này một trăm triệu năm mỗi ngày tăng trưởng một triệu bợ dị lợi tức không có gì bất ngờ xảy ra đời này ngươi đều phải đánh cho ta công ai nha ta mới phát hiện dạng này không tệ ai không phải nhưng có thể tiếp tục tính kiếm tiền đồng thời còn không có lãng phí tài năng của ngươi ngươi cảm thấy thế nào thơ giả c h ỉ đã triệt để ngốc trệ ma quỷ ngươi nhất định là ma quỷ nạ q b ỷ khó chịu mân mê miệng làm sao khó nghe như vậy chứ l ề nói cái này gọi nhà tư bản hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến mới c h ư ơ n một trăm chín mươi một ngay cả tiền nhân đều không thể siêu việt còn tính là gì thời đại mới người lệ cũng không có trông cậy và phở g i ả chỉ có thể lập tức đáp ứng nói thật hiện tại mới bất quá là cùng phở g i ả chỉ biểu đạt hạ mũ dơm đoàn ý tứ tiện thể cùng hắn mở cái cho đùa lệ làm sao có thể thật làm ác như vậy nhà tư bản bất quá nạ mỹ ngược lại là có khả năng làm là chân chính đỉnh cấp thuyền tượng phở g i ả chỉ cũng là có mình n g ông n ê n hắn không thể là vì chỉ là hai trăm triệu liền theo hắn đi mà nếu là dùng các tiểu đệ uy hiếp tính mạng hắn loại sự tình này ngẫm lại l i n tốt người ta không thành từ địch cũng không t h rồi còn thật tâm thật ý trở thành đồng bọn của ngươi kia được nhiều tiền đừng lo lắng p h ờ gia chi vừa rồi liền làm m ở cái trò đùa chúng ta là thật tâm thật ý muốn mời ngươi gia nhập băng hải t ạ c mũ dơm chúng ta xác thực coi trọng tài hoa của ngươi kia hai ước ngươi có thể tùy tiện dùng nhưng ta nghĩ ngươi mua vật liệu gỗ cũng là vì làm thuyền đúng không nếu là làm thuyền liền đến làm thuyền của chúng ta đi ở sộp nghe xong liền gấp liền vội vàng kéo lúc b ể kia mẹ g ì làm sao bây giờ lúc b ể rất kỳ quái mẹ g ì không phải đồng bạn a nói đúng ra hắn là chúng ta một vị thuyền viên a chỉ bất quá hình thái tương đối đặc biệt về sau ta còn dự định để ngươi cùng thờ gia chỉ cộng đồng tiếp tục mở phát tàu mẹ dì để hắn trở thành cái này mạnh nhất trên thế giới thuyền siêu việt tam đại cổ đại binh khí một trong minh vương p h ơ giả chỉ vừa nghe đến minh vương hai chữ ánh mắt liền không được bình thường làm sao ngươi biết loại đồ vật này không còn có một vấn đề ngươi là làm sao biết ta đi mua vật liệu gỗ l ẽ lộ ra một cái thần bí mỉm cười đầu tiên ta trên thuyền có một vị nhà lịch sử học tiếp theo liên quan tới ngươi vấn đề thứ hai ta là làm sao biết ngươi đi làm cái gì điểm ấy ngươi chỉ cần biết cả tòa đảo đều tại ta giám sát phía dưới là được rồi cho nên biết hành tung của ngươi rất kỳ quay sao thơ giả chỉ rất cảnh giác cái này ngươi biết minh vương có thể hay không cũng là vì minh vương bản thiết kế tới lưu vệ nhìn hắn biểu lộ ân bị t ạ c thành sắt thép khô lâu phở giả chỉ không có biểu lộ vậy liền trực giác đi lưu vệ trực giác có thể cảm thụ được phở giả chỉ cảnh giác liền nói thẳng ta biết minh vương là rất lợi hại nhưng kia là mấy trăm năm trước đồ vật mấy trăm năm sau chúng ta nếu như làm ra đồ vật ngay cả mấy trăm năm trước đồ vật cũng không sánh nổi cái kia còn chơi cái gì ân không thể nào không thể nào định tiêm thuyền tượng phở giả chỉ sẽ không cảm thấy hắn chế tạo không xuất siêu cảng minh vương thuyền a ai phở dạ chi liền chịu không được kích cái này kỉnh trong nháy mắt liền đi lên ai nói ta làm không được mục tiêu của ta liền là làm ra trên thế giới lợi hại nhất thuyền ta nhất định sẽ siêu việt minh vương mắc câu rồi bệ một cái bước nhanh về phía trước cầm p h ở giả chỉ tay vậy ngươi nhất định phải tới thăm nhìn thuyền của chúng ta sau khi xem ngươi có thể lại đến quyết định phải trăng lên thuyền làm đồng bọn của chúng ta cũng liền là thế giới này người không biết bệ thế giới kêu bất động sản môi giới hình tượng nếu không hiện tại n à mỹ nhất định có thể cấp tốc đem hai cái hình tượng kết hợp p h ở giả chỉ gãi đầu một cái tốt ta bất quá ngươi đến chờ một chút ta đi đổi thân làn a lời nói này để bệ trong lúc nhất thời đều hoảng hốt rất nhanh phở giả chỉ từ trong phòng của hắn đi ra một lần nữa biến thành s u ố tờ phở giả chi lệ có cái to gan phỏng đoán gia hỏa này có khả năng hay không là bởi vì trên thân đều là máy móc cho nên mới dám mặc quần cộc tử đi ra ngoài nói mình là biến thái hắn thì liền giống với là tại biểu hiện ra trong trò chơi làn da đồng dạng mà hắn đám này tiểu đệ lại là thật biến thái lắc đầu lệ mang theo phở giả chỉ đi đến tàu mẹ gì bỏ neo địa phương kết quả đi xem xét liền phát hiện tàu mẹ gì bên cạnh tung bay mấy người đều nhanh cua chợt nhìn tia trang phục phở giả chỉ là tiểu đệ của người a thơ giả chi lúng túng gãi đầu một cái ta nghiệp vụ liền là chuyên môn tại cái này một mảnh hủy đi thuyền sau đó cầm xỉ c ộ t hẹn linh kiện bán lấy tiền a bệ gật gật đầu minh bạch cái này nếu là đặt ở là trên lục địa gia hỏa này liền là đám kia gỡ người bánh xe cùng trộm người bình điện vậy đây là l á lũ lụt vọt lên miếu long vương mấy vị này h u y n h đệ hẳn là sổ giải quyết đợi lát nữa tham quan xong đem người mang về đi thơ giả chi liên tục gật đầu không biết thế nào hiện tại hắn liền có loại bệ tiểu đệ cảm giác mẹ dì ta cho ngươi tìm tới có thể giúp ngươi cải tạo t h u y tượng biến cái thân bệ hô lớn một tiếng mẹ dì lập tức hoa thành thuyền người đặt chân lên nương theo lấy một tiếng rơi xuống nước âm thanh cùng ai u ú n g ọ ạ tạo mẹ dì gãi đầu một cái ngượng ngùng đối rơi xuống nước sổ dỗ xin lỗi ta quên đi sổ dỗ một mặt buồn bực từ trong biển bơi lên mở, hắn cũng không thể cùng hải tử đưa khí quay đầu nhìn lại sổ dỗ liền phát hiện một cái siêu việt trước mắt mũ dơm đoàn bình quân thân cao ra hỏa cái này a i vậy mới đồng bạn là người máy nha vì vui vẻ giới thiệu nào hụt này theo lý thuyết p h ở giả chỉ hẳn là hô to một tiếng ta còn không có đáp ứng chứ nhưng hắn nhìn xem tàu mẹ dì dáng vẻ ngây mẩn cả người hoàn toàn ngây mẩn cả người làm sao lại cái này không là người máy đây là sự từ người phờ giả trì hô to các ngươi vậy mà giao phó một chiếc thuyền chân chính sinh mệnh đây là chỉ có thần mới có thể làm được sự tình a l ê ám đạo đúng vậy a cho nên nhiệm vụ này độ khó cũng không thấp bất quá mặt ngoài vẫn là đến bảo trì bức cách đến đầy đủ thần bí mới khả năng hấp dẫn p h ở giả chỉ gia nhập thần kỳ a muốn gia nhập chúng ta tới nghiên cứu một chút a p h ở giả chỉ không chút do dự gật đầu một cái sau đó mới phản ứng được nhưng có chút do dự thuyền người mẹ di đích thật là hắn chưa hề thiệp t ú c qua lĩnh vực nếu như ta làm ra một chiếc thuyền các ngươi cũng có thể giúp ta biến thành dạng này a lựa ả o hoạt ỷ sổ cái này được ngươi gia nhập về sau mới có thể nói cho người a p h ở già chỉ trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn nói ta phải lại suy nghĩ một chút lê gật đầu tỏ ra là đã hiểu kỳ thật hiện tại p h ở già chỉ trạng thái đã nói rõ hắn thật to động tâm không cần đặc biệt đi bức bách cho hắn chút thời gian là được dù sao hắn còn có một cái đồ biến thái a không p h ở già chỉ nhà hắn muốn đi dù sao cũng phải cho các tiểu đệ cái bàn giao coi như không cho tiểu đệ bàn giao còn không có hai phương phiến đầu bạn gái a dù sao cũng phải cùng bọn hắn bàn giao dưới có thể chờ ngươi suy nghĩ kỹ càng có thể tùy thời tới tìm ta thợ g i chỉ không thôi nhìn thoáng qua mẹ di cuối cùng ném câu nói tiếp theo nói chiếc thuyền này ai thiết kế thật rát rưởi mặc kệ được hay không được cuối cùng ta đều sẽ giúp các ngươi một lần nữa thiết kế ở sộp tại chỗ gấp nhưng bị lệ kéo lại lệ biết p h ờ giả trí đây không phải là thật đang mắng người chỉ là biểu đạt một cái đỉnh tiêm thuyền tượng đáng tiếc dù sao mẹ g ì thế nhưng là thuyền người xưa nay chưa từng có chân quý chủng loại chỉ có hắn đến thiết kế chế tạo mới xứng được với mẹ g ì liền xem như hắn sư huynh sẽ bở tới đều không được p h ờ giả chỉ rời đi lệ vỗ mẹ dì cười nói chờ một chút rất nhanh liền có thể để ngươi trở nên càng hoàn mỹ hơn mẹ dị vui vẻ nhẹ gật đầu ở sộp cũng tới đi như cái lao phu thân đồng dạng tràn đầy mong con hơn người cảm động lệ nóng doanh t r ọ n g cái này ở những người khác xem ra có chút cổ quái lại lại có chút ấm áp nhưng ngay tại cái này ấm áp thời khắc lệ lông mày đã từ từ nhau chính phủ chín bắt đầu kiếm chuyện hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến, Hay đến vợ lụ hẹn nọ liền trước tiên dùng điện thoại trùng có liên lạc lục xi có người để mắt tới ta liên quan tới nỉ cỗ lệ dô bin nhiệm vụ thất bại có người đang bảo vệ hắn ta không thể phát hiện bảo hộ dô bin người ở đâu người kia thủ đoạn rất quỷ dị ta đã biết nhưng kế hoạch không thể ngừng thời gian của chúng ta không nhiều lắm nỉ cỗ lệ dô bin không phải mục tiêu chủ yếu của chúng ta đã có người bảo hộ hắn không cách nào tùy tệ i n tay liền tạm thời từ bỏ hắn kia một vòng nhưng buổi tối hôm nay tùy tiện tìm băng hải tặc giá họa một chút liền tốt nhiệm vụ mục tiêu là xệ bờ trong tay minh vương bản thiết kế ta đã biết bọn đ ặ c công hiệu suất vẫn còn rất cao tại phát hiện một con đường đi không thông hoặc là sẽ ảnh hưởng cuối cùng thành công tình huống dưới liền quả quyết thay đổi kế hoạch chỉ là bọn hắn không biết bọn hắn nói chuyện tiếm hoàn toàn bị lệ nghe được có thể để lệ ngoại ý muốn chính là bọn hắn vậy mà liền bỏ qua như vậy dô bin vòng này xem ra nmi slo bị kịch bản liền muốn bởi vì hắn cái này tiểu hồ điệp cánh vỗ mà thay đổi ai chuyện tốt thiếu đánh một trận đỡ thì tương đương với là lại m ò cá m ộ t này g đi đâu tìm chuyện tốt như vậy tối nay vô sự câu lan nghe hát đi tại phát hiện chính phú chín bên kia cải biến kế hoạch về sau lệ cùng sản gì liền tiến vào thành tìm một đêm này trôi qua bình tĩnh mà tường hòa thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm trên đường tiền ồn ào mới khiến cho lệ cùng sản dị tỉnh lại hai người đều quả lấy thân trên ngủ ở liền nhau trên hai giường lớn đường hiệu lầm làm tinh dầu đẩy lưng thời điểm cũng không thể cách quần áo đ ầ y lệ mở ra nhập nhèm ngủ nhan nhìn về phía ngoài cửa sổ thật nhiều người a sản dị liền cho mình đốt điếu thuốc mở một chút tiếng nói hẳn là có cái gì chợ đi mặc kệ nó đêm qua vị kia mỹ lệ nữ sĩ đâu lưng của ta lại bắt đầu đau đớn cần hắn đến đẩy lệ lật cái bì ạ tự gẳng hắn cảm giác sản dị khả năng nghĩ như vậy ở tại nơi này sóng điện kẽ bùn sổ chỉ chốc lát là hắn biết xuống mặt tại nhau nhau lăn tăn cái gì không có gì bất ngờ xảy ra thành phố trưởng sẽ bỡ gặp chuyện tổn thương đến rất nặng nhưng là không chết đám dân thành thị quần tính xúc động mục tiêu trực chỉ báo tàng chim băng hải tặc không cần đặc biệt để ý cái này băng hải tặc bởi vì đây chính là cái dùng để có nồi nhỏ băng hải tặc muốn dựa theo thường ngày cái này nhỏ băng hải tặc sớm đã bị lục xi、si、bọn hắn những n à y sẽ bỡ thủ hạ người chèo thuyền cho tìm tới sau đó sẽ nát nhưng chuyện này bản thân liền là lục xi、si、bay kế bọn hắn còn trông cậy vào để báo tàng chim băng hải tặc đến có c á sẽ bỡ bị rết nồi đâu làm sao có thể để bọn hắn bị tìm tới đâu. cho nên cái này nhỏ băng hải tặc tại tối hôm qua liền đã triệt để hủy diện không tìm được phía d ư ớ i náo nhiệt tràn g cảnh trên thực tế là tức giận đám dân thành thị tại tự phát tìm kiếm cái kia băng hải tặc từ điểm đó mà xem hải s ệ v ở cái này thành phố trưởng làm thật là không tệ có thể nhận nhiều như vậy thị dân ủng hộ còn tự phát hỗ trợ tìm người bị lực rất lớn làm rõ ràng điểm này về sau lụy vừa nằm xuống cái này cùng hắn lại không quan hệ lạc có đi xen vào chuyện bao đồng công phu không bằng nhiều hưởng thụ mấy cái hải tặc thế giới đặc sắc phục vụ l ụ một búng ngón tay hai cái tiểu thư xinh đẹp tỉ mang theo cặp da nhỏ liền tiền đến sán gì thấy thế cũng nghiêm túc náo nhiệt cũng không nhìn khói đều không rút trực tiếp ghé vào trên giường tại tiểu tỷ tỷ nhân lấy n ử a đường l ự kiểm tra một hồi hôm nay siêu năng lực hôm nay siêu năng lực hỏa diễm đặc hiệu năng lực giới thiệu đặc hiệu mở ra về sau mọi cử động đem phụ lên hỏa diễm đặc hiệu đặc hiệu cũng sẽ không tổn thương đến người sử dụng nhưng đối với người ngoài có lực sát thương đặc hiệu có thể bình thường vận dụng trong chiến đấu lại lúc chiến đấu hô lên chiêu thức càng trụ ưu n h bị hụ hỏa diễm đặc hiệu càng mạnh hôm nay nhiệm vụ mời sở bèn đảm ăn một trăm cái hắn thích ăn nhất đại bức túi liền có thể giữ lại hôm nay siêu năng lực ân lệ rơi vào trầm mặc không biết có phải hay không là hiện tại vị trí hoàn cảnh nguyên nhân để hắn trước tiên nghĩ tới không phải bình thường chiến đấu hình tượng mà là mở ra hỏa diễm đặc hiệu sau mỗi một lần tiến công đều sẽ tuân ra hỏa hoa đây chẳng phải là lệ dùng mình một cái cho bệ nhấn chân tiểu t ỷ t ỷ trừng mắt nhìn ca t ố t c ú t ai được rồi tiểu t ỷ t ỷ rất có nhãn lực gặp rời đi còn mang đi sản di cái kia lệ có chút hối hận các nàng sau khi đi ra ngoài có thể hay không để hắn phong bình bị hại a u y lệ ngươi làm cái gì sản dì khó chịu hôn bệ nhìn xem sản di nghi một lát sản dì ngươi muốn đặc hiệu không hớn đặc hiệu là cái gì lũy bé đứng dậy để c h â n nửa người trên mở ra hỏa diễm đặc hiệu trong n g a y mắt nửa người trên tự đốt bao phủ lên hỏa diễm s ả n di thấy choáng đây không phải phi ca ca năng lực a cùng hắn cái kia không giống nhau lắm ta cái này không thể nguyên tố hóa nhưng là ngươi mỗi lần công kích đều có thể bổ sung dạng này hỏa diễm đặc hiệu chỉ cần tiến hành huấn luyện chỉ cần chiêu thức tên đầy đủ chủ u n Ý bị ụ ngươi có lẽ có thể trở thành so phi ca ca còn mạnh hơn hỏa diễm năng lực giả san di không tự chủ nuốt ngụ nước miếng thật hay giả loại năng lực này là hắn có thể lấy được a san di đương nhiên biết l ấ chỗ thần kỳ vì bên lớn mẹ dị còn có p h ù mì cổ nhân cách hóa có đôi khi hắn thậm chí sẽ nghĩ lệ nguyên lai là không phải cái thần minh nếu không sao có thể làm đến nhiều như vậy nhân loại cũng không dám tưởng tượng sự tình nhưng về sau hắn liền loại bỏ ý nghĩ này bởi vì không có có thần minh sẽ giống bệ như thế không có trượt hắn không nghĩ tới liền cùng bệ đi ra đến nhấn cái chân ngâm nước t ắ m cái này chuyện tốt liền đến phiên người hắn phải biết thời gian dài như vậy đến nay cũng liền lệ phi cùng mẹ dị xem như thu được có thể để cho thực lực bạo tăng năng lực hắn là rất â m mộ dù sao hắn cùng sổ d ộ k i a tạo xanh đầu không giống hắn sẽ không mỗi ngày đều giống như sổ d ộ điên cuồng rèn luyện luyện qua liền ngủ giấc mộng của hắn là tìm tới ô bùn cũng không phải thành là mạnh nhất chiến đấu đ ầ u b ế p thế nhưng là gần nhất hắn cũng hoàn toàn chính xác cảm giác thực lực của mình theo không kịp trong t h u y ề n thê đội thứ nhất nếu như có thể mà nói hắn đương nhiên muốn mạnh lên a ta muốn như vậy bệ đại giới là cái gì đúng nếu không phải s ả n di nhắc nhở lệ suýt nữa quên mất nhìn tặng cùng người khác nhiệm vụ lựa chọn tặng cùng sản dì tặng cùng nhiệm vụ tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực trợ giúp dưới một thân một mình khiêu chiến trước mắt v a tờ sẽ vẫn trên đảo chính phủ chín thành viên chín tháng ba người nhưng tặng cùng năng lực sách thật là khó a đây đối với sản dì tới nói quả thực là muốn mạng đề bất quá cũng có thể lý giải xem năng lực mạnh yếu đối ứng mỗi người nhiệm vụ độ khó muốn thu hoạch được năng lực này có chút khó có thể sẽ chết sản dì lại đốt lên một điếu thuốc liền xem như lại khó cũng phải thử một chút ta ta cũng không muốn về sau để cái tia tạo xanh đầu đến bảo hộ ta nếu là như vậy còn không bằng đi chết hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử Thần dữ chương ủ a Ban Duyên là c u thuần y ệ việt n chàng trai không ngừng nỗ một trai về v kể lực ợ t l một trăm chín mươi ba kim trung cháo thiết bố x a m à đã ngươi nói như vậy t i ê u bệ vì không nước số lượng từ đem chính p h ủ chín sự tỉnh bàn tóm tắt một phen thuận tiện còn giảng dưới bọn hắn muốn mang đi r o bin sự tỉnh sản dì lập tức tức nổ tung muốn mang đi r o bin tiểu thư ta tuyệt không cho phép nói cho ta biết đám hôn đảng kia ở đâu lệ không biết nói cho sản dị vị trí của đối phương có tính không ngoại lực một loại cho nên cho dù hắn biết hiện tại mấy cái chính phú chín thành viên đều thể thự hắn hiện tại càng thêm cảm giác lúc bệ là cái gì thần có thể giúp người thu hoạch được thần kỳ lực lượng nhưng là cần thông qua thí luyện mà cái này thí luyện luyện không thể hỗ trợ thậm chí chỉ đường đều không được cho nên mới cố ý nói đ ư n g đi theo hắn luyện đều nói không cho hắn đi theo biểu lộ lập trường của hắn không có hỗ trợ nhưng bệ đi cái nào không bị hạn chế đi hắn theo ở phía sau dạo phố cũng không tính trái với quy tắc đi chỉ chốc lát hai người liền trượt đ ạ t đến thành phố trưởng sệ bờ phủ đệ nơi này xem như h ọ a tờ sệ v ẫ n hiếm thấy có m ả n g lớn cỏ địa cùng rừng tây địa phương mà tại sệ bờ bên ngoài biệt thự có đại lượng người c h è o thuyền xem xét liền là tự phát đến bảo hộ sệ bờ người trong đó lục s i cả cụ thình lình xuất hiện đúng chỗ đưa về sau bệ cũng không nói chuyện liền tự mình nhìn chằm chằm phủ đệ cái khác rừng c â y bên trên là ở chỗ này một cái mang theo mặt nạ người đang lẳng lặng chờ đợi nhiệm vụ bắt đầu ám hiệu người này chính là bờ lục、si. Cả、cụ c còn có cả lì pha ba người còn tại ở nút bên trong bọn hắn kế hoạch tác chiến là chế tạo bạo tạc dẫn phát dối loạn sau đó bờ l ũ a e nó mới có thể tiến vào biệt thự nửa đường bờ l ũ a e nó nhất định sẽ cặp cặp loại giết bởi vì có ba cái nội ứng bọn hắn làm như thế nguyên nhân liền là đang đánh cược đổ vào trên giường bệnh sẽ bở có thể hay không đem minh vương bản thiết kế giao phó cho một cái tín nhiệm người chuyển gì. cho nên ba người này mới một mực không có bại lộ phải biết c ả lì pha thế nhưng lại sẽ bở thư ký cùng này bọn hắn bày rất lâu đáng tiếc do bin không có vào cuộc nếu không kế hoạch đem càng thêm hoà mỹ nhất tiến song điêu dựa theo kế hoạch luk xi ca cụ chế tạo bạo tạc đúng giờ chuẩn chút sinh ra hai người thừa dịp bạo tạc cấp tốc đục nước béo có tiến vào biệt thự hôn l o ạ n dưới cũng không có người phát hiện hai người bọn họ hiện tại liền chờ bỡ lụ hẹn、e、ọ tấn công vào đến cặp cặp r ế t lung tung chỉ cần bỡ lụ hẹn、e、ọ ngay từ đầu bọn hắn bên này liền có nhất định có thể sẽ nhận ai sệ bờ triệu kiến cái này cược a i ngày bình thường càng thụ sệ bờ tín nhiệm nhưng kế hoạch xảy ra vấn đề bỡ lụ hẹn、e、ọ không có đúng giờ tiến vào các người rốt cuộc là ai hôm qua châm đối ta độc cũng là các ngươi làm a bỡ lụ h、e、n ọ cảnh giác nhìn xem xuất hiện hai người rất có ý tứ chính là hai người cũng học bỡ lụ ẹ、e、n nọ mang lên trên mặt nạ hai cái mặc câu phục mang theo mặt nạ ác ôn nhìn qua so với bọn hắn chính phủ chín còn giống như là chính phủ chín cái k i a tóc vàng mặt nạ nam đi lên một cước liền đá vào hắn thận bên trên hắn cũng không kịp mở cái, cái. nếu là mở cái, cái khẳng định có thể phong được bên này sạn dị căn bản vốn không trở về đáp bỡ lụ ẹ、e、n nọ từ khi hắn biết đám người này muốn mang đi r ô bin tiểu thư về sau liền kìm nén một c ô khí đâu không nói hai lời tiến lên liền là liên tục chân đá nhất làm cho bỡ lụ n、e、nọ cảm thấy gặp quỷ chính là sôs ngươi sẽ sôs các ngươi là chính phủ người vẫn là hải con người lúc đầu b ệ không có ý tưởng gì chỉ muốn nhìn sản gì hoàn thành nhiệm vụ có thể để b ở lụ hẹn、e、ọ kiểu nói này hắn bỗng nhiên có một cái có ý tứ ý nghĩ tại sản gì đối b ở lụ hẹn、e、ọ phát động thời điểm tiến công b ệ mở miệng minh vương bản thiết kế lớn như vậy công lao các ngươi chính phủ chín muốn nuốt một mình cũng liền không khỏi quá bá đạo đi b ợ lụ hẹn、e、ọ nghe xong cái này lập tức xác nhận hai người kia tuyệt đối cũng là chính phủ tổ chức người chỉ là cụ thể là chính phủ mấy hắn không rõ ràng dù sao chính phủ tổ chức từ chín sở Vẹ n d a m chỉ là chính phủ chín quan chỉ huy như sở vẹn đắm như vậy quan chỉ huy còn có rất nhiều ai không muốn cầm tới minh vương bản thiết kế đi lập cái đại công phía trên mới mặc kệ chúng ở giữa ẩn hiện xảy ra vấn đề gì ai cuối cùng đưa lên minh vương bản thiết kế ai liền có thể thu được công lao này vợ lụ hẹn nọ gương mặt dưới mặt nạ rất đen một bên đón đỡ lấy sản gì đã kích một bên trầm giọng nói ngươi có biết hay không các ngươi đang làm cái gì nếu là bởi vì các ngươi đạo đưa chúng ta chính phủ chín nhiệm vụ thất bại các ngươi sẽ là kết cục gì cái này không cần ngươi lo lắng minh vương bản thiết kế chúng ta chắc chắn phải có được vợ lụ hẹn nọ m i m ạ c nhiều lời vô ích chỉ có mau chóng giải quyết đối mới là chân、lý. Trong bởi i、e、tới một cước này, quá to một tiếng cái. Giờ tin ệ t thự một to một tạc phút này, vỡ lù、e、phòng một. Tự chờ hắn. nhìn phòng ngự đồng đang đạp bạn còn nọ sản này, này, nọ b cước Vỡ vỡ lù lù dì xem quá 9999, phúc, bởi vì sản d ì một thân hắc v ỡ l ù hẹn、e、ọ một điểm cũng không phát hiện chân hắn bên trên bao phủ bật sổ sổ cụ hạ kỳ liền mạnh sinh sinh bị sản d ì một cước đạp trên mặt trong nháy mắt đã mất đi ý thức ngã xuống giá hỏa này không tránh cứ như vậy để hắn một cước đạp choáng ngay cả sạn dì chính mình cũng có chút không tự tin có chút b u ồ n bực giá hỏa này tự tin như vậy à lực lượng của hắn kỳ thật so ta mạnh hơn nếu như mới vừa rồi cùng ta cứng đối cứng ta muốn thăng có chút độ khó trừ phi dùng tới bật sổ sổ cụ nhưng chờ ta dùng tới bật sổ sổ cụ hắn lại nhất định phải cứng rắn chịu ta một cước người này đường chết g ì à bê lắc đầu đẹp hại người à. đi thôi người này giao cho ta giải quyết ngươi còn có hai cái mới tính thành công sạn dì gật đầu vừa muốn rời khỏi một viên so đạn càng nhanh đổ vật hướng hắn phóng tới sạn dì n h ú n mày nghiêng đầu tranh qua tránh né lần này sau đó nhìn về phía công đánh tới phương hướng ta nói b ở lụ hẹn、e、nọ tại sao không có dựa theo kế hoạch hành động nguyên lai là bị các ngươi c u ố n lên ta nhưng không nhớ rõ cái khác chính phủ cơ cấu bên trong còn có sẽ kẻ bùn sổ cụ cao thủ một người một bồ câu đi ra nói chuyện chính là bồ câu ta là chính phủ chín lục xì、si, thông báo tên của các ngươi bồ câu dùng đến không thể nghi ngờ ngự a khí nói ra hiện thị rõ lục xì、si、bá đạo đây là tới từ chính phủ chín người mạnh nhất tự tin san gì còn hí lại n ở bất quá g i a hòa này nguyên kịch bản bên trong nếu không phải phi bắc ấ t h cũng giống vậy đánh không lại lục xì、si. cho nên cái này ngươi không giải quyết được giao cho ta ngươi đi giải quyết mặt khác hai cái nhất định phải đem minh vương bản thiết kế lấy đến trong tay lụa còn đang kéo dài đóng vai lấy mình mới vừa nói nhân vật đã thấy lụa xỉ trầm m ặ t một chút sau đó kéo bỡ lụa hẹn ọ cho hắn làm cái cưỡng chế tỉnh lại tại bỡ lụa hẹn ọ tỉnh lại về sau vậy mà đẩy ra một quạt không khí cửa hai người t r u n đi vào trực tiếp biến mất san di chừng lớn mắt trái cây năng lực giả lụa nhẹ gật đầu ngắm nhìn một phía ngay cả sóng điện kẹ bùn sổ cụ đều không phát hiện được có người xem ra quả nhiên là mở ra một cái thế giới song, song cửa năng lực này có chút ý tứ a lụa cảm thấy rất hứng thú nhưng có chút kỳ quái lụa xỉ như thế một cái đối với thực lực mình tự tin như vậy người.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 không khí không giờ bỡ lụ hẹn nọ nhìn xem còn chờ tại nguyên địa không hề rời đi hai người một chút đối lục xi nói xin lỗi thật có lỗi nhiệm vụ của ta lại thất bại cho ta cái lấy công chuộc tội cơ hội đi ta sẽ giải quyết r ờ i hai người kia lục xi nhìn bệ cùng sản dị một hồi lắc đầu quên đi thôi dù sao cùng là chính phủ người mặc dù không biết là cái nào nhưng xử lý bọn hắn đều sẽ rất phiền p h ứ c bọn hắn chỉ phải chết liền nhất định có người biết là chúng ta làm lấy sở bẹn đằng tên ngu xuẩn kia nhu nhược nói không chừng đến lúc đó sẽ đem ngôi dao ra bồi tội bọn hắn muốn đi sẽ bỡ nơi đó tìm bản thiết kế liền để bọn hắn đi thôi dù sao hãy xệ vợ trong tay cũng không có chân chính minh vương bản thiết kế vợ lụ hẹn nọ trong lòng ấm áp đừng nhìn lục x i rất lạnh lùng nhưng đối bọn hắn những minh đệ này vẫn rất tốt tạ ơn đã biết bản thiết kế ở đâu rồi sao lục x i gật gật đầu năm đó tom phòng làm việc tom có hai người đệ tử một cái là icb một cái là phờ gia Trì. hai người mặt ngoài là thủy hóa bất dung một cái làm tới thành phố trưởng thụ nhân dân kính yêu một cái lại trở thành lưu manh cùng biến thái nhận lấy tất cả mọi người phỉ nổ muốn để ngoại nhân đến xem ngươi cảm thấy tom sẽ đem bản thiết kế truyền cho ai icb đúng cho nên hắn ngược lại cho hôn t r ư ớ n g đồng dạng cái kia đồ đệ dạng này liền mê hoặc tất cả mọi người ta đã xác nhận qua tài x ệ v ở thái độ không có khả năng nói láo c ả cụ cùng c ả lùy phả đã hướng bên kia đi đi thôi đi p h ợ dạ trì nhà chúng ta nhiệm vụ lần này phải kết thúc vợ l ù hẹn nọ liền vội vàng gật đầu hai người ngay tại cái cửa này bên trong thế giới phi tốc tiến lên hướng p h ợ dạ trì nhà nơi này cùng ngoại giới là giống nhau như lúc trong cửa thế giới ngươi đi tới đâu mở cửa bên ngoài liền là đâu có thể nói đây là một cái tốt nhất lão lục năng lực chỉ cần có trái doa, doa no mi tại ngươi làm cái gì người khác cả một đời cũng không có khả năng tìm được ngươi ngay tại b ờ lụ hẹn、e、nọ cùng lụt xì tiến về phờ gia Trì nhà thời điểm phờ gia Trì vừa vặn rời đi phờ gia Trì nhà tại cùng các tiểu đệ một phen kề đầu gối nói chuyện lâu về sau hắn đến cùng vẫn là lựa chọn gia nhập mũ d ơ m đoàn loại kia có thể biến thành người thuyền thật sự là quá làm cho người ta mê m ộ i hắn nhất định phải nghiên cứu triệt đ ể phờ gia Trì cũng không biết là mình tiến về mũ d ơ m đoàn cử động bị đi đầu một b ư ớ c c ả c ủ cùng c ả l ụ phả phát hiện cũng đi theo hắn bởi vì cái này mũ d ơ m đoàn đến cùng vẫn là không có tránh cho cùng chính phú một trận chiến phờ gia chi ta liền biết người nhất định sẽ đồng ý ha ha ha vì rất vui vẻ tiến lên ôm lấy phờ gia chi lúc này p h ơ giả chỉ chỉ là bởi vì thèm nhỏ dãi mẹ gì, cho nên mới bên trên thuyền cho nên đối với lùi còn có mũ r ơ m đoàn đại gia hỏa cũng không có bao nhiêu tình cảm đầu tiên nói trước mặc dù ta đáp ứng làm thuyền của n g ư ờ i tượng nhưng liền ba năm ba năm về sau ta còn là sẽ trở lại họa tở s ẻ vần lùi rất lạc quan ha ha ha đều được dù sao đến lúc đó ta khẳng định sẽ trở thành vua hải tặc p h ơ giả chỉ há to miệng cái này so với hắn nhìn thấy mẹ gì thuyền hình dạng người lúc đều kinh ngạc hơn bởi vì hắn không hiểu nghĩ đến tại hắn còn lúc nhỏ cũng có một người đến đây tom phòng làm việc lúc ấy vẫn là cầu được sư phụ hắn để hắn hỗ trợ chế tạo một chiếc đầy đủ đáng tin thuyền mà người kia chính là hải tặc vương dô dơ giờ phút này hắn phảng phất về tới rất nhiều năm trước mình còn lúc nhỏ hai người thần thái c ư ờ i to dần dần tại trong óc của hắn trùng hợp có lẽ thật sự có khả năng tái hiện kỳ tích đâu p h ờ già chỉ trong lòng nhiều vẻ mong đợi nhưng ngay lúc này v u a hải tặc có ý tứ các ngươi t o n phòng làm việc là muốn trở thành v u a hải tặc ngự dụng thuyền tựa cái trước tìm tới các ngươi thật đúng là thành vừa hải tặc nhưng sư phụ ngươi hạ chẳng là như thế nào thờ g i chi ngươi hẳn là rất rõ ràng đi vẫn là theo chúng ta đi đi cà cù cùng c ả l ù i phạ bỗng nhiên xuất hiện ở trên thủy đều nổ rộ lập tức rút đ a o làm ra tiêu chuẩn tiến công tư thái chỉ cần đối phương dám đậu thủ hắn sẽ trước tiên khởi s ư ớ n g tiến công ví lại có chút thần kinh thô gãi gãi đầu nhìn chằm chằm cà cù nhìn rất lâu sau đó ở sộp chân chính ở sộp sau lưng phì hóa thân cá mập mặt hốt đản ngươi phân biệt người đến cùng là dựa vào cái gì a vì ngốc manh chỉ chỉ cà cù cái mũi chỉ gặp da hỏa này giống như ở sộp đều là có được một cây mũi dài chỉ bất quá hắn chính là hình hộp chữ nhật cà cù lúng cào giấy lỗ mũi của mình đều là một đám đ mục tiêu của ta là phở g i ả chi chỉ cần để cho ta mang đi hắn liền sẽ không đối với các ngươi đ n g thủ chính p h ú chín danh hào các ngươi hẳn là nghe qua a dỗ bin sắc mặt lập tức thay đổi trôn giấu tại sợ hai trong lòng hạt giống chính đang lặng lẽ nảy mầm nở hoa hắn ngược lại không phải sợ chết mà là sợ hai mũ dơm đoàn hủy diệt sợ hai mình thật là hắc cám chi nữ giữa núi núi đổ d ự a sông s ô n g khô chỉ là hắn căn bản vốn không minh bạch hắn là cùng một đám cái gì đồ đần tại hắn bắt đầu sợ hai thời điểm vì trực tiếp đứng dậy khó chịu hô cái gì chính phủ chín chưa từng nghe qua nhưng không quản các ngươi là ai cũng đừng nghĩ mang đi đồng bọn của ta nói xong l u phi trực tiếp đánh gặp phi lên xổ d ộ việc nhân đức không nhường ai cũng tới l u phi lần này không có đội lớn nhưng là quang học xong bật s ổ s ổ cụ điểm này cũng nhẹ n h ó m giải quyết cả cụ vừa rồi cả cụ còn một bộ thần bí mà cường đại bộ d á n g đang nói chính phú chín h làm sao thế nào trong chớp mắt liền bị phi nhấn trên mặt đất chiếu cái đầu nện vừa nện còn vừa nói để ngươi cấp ta đồng bạn để dung mạo ngươi giống ở sộp hại ta nhìn lầm bên này cả l u phạ càng không cần phải nói xổ d ộ sẽ không giết nữ nhân nhưng đánh hắn cũng không có gì quá lớn gánh nặng trong lòng sống đau g ú t người g ú t cả l u phạ giao xuyên liên tục các loại lục x ì cùng bỡ lụ hẹn、e、nọ từ không gian song song chạy tới nơi này mở cửa đi lúc đi ra c ả cụ cùng c ả lụy phạ đã bị trói lại một cái biến thành đầu heo một cái vết thương chẳng chịt phạm là thay cái băng hải tặc này lại c ả lụy phạ cũng không t h ẳ n rồi lụ x ì cùng bỡ lụ hẹn、e、nọ trên c h á n gân xanh nổi lên các người làm cái gì xô dỗ lần nữa rút đau ra đồng bọn a cuối cùng là nam nhân không cần lại dùng sống đau chặt v ụ gãi đầu một cái chính phủ chín người thật đúng là nhiều a lúc này jobin đã có chút chết lặng sự tính giống như cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm trước đó hắn nghe nói chính phủ chín thành viên từng cái đều là thực lực mạnh mẽ chủ làm sao hiện thực trông thấy cảm giác yếu như vậy đâu giờ phút này dỗ pin sợ hãi của nội tâm chi hoa ngay tại dần dần khô héo hắn phá lệ hy vọng ngũ dơm đoàn có thể đánh thắng kể từ đó hắn đi cái nào cái tổ chức cái nào cái tổ chức đóng cửa người liền rủa liền xem như bị kết thúc cầu đầu bao t ả i chiến đấu kế tiếp làm ơn tất giao cho s a n di ở chỗ này bắt đầu chiến đấu về sau lũ bé liền trước tiên phát hiện bắt đầu hướng nơi này đuổi tại lục xị cùng bỡ l ũ ẹ、e、n nọ đến không lâu sau cuối cùng là đuổi kịp chỉ là lũ b có chút lo lắng nhìn xem bị trói chặt cạ l ụ phạ cùng cạ cụ bị nện qua một lần có tính không là bị ngoại nhân giút à sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ a nếu như không coi là kia、yeah, hắn có thể lên tay a b ệ con mắt tỏa sáng hắn vẫn rất muốn thử xem nệm dốm lục xỉ là cái gì cảm giác không phải nói ra hỏa này là chính phủ chín tám trăm năm vừa gặp thiên tài a liền cùng bốn nghìn năm vừa gặp mỹ nữ đ ồ n g dạng ai không muốn kiến thức một chút đâu xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao c h i thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối của người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cậu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn quân tử báo thù một vạn năm không m u ộ n mời đọc siêu phẩm chương một trăm chín mươi lăm sắc đầu bếp gian nan huyết chiến tại sao muốn để sản di tên kia đến s ô d ổ khó chịu hứa vệ không nói chuyện chỉ là đưa ánh mắt đặt ở s ổ d ổ họa đồ ý chỉ mòn d ì bên trên s ô d ổ liên minh bạch đây là muốn tiến hành phiên bản tăng cường sản dỉ trong lòng cũng nhẫn nhịn khẩu khí tại ai trước mặt mất mặt cũng không thể tại s ổ dồ cái này tạo xanh đầu mặt trước m ấ t mặt lệ nhìn về phía bị trói lấy cả cụ ra hiệu ở s ộ đem trên người hắn dây thừng cho giải khai để sản di thử một chút có thể hay không thế là tại mặt khác lụt xỉ cùng bỡ lụ hẹ、e、nỏi nhũ mày nhìn soi mó san dì tiến lên cho đã tàn phế cả cù một cước cả cù bị gạt ngã theo lý mà nói nên tính là đánh bại đối thủ nhưng tại bệ cái này nhiệm vụ độ hoàn thành vẫn như c ũ là một ba quả nhiên đã bị đánh cho tàn phế chính p h ủ chín không thể dùng vậy bây giờ liền hơi rắc rối rồi a nhiệm vụ này muốn xong không xong rồi cả cù cùng cả l ù pha đều bị đánh cho tàn phế tính là người khác ngoại lực trợ rút sẽ không bị tính là là nhiệm vụ mục tiêu lúc đó trận cũng chỉ còn lại có một cái chính p h ủ chín có thể sử dụng cái t i ế chính là dột lục xì san dì chỉ có thể cùng hắn đối đầu không nói trước biết đánh nhau hay không thắng liền nói đánh thắng được Bắt đầu cho cả cụ trị liệu. bên kia lục xỉ cùng bỡ lụ hẹn、e、nọ thật buồn bực lần thứ nhất nhìn thấy các ngư dạng này hải tặc vậy mà cho địch nhân trị liệu lục xỉ trên vai bổ câu nào ý lệ ngồi trên bong thuyền xoa huyện thái dương nói ai bảo các người đám ngu xuẩn này vậy mà theo tới thuyền đi lên đâu nếu không phải là bị đánh cho tàn thế ta cần trị cho hắn t thanh â m này vừa rồi lục xỉ còn không có chú ý hai người âu phục nhưng làm nghe ra đến thanh em quen thuộc lục s、si、í lập tức xác định hai người này liền là vừa rồi kia hai cái chính phủ thành viên các ngươi giả trang chính phủ thành viên à đúng lúc đầu nghĩ để các ngươi nội bộ sinh ra điểm mâu thuẫn nhỏ tới chỉ hái được mặt nạ chưa kịp thay quần áo gặp bệ cứ như vậy thừa nhận lục s、si、í trên trán nổi gân xanh liền muốn chết như vậy à cũng tốt liền giải quyết các ngươi tiện thể đem nỉ cổ lệ dô bin cùng thợ giả chỉ mang đi lục s、si、í đem trên người áo khoác khởi một cái vậy sẽ chỉ nói chuyện bổ câu mình bay mất một giây sau lục xí、si、biến mất tại nguyên đ i ệ hắn mục tiêu thứ nhất làn bệ hắn cảm giác người này mang cho hắn cảm giác nguy hiểm tối cao nhưng sàn d ĩ kẽ bùn sổ cụ không phải ăn chay một giây sau cũng một cái s ổ n g ă n tại lục xì đường tấn công bên trên bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao phủ chân không chút do dự đá hướng lục xì mặt Dỗ lục xì một cái thiết bản t i ể u hạ eo né tránh một c ư ớ c này về sau hai tay nhấn trên mặt đất ngay sau đó một cái hai chân đại tuần hoàn phản công hướng sàn d ĩ sàn d ĩ lần nữa dự phán nhưng thực lực của hắn so dỗ lục xì chênh lệch một đoạn mặc dù dự phán đến nhưng tốc độ không có lục xì nhanh cho nên chỉ chuẩn một nửa lục xì hai chân tại sàn dị ngược x ạ qua phản phát xoay tròn lưỡi dao đồng dạng đem sàn dị trước ngực câu phục mở ra l trên thuyền nam mỹ cùng ở s ố p đều không nhịn được muốn tiến lên hỗ trợ lại bị sổ rồ rôi xuất thủ cánh tay ngăn lại đây là thuộc về hắn chiến đấu lục vệ cũng nói nếu như có thể thắng là hắn có thể mạnh lên chỉ là trong lúc này không thể có người hỗ trợ vì trầm mặt nhìn về phía sản di cùng lục si、sì、chiến đấu hắn không n ú p nhích nhưng nếu như chiến đấu kết thúc sản di thua hắn sẽ trước tiên đánh bay cái kia gọi lục Si、sì、hữu đản g không sai mọi người mặc dù ủng hộ s ả n di nhưng là tổng thể vẫn ôm bi quan thái độ chỉ là tiếp xúc liền có thể nhìn ra được đối phương mạnh hơn sản dị quá nhiều nếu không phải sản dị sẽ kẽ b ù n sổ cụ có thể miễn cưỡng tránh né đối phương tiến công sẽ bật s ô sổ cụ miễn cưỡng có thể cùng lực lượng của đối phương liều mạng trận chiến đấu này hẳn là sẽ rất nhanh hạ màn kết thúc húng chi lại biết lục xì hiện tại ngay cả mình trái cây năng lực đều còn không có bày ra hai người chiến đấu tại tiếp tục chỉ là sản dị đã có chút rơi vào hạ phòng trên thân tăng thêm mấy đạo vết thương nhưng sản dị như cụ không nói tiếng nào tại chuyên chú vào trận chiến đấu này một bước không lùi trong lòng của hắn chỉ có hai cái tín h i ệ m thứ nhất không thể để cho t à o xanh đầu tên hỗn đạn kia coi thường thứ hai không thể tùy tiện buông tha đám này muốn mang đi r ô bin hỗn đạn tại s ả n dì cùng lục xì、sì、chiến đấu đồng thời c ả c cụ bị cọp t ợ trị liệu không sai bị lắm bản thân phì liền không có hạ tử thủ tăng thêm cọp t ợ tinh xào y thuật mà lại chơi thể thuật người từ trước đến nay ra giày thịt béo cho nên cả cụ rất nhanh liền lại có sức đánh một trận hắn gặp lục xì、sì、cùng sạn d ị đang đánh nhau tất cả mọi người đang quan sát bên kia đánh nhau liền trong lòng có chút nóng này lục xì、sì、khẳng định có thể đánh được cái kia tóc vàng nhưng những người còn lại nhất là cái kia nhóc mũ dơm thực lực không phải bình thường mạnh tất cả mọi người vây đánh chưa hẳn có thể chạy được bọn hắn là vì nhiệm vụ tới cũng không phải đơn thuần đến đánh nhau chuyên nghiệp đặc công vĩnh viễn không lên đầu thế là cả cụ dự định bắt cóc cái này nhỏ lim i ê u mặc dù có chút thật có lôi hắn trả lại cho mình đã chữa tổn thương nhưng chính phủ chín nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ cũng an toàn rời đi cả cụ một cái xỉ găng điểm hướng không có chút nào phòng bị tiểu khả á i có tờ ngay tại đầu ngón tay sắp điểm tại cọp tờ trên người một khắc này hắn t ê toàn thân giống như là qua điện đồng dạng không cách nào động đậy n g đầu đều không chuyển thành thật một chút nhận rõ các ngươi tình cảnh hiện tại nếu không phải còn hữu dụng các ngươi chết sớm c ả c u nội tâm chấn động mãnh liệt tại trong tình báo cái này không phải liền là cái mười triệu treo thưởng tiểu nhân vật A, làm sao sẽ mạnh như vậy hắn thậm chí không nhìn thấy hắn xuất thủ liền làm cho không người nào có thể động đậy lần này m u ố n treo cùng sạn dị chiến đấu chiếm hết thượng phong lục xì cũng chú ý tới cả cụ tình huống bên kia tâm nói tình huống không ổn đến mau chóng giải quyết người trước mặt cứu ra cả cụ cùng cả lụy phạ sau đó bắt đi dô bin cùng thờ giả chi đây hết thảy chỉ cần làm được nhanh có trái doa doa no mi tại là có khả năng hoàn thành lục x nghĩ đến nơi này không lưu tay nữa trực tiếp tiến nhập nhân thu trạng thái hệ z có an năng lực giả sản dì t r ừ n g lớn mắt một giây sau lục xì tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên gấp bội một chiêu xì gẳng mạ đã ra đem sản dì nửa người trên đánh thùng trăm n g à n lỗ sản dì làm dự phán cũng cố gắng trốn tránh cuối cùng lại không có thể có tác dụng quá lớn sản dì máu me khắp người bị đâm trọt trên mặt đất cọp t h thấy thế vội vàng hô to muốn tiến lên cho sản dì trị liệu lục xì cũng thầm nghĩ vừa vặn dù sao hắn muốn giải quyết từng người một một đường quét ngang ai tới trước hắn hoàn toàn không quan trọng thế là liền đem mục tiêu thứ nhất đặt ở chạy tới tiểu khả ai cọp t h trên thân Giao cạo. Từ bởi vì nhân thú hình thái hạ thân thể là có mâm ướt cho nên có thể lưu lại một đạo sắc bén quý đạo có điểm giống là đặc thù dạng kỳ ạ cụ người bình thường chỉ là tiếp xúc đến đạo này hắn lưu lại quý đạo liền sẽ bị cắt tổn thương cong d a o cạo trạng thái giới nhanh chóng tiến lên lục xì lại bị chặt đường đi mà làm đến điểm này lại là toàn thân máu chạy ở ạ sạn gì bật sổ sổ cụ chân cùng lục xì hóa thú chân đ ụ n g nhau phát ra kim loại v à chạm mới có thể phát ra tiếng vang sàn gì mang theo mặt mũi tràn đầy huyết kế khỏe miệm điêu khói lại không rơi ngơi nghĩ vượt qua ta à dẫm lên thi thể của ta đi qua hai tháng liên tiếp lọt top mười đề c thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến v ớ i chương một trăm chín mươi sáu m hai a m hai liền lạ tốt đầu p h i ề n phức lụ xì cao mày một cước đạp xuống s à n d ì nằm trên mặt đất làm cái hai chân xoay tròn động tác một cái mượn l ự c đạp ở lụ xì trên đùi xảo diệu l ự c đạo để cho mình bắn ra một cước này tại kéo dài khoảng cách về sau s à n d ì hít thở sâu mùi hơi nâng lên một chân bắt đầu cao tốc xoay tròn mặc dù vết thương chẳng trịnh ư n g hắn chuyện không có chút nào chậm rất nhanh chân hắn bên trên liền bám vào một tầng hỏa diễm l ư nhìn xem tràng diện này lập tức có chút hoảng hốt g i a hỏa này muốn ngọn lửa này đặc hiệu để làm gì à, chính hắn cũng có thể làm ra lửa đến a quả mệ dạ mệ dạ no mi thật là cảm tạng cho linh cảm để cho ta nghĩ đến một chiêu này ta đem n、no、ó xưng là ác ma phong cước hiện tại chúng ta tiếp tục san di sử dụng sổ phong tới zobluxi hỏa diễm lưu lại một đạo quy tích giống như là vừa rồi zobluxi dùng dao cạo đồng dạng san di hiện tại dùng có thể xưng là thiêu đốt dao cạo không thể không nói có đặc hiệu sán di hoàn toàn chính xác tăng cường không ít rõ ràng mới vừa rồi còn bị lục s i tùy ý nhào nặn bây giờ lại có thể chủ động tiến công ác ma phong cấp cấp một xe thịt nóng rực hai chân không ngừng đá kích lấy báo nhân hình thái hạ lục xi、si、phân bụng công kích trong n g á y mắt mọi người có thể nhìn thấy lấp lóe hỏa hoa nổ tung cho nên nói mũ rơm đoàn liền là cái thuần bật học đoàn mỗi người đều có thể tại bị đánh thành tàn huyết về sau trực tiếp bạo loại không ngừng mạnh lên cái này lúc trước còn tương đối ít thấy nhưng liền từ n e s lò bị cái này bắt đầu đã coi như là thông thường thao tác g ố n lục xi、si、đều bị sạn di bạo loại đánh liên tiếp lui về phía sau trong lúc nhất thời không thể đỡ lại nhưng trên thực lực to lớn khoảng cách cùng kinh nghiệm chiến đấu là không thể nào đơn giản như vậy cũng bởi vì bạo loại mà bù đắp lục xì tại ổn định về sau trực tiếp bắt đầu mưa to gió lớn phản công xì g ặ n g hoàng liên dạng kỳ ạ c ủ gai chim dạng kỳ ạ c ủ báo đôi vừa vặn lĩnh nộ kỹ năng mới sản dị rất nhanh liền bị lục xì một lần nữa đánh hôn mê lục xì đến cùng kinh nghiệm chiến đấu còn mạnh hơn sản dị quá nhiều trước đó sản dị cũng liền đá đá nhỏ hải tặc là một m chút cơm nhưng dối lục x nhiệm vụ hàng ngày mục tiêu đều là đáng sợ nhất h á cám nhất kia một tú người lần thứ hai san di bị đánh máu me khắp người nện xuống đất trên chân họa diễm dần dần dập tắt lần này lục xì、si、dùng bảy mươi này thực lực ngoại trừ sau cùng sinh mệnh trả lại trạng thái dưới rổ cụ gẳng cùng rổ cụ hổ gẳng không dùng ra đến từ bên ngoài cơ hồ đem chiêu thức của mình phô b à y cái bên cạnh lục xì nhìn xem thân ở trên bị ngọn lửa vẩy qua vết tích có nhiều chỗ lông tóc huyết nhục thậm chí đã khét l ẹ n liền không khỏi đối trên mặt đất sản gì nói kỳ thật ngươi đã rất mạnh mẽ nói xong lục xì đi qua sản gì h ư ớ n g trên thuyền bệ bọn người đi đến ba sản gì r ố i xuất thủ bắt lấy lục xì bắp chân còn không có kết thúc ngươi thật liền muốn chết như vậy à, mục tiêu của chúng ta cũng không phải ngươi tại sao muốn liều mạng như vậy À, ngươi không hiểu đây chính là ta kỵ sĩ nói ta sẽ không để ngươi mang đi dô bin tiểu thư lục x không có lại nói tiếp mà là cao cao dơ chân lên nhắm ngay sản gì đầu tại thời khắc này vậy bỗng nhiên mở miệng s ả n di còn có thể kiên trì à? có thể có thể cái đơ không phải liền là cái phá năng lực à, có mệnh mới có thể lớn lần này thất bại lần sau lại đánh trở về chính là nhưng nếu như lần này từ bỏ vậy lần sau đâu ta còn có dũng khí tiếp tục l i ề u mệnh à? có thể hay không từ đây được trăng hay chớ ta mới không muốn trở thành người như vậy hô to s ả n di lần nữa đứng d ậ y giờ k h ắ c này thật rất nhiệt huyết nhưng l ụ c xì máu lạnh như vậy người liền không thể gặp nhiệt huyết cao cao nâng lên trần hung hăng đá vào sàn d trên mặt một cước đem sàn d đã bay cũng đạp ngẩn ra đi sàn d mũ dơm đoàn đồng bạn hô tô n bệ tiến lên tiếp nhận máu me khắp người sàn di vì t h ì thật nhanh đạn hướng lục xì bật sổ sổ c ủ bao phủ cao su pháo hỏa tiễn một trưởng xếp tại lục xì trên ngực vì lực lượng muốn so sàn gì lớn một trưởng liền đem nhân thú trạng thái giới lục xì đánh rút lui mấy bước ngực còn một cặp lo mở trưởng lớn lục xì trên ngực gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m phía nhóc mũ dơm xem ra ngươi mới là cái đoàn này người mạnh nhất chỉ phải giải quyết rơi ngươi lục xì nói đều chưa nói xong đã nhìn thấy p h í đen nhánh h ữ q u y n đánh tới thân bên phải xuất hiện một đạo lì tân đỉnh phía bên phải xuất hiện ba thanh bao phủ bật sổ s b à n h x o a t xẹt cong vì một quyền nện vào lụp xì ngực số、so、dỗ dùng đao chém vào lụp xì eo phải lụp ệ thì là tay nắm lấy một thanh bùng lên lấy lôi đình truy một cái búa đập vào lụp xì trên đầu em t hai à, em t hai liền là tốt đầu lụp ệ một cái búa buồn bực xuống dưới trực tiếp đem lụp xì nện chết ngất đi qua không thể không nói hệ z o a n trái cây năng lực giả liền là nhìn thảo vừa rồi cho meo meo chủ y bổ sung năng lượng lôi đình chi lực tuyệt đối đủ mạnh lại như cụ không thấy được góc pháo hoa nổ tung bất quá liền lần này không nói tỉnh lại về sau là cái người thực vật tối thiểu phải là cái tay trái so sáu tay phải họa bảy n ô láo nhị đương nhiên nếu là hắn tỉnh lại về sau chẳng có chuyện gì vậy liền làm bệ thả cái dám thế giới này thể thuật c ư ờ n giả g tố chất thân thể quá sâu ai dám nói một cái bữa liền có thể phế bỏ đối phương một bên bớt lụ hẹn ọ thấy thế không ổn vội vàng nghĩ muốn mở ra không khí cửa đào tàu từng có kinh nghiệm bệ làm sao có thể thả hắn rời đi tại hắn vừa mở ra không khí cửa trong nháy mắt một đạo lì tật đình nện ở bên cạnh hắn bệ đưa tay liền làm một cái bữa c o n đây cũng là k h ỏ tốt đầu đem mấy cái chính phú chín người buộc chung một chỗ lệ phân phó mẹ gì tại bọn hắn ngồi bong tàu vị trí trả hết hoàng kim đệm đừng hiệu lầm đây không phải nghị chiêu đ á i khách nhân t ô n quý chỉ là thuận tiện khống chế dù sao lệ cũng không có hải lâu thạch nếu như bọn hắn tỉnh lại dùng trái doa doa no mi t r ố n chạy lệ sẽ rất buồn dầu cho nên liền làm cái tùy thời đều có thể mở điện trang bị tỉnh lại liền điện điện tê tính cái gì vì cái gì không trực tiếp xử lý bỡ l ụ e nọ chính p h ủ chín h cho sản gì đánh thảm như vậy không cho hắn báo cái thù sao có thể đi ngay tại lúc này tử vong ngược lại là đối bọn hắn tùy tiện cho mang mà lại hòa diễm đặc hiệu nhiệm vụ cũng không phải nhất định kết thúc không thành chính p h ú chín nhưng không chỉ như vậy chọn người hẳn là còn có bốn cái chính thức cùng một cái quân dự bị người mới nhiệm vụ yêu cầu là giải quyết trên đảo chính p h ú chín thành viên vậy liền lắc lư bọn hắn lên đảo tốt vừa vặn b ể lục ra được mấy người này điện thoại trùng cùng một cái đặc thù liên lạc đối tượng không có gì bất ngờ xảy ra cái này đối tượng hẳn là sợ bẹn đ ạ m nhiệm vụ này hoàn thành khả năng không liền đến hai tháng liên tiếp lọt top một mươi đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giút đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. hay đến với chương một trăm chín mươi bảy nhanh đi mời trung tướng ổ ni gù mô lệ hiện tại muốn làm thế nào mấy cái này thế nhưng là chính phủ chín người chúng ta là không phải đến mau chóng ra biển a bằng không sẽ bị vây quanh đi ở sộp vội vàng tại lệ bên người nhỏ giọng nào y lệ lắc đầu buộc đều trói lại về sau chính phủ chín khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta mấu chốt là bọn hắn muốn hai người dô bin còn có phờ gia chi tất cả đều tại chúng ta trên thuyền trừ phi bỏ xuống bọn hắn nếu không chúng ta không có khả năng không bị đuổi giết vậy chúng ta ở sộp thận trọng nhìn về phía dô bin cùng phờ g a chi lệ đi lên liền cho hắn một quyền có hay không chút tiền đồ đã lên thuyền của chúng ta làm sao có thể lại bỏ xuống ở sộp quệt mồm trước đó ngươi không phải so ta còn sợ an vệ liền ngươi nói nhiều n ê n dưới ở sộp lệ quay người đem mọi người triệu tập đoàn người t r e o chọc chính p h ủ chín chúng ta không có khả năng thiện mặc kệ chúng ta đến đâu trừ phi vứt bỏ rô bin cùng thợ ra chi nếu không chúng ta sẽ bị một mực truy sát lệ nhìn về phía ờ s ộ ý kia ta cứ nói đi đương nhiên không có khả năng lên chúng ta thuyền hải tặc làm sao còn có thể hạ đi cho nên vì kế hoạch hôm nay chúng ta cũng chỉ có đánh đánh tới chính phú chín không dám phái người theo đ ổ i giết mặt khác nếu như có thể nói giúp sản di hoàn thành hạ thí luyện lễ đem sản di mạnh lên điều kiện nói một lần khi biết còn kém hai cái chính phú chín về sau mọi người quả quyết lựa chọn đem còn lại chính phú chín chiêu tới mỗi một cái mạnh lên cơ hội đều phải h à o h à o nắm chắc húng chi đám này chính phú chín người vậy mà muốn đoạt đi đồng bọn của bọn hắn đây là vì tuyệt đối không thể coi nhẹ sự tình hải quân treo thưởng chúng ta chính phú chín cũng muốn truy sát chúng ta vậy liền đánh gặp mọi người ý kiến nhất trí dỗ bin cùng thợ giả chỉ càng là mặt mũi tràn đầy c à n động lệ liền đã thông sở vẹn đ m đ i ệ n t h o ạ g tiên g Vì lục sinh n g ư kỳ thật ta là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch không riêng gì lục xì mấy người trong tay ta liền ngay cả phở dạ chỉ còn có nỉ cỗ lệ jobin cũng đều trong tay ta n g ư ơ i muốn nhất kia phần minh vương bản thiết kế đương nhiên cũng trong tay ta a sở bẹn đạm thanh âm dần dần bình phục lại n g ư ơ i muốn làm sao giao dịch n g ư ơ i cũng biết minh vương bản thiết kế thế nhưng là tam đại cổ đại binh khí một trong vật quý giá như vậy ngươi có thể xuất r a nổi giá cả a đương nhiên có thể ngươi cho rằng ta là ai hai viên trái ác quỷ thế nào sở bẹn đạm thanh âm lộ ra mười phần âm hiểm tuy nói trên tay hắn vừa v ẫ n có hai viên trái ác quỷ, một viên là hệ z o an hiệu cao cổ trái cây một viên là hệ vạ dẹ mệ xì ạ ở h ò ở h ò no mi nhưng hắn thật không nghĩ đem đồ vật cho đối phương sợp đạm ý nghĩ đầu tiên là đoạt nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được đối phương ngay cả lục sĩ cũng có thể làm rơi dưới tay hắn còn lại ba khối liệu rất có thể cũng không đáng chú ý nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn không có biện pháp trong tay hắn còn có một viên có thể phát động đồ ma lệnh hoàng kim điện thoại trùng hắn có thể đi về sau nhìn thấy r o b i n cùng thợ ra chỉ lại dùng cái này mai hoàng kim điện thoại trùng uy hiếp đối phương hắn tin tưởng sẽ không có người không sợ chết về phần tại sao không trực tiếp uy hiếp đối phương nói đùa hiện tại hắn cũng không biết r o b i n cùng thợ ra chỉ còn có minh vương bản thiết kế có phải thật vậy hay không tại trong tay đối phương nếu như đối phương nói ngươi lại có thể nhịn liền dùng đồ ma lệnh à tia sở b ẹ n đậm là dùng hay là không dùng dùng bọn hắn người đường chạy bạch bạch đem v ọ tờ sệ vẫn cho đồ hắn làm sao cùng người ở phía trên bàn giao mà lại đối phương vừa nghe đến uy hiếp trực tiếp đi đường làm sao bây giờ vẫn là nhìn thấy mặt xác nhận sau này hay nói phải dùng đầy đủ lợi ích ổn định đối phương hai viên trái ác quỷ a còn kém chút lại thêm một cái đi ta liền hai cái đi đâu đi cho ngươi lại thêm một cái vậy liền không có biện pháp ta giết con tin dù sao minh vương bản thiết kế ta cũng vô dụng ra bên ngoài bán phong hiểm quá lớn vẫn là hủy được rồi chờ một chút chờ chờ một chút có ta có ba viên trái ác quỷ đúng không ở nơi nào giao dịch hoa tờ sẽ vẩn ngươi đến về sau lại cho ta điện thoại tới ta cho ngươi biết giao dịch địa chỉ nói xong lụy bệ mặc kệ sở pẹn đàm còn muốn nói chút gì trực tiếp cúp điện thoại điện thoại đầu này sở pẹn đàm sắc mặt tâm c h ầ m hút đàn ba viên trái ác quỷ làm ta là bán trái ác quỷ sao miệng bên trong hùng hùng h ổ h ổ nhưng sở pẹn đàm nghĩ lại nếu như đối phương dám gọi ba viên trái ác quỷ vậy đối phương hơn p â n nửa là thật có chút lực lượng nói không chừng minh vương bản thiết kế thật trong tay hắn sợ hãi mình đi cũng sẽ như lục xì đồng dạng bị trói Phải i b ế tuy lục gì thế, nhưng là chính phủ chính tổ chức cả gì nhưng người, ngay thế tổ tiên tài nhất phủ hắn đến này năm đ ề bị chói, kia dưới a t h ắ nói ba bất khối liệu khẳng định đánh bất quá đối phương. đối liệu qua Tuy n trong tay hắn hoàn toàn chính xác có đồ ma lệnh nhưng đồ ma lệnh phát động là chuyện lớn sử dụng lần số cực ít hắn cũng là dự định hù dọa một chút đối phương không có ý định dùng nhưng bạn nhất hù dọa không ở liền xem như hắn nhấn hoàng kim điện thoại trùng phát động đồ ma lệnh đối phương cũng có đầy đủ thời gian giết chết hắn a không được phải gọi người công lao mặc dù trọng yếu nhưng mạng chó của hắn quan trọng hơn cũng tốt tại hắn có một cái tốt tra lại là chính phủ chín quan chỉ huy quyền cao chức trọng cho nên có thể cùng hải quân bản bộ hiệp thương mượn người s ở bẹn đạm mở miệng liền là đại tướng sau đó trực tiếp bị sẻn gỗ cụ cự tuyệt làm hải quân đại tướng là cái gì giao cải tràng a cuối cùng hiệp thương bởi vì việc quan hệ minh vương bản thiết kế bất đắc dĩ cho mượn một vị trung tướng ổn ỉ cụ mộ vừa v ậ n ổn ỉ cụ mộ tại e n y eslo bị phụ cận tiến hành tuần tra liền cùng s ở bẹn đạm cùng một chỗ cưới tàu hỏa trên biển đạt tới hỏa t ờ s ệ v ậ n tại xuống xe một khắp này sợ bẹn đạm vớt vớt đầu đám chết dính vào dôm l ụ x ị kia không may thúc ngay tiếp theo hôm nay tàu hỏa trên biển đều tr một cái thần thái vội vã thị dân nghe thấy được liền nhắc nhở cực lớn biển động akulay gu n a lập tức liền m u ố n tới nhanh đi chỗ tránh nạn đi ô nị gu mồ mắt nhìn hiện tại mặt biển cũng chầm giọng nói mau chóng hoàn thành giao dịch tại tự nhiên lực lượng trước mặt cho dù là ta cũng là nhỏ bé s ở v ẹ n đang gật gật đầu cho b ệ gọi điện thoại ta đến giao dịch địa điểm ở đâu b ệ thanh âm rất nhanh từ điện thoại trùng bên trong chuyền gia biết thờ giả chi một nhà a ngay tại h ọ a thờ sẽ vần đằng sau tới đi ta ở chỗ này chờ ngươi hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến mới c h ư n một trăm chín mươi tám giao dịch tiến hành lúc hố người tiến hành lúc l ụ bé cùng m ũ dơm đoàn t ạ i p h ở gia chi nhà trước mặt trên đất trống mở ra đổ nướng t i ệ t tùng hiện tại là chạm vào tối gió thật to trời rất tối p h ở gia chi tất cả tiểu đệ lúc đầu muốn lưu lại hỗ trợ nhưng đều bị l ụ bệ cự tuyệt hắn đối với sở vẽn đậm là có một cái, nhận biết, đây chính là một cái không có chút nào hạ c u ố người cho nên hắn tuyệt không có khả năng chỉ đơn giản như vậy tới tại biết rõ lục x ị cái này chính phủ chín người mạnh nhất đều cắm tình hôn dưới hắn khẳng định sẽ giao người cực lớn khả năng sẽ t ử h ạ i quân giao người nhưng nhiều nhất cũng liền có thể giao một đến hai cái trung tướng đừng đem s ở v ẹ n đằng quyền hạn nhìn quá nặng bọn hắn bất quá là gõ ruột xảy chó thôi ân nói như vậy không quá chuẩn xác hắn xem như gõ ruột xảy chó chó bất quá lũ bệ biết ra hỏa này trên người có một viên hoàng kim điện thoại trùng tại nguyên kịch bản ny slo bị thiên hắn liền dùng lệ không cảm thấy hắn người nhát gan như vậy đến đọa tờ sẽ vần phó ước sẽ không mang tới bất quá điểm ấy lệ cũng coi như đến hôm nay liền xem như hắn nhấn hoàng kim điện thoại bởi vì ngay hôm nay ban đêm cực lớn biển động của lệ guna sắp đến không có bất kỳ cái gì một chiếc quân hạng có thể tại cực lớn biển động trung hành chạy càng đừng đề cập tiến hành cái gì đồ ma lệ trừ phi bọn hắn đem ạ kỳ gì cũng cùng nhau mang tới trực tiếp tới cái kỳ băng hà nhưng nguyên kịch bản bên trong ạ kỳ gì cũng không xuất hiện cho nên sở vẹn đảm sau cùng thủ đoạn cũng không dùng được hôm nay liền là chính p h ủ chín đoàn diện thời điểm mà vì mê hoặc sắp đến bệnh nhân lại mang theo mũ d ơ đoàn mở ra đồ nướng tiệc tùng mặc dù hôm nay cũng không phải là ăn đồ nướng thời tiết tốt nhưng mọi người vẫn là ăn đến rất vui vẻ nhìn qua đặc biệt buông lòng có phần có một loại không thành kế cảm giác không bao lâu sờ p e n d a g mang theo dưới tay hắn còn sót lại ba cái chính phủ chín thành viên d ậ p ra, hùng sư cụ mạ đỏ gì sai hẹn phụ cụ r ồ đến ở bên cạnh hắn còn đi theo hải quân bản bộ trung tướng ôn ngu mộ vừa đến cái này sờ p e n đ d n g có chút buồn bực đến l ộ chỗ a nơi này đang làm đổ nướng t h i ệ t tùng a ôn ngu mộ thầm nghĩ trong lòng sờ p e n đ d n g là thằng ngu hắn vậy mà tại vì loại người này công việc thật sự là khó chịu toàn đoạn t ở sẽ vân bách tính đều tại khẩn cấp rút lui tiến về chỗ tránh nạn tránh né đêm nay đến bọn hắn lại tại cái này mở đồ n ư ớ n g t i ệ t tùng ngươi liền không có cảm thấy có vấn đề gì à s ở pẹn đã nghi một lát mới t r ừ n g lớn mắt đám người này lá gan rất lớn a ô nhi c ũ n mô ngớ ngẩn ta hiểu được ta hiểu được chỉ có không sợ a q u i l e gu nạ kẻ l i ề u mạng mới có lá gan đối chính p h ủ chín đậu thủ xem ra chính là bọn họ thủ hạ sẽ hẹn phủ cụ rộ tức thời đưa lên liên quan tới trước mặt đám người này tình báo rất khéo ngay hôm nay hải quân nguyên xoáy tự mình định chế có quan hệ mũ dơm đoàn mới tiền thưởng cũng phát ra sợ pẹn đã lập tức t r ư n g lớn mắt một trăm năm mươi triệu trái gõ rổ gõ rồ no mi năng giả cho lá gan lớn gan như vậy. t một một nên y Gumo c thúc ấ giục i q u y nói đa dạng này mau chóng hoàn thành giao dịch đừng nghĩ lấy làm cái gì chuyện khác đối diện hai cái quá trăm triệu hải tặc đến lúc đó đánh nhau ta không để ý tới ngươi sợ v ẹ n đảm tức h ổn hệ ngươi đang nói đùa gì vậy ngươi là hải quân trung tướng lại muốn đối hải tặc thỏa hiệp ngươi biết ba viên trái ác quỷ sẽ để cho bọn này hải tặc thực lực tăng cường đến một loại gì tình trạng a còn có minh vương bản thiết kế ngươi biết trọng yếu bao nhiêu a nếu là bọn hắn sớm phục chế một phần ta làm sự t ì n h liền hoàn toàn b ổ phí cho nên ngươi nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ tiêu d i ệ t ngươi không cần lo lắng cho ta an nguy chiến đấu bắt đầu ta sẽ trước tiên đi đường ta sẽ không tiến lên chịu chết a không chiến đấu sự tỉnh từ thủ hạ ta chính phú chín đặc công còn có ngươi để hoàn thành ố lời này của ngươi ngược lại là không có tấm bệnh đã kích là là sờ pendam nhìn xem ổn h ỉ cụ mùa hận đến nghiến răng một số thời khắc không sợ gặp được loại kia đường đường chính chính cùng ngươi làm người thích hợp liền sợ gặp được như vậy tiểu nhân mấu chốt vẫn có thể chạm đến tầng cao nhất tiểu nhân tại rất nhiều thời khắc mấu chốt phàm là bọn hắn nói câu nào ngươi làm đại lượng cố gắng khả năng liền sẽ cho một mùi lửa loại tiểu nhân này tâm nhắn nhỏ trả thù tâm mạnh có thể đường đụng bên trên tốt nhất vẫn là đường đụng bên trên nhưng ô nhi cụ mộ hiện nhưng đã đụng tới cũng thành công t r e o chọc phải s ở bẹn đảm s ở bẹn đằng mặt ngoài không nói gì nhưng trong lòng đã tính toán s ở bẹn đằng mang theo một cái vali sách tay bên trong là bà viên trái ác quỷ viên kia là hắn lâm thời từ hải quân trong tay mượn s e n gỗ cụ là ít ỏi so sánh với một viên phổ thông hệ z đó n trái cây minh vương bản thiết kế hiển nhiên càng trọng yếu hơn cho nên mới đáp ứng cho mượn một viên b sợ bện đạm xứng sở sau đó sắc mặt càng âm chầm hải quân không nghe ta liền ngay cả ngươi cái này khu khu hải tặc vậy mà cũng tùy tiện ra lệnh cho ta ta lại đi về phía trước một bước ngươi năng lực ta như thế nào ta là chính phủ chín trưởng quan sợ bện đạm cố ý hướng về phía trước nhiều đi một bước kết quả bạn một cái không lớn tiếng nổ vang lên một đoàn tử sát sương mù nổ tung ba cái chính phủ chính thủ hạ trong nháy mắt xuất hiện tại sở vẹn đằng bên người cảnh giác lên người mạnh nhất trái ý nủ ý nủ no mi s ó i hình thái d ạ p ra những mảy hô không phải giao dịch à tại sao muốn xuống tay với chúng ta lệ k h o á t tay áo bên trong cái thẻ ta để hắn đừng tiếp tục đi về phía trước các ngươi là lỗ thai mủ vẫn là con mắt đ i ế c tháng ngày nghệ k ỹ đồng dạng hùng sư cụ mạ đỏ dị vịn trạng thái có chút không đúng sở vẹn đằng nhà ổ n g ư ơ i đôi trưởng quan của chúng ta làm cái gì một điểm đ ề phòng nhỏ biện pháp ta cũng không biết đó là cái gì bất quá các ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút hải tặc nghĩ để chúng ta nghe ngươi a trưởng quan viện sở vẹn đạm hùng sư cụ mạ đỏ gì vừa định nói chút gì đ ố n g nhiên hét thảm một tiếng nguyên lai、like、hắn viện sở vẹn đạm vậy mà mắt đỏ cắn một cái tại cánh tay của hắn lên trường quan nhà gia a trường quan hôn t r ư ớ n g hải tạc ngươi đến cùng làm cái gì lệ cẩn thận quan sát d ư ớ i sau đó có chút không xác định lại để cho cổ vật ở đến nhìn một chút cuối cùng xác định chứng bệnh hẳn là bệnh chó dại loại này mặt trái trạng thái ta còn là lần đầu tiên g ặ p trường quan các ngươi vận khí thật tốt hai tháng liên tiếp lọt t o t mươi đề cử Thần dữ c ủ a Ban Duyên là c h u thuần y ệ việt n chàng trai không ngừng nỗ một trai về v kể lực ư ợ t l ê n số sự phận, nhờ g i ú p đỡ của một hồn ma để t ì m k i ế m c ô gái đ ị n h m ệ n h của cuộc đời mươi à chàng anh h t n đến.、Hay、đến g mơ Hay chín 199, và m è o s ở bẹn đàm hùng sư cú mã đỏ di bị cắn thật sự là quá đau liền nói một tiếng trưởng quan xin lỗi rồi sau đó một cái t ẹ t cải b ă n g cho s ở bẹn đàm đem răng băng rơi mất hai viên về sau s ở bẹn đàm vẫn là bệnh cho d ạ i trạng thái bắt lấy ai cắn ai nhưng bên người ba cái chính phủ chín thành viên từng cái sẽ cải mà sợ bẹn đàm bản nhân sức chiến đấu nói như thế nào đây k h ô n g thể h nói yếu, c ỉ có thể nói thể n gù a y cả rác cũng công rưỡi bằng. Không có một cái nào cắn đến không mồ mặc dù nhìn xem vẫn rất thoải mái nhưng đã quy lợi gù nạ tới gần mau chóng hoàn thành nhiệm vụ vi thượng hắn cũng không thể tổng nhìn xem sở bẹn đảm bị hải tặc đùa bân ân liền lại nhìn một phút đồng hồ đi một phút đồng hồ thoáng qua liền mất nhưng đối sở bẹn đảm răng mà nói liền hơi có chút một ngày bằng một năm cảm giác ô n ỉ gù mồ tiến lên hao ở sở bẹn đảm tóc cho hắn sách ở giữa không trung lực lượng cường đại khiến cho sở bẹn đảm không thể động đậy chính phủ chín thành viên không dám đối sở v ẹ n đàm độc thủ chỉ có thể bị động phòng ngự nhưng hắn dám Ô n ì ù mộ lặng lẽ nhìn qua lệ còn muốn tiếp tục giao dịch à, chưa khỏi hắn ta không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này hao tổn lệ xếp bằng ở một cái ghế nằm một cái tay chống đỡ cái c ằ m nhìn qua rất lười nhác nhưng l ạ i ánh mắt nói cho Ô n ì ù mộ cái này nam nhân từ đầu đến cuối đều rất chân thành hắn tình trạng chỉ sẽ kéo dài mười phút đồng hồ cùng chính phủ tổ chức giao dịch còn lại là chính phủ chín loại này vì đặt thành mục đích không từ thủ đoạn tổ chức ta làm chút ít dự phòng cũng là có thể lý giải a ô nigu mô cũng không trả lời vệ chỉ là lẳng lặng chờ mười phút đồng hồ quả nhiên sợ pend đẳng khôi phục lý trí chỉ là nhìn dạng như vậy còn là một bộ muốn cắn chết ba cái chính phủ chính thủ hạ dáng vẻ ô nigu mô nhìn về phía lệ sẽ có gì chứng a sợ pend đẳng thử lấy hở răng quát không có quan hệ gì với hắn ba người các ngươi ai bảo các ngươi dùng cái ô nigu mô lật cái b ị hạ k i ể u g ặ n g thầm nghĩ một câu nướng ẩn tiện tay đem sợ pend đẳng hướng về sau q u o n g ra cầm qua chứa ba cái trái ác ủy và ly sách tay nhanh giao dịch lệ phảng phất có thể cho hắn nối liền nửa câu nói sau ta nhanh chịu không được cái này cắt dựng lên b ệ gật gật đầu k h o á t tay á o một bên dô bin cùng phở g i ả trì liền đứng dậy đây là nỉ g h cỗ lệ dô bin đây là phở g i ả trì muốn kiểm h à n g a không cần rất tốt ta phải kiểm hàng đem trái ác quỷ ném qua đến ta xem một chút ô n ỉ gù mổ cũng không có do dự trực tiếp đem chứa trái ác quỷ cái dương ném qua đi nếu như đối phương gây sự hắn có lòng tin giải quyết đối phương đương nhiên hắn không có giành quan tâm sở vẹn đảm cho nên nếu như xảy ra sự tình hắn chết cũng là rất bình thường đúng không lệ tiếp được mở ra xem ba viên trái ác quỷ bình ổn thả ở bên trong không thể không nói để cho người ta có chút ít kích động a i như vậy cũng tốt so chơi cái nào đó mở dương trò chơi lần thứ nhất nhìn thấy ba cái đỏ ai không được kích động một cái rất tốt ngươi có thể mang đi bọn hắn l ẹ cơi đối ổn ỉ g ủ mộ nào ợn ỉ g ủ mộ n h ư mày lại quét mắt một chút trước mặt mặt đất hắn nhìn không thấy có đồ vật gì kẻ bùn sổ cụ đều quét không đến có đồ vật gì nhưng mới rồi sở vẹn đ á m kia ngu xuẩn đã chứng minh trước mặt mảnh này trên mặt đất có vấn đề ba viên trái ác quỷ đều cho các ngươi còn không giao hàng tới cửa a ổn ỉ gù mộ vừa dứt lời không đợi được bệ đáp lại liền nghe đến sau lưng một cái gọi d ầ m d ĩ thanh â m đây rõ ràng là không đem hải quân cùng chính phủ thế giới để vào mắt cùng đám này hải tặc không có gì đạo nghĩa có thể rằng tiêu diệt bọn hắn là được rồi ổn ủ ỉ cụ mộ trung tướng lên sợ bẹn đẳng có chút hở hô s o n g trực tiếp đối lên trước mặt bệ phương hướng bắn một phát súng đó là cái trong lòng cực độ v ặ n vẹo người bất kỳ cái gì nghĩa xấu thả ở trên người hắn đều không đủ hắn vặn vẹo đại nao có thể nghĩ ra tốt nhất kế hoạch trả thù chính là để cái này hai nhóm người đánh nhau tốt nhất lưỡng bại câu thương thậm chí đồng quy vũ thận về phần hắn bản nhân đang kêu nói trong nháy mắt liền để dạp dạ dùng sổ mang theo hắn đường chạy chạy rất xa rất xa ô n ỉ gủ mổ cái chán gân xanh nổi lên trong lòng đem sợ vẹn đảm tên ngu xuẩn kia n ớ n g ẩn mắng một vài lần lúc đầu có thể cứ như vậy bình ổn kết thúc giao dịch nhất định phải đến bên trên một thương hắn cũng không đốc thế nào không nhìn ra sợ vẹn đảm là có ý gì hắn kỳ thật có thể cùng bệ lại trao đổi một chút hắn không tin bệ nhìn không ra sợ vẹn đảm ý tứ chỉ cần không để ý tới tên ngu xuẩn kia t r o n ngỏi song phương hoàn thành giao dịch chính là nhưng bản thân hắn là thuộc về là ạ k ẹ nụ phái chủ chiến thừa hành chính là triệt để chính nghĩa cũng chính là trông thấy hải tặc liền làm bởi vì cách hướng sở bẹn đảm hắn lúc trước đã làm ra không phù hợp hắn hành vi cử động hiện tại đã d ạ n g này vậy liền làm đi thật sự là phiền phức cho nên nói s ẻ n g ỗ cù nguyên x o á y tại sao muốn nghe một cái chính phủ chín r ắ t rưới chuyện này hải quân mình cũng có thể làm ô nị gu mộ là tinh thông tại sinh mệnh trả lại cứng rắn hạch trung tướng sở dĩ được người xưng là ô nị gu mộ cũng là bởi vì hắn có thể khống chế tóc của mình tiến hành chiến đấu giống như là n ệ n chân đục dạng tóc của hắn có thể cầm đao hắn là chân chính tám đao lưu cứng giả như loại này cứng rắn hạch thể thuật cứng giả bình thường đều là tương đối khó làm húng chi bên kia còn có chính p h ú chín ba cái đặc công tại tình huống đối mũ dơm đoàn mà nói kỳ thật không thể lạc quan ô n ỉ cụ mộ đã quyết định cứng rắn kia liền sẽ không do dự xuất trước xuất thủ hắn cảnh giác tại trước mặt kia phiến khả nghi không địa cho nên trực tiếp gập tủ dâm ở trên bầu trời p h o n g tới về sau lưng hắn ba cái chính p h ú chín đặc công cũng là như thế lệ rốt cục đứng dậy đối trên trời bốn người dẫn ra ngón tay các ngươi tới a trong n h y mắt bốn người đã mất đi lý trí, con mắt một mảnh đỏ bừng bọn hắn đều từ bỏ dẫm lên g ậ p cụ đi mà là giống bốn khoả lưu tinh đồng dạng đạp trên sô từ giữa không trung lao xuống bệ tại xuống đất một khắc này bành bốn bởi vì cùng ở tại cây nấm phạm vi nổ bên trong cho nên bốn người mỗi người đều nhiều bốn cái mặt trái trạng thái bị trói lại lụt xì bốn người đều không mắt thấy quay đầu đi bọn hắn là trơ mắt nhìn bệ làm dưới bởi chưa rơi vãi động tác ngay ở phía trước kia phiến thổ điện mới đầu bọn hắn cũng không hiểu có ý tứ gì thẳng đến một cái phờ dạ chỉ tiểu đệ không cẩn thận đạp một cái cây nấm sau đó lòng xấu hổ trực tiếp biến mất ở trước mặt tất cả mọi người lôi Cái kia tiểu đệ nhưng là từ bọn hắn dưới mông hoàng kim ván nệm bên trên truyền đến kéo dài phóng điện bọn hắn từ đầu đến cuối ở vào tê dại trạng thái căn bản không pháp nói chuyện hiện tại cũng chỉ có thể nhìn ôn nghỉ ngủ mổ cùng mặt khác ba cái chính phú chín dẫm lên cây nấm hai tháng liên tiếp lọt top một mươi đề cử Thần dữ chương ủ a Ban Duyên là c u thuần y ệ việt n chàng trai không ngừng nỗ một trai về v kể lực ợ t l đỡ một hai để tìm kiếm cô gái định mệnh của đến. Đến trăm sự tình tới rất chọc nhưng lệ là cái người rất hiền lành đã đều đạp chúng cây nấm có mặt trái trạng thái làm sao còn có thể để bọn hắn mất lý trí đâu chuyện này đối với bọn hắn mà nói nhiều khó chịu à trải nghiệm không đến mặt trái trạng thái vui vẻ thế là lệ lập tức liền giải trừ nhất dương chỉ siêu năng lực ồn ỉ gụt mổ trong nháy mắt khôi phục lý trí quả nhiên như hắn dạng này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú lao tướng là sẽ không cho địch quá nhiều người cơ hội nhưng tại hắn khôi phục lý trí trong nháy mắt mặt trái trạng thái cũng nổi lên bởi vì khoảng cách b ể đã rất gần cho nên ổn ỉ gụ mộ k h ô n g chế tóc của mình muốn trực tiếp bắt đầu chiến đấu để những n à y đại tân sinh hải tặc xem thật kỹ một chút cái gì gọi là lao tướng thực lực nhưng khi hắn k h ô n g chế tóc thời điểm lại cảm thấy rất chọc nhưng hắn đạp chúng cái thứ nhất cây nấm mặt trái trạng thái chính là tốc độ ánh sáng d ụ n g tóc thế là một cái phát lượng để cho người ta hâm mộ lao tướng bởi vì có thể khống chế tóc cho nên được người xưng l ạ ổn ỉ gụ mộ cường đại tám đao lưu mười phần chọc một chọc mấu chốt là tại bên cạnh hắn ba người thật giống như cũng giống như vậy nhận lấy chọc nhưng mặt trái t r ả thái cũng là đồng l o ạ p chọc sai ẩn p h ủ cụ rồ cùng dạp dạ là không quan trọng a hai người bọn họ đối đầu phát không có gì chấp h nhiệm nhưng hùng sư cũ m ã đỏ gì phát lượng cũng là để cho người ta hâm mộ k i a m ộ t cái a như là thác nước thuận hoạt màu hồng tóc dài liền ngay cả cả lì phạ gặp cũng muốn hỏi đ ầ y miệng dùng cái gì nước gội đầu nhưng bây giờ hùng sư cù m ã đỏ gì, biến thành sư tử cái tại đàn sư t ử bên trong lông tóc tràn đầy chính là hùng sư không có lông tóc thì là sư tử cái sư tử cái cũ mạ đỏ di té q u � dưới đất hai tay dâng mình màu hồng sợi tóc không cho dù cách một loạt bạo tạc tây nấm lệ cũng có thể cảm thụ được giá h ỏ a này tuyệt vọng bên kia lúc đầu chuẩn bị công kích ô nỉ gù mồ nhìn xem mình mái tóc màu đen rơi sạch lại trên mặt đất thật cũng không giống như cụ mạ đỏ g ì sụp đổ chỉ là yên lặng đốt nhiều thuốc tế điện chết đi láo bằng hữu lệ bên này đồ nướng trong lò vô ánh lửa bởi vì nà mì một chiếc gương gãy xuất tại ô nỉ gù mồ trên đầu phát ra trướng mắt ánh sáng cũng bởi vì điểm ấy l o a sáng để ô nỉ gù mồ cả người đều cứng ở nguyên đ i ệ một lát làm ô nỉ gù ngầm đầu khắp khuôn mặt ô nị gụ mộ cầm trong tay hai cây đại đao cho dù không có tóc không cách nào thi triển tám đao lưu hắn cũng giống vậy là trung tướng cấp thể thuật cường giả ô nị gụ mộ di chuyển một cái chân mũ rơm đoàn chỗ có thành viên đều đ ề phòng rồi lên dù sao cũng là trung tướng a vì bọn hắn mặc kệ như thế nào cảnh giác đều không đủ chỉ là ô nị gụ mộ bước một bước sau liền lảo đảo một chút đ ỗ n g nhiên đầu gối cùng mắt cá chân đau quá đó là một loại đau tận xương cốt không thể động đậy khó nhịn thống khổ cho dù tại cường đại thể thuật cường giả cũng không thể coi nhẹ bản thân mình chứng bệnh bệ、Lẹ、cẩn thận quan sát lấy ô nị gụ m lại nhìn một chú sau đó có chút trần trờ nói không phải là đau nhức gió a sau đó chuyên nghiệp bác sĩ có b t n ờ tiến hành t r ẩ n bệnh có đại khái s u ấ t thật là đau nhức gió lại không riêng gì đau nhức gió ổn ỉ gụ mổ đồng thời còn có mặt khác hai cái mặt trái trạng thái chỉ là kia hai cái mặt trái trạng thái liền ảnh hưởng không là rất lớn một cái là lợi chảy máu một cái là tiếp tục đổ máu tuy nói đối ổn ỉ gụ mổ tới nói tổn thương không lớn nhưng có thể nói là hoàn m ị phối hợp lên cái này khiến ổn ỉ gụ mổ mỗi phút mỗi giây miệng bên trong đều tại thấm chảy máu tươi không thể không nôn hai cái mới đầu cái này mặt trái trạng thái còn để b ệ tưởng rằng không phải ổn ỉ gù mồ có cái gì nội tạng thụ thương loại hình mặt trái trạng thái nhưng có b t t không hổ là chuyên nghiệp í sư liếc mắt liền nhìn ra tới là lợi vấn đề bởi vì mặt trái trạng thái nguyên nhân ổn ỉ gù mồ không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng may hắn biết cái này sẽ chỉ tiếp tục mười phút đồng hồ cho nên liền dứt khoát trở ở nguyên địa bất động hắn là thật không rõ vì cái gì kẽ b ù n sổ cụ dò xét cha không được loại kia sẽ bạo tạc phun ra từ sát sương mù đồ vật tại hắn trong cảm giác trước mặt rõ ràng không có cái gì nhưng nhìn bệ con mắt hắn lại cảm thấy trước m loại cảm giác này để cho người ta cực kỳ khó chịu bên kia ba cái ngoại trừ cái kia sẽ b i ế n sói hai vị k h á c chọc đầu mời tới đây một chút sư tử cái cũ mạ đỏ gì con mắt x o á t một chút liền đỏ lên ngươi nói ai là cái tên chọc cụ mạ đỏ gì mang theo một cây cựu hoàn tích trượng dẫm lên gặp cụ sổ dưới liền x ô n g bệ rết đi qua sai ẩn phủ cụ dỗ sợ cụ mạ đỏ gì ăn t h i t thòi cũng đi theo m a ngăn tại cái này trước mặt hai người là toàn thân quấn đầy băng vải sàn di mụ d â m đoàn không phải nói hải tặc thế giới người đều là thuần chính nhịn thảo thể chất tất cả mọi người có thể tại bị đánh n ử a tàn về sau phát huy ra thực lực mạnh hơn thật giống như trên thân bị thương không phải tổn thương mà là địch nhân thêm vũ dung bờ ưu eff đồng dạng sản dị đi lên liền mở ra ác ma phong cước cùng sư tử cái cù mạ đỏ dị cùng sẻn phủ cụ rồ đối chiến đấu liền sau lưng bọn họ d á p dạ lợi dụng đúng cơ hội hướng phía sản dị phát khởi đánh lén nhưng là người vĩnh viễn có thể tin tưởng số rồ số rồ bản thân không giữ được nhưng là hắn đem vả đồ ý chỉ mòn dị văng ra ngoài sau đó ngự kiếm thuật gặp qua trải qua hắn chữ nhật từ rèn luyện về sau số rồ cũng là không có lãng phí phủ mị cổ chỗ đ ặ thù khai phát hoàn toàn mới chiêu thức. phúc thử một tiếng muốn đánh lén sản gì giáp dạ cảm nhận được tật phong sắc bén vô ý thức phát động tẹt cái tiến hành phòng ngự nhưng kết quả là bả vai bị trực tiếp mở ra mà, làm bị thương hắn cây đao này vậy mà tại cắt m ờ vai của hắn về sau xoay một vòng vung sạch sẽ máu tươi về tới sổ rổ trong vỏ đao giáp dạ giống như là như là thấy quỷ chưa bao giờ thấy qua dạng này kiếm thuật s ổ dỗ lạnh h ừ một tiếng ngươi chưa thấy qua còn nhiều nữa thừa dịp phủ mỹ cổ đánh lén giạp d dạ a đồng thời hắn cũng đã đột đâm tới giạp dạ trước người cách đó không xa cầm trong tay s o n g đao liên tiếp không ngừng bổ về phía giạp dạ giạp dạ, dạ là trái ỵ nù ỵ nù no mi sói hình thái năng lực dạ i ạ thu giác quan thứ sáu rất mạnh tại cảm nhận được đến từ sổ dỗ trí mạng uy hiếp về sau trực tiếp biến thân nhân thu trạng thái cùng sổ dỗ chiến đấu ở cùng nhau lệ nhìn lướt qua sản dị cùng sổ dỗ chiến đấu sau đó đem ánh mắt đặt ở ổ nhị gù mộ trên thân lệ minh mạch hôm nay uy hiếp lớn nhất vẫn là vị này đến từ hải quân bả vì to lớn hóa sau có thể đạt tới trung tướng cấp chiến lược cấp độ lệ thì là dựa vào trái gõ rổ gõ rổ no mi năng lực cùng rất nhiều vô lại siêu năng lực có thể cam đoan đánh thắng được một vị bản bộ trung tướng uy bị bề cái này giao cho ta đi ta muốn cùng vị này đầu t r ọ c đại thúc đánh gặp phí kích động lệ suy nghĩ một chút liền từ bỏ cùng ổn đ ị gù mổ đối chiến cơ hội cố ý chỉ dẫn phí đi một mảnh không có cây nấm địa phương cùng trung tướng đến công bằng một trận chiến xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao tri thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn quân tử báo thủ một vạn năm không m u ộ n người đọc siêu phẩm chương hai trăm linh một nghĩ phải mạnh lên a vậy liền đánh bạc mặt đi thôi đường t ắ t núi ba người nhanh nhất kết thúc chiến đấu là sổ rồ hắn một bộ không có đánh quan g h i ệ n biểu lộ hắn cùng phụ mỹ cổ phối hợp càng ngày càng ă n ý mấu chốt là phụ mỹ cổ một cái kiếm người có thể làm được nhân loại rèn luyện nhiều năm mới có thể làm ra thao tác giống như là chạm sát cảnh giới phát ra bay lượn chạm kích loại hình sự tình phụ mỹ cổ đều có thể rất nhẹ nhàng làm đến cho nên liền có thể tưởng tượng tại sổ rộ cùng giáp dạ chiến đấu kịch l i ệ t lúc giáp dạ bị hai thanh đao hạn chế căn bản không biện pháp cố kỵ cái khác kết quả p h ủ mì cổ trực tiếp từ sổ rộ vào đao bay ra ngoài sau đó đối giáp dạ là một cái chính nghĩa đâm lưng đâm lưng còn chưa tính còn có chính nghĩa phía sau bay lượn trăng kích vì giúp mình nam nhân p h ủ mì cổ cũng là nhọc lòng cuối cùng làm giáp dạ ngược lại địa thời điểm thân thể chính diện vết đao chỉ có mấy đạo nhưng phía sau đã lít nha lít nhít hiện đầy vết đao giáp dạ cái này hoàn toàn tương đương với tại cùng hai người chiến đấu quá khó khăn cái thứ hai kết thúc chiến đấu là sàn mặc dù đồng thời đối mặt hai địch nhân nhưng mặc kệ là sư tử cái cù mạ đỏ gì vẫn là sẽ ẹn phủ cụ r ồ đều là chính phủ chín bên trong hạng chót tồn tại lực đạo giá trị chỉ có tám trăm tà hữu mà sẽ bật sổ sổ cụ cùng kẽ bùn sổ cụ lại l ĩ n h mộ ác ma phong tước sàn di so với bọn hắn bất kỳ một cái nào đơn độc người đều mạnh liền xem như liên hợp lại cũng chỉ là hơi phiền thoái chút thôi đương nhiên lúc đầu bọn hắn là có thể chống đỡ càng lâu thẳng đến sư tử cái cù mạ đỏ gì không biết sống chết dùng cái bên kia bị trói lại bỡ lụ hẹ、e、nọ c u n g h ọ n đều hô bổ đừng có dùng cái nhưng thì đã trễ nương theo lấy phớt sản d ĩ l ử a cháy ác ma phong c ư ớ c trực tiếp đá mặc vào sư t ử cái c ủ mạ đỏ dị ngực cụ mạ đỏ dị sắp gặp tử vong sở dĩ không chết cũng là bởi vì n g ự c xuyên qua tổn thương bị hoàn toàn cháy rụi cho nên mới không có quá nhiều chảy máu cuối cùng còn lại sẽ hẹn phủ cụ rộ một cái liền rất tốt đánh sản d ĩ tại giải quyết hết hai người này về sau lũy bên này lập tức thu được nhắc nhở đồng bạn sản d ĩ đã hoàn thành nhiệm vụ phải trăng tặng cùng năng lực hòa diễm đặc hiệu tặng cùng một giây sau sản dị không còn là chỉ có trên chân lựa cháy mà là toàn thân trên dưới đều dấy lên hòa diễm nhìn qua liền cùng h sợ đã treo như vậy đây chính là hòa diễm đặc hiệu lực lượng san dị có chút không thể tin nhìn qua trên tay mình hòa diễm hắn một chút cũng cảm giác không thấy phòng tay lũy là thời điểm lại gần có muốn thử một chút hay không đương nhiên lũy một chỉ l u phí bên kia l u phí bởi vì không có to lớn hóa cho nên cơ hồ là bị ổn h ỉ gù m ồ đẻ lên đánh mới không đến nửa giờ lưu phí đã vết thương trong chất nhưng liền không đến thời gian nửa tiếng gia hỏa này vậy mà lĩnh ngộ hai ngăn cùng ghẹ ở ba trước đó lưu phí một mực học không được sộ d ị bởi vì hắn quen thuộc dùng bắn ra đến gia tốc số loại kỹ xảo này không phải rất thích h hắn nhưng là hắn có thể lĩnh ngộ ra đồng d thì là tương đối thuận lý thành trương bởi vì hắn bản thân liền có to lớn hóa dạng này thể nghiệm rất quen thuộc cho nên phì ngược lại là trước khai phát ra ghẹ ở bà sau lại khai phát ra hai ngăn về phần khai phát cùng sử dụng đại giới cũng bất quá là thiêu đốt một điểm sinh mệnh thôi đây là phì về sau cơ bản thao tác thực lực không đủ tuổi thọ đến gót bất quá cho dù là dạng này cũng đánh không lại kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú lao tướng ô n ỉ g ụ mộ ồn ồn ỉ c m ồ chọc lấy đầu g a o cho phì cái này hùng có không tệ phát lượng người trẻ tuổi một sự kiện đại gia ngươi trung quy là đại gia ngươi coi như chọc đầu không dùng đến tám đao lưu cũng vẫn như cũng là đại gia ngươi giờ phút này nếu như không cho l phỉ triệt để mở ra thị kiến toàn thân to lớn hóa kiên phỉ muốn chiến thắng ồn ỉ g u mộ cơ hội là hơi có chút mong manh bất quá cũng may sàn di đăng tràng mang theo thu hoạch hoàn toàn mới siêu năng lực tự tin sàn di một cước đặt lên xin chú ý hắn lúc này cũng không hô lên chiêu thức danh tự cũng liền đại biểu cho đây là một cái phổ thông đánh thường mọi người đều biết giống sàn di loại kỹ năng này hình anh hùng đánh thường liền là tại tạo gió thế là mang lên hỏa diễm một cước ngay cả cái hỏa hoa đều không tuân ra đến liền bị ồn ỉ gù mộ không nhịn được trở tay đánh bay s a n dĩ g ặ m mấy cái bùn về sau chống đỡ lên thân thể của mình thấy được sổ rổ ánh mắt nhìn hắn phảng phất lại nói được hay không a mảnh chó s a n dĩ lợi dụng mình tráng kiện cơ đùi bầy đàn g một chút đem mình bắn lên hỏi bệ tại sao có thể như vậy thật chẳng lẽ liền là cái hỏa diễm đặc hiệu đẹp mắt cái này còn không bằng ta tự mình khai phát gác mà phong cước b ệ n g ữ trọng tâm trưởng nói ngươi không tìm được chính xác cách dùng a cái gì chính xác cách dùng năng lực này không phải bình thường loại kia yêu diễm tiện hóa siêu năng lực hắn không lại bởi vì thực lực của ngươi rác rời liền khinh bị ngươi cũng sẽ không bởi vì ngươi đủ không bị cản trở đủ nhiệt tình như hỏa diễm như vậy cực nóng ngưng một chút miêu tả có thể nhảy qua vì nhanh bị đánh mất đi nói thẳng dùng như thế nào san dị nóng này nói đơn giản lớn tiếng hô lên chiêu thức tên càng lợi hại chiêu thức tên năng lực của ngươi liền càng mạnh ta cho ngươi suy nghĩ mấy cái ngươi có thể tham khảo một chút bạo lòng vỗ cánh bay lượn đần l ừ a đá chân hamster lên xe vòng etta is bắt tỏ siêu hành tinh thiếu đốt san dị rơi vào trầm mặc trong lòng của hắn đang nghĩ lệ cái này con bê đồ chơi có phải hay không xuyến hắn chơi đâu lệ vừa nhìn liền biết đó là cái mê mang lại không tin hắn thiếu niên nhìn chung quyển tiểu thuyết này không nghe hắn khuyên căn người đều chết được rất thảm thí nghiệm ra hiểu biết chính xác thử một chút thì biết thôi san d ì nửa tin nửa ngờ lấy tất cả mọi người không nghe được nhỏ giọng hô một câu bạo long vô cánh bay lượn một giây sau trên đùi hắn hỏa diễm tăng lên một p h ầ năm n san d ì nhãn tình sáng lên b ệ vậy mà không coi chơi hắn b ệ vô sản gì ta không có lựa gạt ngươi chứ chỉ cần đầy đủ nhiệt tình đầy đủ không bị cản trở không cần để ý người khác ánh mắt ngươi liền có thể mạnh lên thờ già chỉ nghe xong gãi gãi mặt cái này không phải liền là ta a ệ quay đầu liền chừng thờ già chỉ một chút nói mọi thật thật vất vả lắc lư thành công cũng may sản d ì đắm chìm trong mạnh lên trong vui sướng cũng chưa phát hiện điểm này lựa thấy thế cũng là tranh thủ thời gian vỗ sản d ì b ả vai đi thôi v í nhanh bị đánh mất đi là biểu hiện ra ngươi thực lực chân chính thời điểm sản d ì sáng cai tướng đi tiểu bà bối sản d ì nhìn xem phỉ không ngừng bị nện rốt cục buông xuống bao phục triệt để dấn thân vào tại chủ ủ nghỉ bị h ủ thiêu đốt đần lửa đá chân sản d ì ném đi ra m ặ t không nên đến ngọn nguồn vẫn là thu được hồi báo khi hắn hô lên đần lửa đá chân dạng này chiêu thất lúc trên đùi hắn hỏa diễm vậy mà thật ngừng tụ ra một đầu xo、so、xà nhà còn lớn hơn gấp hai hỏa diễm con lửa vó một cướp đạp ở m ổn ỉ g ù mộ là thật gặp quỷ, bị một c ư ớ c này đạp ra ngoài trọn vẹn mười mấy mét quần áo trên người còn bị thiêu hủy hơn phân nửa san di đứng tại nguyên địa có chút đờ đ ẫ n nhìn qua bay ra ngoài ổn ỉ g ù mộ vậy mà mạnh như vậy a chỉ có xấu hổ hay không là được rồi san di con mắt dần dần có ánh sáng tựa hồ là đã thức tỉnh cái gì đồ vật ghê gớm xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao c h i thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối của người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cậu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn quân tử báo thủ một vạn năm không m u ộ n mời đọc siêu phẩm chương hai trăm linh hai tiến vào toàn cảnh giới mới sàn di thời gian kế tiếp vì chống đỡ mình bị đánh n ử a tàn thân thể có chút ngốc t r ạ nhìn về phía sàn di cùng ổnỵ gù mộ ở giữa chiến đấu sàn di làm sao như thế t a o a chỉ gặp nguyên bản chỉ có bị trung tướng ổnỵ gù mộ nhấn trên mặt đất nện sàn di hiện tại dũng một nhóm để ép ổnỵ gù mộ đánh vứt bỏ ra mặt sau hắn siêu cường khi hắn hô lên bệ vì hắn nghị chiêu thức liệt diễm vòi rồng phá hủi bãi đỗ xe thời điểm hắn thật một cước đá ra một cái cao tới mười mấy thước hỏa long mang theo kinh khủng nhiệt độ cao cùng xoay tròn hấp lực để ô nỉ cụ mộ chống đỡ có chút gian nan ạ sơ bằng vào một cái quả mệ dạ mệ dạ no mi liền trở thành băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng không phải là không có đạo lý h ỏ a diễm lực lượng hoàn toàn chính xác kinh khủng cũng chính là ô nỉ cụ mộ tóc đã sớm rơi sạch sẽ nếu không lúc này khẳng định cũng phải cháy không có san di cuối cùng từ một cái cận thân đánh thường chiến sĩ biến thành một cái nửa pháp nửa thản ngôn linh chiến sĩ hắn gái này một thân t u vi tất cả ngoài miệng phàm là nếu là cho hắn đem miệm che lại san di cũng chỉ còn lại có phổ thông hòa diễm đặc hiệu cùng ô nhi gù mộ đến cùng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú lao tướng tại trải qua mấy lần thăm dò về sau đã ạ ý thức được sản dị cũng không phải là quả mệ dạ mệ dạ no mi loại kia hệ lò dị ạ bởi vì hắn không cách nào nguyên tố hóa cái kia chính là hệ vạ dẹ mệ sĩ ạ g i a hỏa này toàn bộ hành trình đều đang kêu một chút để hắn tên địch nhân này nghe đều có chút ngón chân bắt địa c h ủ ưu nhí bị hủ chiêu thức mà lại chiêu thức lên càng c h ủ ưu nhí bị hủ đánh hắn đánh liền càng đau ô nhi gù mộ liền thử một lần k h o y nhiều sản dị phóng ra chiêu thức thời điểm nói chuyện quả nhiên sản dị sức chiến đấu giảm xuống không chỉ một sao nửa sản dì ba phen mới bận đang kêu nói thời điểm bị đánh gãy thi pháp từ đó làm cho tan tắc đường bên sản dì tố chất thân thể là so ra kém ô nị gù mộ trên lệch nhiều lắm trên thân lại có thương tích lúc này lại nhận tổn thương liền có chút nhanh nếu không gánh được ô nị gù mộ thật không hổ là cái uy tín lâu năm trung tướng phái chủ chiến thể thuật ngon nhân trong chớp mắt liền đánh ngã hai cái chủ lực nhìn dáng vẻ của hắn mặc dù trên thân rất nhiều nơi đều là khét lẹn nhưng tại sinh mệnh trả lại tác dụng dưới đều tại cực nhanh khôi phục khỏi cần phải nói uy tín lâu năm trung tướng thể lực cũng muốn so mũ dơm đoàn những này mới ra đời bọn tiểu tử mạnh hơn quá nhiều hắn là thật có thể đánh một ngày cho dù tóc đều rơi sạch tâm tính đều không băng thật ngon nhân bất quá nhân vật chính đoàn sở dĩ gọi nhân vật chính đoàn cũng là bởi vì bọn hắn thụ nhân vật chính quan hoàn bảo hộ giống như là bị nhân vật chính đoàn cho tìm tới đ ị c h nhân thì như lao xa e n o chỉ cần bị phát hiện năng lực thiếu hụt về sau một trăm đúng đối phương liền sụp đổ nhưng nếu là có địch nhân phát hiện nhân vật chính đoàn được điểm như vậy chúc mừng vị này may mắn ngươi thành công giút nhân vật chính đoàn phát hiện cũng loại bỏ một cái nhược điểm giống như là lúc này san di bị đánh ngã trên mặt đất trên người huyết dịch cùng hỏa diễm đã không phân biệt được nhưng hắn vẫn là dùng tràn đầy máu tay chống đỡ trên mặt đất bỏ lên mặc dù ngươi phát hiện nhược điểm của ta nhưng ta cũng phát hiện năng lực của ta hạn mức cao nhất xa không chỉ như thế ngươi cho dù là phong bế miệng của ta cũng vô pháp phong bế ta y ê u nhã kỵ sĩ dáng người vừa dứt lời san di đứng lên cũng bảy cái để cho địch nhân nhìn đều sẽ vì thế ngón chân bắt điệu tư thế lễ lại chừng lớn mắt rổ rổ bao sơ giờ khắc này san i ngọn lửa trên người đặc hiệu phảng phất bị đổ một tấn sang đồng dạo trực tiếp nổ tung nửa cái h ỏ a tở sẽ vẫn đều có thể thấy được kia trùng thiên h ỏ a diễm năng lực này bản thân liền là càng trụ u ní bị hụ, càng mạnh mà rổ rổ cỏ sở thật có thể nói là tập tất cả a n i ề m trụ u ní bị hụ tinh hoa làm một thể trung cực biểu hiện hình thức cái này khiến yêu người đ i ê n c u ồ n g đánh c u ồ n không yêu người lúng túng ngón chân bắt điệp nhưng cũng chính là dạng này đặc thù t ư thái mới khiến cho sản dị phát động từ trước tới nay mạnh nhất một chiều không có ngoài miệng kêu sốc nổi danh tự có chỉ là rổ rổ cỏ sở hạ một cái địa chỉ một giây sau sản dị ngọn lửa trên người đặc hiệu ngưng tụ thành một cây khổng lồ h ỏ diễm trường thường hung hăng đinh h cho dù là kinh nghiệm chiến đấu phong phú thực lực cường hãn ô nị gu m o cũng tránh không khỏi đi càng gánh không được ô nị gu m o q u ỷ chiêu này sau khi kết thúc ô nị gu m o mặc dù không chết nhưng ngực kinh khủng h ỏ a diễm thiêu đốt thương thế để hắn tiến n h ậ p sắp chết t r ả thái lệ thay thế trước tiên ý nghĩ tự nhiên là chạm thảo trừ c a n nhưng hắn nhớ không lầm gặp lao g i a tử giống như liền là tại n e s l õ bị kịch bản sau khi kết thúc đi tới họa tợ s ệ vần cũng cho cháu trai dừng lại yêu thiết quyền lúc đó gặp không có bắt đi phi một là bởi vì phi là hắn cháo nhưng nếu là xử lý một vị trung tướng chọc giận lao gia tử chết là không đến mức nhưng khẳng định sẽ bị bắt hiện giai đoạn mụ dân đoàn tại sao cùng lao gia tử đối kháng a khi bệ là con kia gọi rổ cộ dù nà ngốc c ọ c ta cùng xe lửa cứng đôi cứng nếu là hắn cùng gặp đụng lúc đó giai đoạn lao gia tử đến cho hắn đụng nát ta đều nói vua hải tặc kỳ thật cũng là nhiệt huyết lao như thiên phàm là nhân vật chính là gạp vua hải tặc liền phải gọi dưới một người hoặc là một người một chút sách không dám đụng vào không dám đụng vào nhỏ hải quân giết không quan trọng trung tướng cấp bậc này giết thật muốn chết vì mạng chó suy nghĩ vẫn là t r ó lại đi về sau gặp nếu như đến liền dùng ồn ý gu mồ làm con tin đi đường lệ phất tay để có bất tờ tới cho ồn ý gu mồ kéo lại mệnh đừng chữa khỏi liền treo hắn đường để hắn chết thế là được về phần còn lại chính phủ c h i n h ó m lệ dự định thử một chút hoàng thuốc diễn kỹ có thể để bọn hắn hiệu trung bao lâu thời gian nếu như quá ngắn n g cũng r ấ t khoát xử lý được mắt thấy biển cả tại tối lui hiển nhiên là quy l ờ y gu nạ sắp đến lệ cũng muốn tăng thêm tốc độ sau đó đi chỗ tránh nạn t r á n h né móc ra nửa viên cà rốt lệ đối mấy cái chính phủ chín thành viên dùng hoàng thuốc diễn kỹ nhưng kết quả là mấy người này hiệu trung kỳ phổ biến đều chỉ có m ư ơ i ngày tà h kia cũng không cần phải lưu tình hắn cũng không thể mỗi cách một đoạn thời gian liền tại bọn hắn trước mặt khóc một lần để dô bin c h e nhỏ cọc tờ con mắt l i đối đại nào phóng điện cho tất cả chính phủ chín thành viên một thông k h ó i tại trước khi chết mấy cái này chính phủ chín thành viên trên mặt vậy mà không phải sợ hãi mà là lộ ra phát ra từ nội tâm cười l i kỳ sơ hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh suy nghĩ minh bạch đối với đám này từ nhỏ bị giáo huấn luyện thành cỗ máy giết người người mà nói nhân sinh chưa từng có cái gì chạy đầu bọn hắn công việc hàng ngày chính là tái diễn chấp hành những cái kia bẩn t h i u nhiệm vụ giết người có đôi khi thậm chí đối lao nhân cùng tiểu hài ra tay người,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 b ệ đem người một nhà chỉnh chỉnh t ề t ề chính phủ chín t r ô n ở cùng nhau bọn hắn tử vong vì b ệ cung cấp hai cái trái ác quỷ một cái là hệ vạ dẹ mệ xỉ ạ trái xoa xoa nomi một cái là hệ z c an quả nệ cổ nệ cổ báo hình thái về phần dạp dạ cái kia trái i n u i n u nomi không thể tuân ra tới dù sao chỉ là tăng lên tỷ lệ rơi đồ mà không phải trăm phần trăm báo ra tới ba cái bạo hai cái đã là rất cao tỷ lệ rơi đồ bởi vậy trước mắt b ệ trên tay có trọn vẹn năm viên trái ác quỷ lệ tự nhiên là trước tiên liền hỏi thăm đám tiểu đồng bạn có hay không muốn ăn trái ác quỷ san dị đang đánh xong một lần cuối cùng sau trực tiếp ngẩn ra đi t bất h thật ư n g sự là -trái -cây. Dù sao chỉ có hệ quá cũng nhìn hắn tỉnh lại về sau cái gì thuyết pháp đi dù sao sản dị bản thân cũng có đặc thù hết thống thừa số kích hoạt về sau đồng dạng thân thể sẽ được tăng cường huyết thống của hắn thừa số năng lực đặc thù tựa hồ là cực nhanh sức khôi phục cùng tốc độ cực cao ự c c còn có hỏa diễm sau đó còn lại mấy cái không ăn trái ác quỷ người bên trong số d ộ là kiên trì không ăn hắn đ ố i kiếm đạo t r u n g t r i n h hẳn dị. kia cũng chỉ còn lại có ở sộp cùng p h ờ giả chỉ hai người đương nhiên còn có thể nhân cách hóa mẹ gì phụ mị cổ cùng dẹp no mi hắn không thích chính diện chiến đấu càng ưa thích lão lục mở cửa tiến vào một cái không gian khác sau đó mở ra một cái cửa nhỏ dối ra nòng súng tử đi đánh lén đây mới là hắn thích mà nói mấu chốt là an toàn tại một thế giới khác ai có thể đánh đến hắn thờ giả chỉ trải qua vừa rồi mũ rơm đoàn một trận chiến đã không sai biệt lắm công nhận cái này b ă n g hải tặc có thực lực lại tuyệt không buông bỏ đồng bạn tinh thần hắn rất thích nhưng hắn cũng cự tuyệt tan trái ác quỷ. dựa theo lối nói của hắn chính là hắn đi làm máy móc phi thăng con đường hắn tin tưởng vững chắc mình tự tay tạo ra đồ vật mới là càng đáng tin cậy chia x o n g bẩn về sau mọi người thu thập đồ đạc chuẩn bị tiến về vạ tờ sẽ vẩn trộ tránh nạn tránh né ác qi lệ ù nạ mà vừa lúc này lệ vô hót một cái suýt nước mới mất người một nhà đến chỉnh chỉnh tề tệ mới được a hiện tại chính phú chín còn k mọi người cũng là lập tức nghĩ đến nhất nên người chết kia người sở b ẹ n đảm lệ để mọi người đi trước chỗ tránh nạn hắn đi giải quyết sở b ẹ n đảm hắn sóng điện kẽ bùn sổ cụ đã khóa chặt sở b ẹ n đảm vị trí một giây sau liền hóa làm một đạo lì tất đỉnh bổ ra sở b ẹ n đảm chỗ cái gian phòng kia phòng ố c xuất hiện tại sở b ẹ n đảm bên người bởi vì a q u i l e i gu nạ sắp đến sắp trời âm trầm cho nên phòng ố c lờ mờ tại sở b ẹ n đảm hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong lệ xuất hiện ở trước mặt hắn trong mắt lóe ra lôi đình một hít một thở ở giữa đều mang theo điện hoa h i ệ n nhiên một cái lôi thần hàng thế đến trừng phạt hắn đã bệ tìm được hắn kia sở b ẹ n đ n g cũng hiểu chiến đấu đến cùng là người nào thắng ta sai rồi ta sai rồi tha cho ta đi ta là chính phủ chín trưởng quan cha ta là sở b ẹ n đỉn h ngươi muốn cái gì tiền trái ác quỷ chỉ cần ngươi tha ta một mạng cái gì cũng tốt thương lượng những này ta đều không cần ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi biết cái gì gọi là sáu mươi thai thuận à? sở b ẹ n đ n g run dày lắc đầu trong lòng vặn vẹo hô tổ trời mới biết cái gì sáu mươi thai thuận bệnh tâm thần hải tặc đừng để ta còn sống rời đi cái này nếu không ta nhất định giết chết ngươi lệ phản phất nghe được sở b ẹ n đảm trong lòng thanh â m tay trái nắm b vớt sở b ẹ n đảm cái cảm tay phải mang theo phong lôi hung hăng phiến tại sở b ẹ n đảm trên mặt g i a hỏa này bản thân liền mang theo cái mặt nạ lệ một bàn tay trực tiếp đem sở b ẹ n đảm mặt nạ đánh rớt sau đó càng là liên tiếp năm mươi chín cái đại bức túi p h i ế n sở b ẹ n đảm tinh thần hoảng hốt xưng thành đầu h e o cái này liền là sáu n ư ờ i thay thuận ngươi bây giờ ta nhìn thuận mắt nhiều sở b ẹ n đảm chậm sau một lúc vội vàng lộ ra một cái định nọt tiếu dung đã thuận mắt liền thả ta đi thả ngươi chẳng lẽ không ai nói cho ngươi người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề, tề sao thủ hạ của ngươi đều lên đường. ngươi không cùng đi theo tiếp tục lãnh đạo bọn h ắ n a s ở bẹn đằm nhìn qua trong bóng tối lóe ra điện q u a n bệ khuôn mặt dần dần v ặ n b ẹ o ngươi đừng nghe ta trong tay của ta có đồ ma lệnh điện thoại trùng ngươi muốn cùng ta đồng quy v u tận a b ệ giống như cười mà không phải cười nhìn xem s ở bẹn đằm ngươi vì cái gì cảm thấy ta lại không biết trong tay ngươi có hoàng kim điện thoại trùng từ ngươi lên đảo một k h ắ c kia trở đi ngươi hết thảy ta liền cũng biết muốn không nên dùng hạ ngươi kia thông tuệ cái đầu nhỏ ngẫm lại xem vì cái gì ta không sợ đồ ma lệnh sợ bẹn đ m sững sốt một lát đột nhiên chừng lớn mắt t c quy lệ c nạ còn không tính quán cực lớn biển động k h u y lệ gù nạ đến cái nào chiếc quân hạm có thể đến gần h o a tờ sệ vẩn cho nên ngươi cứ việc nhấn đi hiện tại ta muốn tiễn ngươi lên đường đúng ngươi thích pháo hoa s ở vẹn đảm có chút đờ đất nhìn xem lệ cái gì pháo hoa đúng đấy cái này lệ một tay hao ở s ở vẹn đảm cổ áo đem hắn ném lên trời lúc này toàn bộ họa tờ sệ vẩn đều tại bị mây đen bao phủ mà đây cũng là thích hợp nhất lệ phát động trái gỏ dổ gò rổ gò r ổ n no mi thời tiết nhắm chuẩn bay đến trên trời sợ vẹn đảm trên trời mây đen lôi đỉnh chất động mấy t r ụ đạo lôi điện đánh vào sợ vẹn đảm trên thân đem nó nổ thành một đoá ánh lửa bập bùng đây quả thật là. chết được ngay cả cặn cũng không còn b ệ thấy thế hài lòng đi đến chỗ tránh nạn dự định cùng mọi người cùng nhau vượt qua một cái sung sướng ban đêm chúc mừng m ớ i thuyền viên đến cũng chúc mừng bọn hắn bảo vệ r o bin nhưng bệ cũng không chú ý sợ pent đ n g tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc vẫn là điên c u ồ n g bóp lại hoàng kim điện thoại trùng phát động đồ ma lệ hoàn toàn chính xác sợ pent đ n g biết hải quân không cách nào đối đang ở tại cực lớn biển động thiên thai bên trong h ỏ a tờ sẽ vẫn phát động đồ ma lệ nhưng hắn chính là một nhấn đây là hắn trước khi chết duy nhất trả thù thủ đoạn dù sao đều phải chết liền xem như các loại aquile gula đi qua Đám năm g ư ờ vị trung tướng lập tức hành động dẫn đầu mười chiếc cỡ lớn quân hạm đi đến đòa tờ sệ vần bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn cũng sẽ không đi qua hỏi chỉ cần thi hành mệnh lệnh chính là mà bởi vì viên kêu hoàng kim điện thoại trùng liền là ả ảo kỳ gì, hắn cho sở b ẹ n đảm cho nên lấy hắn cái này đại tướng danh nghĩa phát động đồ ma lệnh tin tức ảo kỳ gì cũng là trước tiên biết đồng thời hắn cũng biết tình báo mũ dơm đoàn giờ phút này ngay tại v a tờ s ẽ vận lúc đầu không muốn lại đối mặt một lần đồ ma lệnh ả ảo kỳ gì, nghe được sau chuyện này đ ố n g nhiên nghĩ đến robin lvi cùng bệ nhất là bệ nghĩ đến cái này danh tự về sau ảo kỳ gì không nói hai lời trực tiếp lựa chọn dẫn đội lần này đồ ma lệnh tiến về vạ tờ sẻ vận xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lão tri thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phạm nhân d nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối c ù n g người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn quân tử báo thủ một vạn năm không muộn mời đọc siêu phẩm chương hai trăm lẻ bốn hôm nay siêu năng lực trăm phần trăm tay không tiếp giao sắc bởi vì là mở ra quân hạm tiến về họa tợ s ệ vần cho nên phương diện tốc độ kém xa tàu hỏa trên biển tới cũng nhanh nhưng cũng may là hải quân bản bộ khoảng cách họa tợ s ệ vần cũng không xa hải quân đến họa tợ sẽ vần thời gian dự tính là ở buổi tối một hai điểm tả hữu mà ác quy lệ gù nạ bắt đầu thời gian cũng kém không nhiều là thời gian này không thể không nói đuổi kịp là thật tớp trên đường thủ hạ liền có hải quân hoa tiêu khẩn cấp báo cáo báo cáo bê n ta tiếp tục tiến về chỗ địa chính buộc phát cực lớn biển động akulei una quân hạm không cách nào đến năm cái trung tướng c a o mày hai mặt nhìn nhau cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía ả ảo kỳ di ảo kỳ di đem mắt của mình chụp vào bên trên đầy lười biếng nói giao cho ta trung tướng nhóm rất rõ ràng ảo kỳ di năng lực nhao nhao gật đầu phân phó thuyền cứ việc tiến lên cái khác giao cho ảo kỳ di đại tướng hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng báo cáo tiến báo cáo nguyên soái phát hiện hai người kia hành tung bọn hắn rõ ràng liền là chạy nis lo bị phương hướng đi trên đường đi bọn hắn đã trừ bỏ ba cái hải quân c h i bộ cứ điểm nghe được binh sĩ báo cáo s e n gỗ cụ nhữ mày ta sớm cùng chính phủ thế giới nói qua không muốn làm loại chuyện ngu xuẩn này nếu để cho bọn hắn biết trần tướng hậu quả là như thế nào bọn hắn khó nói không rõ à. hiện tại đồ ma lệnh lại đối thoại tở sẽ vẫn phát động nis lo bị binh lực cùng đóng giữ quan tướng bị điều hiện tại cũng chỉ có thể s e n gỗ cụ phất tay ra hiệu tiểu binh xung dưới bấm ký g i điện thoại trùng mốt sơ mốt sơ k ý lấy tốc độ nhanh nhất trở lại nis lob có phiền、Phải. t hòa thở xe vẩn sợ、à. đến là sắc mặt chỗ tránh nạn lúc em một đoàn người giải quyết chính phủ chín về sau có chỉ còn lại một hơi ổn ỉ gù mổ trực tiếp tại chỗ tránh nạn bên trong mở lên tiệc tùng bản tới đây vẫn là một mảnh lo lắng tất cả mọi người đang lo lắng lấy phòng ốc của mình có thể hay không bị biển động súng nát những năm qua cũng chỉ có xui xẻo như vậy chứng cho dù là làm hoàn mỹ biện pháp lại nhưng vẫn bị sông nát phòng ở nhưng mũ rơn một đám thật sự là quá sẽ làm bầu không khí rất nhanh liền làm cho cả chỗ tránh nạn tràn đầy hoàn thanh t i ế u ngữ mọi người vừa múa vừa hát chủ yếu cũng là bên này người cơ hồ trời thiên kiến hải tặc cho nên đối hải tặc không có tâm tình gì đối bọn hắn mà nói hải tặc liền là khách hàng nghĩ quấy dối hải tặc đều sẽ bị s ư ở n g đóng tàu người c h è o thuyền nhóm giải quyết cho nên bọn hắn mới sẽ không sợ sệt thời gian một chút xíu đi qua buổi tối hôm nay mọi người cũng không tính đi ngủ vì rất chờ mong c u ê lệ gù nạ đến cùng là dạc kết quả bị nạ mì một đấm nện trên đầu chúng ta đều là trái cây năng lực giả tại sao muốn chờ mong biển động đến a sẽ chết A, hôn đản g vì vò cái đầu bên trên bao lớn nhưng vẫn là muốn đi nhìn aculei u n a là dạng gì để nạ mì nhức đầu làn bệ s ô d ô có ọ c tờ ở s ố p đều muốn đi nhìn cũng chính là sản dị còn tại hôn mê trạng thái bằng không hắn khả năng cũng muốn cùng theo nhìn rất nhanh ngày thứ hai không điểm đến b ệ không nghĩ tới mình siêu năng lực đổi mới lại muốn so a q u l e i u n a tới còn phải sớm hơn bất quá cũng tốt dù sao nhàm chán đổi hạ thời gian hôm nay siêu năng lực một r ă m phần trăm tay không tiếp giao sắc năng lực giới thiệu có thể trăm phần trăm vô hại tiếp được bất luận người nào đau hôm nay nhiệm vụ dẫn đầu băng hải tặc mũ dơm sống qua 2 a giờ nhiệm vụ tổng động hoàn thành năng lực vĩnh cửu giữ lại Chú thích, bất luận một vị nào thành viên tụt lại phía sau hoặc tử vong nhiệm vụ đều đem thất bại lệ trên mặt mỉm cười dần dần biến mất không thấy gì nữa siêu năng lực đổi mới cũng không có để hắn vui vẻ ngược lại làm cho hắn chú ý tới nhiệm vụ này rốt cuộc là ý gì nhìn chung hắn tiếp nhận nhiệm vụ trên cơ bản cũng sẽ cùng hắn tiếp xuống gặp phải sự tình móc nối bởi vậy nói cách khác tiếp x u ố n g sẽ có một việc có khả năng dẫn đến băng hải t ạ c mũ dơm đoàn diện là cái gì aquiley u nạ không không thể nào là một trận biển động hắn tùy thời có thể lấy dùng mẹ gì để mọi người bay đến bầu trời đó là cái gì có thể uy hiếp được toàn viên sinh mệnh ngay tại lệ nhữ mày trầm tư thời khắc vì hô to aquiley u nạ rốt cuộc đã đến tất cả mọi người tụ tại cửa sổ bọn hắn vị trí là họa tợ sẽ vần điểm cao nhất tất cả pha lê cũng đều là cường hóa pha lê trước đó mỗi lần a q u i l e u nạ tất cả mọi người là như thế tới cho nên không có quá nhiều bật an ngược lại đưa tới không ít người vây xem nhưng ngay tại mọi người nhìn trận này hủy thiên diệt địa biển cả rít gào thời khắc biển động dừng lại tất cả mọi người r ù i r ù i con mắt ngừng dừng lại làm sao có thể ở đây rất nhiều người bên trong chỉ có mũ dơm đoàn người biết là xảy ra chuyện gì đây là kỳ băng hà là h ảo kỳ gì, hắn lại tới ngoại trừ hắn không ai có thể làm tiếp đến loại trình độ này ở sộp mở to hai mắt nhìn toàn thân không ngừng địa run r à y nạp ỉ cũng là không ngừng điện để lấy b ể b ả vai ta liền biết ta liền biết chúng ta đào tàu liền tốt nha nhất định để người ta kéo quần làm gì đâu hiện tại tốt đi người ta đổi tới l ũ trầm mặc thật là bởi vì việc này mới đổi tới sao tại n à y lại đồ ma lệnh chỗ mười trên chiếc thuyền này năm cái trung tướng đều nhìn về ạ ảo ký di chờ hắn hạ đ ạ t đồ ma lệnh bắt đầu mệnh lệnh ảo ký di lại có chút do dự để hắn đối bình dân nã pháo hắn làm không được cho nên ta biết lần này việc cần phải làm là cái gì mục tiêu của chúng ta chỉ có băng hải tặc mũ dơm thờ g i ả chỉ cùng trong tay hắn trưởng khống minh vương bán thiết kế những cái kêu phổ thông dân chúng đều là hào người không biết chuyện không cần thiết hủy diệt cả hòn đảo nhỏ liền xem như hủy diệt cả hòn đảo nhỏ cũng chưa chắc có thể đem mũ dơm đoàn giải quyết không bằng liền từ ta rất đội năm mũ dơm đoàn năm cái n g thờ bản bộ trung tướng hai mặt nhìn nhau ý kiến tựa hồ muốn nói chưa từng có tiền lệ như vậy đồ ma lệnh không phải liền là đơn giản thô bạo triệt để đem một tòa đ ả o một đám người từ trên thế giới này xóa đi a ảo kỳ gì minh bạch sự lo lắng của bọn họ thế là liền làm cam đoan cứ như vậy chấp hành đi xuất hiện hết t h ể hậu quả đều từ ta cái này đại tướng gánh chịu chẳng lẽ các ngươi cho là có năm vị trung tướng tại còn có ta cái này đại tướng tại cũng giải quyết không xong một cái băng hải tặc ca năm vị trung tướng lẫn nhau cuối cùng vẫn phục tùng ảo kỳ gì mệnh lệnh từ băng bên trên lên đ ảo giải quyết hết băng hải tặc mũ dơm cầm xuống minh vương bàn thiết kế xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao tri thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối của người mới thật sự là người thắ chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn quân tử báo thủ một vạn năm không m u ộ n mời đọc siêu phẩm chương hai trăm linh năm một đập được trung tướng mọ mặc gà tại sáu người này lên đảo một khắc này lũy liền được biết sáu người này tình huống không thể không nói lũy hít vào một ngụm khí lạnh năm cái trung tướng cộng thêm một cái đại tướng ạ ảo kỳ di mà lại cái này đại tướng hiển nhiên là chạy hà tới liền cái này phối trí ngươi nói là đi cùng tứ hoàng đánh nhau đều có người tin tưởng bây giờ lại chỉ là vì bọn hắn chỉ là nhỏ băng hải tặng ũ rơm có chút quá làm to chuyện đi l ũ t h ầ mắng sớm biết ả o kỳ gì thật như vậy lòng dạ hẹp h ỏ i lúc trước hắn tình nguyện không hoàn thành nhiệm vụ kia ai làm sao vậy l ụ bê ngươi thấy cái gì a l ụ bê quét mắt mọi người một vòng mọi người chuẩn bị đi đường đi ả o kỳ gì tới đồng thời còn có năm cái trung tướng đây là đồ ma lệnh phối trí s ở bẹn đảm t r ư ớ c khi chết thật đúng là lưu cho ta một tay n g h e xong đồ ma lệnh ả o kỳ gì phối trí dỗ pin khuôn mặt nhỏ x o á t một chút liền chậm nhìn lúc đầu coi là chính p h ủ chín giải quyết trên người nàng loại kia đến ai vậy ai đoàn diệt nguyền rửa liền rất đâu không nghĩ tới còn có ác hơn chỉ là hơi tới chậm một chút một cái đại tướng năm cái trung tướng n ũ dân đoàn không có a lại để cho hắn khắc đoàn diện một cái dỗ bin túi thấp đầu xuống hắn ý thức được mình có độc ai dính v à o ai liền chết cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm mũ r ơ m đoàn mọi người dỗ bin thừa dịp mọi người kịch liệt thảo luận thời khắc l ạ g yên không tiếng động rời đi chỗ tránh nạn trong đêm tối dỗ bin lợi dụng trái hạ nạ hạ nạ no mi dò đường tìm được hướng chỗ tránh nạn đi tới ảo kỳ gì cùng năm vị trung tướng nghị cố dỗ bin trong đêm tối ảo kỳ dị thấy không rõ mặt nhưng thanh âm trầm thấp rất thế nào không tiếp tục thử nghiệm nữa một chút chạy trốn a tựa như là lần trước đồng dạng nhận được n g ư vị kêu phó thuyền trưởng chiều cố ta năm cái trung tướng chợt nhớ tới vài ngày trước ả o k ỳ dị toàn thân nguyên tố hóa về tới hải quân bản bộ lúc ấy liền có người suy đoán có phải hay không ả o k ỳ dị đại tướng gặp cái gì rất đối thủ lợi hại ngươi lai、like, chính là cái này mũ dơm đoàn phó thuyền trưởng a năm cái trung tướng lập tức đề cao cảnh giác trong lòng bọn họ hải tặc làm sao có thể có cái gì tình nghĩa húng chi trước mặt là ác ma c h i tử nhị cộ lệ jobin khẳng định là có âm mưu gì đi lại nghe jobin nói ta sẽ không lại chạy trốn ngươi là vì ta tới đi ta sẽ ngoan ngoan đi theo ngươi giam giữ ta cũng tốt xử quyết ta cũng tốt bung tha trên đảo này dân chúng vô tội đi Ả kỳ g ì nhau lại mắt nói ngươi thật giống như là một người tốt đồng dạng n h ị cộ lệ dô bin nhưng đừng coi người khác là làm là giết chết ngươi là vì họa t ờ sẽ vần bách tính n a n g ư ơ i đó là vì băng hải tặc mũ dơm ngươi rất rõ ràng lần này đ ồ ma lệnh cùng ngươi không có quan hệ trọng điểm là minh vương bản thiết kế chính phủ thế giới nếu như không chiếm được minh vương bản thiết kế tự nhiên cũng không có khả năng để người khác đạt được vì cam đoan không ai có thể cầm tới cho nên mới sẽ có lần này đổ ma lệnh thật nếu nói là các ngươi liên lụy toàn bộ họa tở sẽ vần bách tính lần này không riêng gì ngươi băng hải tặc mũ dơm cũng đừng hòng rời đi nơi này bất luận cái gì cùng minh vương bản thiết kế dính dáng người đều phải biến mất dỗ bin sắc mặt đại biến cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống hắn một cái rõ ràng người rất thông minh lại bởi vì quan tâm sẽ bị loạn vậy mà cảm thấy chỉ cần đem mình giao ra liền có thể không liên lụy băng hải tặc mũ r ơ m nhưng hắn sớm hẳn là minh bạch từ khi mũ r ơ m đoàn tiếp thu hắn tiếp thu p h ở giả chỉ bắt đầu liền đã không có đường quay về dỗ bin có khả năng hay không để lộ ra cái gì lịch sử p h ở giả chỉ có khả năng hay không đem minh vương bản thiết kế truyền ra đây đều là gò dỗ s tất nhiên sẽ lo lắng sự tỉnh mà phải giải quyết khối này tâm bệnh biện pháp duy nhất liền là xóa đi giống như là xóa đi kia c h ố n g không trăm năm đồng dạng c h i t để xóa đi mũ dơm đoàn mà mũ dơm đoàn có thể làm cũng chỉ có mạnh lên mạnh lên đến bất kỳ một thế lực nào đều không dám tùy tiện động đến bọn hắn rõ chưa dỗ bin tự mình một người đối mặt là ngu xuân nhất bởi vì một mình ngươi cái gì cũng không làm được nghe được thanh âm quen thuộc dỗ bin vội vàng q u a y đ ầ u bệ ngươi làm sao vừa mới chuẩn bị đi đường liền phát hiện ngươi cái hổ nương môn vậy mà một người đối mặt đại tướng cùng năm cái trung tướng ở sộp chân đều dọa mềm lũn động đều không động được ngươi liền không thể học một ít hắn a dỗ bin có thể nghe được cái này nhà dánh bên trong sen lẫn quan tâm thật có lỗi không sao ngươi làm ũ dơm đ o à người n ai động đều không được cho dù đối thủ là đây là vì tên ngu xuẩn kia quyết định thiết luật b ệ hướng lên trời đưa tay một tia chớp đánh xuống m e o m e o chủ ý xuất hiện ở b ệ trong tay trên trời trong mây đen điện quan g c u â n c u ộ n phảng phất một đầu lôi điện cự lòng chính ở trong đó r u động năm cái trung tướng thấy thế nhau nhau rút ra riêng phần mình đau năm người này theo thứ tự là mọ m ỏ n gà độ bẹp mạn dạng mạc gà đạt misson cùng tư thác lạc bờ di ngoại trừ đạt misson là cho đóm trái cây hệ z o a nở năng lực giả bên ngoài cơ hồ đều là dùng đao thể thuật cường giả danh xưng lực công kích mạnh nhất hệ lọ dĩ trái g õ rổ g õ rổ no mi năng lực giả giá trị đến bọn hắn toàn lực ứng phó đi đối đãi tương ứng về cũng đem lần thứ nhất bật hết hỏa lực chính thức đem thực lực của mình biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt đầu tiên là hôm nay vừa vạn soát năng lực mới đi m e o m e o chủ y lôi cuốn lấy sấm chớp mưa bào đánh tới hướng trung tướng mỏ m ỏ n g gạ. mọ mỏ m ỏ n g gạ neo lại mắt mục tiêu thứ nhất là ta à đừng tưởng rằng là hệ lọ gì à năng lực giả liền có thể dễ dàng như vậy ứng Trăm trăm tay không tiếp phần không bốn cái cầm đao trung tướng chính mình cũng không hiểu thấu thân thể không bị khống chế nhau nhau hướng về phía trước b ổ một nhát sau đó duy trì hướng về phía trước chém vào động tác không động được m ọ mỏng gà t r ừ n g lớn mắt nhìn xem cách hắn càng ngày càng gần meo meo c h ú y điên cuồng thôi động thân thể của mình nhưng cùng như là thấy quỷ hắn liền là không động được thân thể chỉ có thể bảo trì tại vung đao giờ k h á p này cong Phúc, mọi mỏng gà trơ mắt nhìn xem meo meo c h ú y nện ở trên mặt hắn lại ngay cả nhắm mắt đều làm không được lôi cuốn lấy phong lôi meo meo chủ y uy lực cực lớn một cái bứa liền cho mỏ mọ mỏng gà đánh bất tỉnh đi qua b ệ cũng làm được một kích m i ệ u s á t một cái trung tướng hành động vĩ đại b ệ bảo trì tay không tiếp giao sắc động tác không thay đổi còn lại ba cái trung tướng vẫn là chỉ có thể không núp đ í c h nhưng meo meo chủ y thế nhưng là có thể l o ạ n động đi lòng vòng liền hướng kế tiếp t r u n g tướng đ ồ bẹt mạn cái hót đập đi qua nhưng lần này bị có phòng bị đạn m g ụ y sần cũng chính là cho đ ó n trái cây năng lực giả nắm đấm bao phủ bật sổ sổ c ủ hỗ trợ chống đỡ được xuống tới cùng lúc đó ạ kỳ gì cũng là hóa thành một ngôi tượng đá lặng yên xuất hiện ở b Bê ệ bên cạnh thân chớ hồ nhào nữa ngươi biết các ngươi là không có phần thắng cho dù ngươi có chút kỳ kỳ quái quái năng lực lần này không thể bỏ qua các ngươi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 chương hai trăm linh sáu đây là có hương vị một chương vê ta tới rồi một tiếng có chút k h ớ nhưng tràn ngập nhiệt huyết thanh âm từ không trung chuyển đến mấy cái trung tướng đều chừng lớn mắt một cái cự nhân hóa phi trực tiếp từ họa t ờ sẽ vẩn đ ỉ n h chỗ tránh nạn nhảy xuống tới trên thân còn mang theo sổ rổ cùng cọc t ờ cùng vừa tỉnh lại vết thương chẳng chỉ sàn gì. khi nhìn đến ả o kỳ dị đối vệ phát động tiến công lúc sàn gì đối phi nói thứ gì sau đó sổ rổ cùng cọc t ờ ở giữa đồ xuống xe vì không chế tinh chuẩn thân thể của mình đoàn thành một cái cự nhân loại hình đại cầu cũng cao tốc chuyển động đánh tới hướng ạ ảo k ỳ di đạn thị chiến xa ảo k ỳ di tự nhiên không có chút nào bối rối trở tay liền dự định như trước đó như vậy đóng băng phi nhưng hắn không có chú ý tới so sánh với phi mà nói hình thể nhỏ bé san di lần này nhằm vào hắn tiến công bên trong san di mới thật sự là chủ lực tổ hợp kỹ cứu cực hòa diễm chiến xa một giây sau thường thường không có gì là đạn thị chiến xa phì trên không trung cháy bủng đạn thị chiến xa cao tốc xoay tròn đem kinh khủng hòa diễm đặc hiệu cũng mang theo cùng một chỗ chuyển động nhìn qua tựa như là một cái thiêu đốt lên to lớn l đốt lên hết thảy ả o kỳ dì thấy thế trước tiên thả ra đóng băng lực lượng ý đồ đem cái này cái cự đại thiêu đốt chiến xa đóng băng lại nhưng cái này tổ hợp kỹ bá đạo liền bá đạo tại có thể kéo theo hỏa diễm cao tốc xoay tròn ả o kỳ dì thả ra đóng băng ngay đầu tiên bị xoay tròn hỏa diễm nghiền nát biến thành hơi nước mà lại thế đi không giảm trực tiếp đem ả o kỳ dì băng đ i ề u cũng cùng nhau nghiền nát lần này vì cùng sản d ì hoàn toàn không có có nhận đến đóng băng ảnh hưởng lũy nhìn xem một màn này đều chừng lớn mắt hắn biết mũ d ơ đoàn nếm thử chơi một chút tổ hợp kỹ hoa văn nhưng không nghĩ tới lại còn có thể như thế phối hợp quá mẹ nó đẹ tại phi dừng lại về sau bị ngọn lửa đặc hiệu nóng ngao ngao gọi sàn gì cũng bị trên mặt đất nôn không ngừng cao tốc chuyển động phỉ không có vấn đề nhưng tổn thương bệnh còn chưa có khỏi hẳn sàn gì, là thật gánh không được ạ kỵ gì không bị đến nửa điểm tổn thương một lần nữa ngưng tụ bằng điều xuất hiện ở trong chiến trường ở giữa nhìn qua mũ dơm đoàn toàn viên đến đông đủ thở dài biết tiến bộ của các ngươi thần tốc nhưng không nghĩ tới như thế thần tốc mới vài ngày như vậy không gặp liền đã phát triển đến loại tình trạng này à xem ra ta ý nghĩ ban đầu không sai các ngươi quả nhiên vẫn là chết ở chỗ này tốt nhất lần này đừng nghĩ lại rời đi nói cho hết lời À kỵ g ì trước tiên tiến nhập nguyên tố hóa trạng thái biết b ệ có năng lực gì về sau hắn cũng không có khả năng tái diễn phạm sai lầm nhưng hắn có thể phong được còn lại mấy vị trung tướng c h ả nở dê lẽ lại cũng có thể nguyên tố hóa mặc dù đối mặt là năm cái trung tướng cùng một cái đại tướng nhưng b ệ tiêu dung dần dần biến thái hiện tại mới là chính thức bắt đầu a duy sẵn g ì các ngươi trước cuốn lấy đại tướng chúng ta mau chóng giải quyết còn lại trung tướng trung tướng đồ bẹt mạn cũng là thỏa thỏa phái chủ chiến tính khí nóng nảy nhưng cũng coi là có tình có nghĩa hảo h á tử thân là dẹ phi đệ tử tại dẹ phi tử vong thời điểm chỉ có một mình hắn mánh nam rơi lệ tính khí nóng nảy đồ bẹt mạn nghe xong bệ nói chuyện cái này kình liền đi lên ngươi đang nói đùa gì vậy lấy làm một điểm quái dị tiểu thủ đoạn liền có thể giải quyết rơi chúng ta à vậy chúng ta những này t r u n g tướng làm cũng liền q u á giá rẻ ta đã xem t h ấ u năng lực của ngươi chỉ cần chúng ta không cần đ a u ngươi liền không có cách nào khống chế chúng ta đi nói đồ bẹt mạn trực tiếp đem đao trong tay ném xuống đất bọn hắn là kiếm thuật cường giả không giả nhưng thế hệ này t r u n g tướng bởi vì nhận qua rẻ phỉ huấn luyện cho nên tất cả mọi người mặc kệ kiếm thuật vẫn là thể thuật đều là cực kỳ giỏi vệ coi như ném xuống đao kiếm sức chiến đấu cũng sẽ không hạ thấp nhiều ít ngược lại là trừ đi một cái nhược điểm không nói đùa đ i ị u nói còn lại bốn vị này trung tướng bình thường cùng bọn h ắ n đánh liền xem như mũ dơm đoàn toàn viên để lên cũng đánh không lại đều không cần đến a ảo ký gì bốn cái trung tướng tuyệt đối là nghiền ép gấp nhưng là lệ là loại kia thích cùng người đường đường chính chính tác chiến người a ảo k ỳ gì đều đang lớn tiếng hô nhắc nhở bốn cái trung tướng tuyệt đối không nên tới gần hắn nhất định phải cùng băng hải tặc mũ dơm thành viên đứng chung một chỗ đáng tiếc bốn cái trung tướng trước tiên không thể minh bạch đây là ý gì một giây sau lệ hóa thành một đạo xét đánh tại bốn người ở giữa phun g a q u a n hoàn mờ đạt mười sần cũng chính là thời khắc bảo trì cho đóm nhân thu trạng thái vị kia trung tướng là lao tướng kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao tại bệ xuất hiện trong nháy mắt liền đối bệ phát động tiến công ngươi là xem thường chúng ta a lại còn dám chủ động đưa tới cửa nói đến cửa thời điểm đạt mười sần trung tướng mặt c h ó biến đổi h ắ n cái nào đó cửa giống như cũng mở đạt mười sần si gẳng tiến công tư thế đều làm xong nhưng quả thực là không dám động ngươi không cách nào cược một giây s a u động ra chính là khí thể vẫn là chất lỏng hay là thể rắn nhưng loại chuyện này hoàn toàn không phải bất động liền có thể nhị được bốn vị trung tướng phun ra không hổ là trung tướng liền ngay cả phun ra cũng so với người bình thường càng mạnh mẽ hơn cường đại phun lực trực tiếp xuyên qua bọn hắn mặc quần trong nháy mắt đó từ phía trên nhìn xuống đứng tại bệ bốn cái sừng bốn vị trung tướng tựa như là một đoá quỷ dị hoa đ u a n ợ như vậy mà tại bốn vị trung tướng tập thể phun ra một khắc này bọn hắn cũng hiểu cuối cùng là minh bạch vì cái gì ảo k ỳ di đại tướng nhắc nhở bọn hắn là có ý gì chờ chút ảo k ỳ di đại tướng vì cái gì rõ ràng như vậy à trước đó nguyên tố hóa trở lại hải quân bản bộ chẳng lẽ là bởi vì bốn cái lao tướng tội đã cao lại tại thời khắc này đồng loạt phun ra khi tiết tuổi già khó giữ được xấu hổ cùng xấu hổ sau khi đối b ệ máu giận cũng triệt để kéo căng đ ồ bẹt mạn mắt đỏ chỉ muốn các ngươi đều chết tại cái này liền không có ai biết chuyện này tư thác lạc bờ d ì mắt đỏ lão phu cùng hải tặc đánh cả một đời quan hệ gặp qua tứ hoàng truy qua thất vũ hải nhưng để lão phu muốn nghiền nát phân thây chỉ có ngươi à ti tiện hải tặc b ệ liền ngay cả n h ấ t người hiền lành trung tướng g i a mạc ả gì, n g à y bình thường đều là cười ha hả rất dáng vẻ ôn hòa lúc này cũng không nhị n được đồ ma lệnh tiểu từ ngươi g a trị tuyệt đối đến một cái đồ ma lệnh ngươi dạng này người ta ác quyết không thể tồn tại ở thế giới này bốn cái trung tướng buồn phân không để ý mình còn tại p h u n ra bên trong gắng gượng lấy mỗi bước một bước trong quần đều nhờ cây dính cảm thụ mắt đỏ thẳng hướng b có thể nhìn ra được bọn hắn đối bệ phân hận mỗi người đều đã vận dụng áp đáy hòm sát chiêu cái gì bật sổ sổ cu bao phủ lục thức sinh mệnh trả lại rổ cụ cổ gẳng cái gì bật sổ sổ cu bao phủ lục thức sinh mệnh trả lại giảm kỳ hạ cụ thăng long bốn người trực tiếp từ bốn phương thẳng hướng mang theo hương vị hoành sát hướng b cũng phải thua thiệt l à bệ trái gọ rổ gọ rổ no mi tốc độ cực nhanh một cái thần đờ thờ lắc biến mất tại nguyên địa trước khi đi vẫn không quên thả một viên đáng y tại hắn tránh ra sau không điểm lẻ loi trong vòng ba giây hắn nguyên bản đứng đấy địa phương biến thành một cái hố sâu tử s á c khói mù lượn lờ bên trong bốn cặp lóe ra hồng quanh con mắt mở ra nhìn chằm chằm bệ vị trí một giây sau bốn đạo cái bóng xông ra sương mù mang theo hắc hoàng cùng một điểm lục sắc đ u ô i lửa lần nữa oanh săn bê xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao c h i thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất g i ớ i phạm nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối của người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cậu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn quân tử báo thủ một vạn năm không muộn mời đọc siêu phẩm chương hai trăm linh bảy s u p tơ cử động lệ cũng không phải là một người tại chiến đấu họa tờ sẽ vần cao tầng phòng ốc trên nóc nhà một cái khổng lồ chất gỗ thuyền người phát ra từng đợt gỗ cùng sắt thép chuyển động thanh âm mẹ gì rất nhanh biến thành một cái chiến tranh chân chính thành lũy chính diện xuất hiện ba mươi ổ hỏa pháo tự động nhắm ngay bốn vị rết đỏ cả mắt trung tướng một giây sau cà trêu xa đến bầu trời bị trói mắt từng khỏa dày đặc màu đỏ chiếu sáng ngay tại bốn vị trung tướng buồn bực xảy ra chuyện gì thời điểm kẻ bùn xô c u y hiếp dự cảnh kéo căng bốn vị trung tướng không lo được hướng phía lệ tư tán Chỉ một giây đồng hồ bọn hắn vừa rồi chỗ một khu vực như vậy liền bị nổ ra cái này đến cái khác hô to bốn vị trung tướng liên đối lấy ạo k ỳ dị vị này đại tướng đều c a o mày nhìn về phía mẹ dị vị trí kẻ bùn sổ cụ nói cho bọn hắn chỗ kia có hai người một cái là phở i a Trì, một cái khác có thể hay không được xưng tụng là người còn rất khó nói mà mẹ dị trong nháy mắt phóng thích ra kinh khủng pháo kích làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run cái này căn bản không phải hiện hữu hỏa pháo có thể đánh ra tới tổn thương minh vương a chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy đã tạo ra được minh vương không phải do bọn hắn không nghi ngờ mẹ dị bị ở sộp tăng cường thật sự là quá mức không hợp t h o i t h ư ờ n g một chiếc thuyền có thể đánh ra tới tổn thương so với bọn hắn mười chiếc quân hạm còn còn đáng sợ hơn mấu chốt là bốn cái trung tướng chạy t tư ứ tán đều là khác biệt phòng tuyến nhưng mỗi người đều c h í ít lại nhận c h í ít tám phát pháo đạn tinh chuẩn đã kích tại bọn hắn nhận biết bên trong có lẽ có đại lượng tinh nhuệ pháo thủ có thể làm được loại trình độ này nhưng tuyệt đối không có chỉ có một cái pháo thủ tình huống dưới còn có thể làm được như thế trình độ đáng sợ trung tướng nhóm trong lòng đối với đồ ma lệnh thực hành càng phát ra kiên định dạng này băng hải tặc tuyệt đối không thể để cho bọn hắn lại tiếp tục đi tới đích nếu không khẳng định lại là hải quân một cái đại địch bốn vị trung tướng một lần nữa từ máu giận bên trong khôi phục lý trí tốc độ của bọn hắn theo không kịp b ệ nhưng là cái khác mũ dơm đoàn thành viên bọn hắn tuyệt đối theo kịp cùng bệ sách lược đồng dạng bọn hắn cũng dự định m u ố n t r ư ớ c giải quyết yếu cuối cùng tập trung giải quyết phiền t o á i nhất cái kia lưu lại giả mạ c ả gì đến ngăn chặn b ệ còn lại ba vị trung tướng tứ tán xuất kích đạn m g ư ờ i sân đem mục tiêu khóa ổn định ở sổ dồ trên thân lợi dụng cao tốc sổ t h o á n hiện đi tới sổ dồ bên người lao tướng giống như là một chương kéo căng đại cung đồng dạng hung tận đem xỉ gẳng điểm hướng về phía sổ dồ. s ô dồ kẽ bùn s、so、ô cụ đối với nguy hiểm dự cảnh đã kéo căng lực lượng của hắn khẳng định là không có trung tướng mạnh nhưng khả năng giúp đỡ bệ chia sẻ một cái là một cái s ô dồ đã dùng tới toàn lực nhưng đừng quên vừa rồi bốn vị trung tướng tất cả đều đạp trúng cây nấm nói cách khác bốn vị trung tướng đều có mặt trái trạng thái đ ạ n m ư ơ i sân mặt trái trạng thái là cốt chất lơi lỏng mà theo thời gian càng trường hắn triệu chứng càng rõ hiển mười phút đồng hồ mặt trái trạng thái thời gian đằng sau bốn phút vì cao phát kỳ lão nhân ra vẫn là tốt nhất đường l o t đ ộ n h ư n g đạt một sân hết lần này tới lần khác dùng lớn nhất lực ý đồ một chiêu giải quyết hết số dùng một chiêu mọi người đều biết thời điểm tiến công e o lực lượng mười phần trọng yếu hắn cái này kéo một phát để đối diện sổ dồ đều nghe thấy được dắt băng một tiếng lao tướng kéo căng lực đạo mức kích đem mình cốt chất lơi l ỏ n g hạ yếu đ ấ t thắt lưng v ậ n đạn nước ra không đợi lấy đánh người đâu mình c h ấ c quỷ sổ dồ không có hiểu rõ đây là xảy ra chuyện gì nhưng toàn lực của hắn chạm kích đã chạm đi ra đem lao tướng đạn mười sẩn chém bay ra ngoài nói thật sổ dồ chạm kích đối với hệ z o a nở lao tướng đạn mười sẩn tới nói căn bản không cái gì quá lớn thương hại rất nhanh liền có thể khôi phục nhưng thắt lưng vỡ ra là cái đại sự a đang kéo dài cốt chất đạn mười sần cho dù người sở hữu hệ z o a n biến thái bản sức khôi phục lại như c ũ đối thương thế của mình không có tác dụng đau động tác không ngừng biến hình nhưng không hổ là lao tướng liền xem như như thế cũng như cũng một lần nữa đứng lên nhưng vào lúc này một cái lao lục lặng lẽ chỉ hắn một chút cũng nói gấp m ộ ư ơ i cảm giác đau a vừa vặn kiên cường đứng dậy muốn tiếp tục tác chiến đạn mười sần trực tiếp quỳ trên mặt đất còn mấy phút nữa tại mặt trái trạng thái biến mất trước đó hắn là không động được đau tận xương cốt cái chủng loại kia đau nhức tăng thêm gấp m ư ơ i cho dù là lao tướng cũng gánh không được a sổ dỗ biết đây nhất định làn b khiến cho theo lý mà nói không đường đường chính chính là một cuộc không phù hợp phong cách chiến đấu của hắn cũng không thừa dịp người bệnh muốn mạng người chờ sau đó vị này trung tướng mặt trái trạm thái biến mất về sau hắn là khẳng định chơi không lại húng chi bên kia còn có cái đại tướng v ì cùng sạn di rựa vào to lớn hóa cùng h ỏ a diễm miễn cưỡng có thể gánh vắt được nhưng cũng khiêng không được bao lâu vì mũ dơm đoàn không tại cái này hủy diệt s ô d ộ vẫn là hạ thủ hắn không phải cái loại người của hủ không giống sạn di cho dù tại mũ dơm đoàn sinh tử tồn văn thời khắc đối mặt là nữ nhân lời nói cũng sẽ không động cướp đi đá phúc thử xô rộ vung đao đả thương nặng lao tướng đan mệ sần để hắn trong thời gian ngắn cho dù mặt trái trạng thái thời gian qua cũng vô pháp tiếp tục chiến đấu đạn m ư ơ i sơn ngã xuống nằm trên mặt đất ngửa mặt nhìn lên bầu trời quần còn, còn không có đổi phá lệ tuyệt vọng xô dộ tại giải quyết bên này về sau trước tiên tìm được chính ngược nhỏ cọp tờ trung tướng tư thác lạc bờ d ì tư thác lạc bờ d ì mặt trái trạng thái không tính cái vấn đề lớn hơn gì liền là thai điếc nhưng mắt không ngủ chiến lược căn bản không giảm ít hơn bao nhiêu trái lại cọp tờ đâu liền không có được tăng cường qua giờ phút này thật là bị tư thác lạc bờ gì nhấn trên mặt đất nện một điểm sức hoàn thủ đều không có nhưng cọp tờ nhìn x cho dù bị đánh vết thương chẳng chịt cũng như c ũ n â n g cao hắn biết mình rất yếu nhưng cho dù là vì mọi người kéo thêm ở một cái trung tướng một hồi kết quả cuối cùng đều có thể sẽ khác nhau rốt cục s ô dồ đến rút nhưng không có cái gì quá mạnh mặt trái trạng thái tư thác lạc bờ g ì trực tiếp ngay tiếp theo s ô dồ cùng một chỗ nện s ô dồ vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật cho dù bao phủ bật sổ sổ cụ cũng vô pháp cho tư thác lạc bờ g ì quá nhiều tổn thương người ta bật sổ sổ cụ hạ kỳ luyện bao nhiêu năm nếu không phải vừa rồi đạn n ư ờ i sấn đau ngay cả bật sổ cụ cứng lại đều làm không được xô dô thậm chí không cách nào làm đến pha phòng hiện tại đối m liên lạc gái mông có chút dính tư thắc lạc bờ gì sổ dồ thật bị đánh rất thảm sổ dồ bật sổ sổ cú bao phủ ba thanh kiếm đi chặt người ta tư thắc lạc bờ gì trở tay nắm sau đó xỉ gẳng điên cùng điểm hướng sổ dộ đem hắn đánh t h ủ n g trăm ngàn lỗ quá trình chiến đấu đơn giản lại trí mạng một bên gặp tới cứu hắn sổ dộ thê thảm như thế có v c t trong mắt tràn đầy tơ máu từ trong túi móc ra ba viên r ù mật m bản không chút do dự đem nó cắn nát nuốt xuống sau một khắc một đầu có thể so với p h ì hình người cự lộc xuất hiện đây là c ọ n tờ lần thứ nhất bày ra bản thân trạng thái mạnh nhất biến thân cự lộc về sau mặc dù đã mất đi lý trí nhưng là lực lượng là tuyệt đối xứng đôi cự nhân mà cự nhân lực lượng mới xem như chân chính cùng trung tướng cấp lực lượng xứng đôi chỉ có năm mươi bờ dị c ọ n tờ thậm chí còn không có cái kẹo đường đáng tiền c ọ n tờ quả thực là trong lúc nhất thời cùng trung tướng tư thác lạc bờ dị đánh cái bất phân cao thấp mất lý trí cự lộc c ọ n tờ cực kỳ đẹp trai 24K, hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến mới chương hai trăm linh tám chân chính dũng cảm trên b i ể n chiến sĩ thần ở sộp có vợ cùng sổ d ô bên này chiến đấu rằng co ở sộp còn có nạ m ì bên kia cũng không có mạnh bao nhiêu có thể nói nếu như ở sộp không phải có một cái trái doa doa no mi lúc này ngay tiếp theo na m ì đã bị đồ bẹp mạn cho nhấn chết rồi ợ s ộ cùng nạ mỹ tạo thành chiến đấu tiểu tổ trên cơ bản cũng chỉ là tại kiểm chế độ bẹp mạn tổn thương đều không đả thương được người ta nhưng cái này đã coi như là không tệ chiến tích nhỏ yếu nhát gan tổ hai người có thể liên lụy một cái trung tướng cấp chiến l ự c nói ra ai có thể tin cuối cùng l à bệ cùng d a mạ c ả gì chiến đấu trận chiến đấu này không có có gì khó tin người hiền lành d a mạ c ả gì ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu tại bệ phía trên phương diện khác đều đã bị bệ hoàn toàn siêu việt trái gõ r ồ gõ r ồ no mi lực công kích là thật không thể khinh t h ư ờ n g lại thêm meo meo chủ ý ra trì tuyệt đối một một lớn hơn ba càng đừng đề cập bệ còn có nhiều như vậy vô lại năng lực mặc kệ là một bước thả cây nấm thêm mặt trái trạng thái vẫn là nhất dương chỉ để cho người ta mất đi ý thức đều để ra mạ c ả gì đầu đau gần chết cuối cùng hắn trở thành cả cuộc chiến đấu bên trong một cái duy nhất bị chính diện ngạnh thực lực đánh bại trung tướng đáng tiếc dạng này chiến tích cũng không thể thay đổi trận chiến đấu này tương phản bởi vì hai cái trung tướng bị trọng thương một cái ngất x ỉ u đi ả k ỳ gì cũng triệt để không còn thả biển tìm một cơ hội trước tiên đem sản gì băng đông thành tượng băng về sau không có hỏa d i ễ m ra chỉ vì cũng bị ả k ỳ gì đóng băng bên kia chiến đấu trong nháy mắt ra kết quả ngay sau đó ảo kỵ dị liền đem c ự lộc cọp tợ cùng sổ rổ cũng tiến hành đóng băng xử lý cho dù là to lớn hóa cọp tợ cũng không hề có lực hoặc thủ chiến cuộc chuyển tiếp đột n ộ t bây giờ còn có thể chiến đấu cũng chỉ còn lại có lũ vệ cùng nhỏ yếu mấy người tổ lũ vệ trước tiên để ở sộp đem rô bin còn có phờ g i á t r i mẹ gì tất cả đều mang đi ở sộp là sau cùng át chủ bài nếu như hắn cũng bị bắt lại tia mũ dơm đoàn lần này liền thật đoàn diệt lũ vệ một người một mình đối mặt tạo kỵ dị cùng hai vị khắc mắt đỏ trung tướng trong lòng của hắn rất rõ ràng hắn không có khả năng đánh thắng được ba người này hoặc là nói hắn chưa hề cũng không có cảm thấy mình có thể đánh được một đại tướng năm cái trung tướng dạng này tổ hợp hắn cùng ngũ dơm đoàn những người khác đến chỉ là vì thu hồi dô bin hết thảy đều phảng phất là mệnh t r u n g chú định hiện tại dô bin bị thu về mục tiêu của hắn liền biến thành thu hồi biến thành băng điêu đường tắt núi cùng c ọ b n g tờ đắt đắt tạo kỳ gì đi lên trước trên trời c h ấ p động lôi quang chiếu trên mặt của hắn chiếu ra có chút sắc mặt tâm trầm không ai có thể n làm đến mức độ như thế đánh bại ba vị trung tướng ngươi không thể bỏ qua công lao a l ự nếu như không có n g ư ơ i những cái kia ti tiện mạnh khóe băng hải tặc mũ dơm tại năm cái trung tướng vây công giới đem thật không qua mười phút đồng hồ quá khen ạ kỳ di đại tướng kỳ thật ta rất muốn hỏi là nguyên nhân gì để ngươi tham dự lần này đồ ma lệnh là bởi vì ngày đó ngầm miệng ạ kỳ di gấp liền rừng ở đây đi Hiện tại, kỳ gì nhiên có chút lý giải chính phủ thế giới không nguyện ý để người ta biết chống không kia trăm năm tâm tình, nếu như là như hắn kinh lịch, tại giải giới người biết kia nguyện bỗng năm nếu ta trăm tâm ạ kỳ gì có lý là ý để người ta biết hắn là chân thực nhiệt tình. lệ mắt nhìn hướng hắn đánh tới ả ảo k ỳ d ì lại nhìn mắt canh dự ở đóng băng đường tắc núi cùng cọp t ở bên người hai vị trung tướng hét lớn một tiếng các ngươi tới ả ảo k ỳ d ì thầm nghĩ không tốt lại là chiêu này lần này hắn sớm có phòng bị nhưng vẫn là cưỡng chế đã mất đi lý trí toàn lực hướng bệ đánh tới cùng lúc đó mặt khác hai vị trung tướng cũng là như thế giống như ảo k ỳ d ì triệt để điên cuồng ta một cái xuống nước ù ngụ cục lỗ lỗ bệ nhảy và vạ t ở s ẽ vẩn gạch đá trải trong lòng đất m ạ n địa hướng hạ du động mà ảo ký di cùng hai vị trung tướng thì giống như là người được dưới nền đất trôn xương cốt chó điên cồn phá hư tảng đá chế t h ừ a dịp thời cơ này ở sộp mở ra không khí cửa đem bị đóng băng đường tắt núi còn có cọp tợ đều làm đi vào liền là hơi có chút tốn sức bởi vì bốn người này bên trong hai cái đều là cự hình dạng người mở hai phiến loại cực lớn hào không khí cửa cực độ hao p h í ở sộp thể lực vận chuyển băng điêu nó liền không thể ra sức vẫn là mẹ gì tăng thêm nạ m ỉ trái xú bệ xú bệ no mi năng lực lại thêm rô bin trái hạ nạ hạ nạ no mi tổ hợp cuối cùng mới có thể đem to lớn băng điêu làm tiến không khí trong môn ở sộp gặp tất cả mọi người làm tiến vào nhạc thở ra xóa đi giọt mồ hôi trên trán lo lắng ánh mắt nhìn về phía cùng ba đầu chó đồng dạng điên cuồng đảo địa hải quân ở sộp hô to lệ đều làm tốt rồi có thể trở về chúng ta có thể rút lui không sai có ở sộp tại tiếng có thể công lui có thể thủ chỉ có thể nói không hổ là tuyệt cảnh thân ở sộp lệ sau khi nghe thấy cũng là trước tiên vội vàng thay đổi phương hướng tại thành thành phố nền tảng bên trong du động bơi về phía ở sộp vị trí sau lưng đi theo ba cái đảo địa gâu gâu đội lệ mắt thấy liền muốn đi vào không khí cửa chỉ cần đi vào về sau ở s ộ một con cửa liền có thể đường hoàng rời đi đổ ma lệnh vòng đây nhưng ngay lúc này ngoài ý muốn xuất hiện sớm nhất bị bệ một cái đuốn lệ ngất x ỉ u đi mỏ mỏng gà tỉnh khi nhìn đến bị đánh bại hai cái trung tướng lại nhìn thấy đang cùng gâu gâu đội đồng dạng đ ả o địa ả o kỳ dị đồ bẹp mạn cùng tư thác lạc b ờ gì về sau hắn cấp tốc tiêu hóa tại hắn k é x ỉ u sau phát sinh sự tỉnh mặc dù có chút kinh ngạc mũ dơm đoàn sức chiến đấu đã vậy còn quá kinh khủng còn có cái k i a quỷ dị năng lực vậy mà lưu lấy đại tướng ảo kỳ dị chạy nhưng mỏ mỏng gà cũng là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú người hắn một chút liền tìm được điểm mấu chốt chỗ mở ra không khí cửa ở xộp hắn là nhìn không thấy dưới nền đất du động b còn như vậy có phương hướng trực tiếp đào một đường hướng về ở s ổ bên kia đ à o cái gì gọi là chuyên nghiệp mọi mỏng g ạ trước tiên một cái sộp d... vọt đến ở s ổ sau lưng một tay bóp l ấ y ở s ổ cổ sau đó muốn đi vào không gian song song bên trong hiện tại không gian song song bên trong chỉ còn sót các nữ sinh thuyền t ư ợ n g cùng thuyền mọi mỏng g ạ đi vào liền là cà cà loạt dết thời khác nguy cấp nhất ở s ổ đem không khí cửa một thanh đóng lại mình lưu tại bên ngoài mọi mỏng g ạ cũng không thèm để ý ánh mắt sáng rực chằm chằm lên trước mặt mặt đất ra giải trừ năng lực của ngươi nếu không ta liền bóp chết hắn đào hồ ạ kỳ dị cùng hai vị trung tướng ngừng lại hiện lên một lát mê mang về sau ba người mặt đỏ dần bị tức đỏ hôn đảo này hải tặc vậy mà vậy bọn hắn làm cho lưu lụy bệ trầm d ã i từ mặt đất trồi lên ở sộp hô to đ ừ n g đi ra à ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng bê lụy bê không có nghe ở sộp vẫn là trầm d ã i trồi lên mặt đất hốc mắt có chút đỏ nhìn xem ở sộp dựng lên một cái ngón tay cái ở sộp trên đại dương bao là dũng cảm nhất chiến sĩ mò mỏng gà không t h è mở để ý những này buồn nôn bóp gấp ở sộp cổ không muốn hắn chết lời nói liền thúc thủ chịu trói bê trầm mặc hắng nghĩ có thể không thể sử dụng nhất dương chỉ để mỏng gà n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 bắt đầu phát tím ở sộp b ệ chậm rãi rơi lên hai tay mọc mỏng gà xuất hiện quả thực là cái ngoài ý lớn bất quá cuối cùng thắng hay thua còn chưa biết được chỉ cần hắn cùng ở sộp bất tử liền xem như hắn đắp lên hải lâu thạch xiềng xích cũng có thể tùy tiện mang theo ở sộp thoát đi gặp bệ rơi lên hai tay đồ bẹt mạn trung tướng trước tiên cho b ệ lên hải lâu thạch xiềng xích mọc mỏng gà trung tướng cũng bung l ò n g ra ở sộp cổ ở sộp ngã trên mặt đất tựa hồ đã có thể trông thấy mũ rơm đoàn con đường phía trước khóc ròng thật xin lỗi liền ngay cả chuyện nhỏ này ta cũng không thể làm tốt dưng ơ bị cảm giác có chút suy yếu nhưng vẫn là cười chấn an ở sộp nói không sao ngươi đã làm rất tốt ngay tại lúc này hắn tuyệt đối không thể đổ nếu không ở sộp cũng sẽ không gượng dậy nổi tuy ở sộp nhớ k ỹ ta là người như thế nào đi bọn hắn không khóa lại được chúng ta nhìn xem bệ khuôn mặt tươi cười ở sộp tựa hồ cũng nhiều ba phần hào khí một lau nước mắt đ ố i trung tướng cùng đại tướng hô lớn c ó n bệ tại các ngươi vĩnh viễn đừng nghị vây k h ố n ta nhóm táo bạo đồ b ẹ t mặn đi lên cho ở sộp sau đầu gối ổ mất cước y đồ gạt ngã ở sộp nhưng ngày xưa đầu gối rất mềm ở sộp lần này bị đạp cái lảo lại như cũ đứng lên độ bẹt mạn thấy thế mặt rất đen chỉ là hải tặc đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn bị hải lâu thạch giam cầm các ngươi chỉ có một cái hạ tràng cái k i a chính là im kéo đao ngục giam dùng năng lực của ngươi đem băng hải tặc mũ dơm những người khác mang ra nếu không độ bẹt mạn nhìn về phía lệ người biết hạ tràng là như thế nào độ bẹt mạn giờ phút này ngược lại chờ mong ở xốp lại có cốt khí một điểm liền không đem người mang ra dạng này là hắn có thể một quyền đánh giết lệ hôn đản này hải tặc sau đó tại xử lý ở xốp tại một không gian song song khác người cũng sẽ từ đây bị trục xuất nói một cái không gian khác không cách nào trở lại thế giới hiện thực không có người cho không gian song song người mở cửa bên k i a người không bao lâu liền sẽ bị chết đói đây cũng là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của lần này ở sộp nhìn về phía bệ lệ lắc đầu ở sộp cứng cổ hai chân run nhẹ nhẹ nằm mơ đi thôi đ ồ b ẹ t mạn lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn ta liền đợi đến n g ư ờ i câu nói này đâu đi chết đi đáng chết hải tặc bao phủ bật sổ sổ cụ xỉ g ằ n g như t h i ể m điện đâm về lệ h u y ệ t thái dương lệ nhếch miệng lên hắn cũng đang chờ giờ khắc này đâu tất cả mọi người nhìn về phía hắn không ai quản ở sộp là hắn có thể một cái xuống nước trong nháy mắt t h i ra hải lâu thạch xiến xích sau đó liên chiêu nhất dương chỉ khống ch các loại không ở về sau ở sộp mở cửa bọn hắn trực tiếp đi đường tựa như là đấu địa chủ cuối cùng còn lại hai vương một cái hai lúc v làm sao đều không hoảng hốt bởi vì như thế nào đều có thể chạy được nhưng ngay lúc này hai cái phong khoáng tiếng cười bỗng nhiên xuyên t ấ u vân tiêu chuyển đến ở đây tất cả mọi người trong lỗ hai ba ba ba ba bá, nhanh nhanh nhanh nhanh cho lũ bệ khẽ như mày cảm giác cái này tiếng cười giống như ở nơi nào nghe qua đâu ở sộp đã chừng lớn mắt là bọn hắn a tại bị đóng băng a q u e l l a t e nạ bên kia hai cái cầm hoàn toàn mới cự hình vũ khi cự nhân chính tò mò nhìn khổng lộ a c u e l l a t nạ băng điêu Cái này nhìn qua r ấ ta xinh xuất cái mới hiện này 100 năm đến mới xuất hiện hòn đẹp đảo à là xem biết t xem qua liên quan tới hải quân tình báo mới nhất giống như có một vị hải quân đại tướng liền là b ă n g hệ năng lực giả đi đây cũng là kiệt tác của hắn nói thế nào b ợ rộ gì ba ba ba ba ba đây mới là xứng với đối thủ của chúng ta a đ ô gì ta còn tưởng rằng hải quân cùng năm đó đồng dạng y ế u đâu nguyên lai、like、đã có thú vị như vậy người mới nha chúng ta lại xuất hiện biển cả sự tình cũng chỉ có đánh bại đại tướng cấp bậc này người mới sẽ để toàn thế giới mới đi là nhìn i điểm h qua cùng hai ớ cái cự nhân lực lượng kinh khủng độ bẹt mạn mấy vị trung tướng liên đối lây ảo kỵ g ị đều đứng tại nguyên điện khẩn trương nhìn về phía bên kia ảo kỵ dị ngữ khí có chút nặng nề trăm năm trước cự binh băng hải tặc thuyền trưởng thanh quỷ đô di quy đỏ b ở rộ gì kia là tại trăm năm trước để hải quân hoàn toàn thúc thủ vô sách chỉ có thể bỏ mặc tự do mạnh lớn băng hải tặc đồ b ẹ t mạn ngữ khí nghiêm túc bọn hắn không phải đã ẩn lui tại tiểu hoa viên sao tại sao lại một lần nữa rời n ú i rồi còn không phải chính phủ thế giới cùng các ngươi hải quân không làm nhân sự lắc lư người ta thuyền viên cho các ngươi nhìn đại môn các người đ o á n thân là thuyền trưởng hai cái cự nhân có tức giận hay không lệ nếp ngược lên, hắn n g lại là không nghĩ tới lúc trước một câu vậy mà thật để hai vị này một lần nữa ra biển còn ở cái địa phương này vận mệnh bản gặp nhau lần nữa đồ bẹp mạn nghiến răng nghiến lợi chính phủ thế giới kia đ á n ngu xuẩn đ làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy bởi vì tin tức kia chính là ta nói cho bọn hắn đó a đổ bẹp mạn giận dữ ngươi cái này hốn nói còn chưa dứt lời ta một cái xuống nước ưng ngục cục lỗ l ỗ bệ trong nháy mắt xem hải lâu thạch còng tay như không chìm vào mặt đất m ọ t m ỏ n g gã tốc độ phản ứng rất nhanh trước tiên đi bắt ở sộp lại nghe được một câu nói như vậy các ngươi tới à. đáng chết mấy vị trung tướng ngay tiếp theo ảo kỳ gì lần nữa mất lý trí phóng tới bệ màn bệ nhân cơ hội này trực tiếp lặn xuống ở sộp bên người ở sộp mở cửa hai người biến mất tại nguyên đ i ệ bởi vì đến một cái khác thế giới song song nhất dương chỉ năng lực cũng liền tự động giải、trừ. ạ ký gì trong mặt mấy vị quần đều nhanh hong khô t r u n g tướng trên mặt c à n g là âm trầm nhanh có thể chạy ra nước bọn hắn biết không có khả năng lại tóm được ngũ rơm đoàn bất kỳ người nào mà lại hai vị ẻ o bạc trăm năm trước người mạnh nhất chính hoạt động cánh tay hướng bọn họ đi tới cùng cự nhân ở giữa chiến tranh hết sức căng thẳng không gian song song bên trong dưới sự chỉ huy của nam mỹ bị đóng băng ba người một hiệu đã khôi phục chỉ là sạn gì lần nữa ngẩn ra đi tiếp tục thụ thương tác chiến hắn không có gánh vác có vợ thì là dùm bận bàn di chứng cho nên cũng ngẩn ra đi những người còn lại đều là có thể rõ ràng nhìn thấy trên chiến trường tình huống cũng không khỏi đến vị b ệ cùng ở sộp lau một vệ mồ hôi s ô d ô hướng phía ngày bình thường lá gan nhỏ nhất ở sộp giơ ngón tay cái lên cho ở sộp chỉnh còn có chút ngượng n g chúng ta nên chạy đi nã bỉ tiến đến bể trước người khẩn trương nào đủ sộp nhìn về phía đổ dị cùng bờ rổ dị nhưng bọn hắn làm sao bây giờ bọn hắn chưa hẳn có thể đánh được gạo kỳ gì còn có mấy cái trung tướng b ệ nhau lại mắt vậy liền r ú t bọn hắn một chút ngược chúng ta ngược thảm như vậy không để bọn hắn nếm đến càng nhiều đau khổ sao được hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến với chương hai trăm mười cùng đi kháng gạo cùng đi cảm thụ c h a tấn a n h a đồ gì, vợ d ồ gì b ễ để ở sộp tại hai cái cự nhân trước người mở cánh cửa sau đó đường hoàng đi ra còn đ ố i ạo kỳ gì c ô ý khiêu khích n h u l ô n g mày hai cái cự nhân rất kinh hỉ vợ d ồ gì ngồi xuống hỏi là ngươi an vệ ngươi tại sao lại ở đây cùng hải q u â náo loạn điểm mâu thoát nhỏ đ ồ gì khoanh tay nhanh nhanh cho cười lên có thể rước lấy hải quân đại tướng cũng không phải náo loạn một điểm nhỏ mâu thuẫn ta không nhìn lầm các ngươi danh h à o của các ngươi nhất định sẽ vang vọng mảnh này bên i cả nhanh nhanh nhanh nhanh các ngươi đâu tới đây làm gì b vợ rộ gì sắc mặt âm trầm đương nhiên là tìm hải quân cùng chính phủ thế giới đánh nhau tại không có gặp ta hai cái tiểu lão đệ trước đó ta gặp một cái hải quân đánh một cái tiểu các ngươi tới đúng lúc ta có thể giúp các ngươi chút ít bận đ i ệ không biết các ngươi năm đó hải quân thực lực như thế nào nhưng thế hệ này hải quân đại tướng vẫn là rất mạnh độ gì phăng khoáng cười ha hả nhanh nhanh, nhanh nhanh hảo ý chúng ta tâm lĩnh nhưng mẹo bạc chiến sĩ vinh không e ngại chiến tranh c h i ế n tử là chúng ta kết cục tốt nhất lũy vệ gật gật đầu biểu thị tốt ta tự nhiên như thế ta liền không nói thêm cái gì bất quá chúng ta là bằng hữu ta cũng sẽ không ngồi nhìn bằng hữu chết đi nếu như các ngươi không địch lại ta vẫn là sẽ xuất thủ nhanh nhanh cho đồ gì cùng m ở r ổ gì cởi lên lũy Lê tính tình thật đúng là đối khẩu vị của bọn h ắ n a xem chúng ta a là thời điểm cho lũ tiểu g i a hỏa một chút giáo huấn lũy đi trở về không khí cửa hai vị cự nhân nện bước nhanh chân giống như là khoa phụ độ bẹt mạn cái này bạo tính tình sớm liền không nhịn được hải quân cũng có rất nhiều cự nhân trung tướng hắn cũng không có cảm thấy có bao nhiêu vô địch cho dù là trăm năm trước truyền kỳ hải tặc thì thế nào hiện tại là hải quân thời đại mới đ ồ b ẹ t mạn gặp bệ biến mất quả quyết cơ lấy mình đ à o một cái sổ gập t ủ liền xuất hiện ở thành quỷ đ ồ gì trước mặt thời đại trước hải tặc nên ngừng ở thời đại trước mới đúng a đ ồ b ẹ t mạn vung ra một phát kinh khủng c h á n g kích nhưng c h á n g kích đều nhanh đánh ở trên mặt đ ồ gì lại không thèm để ý chút nào ngươi cho rằng một trăm n ă m trước hải quân sẽ không xô cùng g ặ p tụ a ngươi cho rằng cự nhân tộc tốc độ liền l à nhược điểm a ngươi cho rằng một trăm năm trước cự binh băng hải tặc là thế nào rong r ổ i tại mảnh này trên đại dương bao la đ ó a quá coi thường người đi tiểu quỷ uy quốc đ ồ di nhìn qua hình thể khổng lồ động tác vụ về nhưng là cầm kiếm phản kích động tác nhưng không có chút nào chậm đồ b ẹ t mãn đều không đổ gì một cái mũi k i ế m lớn làm đồ gì bổ ra một chiêu uy q u ố c lúc chẳng những vỡ vụn đồ bẹp mạn t r ă n kích càng là thế đi không giảm xông vào đồ bẹp mạn trên thân trước đó nhấn lấy có bất c ù n g sổ dồn ệ đồ bẹp mạn gặp được công kích như vậy li Thong nhân ngự lượng cự lực tại không i n khủng k chiều, như phá h càng là cùng giấy đồng dạng, liền đồ mạn liền giống như là cái phá bao tải đồng dạng bay ra ngoài, trùng xuống giấy trước mặt một bẹt tải đất. ra cái là là bay đồ điệp đập bao gian song song bên trong ngũ dơm đoàn đều há to miệng biết hai vị cự nhân rất mạnh nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá mạnh bất quá ngẫm lại cũng thế tại một trăm n ă m trước thời điểm thanh quỷ cùng q u y đỏ liền được xưng lại ở bạc mạnh nhất chiến sĩ có lẽ so ra kém bít m o n khủng bố như vậy quái vật nhưng là trọn vẹn một trăm n ă m bế quan tu luyện cơ hồ mỗi ngày chiến đấu thực lực có thể không tăng lên nguyên kịch bản bên trong sở dĩ tam ca có thể giải quyết hai cái cự nhân chủ yếu là độ dì uống xong có bạo tạc cất muối rượu người liền muốn một người trong dạ dày lấp trái lựu i đạn nổ về sau còn có thể kiên trì cùng một cái khác cự nhân tác chiến mà lại bọn hắn mỗi lần đều là đánh tới tinh bị lực tẫn mới xem như kết thúc ngày đó bên trong hai vị cự nhân tiến hành nhiều lần tác chiến nếu là chính diện chiến đấu không có khả năng còn có tam ca sự t ì n h giờ phút này hai vị cự nhân chẳng những là trạng thái toàn thịnh càng là đổi mới vũ khí trong tay không nói đại tướng trung tướng tuyệt đối không phải luyện tập vượt qua năm một trăm năm mươi cự nhân đối thủ sau đó mọi mỏ mỏng gạ cùng dạ mạ cạ gì cũng tiến hành nếm thử nhưng đều không ngoại lệ từng cái bên trên liền là tại anh em hồ lô đưa ra, ra. Cũng phải h t sau việc không nói hai lời tiếp tục chiến đấu ạ kỳ dị cảm giác mình là tú tài gặp gỡ binh có lý không nói được đám này cự nhân tộc trong đầu chỉ có chiến đấu hai chữ a không có cách hiệp thương không thông qua hắn cũng chỉ có thể ra sân ạ kỳ di vừa vào sân cự nhân đối hải quân nghiền ép cục lập tức thay đổi kinh cùng đóng băng chi lực khó chơi hệ lọ dị ạ năng lực giả ạ kỳ di một người liền kềm chế hai vị cự nhân hai cái cự nhân cùng ạ ảo kỳ di xem như chia năm năm người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng mấy cái kia trung tướng xem như bắt lấy cơ hội có phần có một loại đối phương là hải tặc không cần cùng bọn hắn nói cái gì đ ạ o nghĩa sóng vai bên trên cảm giác lệ thay thế nhất miệng lên cuối cùng là đến hắn ra sân thời điểm hắn còn thật lo lắng đổ dị cùng bỡ rộ dị hai người liền đánh ngã tất cả mọi người đâu tại ở sộp dốc sức phối họ xuống lệ đem chiến trường k i ể m chế năng lực phát huy đến lớn nhất đ ồ b ẹ t mạn trung tướng muốn vung đao gọt cự nhân sau cái cổ người đều mang theo đao nhảy tới đông nhiên nơi xa mở quả không khí cửa lệ ở bên trong hai tay hợp lại m ư ờ i trăm phần trăm tay không tiếp g i a o xác đ ồ b ẹ t mạn lập tức cứng ngắc ngơ ngác hướng phía không khí vung một đao sau đó gập tủ đều không cách nào đạp từ trên trời rắt xuống vợ rộ dì gặp có tiểu côn trùng ở sau lưng mình dự định đánh lén mười phần khó chịu cầm lên đ u ố liền cho đổ bẹp mạn một cái toàn lũy đánh trực tiếp đánh bay cùng lúc đó giống nhau là một lần nữa nhặt lên đao mỏ mỏng gạ cùng dao ảo kỳ d ba người hình thành một cái giản dị chiến đội từ ả o kỳ di chủ xe cùng khống chế mọ mỏng gạ cùng da m à cả dị bổ đao kết quả tại bệ bên kia một cái trăm phần trăm tay không tiếp dao s ắ c về sau đồ b ẹ t mạn không phải rơi trên mặt đất bị đánh bay sao hai người bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ nhao nhao hướng về phía trước v u n g một đao sau đó ổn định ở nguyên địa bất động cái này không có chuyện gì nhưng trước người bọn họ là ả o kỳ di à, hai người vì có thể cho cự người tạo thành tổn thương trên đao còn quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ đâu cái này hai đao hạ xuống trực tiếp cho ạo kỳ di mở lưng ạo kỳ di đều mất hắn là yên tâm như vậy đem phía sau lưng giao cho hai vị trung tướng hai vị trung tướng cớ gì tạo phản á tại ạ k ỳ g ì quay đầu nhìn về phía hai cái trung tướng thời k h á c độ g ì nắm lấy cơ hội không chút do dự một phát uy quốc đánh tới ả k ỳ g ì tự nhiên là có thể nguyên tố hóa tránh thoát nhưng sau lưng hai cái thẳng xuôi sẹo còn định tại nguyên địa đâu lần nữa ăn một phát đầy tổn thương uy quốc hai vị thổ hết u y n h ả cùng suối phun đồng dạng trung tướng nhìn về phía nơi xa không khí trong môn bệ ánh mắt bên trong tràn đầy sắt ý chiến đấu có thể thua lão lục phải chết hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến c u ế chương hai trăm mười một cự nhân tộc vĩnh bất vino trung tướng nhóm cấp tốc điều chỉnh sách lược từ hai người phụ trợ ả o kỳ gì đánh đổ gì cùng b ợ rỗ gì, thường người kế tiếp phòng bị tùy thời xuất hiện lão lục nhưng ở sau đó dài đến hai mươi phút trong chiến đấu bệ từ đầu đến cuối không có lại xuất hiện nhưng cũng không phải là, thật không có xuất hiện, chỉ là dùng càng lục hơn phương pháp thôi h ắ n để ở sộp trên mặt đất mở một cánh cửa nhỏ sau đó hắn liền có thể tiện tay ném ra một cái cây nấm các loại bố trí xong về sau lệ mới đường hoàng lần nữa đi tới đặc biệt nhằm vào lệ đồ bẹt mạn trung tướng xem xét lệ xuất hiện con mắt liền đỏ lên hôm nay lệ phải chết đồ bẹt mạn một cái sô ộ dọt đến lệ trước người sau đó vành đồ bẹt mạn chừng lớn mắt phải gặp một giây sau đồ bẹt mạn cảm giác tốc độ của mình trở nên cực độ chậm chạp giống như là bị phổ xỉ dùng chậm chạp x ạ tuyến đồng dạng lệ không thể không tán thưởng một câu ra h ỏ này là thật may mắn chỉ là phát động một cái chậm chạp mặt trái t r ạ thái Lễ nhìn xem tận ở trước mắt đồ b ẹ t mạn c ư ờ i hướng bở r ồ dị vây vây tay nơi này a đang cùng ạ kỳ gì còn có hai vị trung tướng chiến đấu bở r ồ dị không nói hai lời một phát uy quốc sóng súng kích liền đánh tới bởi vì chậm chạp bên trong đồ b ẹ t mạn là túi người cho nên chắc lần này uy quốc đánh tới chính giữa đồ b ẹ t mạn c á i h ốt đồ b ẹ t mạn trước đó còn kịp bật sổ sổ cụ cứng lại b ị t r ì hoắn về sau ngay cả cứng rắn hắn đều không cứng nổi l i ê n dùng sau gáy của mình lạnh kháng một phát uy quốc mọi người đều biết cai ốt là phi thường yếu ớt đánh nhau thời điểm là tuyệt đối không thể cầm chai rượu vung mạnh người cai ớt rất d không có chút nào phòng ngự cái hốt làm sao gánh vác được a trực tiếp bị chắc lần này b ì q u ố c đánh nát mà lệ đâu đã sớm tại mặt khác không gian song song a các ngươi đều thấy được a không phải ta ra tay vì ra ra ngươi tìm tới chúng ta thời điểm cũng không thể tìm ta phiền p h ứ c vì chừng mắt nhìn tựa hồ cái đầu nhỏ không có hiểu được vì cái gì ra ra hắn muốn gây sự với bệ bất quá những người khác giống như hồ đã hiểu bệ tiếp xuống dự định làm cái gì chỉ gặp trong chiến trường bởi vì đau mất đồng liêu ạ kỵ gì cùng hai vị trung tướng trực tiếp bật hết hỏa lực ngay tại hai cái cự nhân cảm thấy có chút khó mà chống đỡ lúc b ệ tạ i xuất hiện lần nữa tại ba vị hải quân sau lưng các ngươi tờ a công kích chính diện kích cự nhân ba cái hải quân là trong nháy mắt mất trí b a y đầu liền p h ó n g tới b ệ đ ồ gì cùng b ờ rộ gì hai mặt nhìn nhau tựa hồ không biết rõ đây là xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn cũng sẽ không do dự địch nhân chính đưa lưng về phía bọn hắn đâu bá quốc hai, hai vị cự nhân lại một lần nữa sử dụng tổ hai người hợp kỹ cái này có thể đem hòn đảo lớn nhỏ cá vàng đánh xuyên qua kinh khủng chiêu thức từ phía sau đánh vào ba cái hải quân trên thân cũng may ba cái hải quân bởi vì nhất dương chỉ tác dụng toàn lực truy săn bê cho nên trên thân là có bật sổ sổ cụ cứng lại một chiêu này đánh xuống cũng chỉ là để hai vị trung tướng bị trọng thương ạ ảo kỳ gì, vết thương nhẹ lệ đi vào không khí cửa ba vị hải quân lần nữa khôi phục lý trí nhưng hai vị trung tướng đã rất khó lại đứng lên chiến đấu vừa rồi một chiêu kia ba quốc đánh gây bọn hắn tận mấy cái xương cốt liên ới lấy một chút nội tạng cũng nhận trọng thương cũng chỉ có ảo kỳ di bởi vì thân thể thời khắc bảo trí nguyên tố hóa cho nên mới chỉ là nhận lấy vết thương nhẹ ả o kỵ di trầm mặc nhìn xem ngã xuống đồng liêu có chút trầm mặc nếu như nói trước đó hắn nói để mũ dơm đoàn tất cả đều chết tại đây chỉ là hù dọa hiện tại hắn là thật muốn cho mũ dơm đoàn chết ở nơi này b ệ thực lực mặc dù không có đặc biệt mạnh nhưng lúc này mới bao lâu thời gian liền đã có thể chính diện đánh bại một vị trung tướng húng chi hắn còn có đại lượng làm người buồn nôn năng lực một người liền có thể liên lụy năm cái trung tướng một cái đại tướng mà lại ạ kỵ di hoài nghi cái này còn không phải vệ cực h ạ những người còn lại mặc dù bây giờ cũng không mạnh nhưng là tốc độ tiến bộ đồng dạng cực nhanh các loại lực chiến đấu của bọn hắn tăng lên đi lên lại thêm bệ cái này lão lục băng hải tặc mũ r ơ m sẽ thành từ trước tới nay khó dây dưa nhất băng hải tặc không có cái thứ hai bệ ra ạ kỵ gì hồ hệ nở hải xa một đạo không khí cửa mở ra bệ đi ra chuyện gì ngưng chiến đi ai hiện tại tình huống này là ngươi có thể định đoạt ta ạ kỵ gì tiên sinh chỉ cần để ta tới k i ể m chế ngươi lại thêm hai vị thực lực cường đại cự nhân tộc ngươi cảm thấy ngươi sẽ có phần thắng a lệ nhịp tim rất nhanh tại đại tướng trước mặt trang bức cảm giác thật mẹ nó kích thích ạ k ỳ gì từ đầu đến cuối rất tỉnh táo ngươi cái năng lực kia ngươi cũng không dám tiếp tục đối ta dùng đi ngươi cái năng lực kia đơn giản là để cho ta mất lý trí đuổi theo ngươi giết nếu như ngươi tiếp tục dùng ngươi nhất định sẽ chết ngươi đ â y tin tưởng trận chiến đấu này chân chính muốn tiếp tục đánh xuống đến cùng ai thắng ai thua còn chưa biết được ta không muốn lại thấy có người chết đi cho nên ngưng chiến đi lệ đem ánh mắt nhìn về phía đồ dị cùng bở rộ dị vậy ngươi phải hỏi ta hai vị hảo đại ca không sai quan hệ phi tốc rút ngắn khiến lúa trên thân cũng không ít tổn thương do giá rét vết đau bở rộ gì sắc mặt không ngờ gạt chúng ta cự binh băng hải tặc thuyền viên cho các ngươi làm chó giữ nhà ngươi cảm thấy chuyện này có thể thiệt rồi ạ kỳ gì trầm mặc một hồi nói có yêu cầu gì các ngươi có thể sách hắn không thể không thỏa hiệp mặc dù cuối cùng hắn chắc chắn sẽ không chết nói không chừng còn có thể l i ề u rơi một cái hoặc hai cái cự nhân nhưng đi theo tới năm cái trung tướng khẳng định toàn cũng bị mất hải quân quyết không thể gây tại cái này nhiều người như vậy hai cái cự người đưa mắt nhìn nhau đầu g óc của bọn hắn vẫn là thích hợp hơn chiến đấu yêu cầu cái gì bọn hắn trong lúc nhất thời còn thật không nghĩ tới lệ liền nhắc nhở để hải quân thả tất cả cự nhân tộc rời đi、à. từ hôm nay trở đi không còn hướng hải quân chuyển vận cự nhân tộc chiến sĩ hiện tại hải quân cũng không ít cự nhân tộc vậy nếu là nhớ không lầm cái này là lúc trước hải quân cùng tu nữ diễn một t h n địch tại đ ồ gì cùng bở r ổ gì biến mất về sau nói với cự nhân tộc là bắt được cự binh băng hải tặc tàn đẳng muốn tiến hành sự quyết sau đó tu nữ liền lắc lư cự nhân tộc cho hải quân chuyển vận cự nhân tham gia quân ngũ dạng này liền sẽ không tiến hành sự quyết chỉ là giam giữ những năm gần đây vì cái gì hải quân một mực có cự nhân trung tướng cũng là bởi vì cự nhân tộc một mực tại cho hải quân tặng người hai cái cự nhân n g h e xong lập tức nổi giận hải quân còn cưỡng chế chúng ta cự nhân tộc cho bọn hắn tham gia quân ngũ còn là tiếp tục chiến đấu đi ẹo bạp lửa giận vĩnh viễn không thôi ạ kỵ gì vội vàng nói tiếp tục chiến đấu xuống dưới đối với chúng ta song phương đều không tốt hai vị suy nghĩ một chút những cái kia bị ép gia nhập hải quân cự nhân là chiến đấu quan trọng hơn vẫn là cự nhân tộc chiến sĩ quan trọng hơn đ ồ gì cùng bở rộ gì liếp nhau cự nhân tộc đồng bào quan trọng hơn ta đồng ý ngưng chiến đã dặn này vậy ta cũng đồng ý nhưng nhất định phải để tất cả cự nhân tộc tự do rời đi muốn tiếp tục làm hải quân chúng ta mặc kệ nhưng từ hôm nay trở đi không có bất kỳ người nào có thể tiếp tục gáp chế cự nhân tộc làm việc bắt chúng ta cự nhân tộc làm đồ đần theo bác c ư ờ n g đại nhất chiến sĩ đã trở lại biển rộng vấn đề này rất lớn cự nhân tộc là hải quân chủ cột vững vàng sức chiến đấu ạ kỳ dị cũng nhất định phải cùng sẻn gỗ cụ báo cáo cũng may sẻn gỗ cụ sớm đã biết độ gì cùng b ờ rộ gì sự t ì n h hắn liền đoán được sẽ có tính quyết định một trận chiến cho nên sớm đem kỳ gian bài tại ẩn n g h slobby chỉ là không nghĩ tới một trận chiến này vậy mà tại họa tờ sẽ vần bốc phát hơn nữa còn vừa vặn gặp gỡ mũ d ơ đoàn người cùng bệ cái kia lão lục một trận hải quân nửa đoạn trước xấu hổ đại thắ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 t r ư các thích xem ngươi s i ngẫm h khí h n lại một trăm năm đến cự nhân tộc cho hải quân chuyển bận nhiều ít cự nhân tộc chiến sĩ những ngày chiến sĩ thanh xuân chẳng lẽ liền không đáng tiền a bọn hắn chỗ nào đem cự nhân tộc chiến sĩ làm con người cái gì mệnh m ỏ i khổ gì địa phương đều để cự nhân tộc chiến sĩ đi hiện tại các ngươi trở về có phải hay không đến vì những này bị lừa cự nhân tộc chiến sĩ muốn cái thuyết pháp bê ta mẹ nó trực tiếp chân ngoại thổi gió mấu chốt hai cái cự nhân tộc nghe xong đã cảm thấy nói đúng à? À đúng đúng đúng dựa vào cái gì chúng ta cự nhân tộc muốn cho các ngươi bạch làm công À k ỳ gì xuất mổ hôi chán giải thích nói tiền lương chúng ta là một phần không thiếu lệ tiếp tục chân ngoại thổi gió vâng đích thật là một phần không thiếu nhưng các ngươi hải quân cầm phổ thông tiền lương trình độ thuê cự nhân tộc thế nào chúng ta cự nhân tộc không đáng tiền thôi Bờ rộ g ì đại ca muốn ta ta nhịn không được Bờ rộ g ì đại phủ một chặt nói đúng a dựa vào cái gì a ạ kỳ g ì cảm giác mình huyết áp đều đi lên lụy bệ hôn đàn này hai cái cự nhân tộc cũng thế lụy bệ nói cái gì bọn hắn liền thật tin cái gì ạ kỳ g ì cắn răng ngươi muốn thế nào đi Bờ rộ g ì chừng lớn mắt cái gì ngữ khí cái gì ngữ khí đây là thế nào đánh một trận a ạ ảo kỳ g ì ta cũng là cái đại tướng các ngươi đừng quá mức lụy bệ vây tay không khí cửa lần nữa mở ra nạp ì từ bên trong đi ra giới thiệp tham tiền ừng nạp ì lông mày dựng lên thật có lôi chuyên nghiệp kế toán nếu là hải quân yêu cầu ngưng chiến vậy thì nhất định phải đem chướng tính toán rõ ràng nakmi hiện ở trên thị trường thuê một cái cự nhân được bao nhiêu tiền năm trăm vạn đặt cơ sở B ệ nhìn về phía ảo kỳ di các ngươi hải quân cho cự nhân t ổ n công lương một tháng nhiều ít ảo kỳ di trầm mặc năm mươi vạn kỳ thật cái này cũng không ít nhưng chịu không được so sánh a hai cái cự nhân nghe s o n g trên lệnh gấp một mươi tức dẫn đến muốn mạng mã vẫn là đánh một trận đi đám này con bê đồ chơi B ệ trưng mắt nhìn ẻo bạc không có cá biệt tên là đông bạc a tỉnh táo hai vị hảo đại ca các ngươi là ẻo bạc lanh tụ muốn vị ảo bạc các chiến sĩ tranh thủ nên được lợi ích các ngươi ngẫm lại xem các ngươi đột nhiên biến mất để cự nhân tộc bị bao lớn tai nạn cái này không được cho h ả o h ả o đền bù một chút ta hai cái cự nhân xấu hổ cúi đầu hoàn toàn chính xác bọn hắn cũng không nghĩ ra liền bởi vì bọn họ rời đi vậy mà tạo thành nhiều chuyện như vậy là nên h ả o h ả o đền bù gặp trấn an được đ ồ dị cùng vợ dỗ di l ũ quay đầu nhìn về phía ảo kỳ dị ảo kỳ dị tiên sinh cho đến trước mắt có bao nhiêu cự nhân gia nhập hải quân ảo kỳ dị trầm mặc lắc đầu cho sẻn gỗ cũ bên kia gọi điện thoại đơn giản tự thuật một chút tình h u ố n về sau l b ệ cái kia hôn đản muốn làm cái gì xen gỗ cụ tiên h sinh ta chỉ là b ê n b ự c lẽ phải nào có chỉ muốn để con ngựa chạy không cho con ngựa ăn cỏ đạo lý ngươi nói đúng đi hiện tại thì tương đương với làn bệ đang cấp nông dân công lấy tiền lương mà lại hải quân thuê công ty còn không dám không cho bởi vì ngươi dám không cho đám này cự nhân nông dân công liền dám bóc càng khởi nghĩa hải quân khả năng có thể đánh thắng được nhưng cũng tất thương vong tham trọng tuyệt đối so với cuộc chiến thượng đỉnh thương vong càng nặng nề hơn bởi vì đám này ẻo bác cự nhân tộc tôn trọng chiến đấu chiến tử càng là tối cao vinh quang cho nên ngươi làm như thế nào cùng một bang không sợ chết cuộc chiến sĩ l i ề u mạng đâu s e n g gỗ cụ khí hô hô thở cuối cùng vẫn nói số lượng chữ trải qua nạ m ỉ tính toán chính xác cuối cùng đem số lượng ổn định ở mười tám tỷ bờ dì bên trên điện thoại trùng bên kia s e n g gỗ cụ một miệng t r à phun tới các ngươi tại sao không đi đoạn là các ngươi trước đoạn người lời k h ô n g phục khai chiến a đồ dì bờ d ộ dì đại ca chúng ta trực tiếp về ở bạc kéo một gậy người tạo phản s e n g gỗ cụ vội vàng hô to đường có tiền có tiền cự nhân tộc sức chiến đấu là thật không cách nào k i n h thường cũng chính là những năm này bởi vì đồ dĩ cùng vợ dị biến mất dẫn đến cự nhân tộc không có gì lòng dạ đi chiến đấu nếu không lại kéo một c h i cự binh băng hải tặc đến trực tiếp đệ ngũ hoàng đoàn liền đã xác định tốt a liền ngay cả bít mong cũng không dám khinh thường cự nhân tộc thực lực thậm chí nói qua chỉ cần thu được cự nhân tộc duy trì liền có thể hoàn thành đại nghiệp hải quân cũng không muốn ngoại trừ tứ hoàng bên ngoài lại nhiều cái cùng hải quân đối nghịch siêu cường băng hải tặc s e n g ô cụ chỉ có thể trước đáp ứng xuống sau đó cùng gò giúp x y báo cáo đòi tiền gò giúp y thuộc về là gặp được yếu liên diện gặp được đặc biệt mạnh liền ba phải cái chủng loại kia bọn hắn chủ yếu tác dụng là cân bằng mảnh này trên đại dương bao la thế lực. biết được dùng tiền liền có thể để cự nhân tộc k i ê n tĩnh bọn hắn không nói hai lời liền chọn dùng tiền đối bọn hắn mà nói tiền tính là gì cứ như vậy lệ vì cự nhân tộc tranh thủ to lớn quyền lợi cùng mười tám tỷ bờ gì đ ồ gì cùng bờ d gì trực tiếp tuyên bờ g ì n bắt trở thành cự nhân tộc bằng hữu tốt nhất cự nhân tộc cũng sẽ thành lệ tốt nhất minh hữu lần này lệ lại nhiều một đạo miễn tử kim bài lệ trực tiếp tại ạ kỳ gì trước mặt đi tới đi lui lúc g ầ n lúc hiện nhìn ạ kỳ gì trên trán gân xanh nổi lên cái này là lần đầu tiên có người để huyết áp của hắn có thể kéo như thế lầy cao như vậy lần trước không có có thể đem các ngươi toàn bộ lưu tại hòn đảo kia bên trên. là lỗi của ta nhưng không có lần sau thời gian kế tiếp trừ phi các ngươi một mực đi theo cự nhân tộc đi nếu không ta nhất định sẽ cùng sau lưng các ngươi để các ngươi biến thành băng điêu chìm vào đ á y biển muốn đao người ánh mắt là không giấu được ạ kỳ di gần s á t lưỡi bể nhỏ giọng nói thật đáng sợ á vậy ta khẳng định phải đi theo ta hai vị hảo đại ca cùng đi người giúp ta chọn nha thần tượng ạ kỳ di trầm mặc nhìn thoáng qua cười đùa tí t ừ n g b ệ quay người rời đi từ giờ trở đi lên hắn nhìn kỹ mũ dân đoàn nhìn kỹ l ư sau đó mấy ngày bởi vì hải quân muốn giao người còn phải giao tiền chuộc mũ dơm đoàn cùng đ ổ d ì b ở r ổ d ì liền đều lưu tại h ỏ a tờ sế v ậ n ạ kỳ d ì cũng trực tiếp ở tại h ỏ a tờ sế v ậ n theo sát mũ dơm đoàn mũ dơm đoàn thời gian ngắn là không sẽ rời đi h ỏ a tờ sế v ậ n bởi vì mọi người đều bị thương cần đôi đồng thời mẹ d ì cải tạo cùng mới thuyền tặc sản sùn nhị kiến tạo đã bắt đầu nhìn qua tới hải quân cũng rất nhiều rất nguy hiểm nhưng tương tự cùng theo tới còn có đại lượng cự nhân điều này sẽ đưa đến tới hải quân càng nhiều mũ dơm đoàn ngược lại càng an toàn đối hải quân mà nói mũ dơm đoàn là dễ gậy quay phân heo n ạ n h xinh xinh đem cự nhân chiến lực đều này ra đi nhưng đối đám cự nhân tới nói mũ r ơ m đoàn liền là anh hùng tồn tại chính như độ gì cùng bở rộ gì nói mũ r ơ m đoàn toàn viên đều trở thành cự nhân tộc bằng hữu tốt nhất mà cự nhân tộc cũng sẽ thành mũ r ơ m đoàn kiên cố nhất hậu thuẫn ai khi dễ mũ r ơ m đoàn vậy bọn hắn cự nhân tộc lao thiết nhóm khẳng định không được liền muốn nghĩ hải quân đối mũ r ơ m đoàn nói chuyện lớn tiếng điểm đều có thể tung ra năm sáu cái cự nhân đến hô thế nào nghĩ đánh một trận a hải quân cũng là đủ đủ. cho nên cho dù hải quân vân q u n h nhưng mũ dơm đoàn sinh hoạt ngược lại rất tiêu sái nhất là loại này để hải quân chỉ có thể nhìn bọn hắn tức dẫn đến muốn mạng lại không thể động thủ cảm giác, lại kích thích.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 lệ tự nhiên cũng thích mỗi ngày dùng hải quân đến thí nghiệm một chút hắn năng lực mới có chút có thể nâng đỡ chơi vui nhưng không có tác dụng gì tỷ như có một cái cưỡng chế cho người ta đổi tên siêu năng lực có thể cưỡng chế để cho người ta danh tự cải biến vì trương tam tất cả mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ người này gọi trương tam mà sẽ không nhớ kỹ lúc trước hắn danh tự chỉ có bị cải biến danh tự người tự mình biết mình không phải gọi trương tam lệ lúc này làm cái nhỏ thí nghiệm dù n g liền làm một vị ngay tại tọa tờ sẽ vần tiến hành trị liệu trung tướng mọc gạ lệ để ở sộp mở ra không khí cửa hai người lặng lẽ meo meo từ không gian song song đi bệnh viện sau đó đối mỏ mỏng gà sử dụng cái này siêu năng lực mỏ mỏng gà mình đương nhiên là không có cảm giác gì nhưng là làm y tá đưa cho hắn thay thuốc thời điểm hắn cũng cảm giác được không thích hợp trương tam trung tướng cho tới hôm nay thay thuốc thời gian mới nhẫn mại một chút mỏ mỏng gà theo bản năng gật đầu một cái sau đó đã nhận ra không thích hợp ta không phải trương tam ta là mỏ mỏng gà ý y tá thận trọng nói ngài c á i danh tự rồi từ ngài nằm viện ngày đầu tiên lên tên của ngài liền gọi trương tam a ngươi nhìn đơn đăng ký bên trên cũng là cái tên này mỏ mỏng gà nhữ mày nâng cao đau xót cầm qua đơn đăng ký xem xét thật đúng là lập tức nghĩ đến có thể là tiểu hộ sĩ nói đùa hắn nhưng vì người thằng nam mỏ mỏng gạ nói thằng ngươi là đang cùng ta nói đùa cái gì à cái này tuyệt không b u ồ n cười nghiêm túc mỏ mỏng gạ cho tiểu hộ sĩ bị hủ khẽ run dậy y tá trưởng nghe đến bên này có động tĩnh liền đi tới mỏ mỏng gạ phòng bệnh xem xét mỏ mỏng gạ trợn mắt t r ừ n g t r ừ n g trước tiên trước đối mỏ mỏng gạ nói có lỗi với trương tam trung tướng có phải hay không chúng ta y tá có chỗ nào làm không tốt hắn là mới tới ngươi nói với ta quay đầu ta nhất định sẽ hào hào giáo hơn hắn nói đem tiểu hộ sĩ kéo đến phía sau mình mọ m ọ n gà g đầu càng đau ta không gọi trương tam ta gọi mọ m ọ n gà g ngài vừa sửa lại danh tự mọ m ọ n gà g cảm giác ngực chặn lại khẩu khí tiểu hộ sĩ nhưng có thể nói đùa chẳng lẽ y tá trưởng cũng đùa hắn vừa v ẫ n lúc này phòng bệnh bên ngoài ạo kỳ gì mang theo quả r ổ t à n bộ đi qua hắn là tới thăm bệnh nhân nha trương tam đây là thế nào mọ m ọ n gà g cụ g i ả n đại tướng cái này không phải là người chơi trò đùa quái đàn đi ạo kỳ gì bản mệnh vì cụ giảm ạ kỳ di là danh hiệu ừ n cái gì ta gọi mọ mọc gà à vì cái gì hôm nay ta cùng đi tất cả mọi người cho ta sửa lại danh tự ngay cả ngươi ả o kỳ di t r ầ mặc m một hồi ngươi thật không gọi trương tam m ọ t m ọ n gà g hung hăng gật đầu ả o kỳ di siết chặt nắm đấm bệ ngược phẳng trong không gian lưu vệ cùng ở sộp đã ôm bụng nhanh cười đi rồi cụ g i à n đại tướng ngươi biết là chuyện gì xảy ra có thể để cho ta đều quên ngươi chân chính tính danh loại chuyện này cũng chỉ có người kia có thể làm ra được nhàm chán năng lực nhàm chán ác thú vị ngươi yên tâm ta cái này đi tìm hắn để hắn đem tên của ngươi trả lại cho ngươi giờ khác này phản phất loạn nhập một bộ h n i m p cùng một bộ h n i m lưu vệ c i xấu xa lấy hướng ạo kỳ di điểm chỉ dưới một giây sau kia thật sự là quá tốt nh mọi Mỏ mỏng gà mặt mũi tràn đầy chăm chú để ạ kỳ gì trở nên hoảng hốt ngươi gọi ta cái gì trương tam đại tướng a a là cần ta gọi ngài danh hiệu a ạ kỳ gì đại tướng cụ giàn ngân xanh trên c h á n bạo khởi tên của ta gọi cụ giàn mọi Mỏ mỏng gà chừng lớn mắt tên của ngươi cũng bị x o a n cải quá thần kỳ ta vậy mà cảm thấy từ khi biết người một khắc kia trở đi ngươi liền cứ gọi trương tam nguyên lai、like、người ở bên ngoài xem ra là loại cảm giác này quá quỳ dị ạ kỳ di cắn răng cả phòng nhiệt độ đều nhanh hàng đến dưới không điều này nói rõ bệ cái kia tiểu hốt đ ạ bây giờ đang ở trong phòng này nói không chừng còn tại bên cạnh xem chúng ta bên cạnh cười lệ cùng ở sộp cười ha ha lấy nói hắn đoán thật chuẩn sau đó t ạ ạ kỳ di b ư ớ c bách dưới lệ vẫn là đem tên của bọn hắn còn cho bọn hắn dù sao thuyền vẫn còn đang đánh tạo bên trong bị ép gia nhập hải quân đám cự nhân cũng đang lục tục đổi tới h ỏ a tờ xe v ậ n cái này ngăn miệng chơi một chút có thể nhưng không thích hợp lại cùng hải quân làm về phần năng lực này cuối cùng là bảo tồn lại nhiệm vụ cũng không khó chỉ cần cho một ngàn cái hải quân đổi tên là được rồi năng lực này không thể phạm vi lớn đổi chỉ có thể từng cái đổi tuy nói không có gì sức chiến đấu đi nhưng nhiều ít chơi vui hải quân cũng là thẳng đến bọn hắn đi về sau mới hợp thành báo lên nói bọn hắn có một ngàn người bị ép buộc đổi tên gọi trương tam người khác chỉ nhớ rõ trương tam chỉ có chính bọn hắn mới nhớ đến mình nguyên lai、like、là danh tự trừ cái đó ra liền đều là một chút rất n h ả m chán siêu năng lực tỉ như siêu năng lực lấy niệm lực có thể vốn con g tỉa nhưng chỉ có thể vốn con g tỉa không có luyện tập đem niệm lực tăng lên khả năng giống loại năng lực này b ệ muốn hắn làm gì nhiệm vụ b ệ đều chẳng muốn làm thằng đến không sai biệt lắm một cái nửa tuần lễ tả h ư u thời điểm tảo sản sùn nỉ đã nhanh tạo tốt tàu mẹ gì đã từ phở giả chỉ thiết kế cũng triệt để cải tạo hoàn thành trở thành một chiếc trên biện chiến tranh thành lũy ngày b ễ lại ngẫu nhiên đến một cái thú vị siêu năng lực hôm nay siêu năng lực sinh chứng năng lực giới thiệu cùng một người thân thể tiếp xúc vượt qua năm mươi lần có thể để mục tiêu nhân vật tại mười giây bên trong sinh thêm một viên tiếp theo chứng vô luận nam nữ đều có thể đẻ trứng chứng ấp sau đem ngẫu nhiên ấp ra trừ nhân loại bên ngoài tùy ý sinh vật đ ờ i này vật đem kế thừa đẻ trứng người toàn bộ yêu lương đen hôm nay nhiệm vụ để một người đẻ trứng tức có thể hoàn thành nhiệm vụ a cái này nhìn năng lực này danh tự để b ệ nghĩ đến khi còn bé nhìn một bộ hàng nội địa hạ nỉm gọi quyển sổ thiên tảo nhìn năng lực giới thiệu lại để cho lệ nghĩ đến dị hình trực tiếp để cho người ta đẻ trứng còn không phân biệt lệ tiêu đơn g n Bệ t dung dần dần thất đức như thế có ý tứ sự t ì n h tự nhiên là muốn để ả o k ỳ dị trước hảo hảo thể nghiệm một phen á chính là m lệ đứng dậy chuẩn bị đi tìm ả o k ỳ dị thời điểm dưới lầu đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận tiếng oanh minh giống như là tưởng bị ai cho đánh xuyên qua như vậy sau đó ngay sau đó là a đau đừng đánh nữa đau vì tiếng kêu rên lệ cả người cứng n ờ có thể để cho vị như thế g à người cũng chỉ có vị kia đi lệ không khỏi nuốt nước miếng một cái đi xuống lâu quả nhiên thấy được thường uy không gặp đang đánh phi nhưng đây không phải nhất làm cho bệ khiếp sợ bởi vì một màn này hắn sớm đã coi đ n trước thậm chí tại họa tợ sẽ v ư n một trận chiến sau khi kết thúc liền đang chờ màn này để bệ khiếp sợ là gặp sau lưng còn đi theo một vị không cùng hắn cùng đi trên tường l ỗ lớn mà là đi cửa người hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến mới chương hai trăm mười bốn chúc mừng vị thứ nhất người bị hại sinh thêm một viên tiếp theo chứng không ổn à s e n g o cụ tại sao lại xuất hiện ở nơi này à mà lại hắn nhìn tới à s e n g o cụ tại vào cửa trước tiên lúc đầu nghĩ r a n dậy một chút gặp vì cái gì có cửa không đi muốn phá hư vách tường tiền đến kết quả lại thấy được lầu hai b b b s e n g o cụ biểu lộ dần dần v ặ ngọn bề thật sự là đã lâu không gặp a b ệ lập tức giả ngu ai chúng ta gặp qua a người vị kia a s e n g o cụ vén tay háo thật sao chúng ta chưa thấy qua a là lao phu nhớ lầm rồi sao đúng vậy a đúng vậy a khẳng định là lao ra t ử ngươi nhớ lầm chúng ta làm sao có thể gặp qua đâu Ai nhưng lão phu nhớ kỹ rất rõ ràng à, năm mươi năm trước sự t ì n h lão phu thế nhưng là nhớ cho tới bây giờ lão phu một mực tại tìm trên thế giới này có không có có một cái gọi là lệ hải tặc năm mươi năm cuối cùng là để lão phu nhìn thấy ngươi lệ trên c h á n chạy xuống mồ hôi lạnh đánh chết hắn cũng không nghĩ ra còn chưa tới cuộc chiến thượng đỉnh vậy mà có thể trông thấy sẻn gỗ cụ a mà lại lão nhân này dễ nhớ thụ a không phải liền là cho hắn kéo xuống nước một lần a nhớ năm mươi năm trên thực tế mang thù cũng không quăng sẻn gỗ cụ một cái không thấy gặp vào nhà sau hao lấy phỉ liền hướng trên đầu điện a Luffy, trước ngươi không phải đánh rất thoải mái a còn không nói võ đức từ phía sau lưng đánh lén lão phu lão phu thế nhưng là g i a g i a của n g ư ơ i a gặp treo phi nện hết lần này tới lần khác đây là gia sự mũ dơm đoàn mọi người còn không có phát xuất thủ tốt ở thời điểm này ạ kỳ gì xuất hiện nhắc nhở gặp nói gặp tiên sinh hiện tại mũ dơm đoàn cùng cự nhân tộc quan hệ không ít tốt nhất đừng làm rộn ra quá chuyện đại sự gặp đầu đều không chuyển nhấn lấy phi nện lao phu nện nhà mình cháu trai ai dám nói cái gì ai nói lao phu liền nện ai ạ kỳ di bất đắc dĩ nhìn về phía s e n g gỗ cù nguyên x o á i ngươi ngăn lại một chút gặp tiên sinh a s e n g gỗ cù đem áo khoác quang ra chạy lầu hai lưu bệ liền đi không rành không nện cái này cho lão phu làm ra đại phiền toái tiểu vương bắt đản lao phu trong lòng liền không thoải mái ạ ảo kỳ di vì không dám phản kích hiện tại cái tuổi này g ặ p l bệ lại sẽ không ngồi chờ chết thần đ ở p h ờ l á t s e n g gỗ cù xem ra cũng thật sự là nhẫn nhịn năm mươi năm tại bệ hóa thành thiểm điện chạy trốn trong nháy mắt cũng hóa thân đại phật năm mươi năm sau kinh khủng kẽ bùn sổ cụ trực tiếp dự đoán trước bệ điểm rơi sau đó một cái đại phật sóng xung kích liền đánh đi qua. lệ rơi xuống trong nháy mắt cả người liền bị một chiêu như lai thần trường đập vào trong đất nằm sấp trong đất lệ nghe được sẻn gỗ cù hào sảng tiếng cười ạ kỳ gì đều nê mã t h ấ y c h ó n g lúc nào gặp qua trí tướng sẻn gỗ cù dạng này lệ chậm d ã i chống đỡ từ bản thân có thể cảm thụ được sẻn gỗ cù đích thật là lưu thủ hắn không chút t h ụ t h ư ơ n g liền là rất chật vật Hiện nhiên,、Sengoku、chỉ là đơn thuần nghĩ muốn trả thù một chút 50 năm trước kéo xuống biển thủ. Nhưng có câu nói rất hay, rút dao chém chạy, biển nói Sengoku đơn muốn năm xuống nước nước càng n kéo dao Lube câu trước có là trả một rất rút lúc đầu đều nghĩ hai không gặp vỡ đây chính là ngươi bước ta mô đen đại phật sẻn gỗ c ủ cười phong khoáng buộc ngươi ngươi lại có thể thế nào lão phu trọn vẹn nhiều hơn ngươi luyện năm mươi năm ngươi có thể làm gì được ta b ệ cũng không nói chuyện triệu hoán meo meo chủ y hóa thành lôi đình bổ về phía sẻn gỗ c ủ năm mươi năm cơm khô hoàn toàn chính xác không phải ăn không sẻn gỗ c ủ cũng không hổ là đời trước đại tướng đối l ạ i b ệ cao tốc thế công lộ ra thành thạo đ i ê u luyện trên lực lượng càng không cần phải nói mô đen đại phật hạ sẻn gỗ cụ lao đáng yêu nhận rất nhẹ nhàng thàng đến bệ tiến công hơn năm mươi sau đó dừng lại tiến công sẻn gỗ cụ cảm giác mình thoải mái một nhóm đã bao nhiêu năm không có loại cảm giác này cái này thuộc về là giải trừ năm mươi năm tới một cọp tâm bệnh a cứ như vậy n g ư ơ i những cái kia tả môn ma đạo đâu làm sao không cần lệ hạch thiện ý sổ đã dùng a ừng ừng sẻn gỗ cụ đông nhiên cảm giác mình bắt môn trung hậu chết xuống dưới môn kia có chút không thích hợp giống như là lấp cái ngươi đối lao phu làm cái gì lệ hỏi một đ ằ n g trả lời một mẹo sẻn gỗ cụ tiên sinh ngươi muốn hải từ a chỉ cần ngươi mở kim khẩu ta cái này cho ngươi đưa tới sẻn gỗ cụ nghe được bệ lời này chừng lớn mắt mạ ra cả không phải là không có khả năng t u y ệ t không có khả năng nam nhân làm sao có thể sinh con mặc dù hắn sẻn gỗ cụ không có hài tử nhưng cũng quyết không thể tự kiểm chế sinh nhưng đây là sẻn gỗ cụ định đoạt ra sinh trứng siêu năng lực giới thiệu mười giây bên trong không đau nhức đẻ trứng phóc mô đen đại phật hạ sẻn gỗ cụ biểu lộ đ ố n g nhiên bỗng nhẹ đi sau đó liền thất kinh hắn cảm nhận được ống quần bên trong lăn xuống một cái tròn vo đồ vật không đợi sẻn gỗ cụ làm những gì cái kia tròn vo đồ vật đã từ ống quần bên trong lăn ra là một cái tản g a kim con trứng giờ khác này toàn trường đều yên lặng phải biết bởi vì gặp cùng sẻn gỗ cụ đến cho nên tùy hành đại lượng hải quân binh sĩ s e n g o cù đ ể chứng cái này một kỳ quan có thể nói là chí ít có ba ngàn người nhìn thấy s e n g o cù tâm thái trực tiếp nổi bệ người hôn đàn này lại đối ta làm cái gì nhưng các loại s e n g o cù quay đầu lệ đã biến mất lệ đã sớm ý thức được nếu như trước đó s e n g o cù chỉ là m u ố n báo cái n h ọ t h ủ chờ hắn làm xong sau chuyện này s e n g o cù khẳng định là thật sẽ muốn giết hắn cho nên thật sớm để ở sộp mở ra không khí cửa trốn đến một cái không gian khác sau đó tại một cái không gian khác quan sát đến vị thứ nhất sinh chứng người bị hại thật thần kỳ a ta lần thứ nhất gặp người đẻ chứng ở sộp cảm khuyến bệ cũng có chút kinh ngạc s e n g o cụ không hổ là s e n g o cụ thân là nguyên soái ngay cả đẻ trứng đều là lõe kim quan sao đông nhiên bệ n g h i đến cái này siêu năng lực là kế thừa mục tiêu trên thân toàn bộ ưu t ô gen nói như vậy có khả năng hay không ngay cả trái cây năng lực cũng cùng nhau kế thừa xuống tới bởi vì từ trước mắt mà nói hải tặc bên trong xuất hiện qua nhân tạo trái ác quỷ, lợi dụng là một loại tên là huyết thống thừa số khái niệm tuy nói đều là hệ z o an nhưng s e n gô cụ đại phật trái cây cũng là hệ z o an bất quá là trái hỷ tổ hỷ tổ no mi moden đại phật mịt h ì cản z o an kia có khả năng hay không đem sèn gỗ c ủ mịt thì c ả n z é ó a nở cho kế thừa xuống tới đâu lệ con mắt dần dần tỏa ánh sáng bình thường thế giới sèn gỗ c ủ biến trở về bình thường hình thái nhữ mày nhìn xem mình hạ trứng bởi vì là mô đen đại phật hạ trứng cho nên cái này t r ứ n g khoảng chừng cao một tước h có thể thấy được lúc ấy sèn gỗ c ủ k h o á t nguyệt cơ cũng thế gặp đều chẳng muốn đánh cháu trai chơi tiến đến bên này ha ha ha cười không ngừng sèn gỗ c ủ mặt rất đen hắn có loại cảm giác chuyện này sẽ bị gặp cười một năm không cả một đời ha ha ha ha chúc mừng ngươi a sèn gỗ cụ ngươi có hài lão phu thân là nam nhân sao có thể có h ạ i tử ha ha ha ha sẻn gỗ c ụ bê lão phu không giết chết ngươi làm bậy hải quân nguyên soái chương hai trăm mười lăm biến thái kiến tạo biến thái sẻn gỗ c ụ không nói cái khác đứa bé này ngươi định làm như thế nào gặp nín cười hỏi sẻn gỗ cỡ sẻn gỗ c ụ sắc mặt đen nhánh hắn vừa vặn ra lệnh việc này bị liệt là tối cao gà mật ai đều không thể nói ra đi ai biết bệ cái kia hôn đ ả n có thể để cho ta sinh kế tiếp quái vật gì ngươi là muốn hủy nó sẻn gỗ cũ biểu lộ nhìn qua cũng rất xoắn suýt từng tuổi này khả năng không có thời gian dài liền muốn về hưu nhưng là cũng không có gia quyến mà lại thanh này niên kỷ tìm người sinh là không thể nào lần này mình sinh cái nói thật xem như kinh hãi cũng là kinh hỷ nhưng muốn thật sinh ra cái yêu nghịch đến hắn sẻn gỗ cụ khi tiết tuổi già khó giữ được gã bệ tại không gian song song nhìn thẳng lắc đầu sẻn gỗ cụ nguyên x o á y giờ k h ắ c này cực kỳ giống lý tĩnh cái này nếu là cái này chứng lại đụng tới cái bắp thịt cả người cái nào nắm liền xem như viên mãn đã sẻn gỗ cụ như thế xoắn suýt vậy liền để hắn đến giúp một chút tốt dạng này mặc kệ cái này chứng ấp ra cái thứ đồ gì đến trên thuyền lại nhiều cái đệ nhị chiếc này đệ nhị lữ hành thuyền xem như càng thêm lớn mạnh ở sộp tại khoảng cách trứng địa phương x a một chút mở cửa tại sẻng gỗ c ủ còn đang x o ă n suýt thời khắc l u bệ xuất hiện hắn một màn này hiện trực tiếp liền lôi kéo sẻng gỗ cũ cựu hận nguyên địa chỉ còn lại có một cái gạp ở sộp có chút lá gan rung động ngay trước mặt gạp thu lấy sẻng gỗ c ủ trứng hắn đối với phỉ vị da da này là rất sợ hãi nhưng lại như l u bệ dự liệu như thế gạp lao da tử chỉ là bình tĩnh chụp lấy cái mũi nhìn xem hắn cũng không có độc thủ chờ lấy sẻng gỗ c ủ kịp phản ứng chứng đã không có lại quay đầu bệ cũng đã biến mất sẻng gỗ cụ hung hăng một n g n mặt tường trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối hải quân các binh sĩ đều cúi đầu không dám đi suốt xẻng ỗ cụ rủi ro cũng chỉ có gặp l ã o ra tử h i ể u xẻng ỗ cụ vỗ bờ vai của hắn đây coi như là cái kết quả không tệ xẻng ỗ cụ hừ một tiếng quay người rời đi nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra lao tới trứng mặc dù hoang đường hắn là thật không xuống tay được nói thế nào đều làm ì n h sinh hạ trứng tuy nói cho bệ cái tia hôn đản có cực lớn khả năng sẽ bị dạy hư nhưng dù nói thế nào không cần tự mình động thủ nếu như về sau cái tia trứng ấp xảy ra điều gì yêu nghiệt hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mà nếu như kia yêu nghiệt làm cái gì chuyện sai khi đó hắn lại động thủ nhưng liền sẽ không có cái gì do dự bởi vì như thế một việc nhỏ xen giữa lúc đầu dự định tại cái này nhiều nán lại một đoạn thời gian nhiều bắt lấy lũ b ể ca mấy lần xẻn gỗ c ủ trong đêm k i ê n g thuyền đường chạy vì ra ra gặp thì là ngày thứ hai mới rời khỏi cũng là tại hai người này sau khi rời đi lũ b ể mới dám từ không gian song song bên trong đi ra tới sợ cũng bị xẻn gỗ c ủ cùng gặp hướng trong bụng nhét chút gì tại ngày thứ ba dốc hết sẽ bở xưởng đóng tàu cùng p h ờ giả trì nhà toàn bộ nhân lực còn tăng thêm mấy cái cự nhân hỗ trợ tạo sản sùn nhi lấy tốc độ cực nhanh kiến tạo thành công tại bên tàu mũ dơm đoàn một đám cùng đổ dị cùng bở rộ dị cảm khái nhìn xem cùng nguyên kịch bản bên trong đồng dạng tạp sản sunny đây chính là ta tiểu lão đệ a mẹ dị giờ phút này là thuyền hình dạng người nhưng toàn thân trên dưới đã từ chất gỗ kết cấu biến thành kim loại kết cấu chân chính có một loại chèn phó mở cảm giác lại rất như là trong liên minh b i ể n sâu titan tàu mẹ dị sử dụng nhiều nhất vật liệu tự nhiên là đỉnh cấp bạo bổn hợp kim mà tạp sản sunny thì là toàn bộ sử dụng bảo t h ụ adam chế tác thơ giả chi nhìn về phía bể con mắt tại tòa ánh sáng nhanh để ta nhìn người kia giao phó thuyền sinh mệnh năng lực b ệ cũng không keo kiệt tạo sản sùn nhì là mới đồng bạn gia nhập tự nhiên là phải có giống như mẹ g ì đãi ngộ nhân cách hóa chỉ gặp tạo sản sùn nhì bình tĩnh sau một thời gian ngắn cả con thuyền biến thành ánh sáng p h ở giả chỉ kích động địa hô súp tơ siêu cấp thuyền người vạn giảm dương p h ở giả chỉ hô một nửa liền im bặt mà dừng mọi người cũng là chừng lớn mắt nhất là s ả n dì tàu mẹ g ì ngơ ngác nhìn qua nhân cách hóa sau tạo sản sùn nhì làm sao từ tiểu lão đệ biến thành tiểu lão muội không sai tạo sản sùn nhì nhân cách hóa sau không có giống là ngốc manh tàu mẹ dì như thế biến thành transformer mà là chân chân chính, chính trở thành hình người một cái có được như liệt hỏa thiêu đốt tóc dài ngự tỷ chẳng những là cái sóng luôn sóng còn mặc bi kini đ ồ t ắ m có thể nói tại hình tượng bên trên đầy đủ kế thừa hắn người chế tạo phở giả chỉ phong cách cũng khó trách s ả n gì nhìn trận cả mắt lên sau đó càng là trước tiên tiến lên hiến lên gần vị tiểu thư xinh đẹp này nhưng hắn đều nói còn chưa dứt lời chỉ thấy tạo sản x ù n n h y nâng lên một đầu bắp đùi thon dài một cước cho hắn đã bay tạo sản x ù n n h y lộ ra tính thực chất ghét bỏ biến thái tất cả mọi người chừng lớn mắt mặc phong cách là như thế này nhưng trên thực tế là cái cực độ chán ghét biến thái người a l ú nhìn về phía phở g i chi chẳng lẽ là phở giả chỉ tại tạo thuyền thời điểm làm cái gì cũng may cũng không phải là như thế bởi vì tặc sản x u n n h y cũng không phải là chán ghét biến thái chỉ là đơn thuần chán ghét nam nhân tại một cước đạp bay tiến lên xung xoe sản d ì về sau trước tiên lại tìm nam ì rất ta nói thật là một cái đáng yêu mỹ nhân nói còn dùng tay chỉ nâng lên nam ì cái cảm cho nam ì chỉnh mặt đỏ lên lệ thấy thế trong lòng hô to ngươi đỏ mặt cái bong bóng ấm chả a chỉ gặp tặc sản x u n n h y tựa như cái đại tỷ đại đồng dạng đem nam m kéo các ngươi có thể gọi ta sunny là các ngươi mới t u y ề n như các ngươi thấy ta là hẹn tại phờ g i ả c h ỉ cười lên ha h a không hổ là ta làm thuyền vừa dứt lời liền bị sản di một c ư ớ c đạp bay n g ư ờ i t i ê u ngạo cái chúa a sản di lần thứ nhất gặp t ì n h địch mà lại lại còn là thuyền của bọn hắn x u n n h y tiếp tục nói từ hôm nay trở đi lên hoan n g h ê n mọi người thỏa thích sử dụng lao nương lao nương sẽ cho các ngươi thiên đường hưởng thụ đương nhiên nam ngoại trừ cái gì các nam sinh đều trận tròn mắt phờ g i ả c h ỉ cũng không nghĩ tới vậy mà tạo ra được một cái nữ sĩ chuyên d ụ n g thuyền mà lại vị này x u n n y tựa hồ nhìn về phía nam h cùng dô bin ánh mắt mười phần không thích hợp p quả, nương, nương quả nhiên còn là bởi vì phờ gia chi a mọi người nhao nhao căm tức nhìn phờ gia chi nạp bị không biết lúc nào tiến tới bê bên người nhỏ giọng nói năng lực của ngươi có thể thu hồi a ta cảm giác rất không an toàn lệ cũng đang có ý này tạo sản sùng nhi không hổ là cái thịt viên thuyền liền là bá đạo tại tăng thêm là phờ gia chi chế tạo thì càng hiển biến thái loại thuyền này vẫn là chỉ làm thuyền tương đối tốt thế làn bệ lần thứ nhất đem mình tặng cùng nhân cách hóa năng lực thu hồi lại tạo sản sunni lại lần nữa biến thành một chiếc gan tính tuyển s ả n dì thấy thế nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng tìm được bệ có thể đem dẹp nhân cách hóa cũng thu hồi à. ai non nói cái gì chương hai trăm mười sáu hoàn toàn mới treo thưởng ngoài vòng pháp luật c u ồ n g đ ổ lại tên không muốn bích liên bệ ngày thứ tư ngũ dơm đoàn tại cự nhân nhất tộc vui vẻ đưa tiền dưới ngay trước một bang hải quân trung tướng cùng mấy ngàn hải quân binh sĩ trước mặt rời đi tọa tờ sẽ vẫn mỗi một cái hải quân nhìn về phía ngũ dơm đoàn ánh mắt đều bước lên h ồ n quang nhất là mấy cái thụ trọng thương trung tướng cho dù bản thân bị trọng thương cũng vẫn như cũ muốn đi qua đưa tiên băng hải tặc mũ dơm mấy cái trung tướng đã bí mật thương lượng xong chỉ cần cự nhân tộc không đi theo mũ dơm đoàn cùng đi bọn hắn tình nguyện kéo lấy bệnh thân thể cũng muốn âm thầm theo sau sau đó đem bọn hắn đã hong khô biến sắc quần nhét vào bệ miệng bên trong kế hoạch này thu được hải quân đại tướng ạo kỳ gì hết sức ủng hộ nhưng rất đáng tiếc mũ dơm đoàn mặc dù không có để cự nhân tùy hành nhưng bọn hắn hai chiếc thuyền hướng về phía trước đi thuyền một khoảng cách về sau liền ngay trước cự nhân cùng hải quân trước mặt tiến nhập một cái không gian khác thằng đến đi thuyền thật lâu mũ bên trong đều cảm giác không thấy gió nạc mì vui vẻ đứng ở đầu thuyền giang hai cánh tay ôm gió biển lệ thì là ngồi tại bong tàu trên bãi cỏ t h ư ở n g thụ lấy tạp sản sùn nhì thoải mái dễ chịu không thể không nói p h ơ giả chỉ quá ưu tú căn cứ bệ ý kiến hắn đem tạp sản sùn nhì triệt để biến thành một cái hưu nhàn n g h ỉ phép tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ ngoại trừ hệ thống động lực cũng chính là phi thiên hệ thống bên ngoài trên chiếc thuyền này tràn đầy đều là khoa học kỹ thuật cùng hung á t sống tạo sản sùn nhì rất lớn thậm chí còn có thể chứa kế tiếp bệ cá lớn từ đây ăn cá chỉ ăn mới mẹ không ăn đông l giống như là nà m ỉ vay kỹ thuật thất có tờ phòng điều trị sàn dì phòng bếp p h i đầu thuyền sư tử con xô rồ phòng tập thể thao cùng bệ cất giữ thất nơi này cường điệu nói một chút bệ cất giữ thất bệ là một m thế giới khác người tới là có rất nghiêm trọng hamster trứng thích độ đồ vật trước mắt có thể bị bệ đặt ở cất giữ thất đồ vật có sẻn gỗ cụ hạ trứng lao xa trái tim sợ mổ kẻ trâu tử cùng mấy k h o a tất cả mọi người không muốn ăn trái ác quỷ trừ cái đó ra tin tưởng mọi người cũng phát hiện trên chiếc thuyền này là không có ở s ộ cùng t ờ giả chỉ đặc chế gian phòng bởi vì vì hai người bọn họ ngoại trừ đi ngủ là tại tặc sản sùn n h ỉ có chuyên m phòng làm việc là tại tàu mẹ dì bên trên tàu mẹ dì hiện tại liền là một cái cỡ lớn chiến tranh thành lũy mặt ngoài nhìn liền là vô cùng đơn giản một chiếc sắt thép chiến hạm ngươi thậm chí nhìn không thấy một cây hào pháo nhưng chỉ cần chiến tranh bắt đầu hiện tại mẹ dì tùy thời có thể bắn ra hơn sáu mươi dễ hào pháo nhất đại đường k í n h đạt đến một trăm ba mươi mm trước mắt mẹ dì đi vẫn là hỏa lực bao trùm lộ tuyến nhưng theo p h ở giả chỉ cùng ở sộp dần dần nghiên cứu hậu kỳ mẹ dì nhất định đi là tăng lên đương lượng lộ tuyến đúng trước mắt phờ giả chỉ cùng ở sộp đang nghiên cứu đầu để là lộ cung cấp ý nghĩ pháo điện tử có lộ để cho tiện tùy thời cho mẹ g ì cải tiến cùng làm đồ vật của mình thợ già chỉ cùng ở sộp tự nhiên đem phòng làm việc đặt ở mẹ g ì kia có đưa báo hải âu ai nạ mỉ t r ậ t nhìn thấy trên trời bay tới một con cổ treo báo chí hải âu vội vàng ném đi mấy cái tiền đồng mua một phần báo chí hắn rất lo lắng lần này huyên náo động tinh quá lớn sẽ để cho băng hải tặc mũ r ơ m tiền thưởng lần nữa phóng đại tiền thưởng phóng đại cũng đại biểu cho nguy hiểm của bọn họ đem kịch liệt gia tăng mặc kệ là muốn giết chết bọn hắn dùng cái này khoe khoang vũ lực đồng hành còn là muốn bắt bọn hắn đầu đổi tiền thợ săn hải tặc đều sẽ nghe tiếng để mắt tới bọn hắn. Sự thật chứng minh, mũ dơm đoàn lần này tiền thưởng thật tắc gọn mũ dơm phi thuyền trưởng ba trăm triệu bờ dịn c ỗ hoài vòng pháp luật cùng đồn bệ phó thuyền trưởng bốn trăm triệu hai ngàn vạn bờ d ị m ì hệ mạnh vương giả sẵn di đầu bếp kim chiến đấu viên hai trăm hai mươi triệu bờ dịt t h a la s ố dô chiến đấu viên một t ư ớ c hai ngàn vạn bờ dịp máy chiến tranh mẹ di t h u y ề n một trăm mười lăm triệu bờ dị ác ma pháo thủ ở s ố t tay bắn tiểu một trăm triệu, triệu bờ dị thiệt nhân thờ gia chi chuyển tượng ba ngàn vạn bờ dị tiểu tặc miêu nami hoa tiêu ba ngàn vạn bờ dịt can kẹo đường copter s u n vật một trăm bờ dịt quái này sóng thật thu chỉ bất quá để sổ dồ rất khó chịu chính là sản dị ra hỏa này vậy mà tiền thưởng cao hơn hắn nhiều như vậy cái này để hắn rất không có bài diện bất quá sổ dồ cũng tâm lý nắm chắc sản dị bởi vì phiên bản tăng cường một người chính diện đánh bại một cái trung tướng bởi vậy thu được c h ọ n b ẹ n hai trăm hai mươi triệu bợ d ì treo thưởng mà hắn cái này lúc trước mỗi lần trong chiến đấu đều hiện lộ tài năng kiếm sĩ lần này ngược lại không tính là đặc biệt sáng chói về p h ầ n những người còn lại để cho người ta tương đối ngoại ý muốn một cái là mẹ dị lên treo thưởng chả hết đến liền hơn một t ứ c bợ dị để cho người ta cảm thấy kinh ngạc một cái là có bợ rõ ràng cứng rắn một vị trung tướng nhưng vẫn là chỉ có một trăm khối treo thưởng chỉ có thể mua nổi một cây kẹo đường lần này treo thưởng có thể nói là có người vui vẻ có người sầu nạm m tính toán cả con thuyền người cộng lại treo thưởng đều nhanh đến một phẩy bốn tỷ cả người h o ả n g đến không được nạm m xem như trên thuyền duy hai người bình thường cảm thấy có tiền thưởng không phải chuyện gì tốt sàn gì thì là không ngừng tại sổ r ổ trước mặt cầm mình treo thưởng cùng sổ r ổ treo thưởng so sánh đến đúng so với trước cuối cùng bị sổ r ổ triệu hồi ra p h ủ mỹ cổ đến ôm vào trong ngực trực tiếp biểu sát hắn treo thưởng không đáng hợp đồng ở sộp nhìn xem mình treo thưởng lập tức từ trước đó trước mấy tên rớt xuống đến ngược mấy tên thậm chí ngay cả mẹ dì treo thưởng đều so với hắn cao hơn vô cùng tức giận rõ ràng lần này hắn mới là chủ lực nếu là không có hắn mũ dơm đoàn này lại đều đã tiến ỉm kẹo đao cùng tiểu c u ấy đ o à n tụ bất quá ở sộp trong lòng cũng nắm chắc bàn về sức chiến đấu thật sự là hắn là không được mà bây giờ mẹ dì lại bị xem là một cái đơn độc chiến đấu viên liền lộ ra hắn yếu hơn ở sộp thầm nghĩ không được hắn quyết không thể rơi xuống hắn phải nhanh một chút tăng cường thể chất của mình nắm giữ bật sổ, sổ cụ hạ kỳ sau đó để mỗi đều có thể quân lên bật sổ sổ cụ kỳ thật không riêng gì mũ dơm đoàn nội bộ bởi vì mới tiền thưởng náo nhiệt lên toàn thế giới đều bởi vì mũ dơm đoàn cái này một đợt thao tác náo nhiệt đông hải phụ xạ thôn bên trong lao thôn dài một n h ì n phì treo thưởng trái tim liền suýt nữa đột nhiên ngừng rút đi qua nạ m ỉ ở s ổ nhà bên trong nỗi dị cổ cùng c ả đều nhẹ nhàng thở ra các nàng không cầu nạ mì cùng ở s ổ có thể cao bao nhiêu tiền thưởng chỉ cần có thể nhìn thấy bọn hắn tin tức mới nhất biết bọn hắn còn sống liền rất thỏa mãn xì một sủ kỳ thôn bên trong xì một sủ kỳ có hì rồ cùng một bang luyện tập kiếm dẫn tới một bang tiểu q u ỷ đều muốn c ộ t h ì dỗ dậy bảo giống như sổ d ầ kiếm thuật nhà hàng nổi trên biển bên trong dẹp cùng một bang đầu bếp nhìn xem tiền treo thưởng hai trăm hai mươi triệu b ờ dị sản d ì rơi vào trầm tư sản d ì trong thời gian ngắn trở nên mạnh như vậy a vậy mà đánh bại một vị trung tướng song tử hải đăng đã mất đi bạn già lạ bùn dầu c t nhìn xem báo chí lộ ra một cái để cho người ta khó mà nắm lấy tiếu dung dô dơ xem ra bọn hắn chính là chúng ta muốn chờ người a t r ư ơ n g hai trăm mười bảy hôm nay siêu năng lực công đức mó ạ lạ bạ phong nghị sân hư vương vi vi khi biết tạ là bạ tạ đại hiển lương sư lại bị treo thưởng bốn trăm i triệu về sau trước tiên triệu tập người đến đây nghị sự trước mắt tạ là bạ tạ đã kinh biến đến mức có chút giống anh l ề n b ô n g nhiên lão sa trưởng khống bạ rổ quẹ công ty nắm giữ trong nước tám mươi kinh tế cùng quân đội nhưng hoàng thất vẫn là lời nói có trọng lượng cùng binh quyền mặc dù so với trước kia tới nói đã sự suy thoái không hổ là chúa công a thời gian ngắn như vậy liền có thể náo ra chuyện lớn như vậy kết giao mạnh nhất chủng tộc cự nhân tộc còn tại hải quân đại tướng nguyên soái hải quân anh hùng vây quanh dưới thong rời đi lão sa hơi xúc động hoặc là nói là có chút thất vọng loại tình huống này bể đều không để cho người ta giết chết nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra nếu là bể chết rồi trái tim của hắn khả năng liền sẽ rơi xuống hải quân trong tay lão xa trong lòng là rất mâu thuẫn đã nghĩ đâm lưng chúa công lại không muốn để cho chúa công chết trong tay hải quân v i vi n h u mạch dầu cổ đái không muốn cười trên nôi đau của người khác ngoại trừ đối dầu cổ đã khó chịu bên ngoài hiện tại ạ l à bạ tại hiện trạng hắn vẫn là rất thỏa mãn nàng đích sắc là một vị không tệ nữ vương chỉ cần nhân dân trôi qua tốt không cần lo lắng nước tài nguyên không có nội loạn lợi của nàng quyền ít một chút liền ít đi một chút hắn chỉ là lo lắng bể nếu như chết rồi lập tức gã lạ bạ tạ thế cục sẽ trong nháy mắt sinh ra biến đổi lớn đừng quên l à b vệ tồn tại mới khiến cái này người cưỡng ép tập hợp một chỗ mà lại rất nghe lời nếu làn vệ treo vi vi không dám tưởng tượng ngay tại từng bước khôi phục ngày xưa vinh quang hạ lạ bạ tạ sẽ như thế nào dầu cổ đã khoát tay nào không cần quá lo lắng mặc dù ta cũng rất muốn chúa công đi chết nhưng trước mắt đến xem trở thành cự nhân tộc anh hùng hắn liền xem như muốn chết cũng không có dễ dàng như thế tân thế giới vạn quốc mà mà mà lại có người thu được cự nhân tộc trợ giúp bản này phải là của ta, ta. chắt lọt k ẹ linh linh nổi giận hủy đi phòng ngủ của mình còn không có tìm được ta kia ngu xuẩn nữa như à nếu như hắn không chạy trốn hiện tại đã cùng cự nhân tộc vương tử lộ kỳ thông ra ta liền có thể thu được cự nhân tộc trợ giúp bánh kẹo đại thần chắt lọt k ẹ tợ rột tợ rồ đầu đầy là mồ hôi còn không có mụ mụ vậy ta muốn ngươi có làm được cái gì nổi giận chắt lọt k ẹ linh linh một quyền đem con của mình đánh bay ra ngoài theo sau tiếp tục như cái quái thú đồng dạng phá hư phòng ốc của mình phát tiết cảm xúc tân thế giới băng hải tặc dâu trắng lao cha nhìn có người từ có đại tướng dẫn đầu đồ ma lệnh hạ còn sống ra hơn nữa còn phản sát một cái trung tướng cô lạp lạp lạp hiện tại tiểu quỷ đều rất tài giỏi a không riêng như thế lao cha cái này đội nón cỏ tiểu tử tựa hồ là ạ s ờ đệ đệ mắt cô chỉ vào báo chí nào y nào hại lên ạ s ờ dâu trắng sắc mặt liền trầm xuống cho đến nay ạ s ờ còn chưa trở về mà lại vài ngày trước tóc đỏ phái người lên thuyền tìm hắn đưa tới một phong thư kết quả bị hắn tại chỗ x é toang sau đó nghe nói về sau tóc đỏ muốn đích thân tới tìm hắn nói cũng chính là liên quan tới ạ s ờ sự t ì n h hy vọng ạ s ờ sẽ không xảy ra vấn đề đi nếu không tạo sản sùn n h ỉ mũ dơm đoàn viên bệ thật nhằm chán a ngươi hôm nay siêu năng lực là cái gì lúc này khoảng cách nhìn thấy báo c h i cùng hoàn toàn mới treo thưởng lại đi qua mấy ngày trên biển đi thuyền mười phần nhàm chán tuy nói mọi người bởi vì họa tở sẽ vần một trận chiến ý thức được mình yếu bắt đầu tức giận phấn đấu mỗi ngày huấn luyện mạnh lên nhưng cũng chỉ có huấn luyện kết thúc cần muốn lúc nghỉ ngơi từ dậy sớm bắt đầu vào xem lấy cố gắng huấn luyện đều quên ta nhìn một chút bệ bông xuống độc thuộc tại huấn luyện của mình năm mươi phần dinh dưỡng tiệc hiện tại hắn chỉ dựa vào trái cây năng lực đã có thể chính diện đánh trung tướng liền là thân thể hơi có chút rồi khi hắn luyện đến có thể không cần nguyên tố hóa k hôm á n g trụ nay h h t nhiệm g trung tướng đ vụ đánh mười triệu hạ mõ liền có thể giữ lại năng lực nhìn xem siêu năng lực giới thiệu lưu vệ dần dần như g đầu đó là cái vung nha làm sao vậy hôm nay siêu năng lực lại là rất kỳ quái cái chủng loại kia a h i hưng vấn tiến lên chửa t r ộ n trước bệ ngẫu nhiên đến một cái có thể để cho cất mùi trở nên giàu có hoa quả phong vị siêu năng lực mặc dù mọi người đều kiên quyết không ăn nhưng phi biểu thị hương vị thật rất tán đáng tiếc bởi vì mọi người kiên quyết không ăn cho nên ngày đó để một trăm người tán thưởng ăn ngon nhiệm vụ không cách nào hoàn thành cái này ta phải hình dung như thế nào đâu p h ơ gia chi ở s ố p có dành a giúp ta tay xoa một cái mó hiện tại bệ cùng đại bộ phận mũ dơm đoàn người đều tại t ả n sùn mỹ bên trên thơ gia chi cùng ở x ố là ở bên cạnh tàu mẹ dị bom thuyền làm sáng tác lúc này phờ giả chỉ cùng ở sộp đang dùng họa b ổ n hợp kim chế tạo pháo điện tử trong tay đều là kim loại phờ giả chỉ cùng ở sộp liếc nhau một cái cuối cùng từ thủ công năng lực mạnh hơn ở sộp xuất thủ tay xoa một cái kim loại mó gõ lên đến cảm giác nói như thế nào đây có loại ngã phật bắt đầu chơi dốc e n dồn cảm giác quá cứng mạch lệ kiên chỉ gõ một trăm cái sau đó trong cõi u minh có người nói cho hắn biết có thể chỉ định một người đến lắng nghe đến từ ngã phật tiếng cười nhìn xem hiếu kỳ phì lệ liền để phì thể nghiệm một chút nơi này đến nói một chút cái này siêu năng lực sử dụng về sau chỉ có bị chỉ định mục tiêu mới có thể nghe thấy ngã phật tiếng cười cho nên mọi người chỉ thấy vì trong nháy mắt ánh mắt không có như vậy khở phá lệ thanh minh tràn đầy trí tuệ nhưng cũng chỉ có một nháy mắt lũy liền vội vàng hỏi vì cảm giác thế nào vì hàm hàm gãi đầu một cái giống như nhìn thấy hải quân sẻn gỗ c ủ n g u y ê n xoáy tại đối tác cười trừ cái đó ra trong nháy mắt đó trong đầu lõe lên rất thật tốt giống rất sâu ở tây nhưng bây giờ liền có thể nhớ kỹ mấy cái a hiện tại liền có thể nhớ lại một cái nhà một cái đều không nhớ rõ lũy b ư c c m nghi một lát hiện giả thời gian cho nên năng lực này có thể khiến người ta tiến vào hiền giả thời gian l ụ bé nghĩ mình nếm thử nhìn xem tình huống chân thật có lẽ đây cũng là một cái có thể tăng lên người nộ tính đ ồ đâu thế là lại gõ cửa một trăm cái đem mục tiêu định vì chính mình về sau l ụ bé gặp được ngã phật một cái toàn thân tản ra kim quan g hòa ái đến chính hướng phía hắn cười thanh âm kia tốt quỷ xúc ca mặc dù dáng dấp cùng ngã phật đồng dạng nhưng tiếng cười làm sao như vậy giống kim quán trường đâu mấu chốt là cái này giống m q n t r ư n g m ấ t l á i này m q t r ư ờ n mắt cùng hắn s o n g song sau này hiền giả thời gian đơn giản một lông đồng dạng a chương hai trăm mười tám đến từ ngã phật cười năng lực này cũng không có gì dùng chỉ là hiền giả thời gian lấy b ẹ hiện tại tình trạng cơ thể tùy tiện một ngày đến cái ba bốn mươi lần không mang theo đảo thắt lưng xem ra lại là cái r ắ c rời năng lực chỉ có thể lấy ra giải trí bất quá lấy nhau lại mắt đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì cái đồ chơi này từ trình độ nào đó tới nói không phải cùng tia h ác ma là một cái tính chất đã chỉ cần đánh một trăm hạ mõ liền có thể tùy tiện chỉ định một người đến lắng nghe ta phật ma tính tiếng cười mà lại lại không nói nhất định phải người đến g õ làm cái máy gian lận đối với hiện tại ở sộp cùng thờ giả chỉ tới nói vậy còn gọi sự tình một giây đồng hồ g ó cái mấy chục cái tuyệt đối không thành vấn đề nói cách khác mỗi hai giây đại khái liền có thể nghe được ngã phật tiếng cười mà ngã phật rất hào phóng ý số liền cười năm giây tuyệt đối cho đủ n g ư ờ i lắng nghe ta phật tiếng cười hoàn mỹ thể nghiệm nói cách khác chỉ cần làm một cái máy gian lận một ngày không ngừng gõ liền có thể chỉ định tùy ý người một ngày đều đắm chìm trong ngã phật âm dung tiếu mạo bên trong không cách nào tự k i ể m chế nhìn giới thiệu nói cái này siêu năng lực còn có nhất định có thể khiến người ta dốc núi theo ngã phật năng lực vậy nếu là cho dâu đen đưa đi một bên bị gõ một bên hai mươi bốn giờ không ngừng lắng nghe ngã phật tiếng cười trang diện kia l bệ tiếu dung dần dần làm cản u y ở xôp h h g i a chi sẽ giúp ta làm thứ gì hai người rất bất đắc dĩ bọn hắn vì sao muốn giúp l bệ làm chút n h ả m chán đổ vật ta đầu tiên là tay xoa cái kim loại m ỏ đằng sau còn muốn cho cái này kim loại m ỏ phân phối một cái không ngừng đánh máy móc cái này cần là nhiều người n h ả m chán mới có thể nghĩ đến n h ả m chán như vậy sự tình nhưng hai người hay là giúp làm rất nhanh một cái đơn sơ máy gian lận liền xuất hiện cái này máy gian lận kỳ thật liền là dùng một cái chạy bằng điện động cơ đổi từ bệ chuyển vận điện lực về sau liền có thể kéo theo bánh răng cao tốc từ đó kéo theo tiểu mục nện cũng tiến hành trên d ư ớ i đánh công năng mỗi giây có thể gõ n ò năm mươi hạ tả hưu mà chế tác vật này cũng làm cho ở sộp cùng p h ở già chỉ nhận lấy dẫn dắt cho đến bây giờ hai người bọn họ muốn rèn thứ gì vẫn là thuần tay rửa cầm truy gõ l ũ để bọn hắn tạo đài này máy gian lận cho bọn hắn linh cảm chỉ cần đem máy gian lận làm lớn tiểu mục nện đổi thành thiết truy lời nói không liền thành một đài máy móc rèn máy móc l ũ cũng không nghĩ tới mình chỉ là vì chơi lại còn để trên thuyền công nghiệp trình độ đề cao bất quá đây là phờ g i chỉ cùng ở s ộ sự tình không có quan hệ gì với hắn hắn đem máy móc cất kỹ bắt đầu đưa điện gõ mó hai d â y liền có thể đạt tới một trăm dưới sau đó để lệ có thể chỉ định một mục tiêu tiếp nhận ngã phật cười lệ thứ nhất chọn lựa đầu tiên lựa chọn dâu đen mà lúc này dâu đen ngay tại một hòn đảo nhỏ bên trên cùng hắn còn xuất lại hai người thủ hạ tao nộ hạ sở khi ạ sở trông thấy dâu đen bên người chỉ có hai người một con ngựa mà lại bên trong một cái người còn tại cố chấp dùng t h i a gõ hắn thời điểm biểu lộ mười phần quái gì. người giết chết hạc chính là vì tổ kiến dạng này băng hải tạc a ma san dê t ị sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn từ khi thủy thủ đoàn của hắn bị mũ dơm đoàn cho đánh không có tam người sau này hắn cái này xây dựng cái gọi là băng hải tặc dâu đen liền rất không có mặt bài nhưng hắn tâm trí cứng cỏi tuyệt không lay được mình kế hoạch tác chiến chỉ cần hắn còn sống thuyền viên cái gì tùy thời có thể lấy lại tìm giống như là lúc này hắn còn mời tới giết hắn hạ s ở trở thành thủy thủ đoàn của hắn đáng tiếc để hạ s ở cho hắn một trận này trào phúng á khí tìm nện phát nổ thia ác ma đầu nhiều lần nhưng kết quả là mỗi lần thia ác ma đều sẽ xuất hiện lần nữa dùng thia đánh ở trên người hắn các loại bộ vị đánh hắn một điểm tính tình đều không có có lẽ qua một thời gian ngắn nữa hai người có thể đánh ra tình cảm đến cũng k ó nói dâu đen gặp hạ sợ không có gia nh cũng dứt khoát không nhiều lời. dù sao kế hoạch của hắn liền là bắt giữ một trăm triệu b ờ g ì trở lên đại hải tặc ạ sơ treo thưởng tuyệt đối tại một trăm triệu b ờ g ì trở lên chỉ cần hắn bắt lấy ạ sơ bán cho hải quân thay cái thất vũ hải ghế đến tiếp sau kế hoạch của hắn tuyệt đối đều có thể thực hiện thuyền viên hắn cũng có thể tại vì m kéo đao bên trong tìm tới đến lúc đó bài của hắn mặt lại về đến, đến rồi hai người khai chiến ạ sơ hỏa diễm đánh t i ệ m rất đau nhưng không có tác dụng gì ngược lại là tiệp mấy lần để ạ sơ tạm thời không cách nào sử dụng năng lực bị đánh trúng sau thủ thương chính làm tiết tiếu dung dần, dần làm cản chuẩn bị đại chiêu triệt để xử lý ấ ạ sở thời、điểm. chính đang chuẩn bị đại chiêu t i ệ t chật nghe một trận so với hắn càng cười đến phóng đ ẳ n g âm thanh ha ha ha ha ha còn kèm theo tây du ký bên trong lôi âm tự chuyên môn mở gờ mở thứ gì tiệc chừng mắt xem xét một chương kim sắc hỏa ái khuôn mặt tươi cười chính đối hắn cười tiệc chuẩn bị đại chiêu trực tiếp bị đánh gãy hắn có một loại dự cảm bất t ư ở n g mắt nhìn bên người kiên trì không ngừng đập nện hắn thia ác ma thì i ôm trong ngực may mắn tâm lý áng đạo cái đồ chơi này khẳng định là cái ngoài ý mớn chỉ xuất hiện một lần đúng không hoàn toàn chính xác đến từ ngã phật tiếng cười hoàn toàn chính xác một trăm hạ mọi chỉ xuất hiện một lần nhưng đánh không được không thỉnh thoảng phi à, mỗi lần ngã phật đều không cơi x o n g bên này gõ ngõ cơ liền trò thêm lên một lần liền là cả một đời cho nên dâu đen cứ như vậy ánh mắt thanh minh nhìn qua giữa không trung hiện hiện tấm kia h ò a á i khuôn mặt tươi cười không ngừng địa đối với hắn ha ha ha ha tịt ha ha ha, ha tịt ha ha ha ha có hết hay không à, ngươi muốn cười cả ngày à. giống xong t ị p quay đầu cho t h ì a ác ma một đấm đánh nổ t h ì a ác ma đầu ngươi cũng là phiến chết các ngươi đến cùng đều là ai phái tới trà tấn ta a hiện trường a sơ là phịt hẹ còn có tráng trắng đều nhìn n g â người ra hỏa này không phải là điên rồi đi a s ờ hỏi lạp phịt tệ lạp phịt tệ cũng buồn bực đâu ta cũng không đến a hắn liền đi một chuyến hải quân bản bộ giúp tịt tranh thủ thất vũ hải kết quả trở về liền phát hiện băng hải tặc dâu đen suýt nữa bị đ o à n diệt chỉ còn lại dâu đen cùng một con ngựa a đ ú n g còn có cái không hiểu thấu xuất hiện một mực tại dùng thìa gõ tịp ra hỏa thìa g õ nát vén lên mở áo choàng bên trong còn treo đầy thìa t h ậ t vất v ả hắn chịu đựng không có hỏi tịp đây là thế nào nhịn đến bây giờ tịp lại cũng như bị điên hướng phía giữa không chúng phát tiết gấm thét、t、đến cùng thế nào dâu đen chỉ vào người của ta phật khuôn mặt tươi cười người không nhìn thấy a nhìn không thấy a vậy thì có cái gì? Một chương á u n bao hai t trăm a c mười chín hạ sơ ta bị bắt nhưng ta cười tức là đối cứng lấy không biết từ chỗ nào xuất hiện ngã phật tiếng cười khiến sau lưng không ngừng đuổi theo hắn đập đập thía ác ma cùng hạ sơ tiến hành quyết chiến không có gì bất ngờ xảy ra ạ sờ đánh không lại tịp bị tịp tù binh tới tay vốn nên là cười to chúc mừng vào thời khắc này tịp nghe ngã phật quỷ kia xúc tiếng cười mặc dù hắn thắng nhưng lại một câu đều cười không nổi bên người người cuối cùng loại thuyền viên lạp phịt tệ nhìn nét mặt của hắn tràn đầy lo lắng do quy chết rồi không ai có thể giúp ngươi xem bệnh tịp ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước tìm bác sĩ giúp ngươi nhìn xem ngươi trạng thái tinh thần đi tịp nổi giận ta không có bệnh trước mặt ta thật sự có cái loe kim quan người đang cười tại ngư khác thị giác không nhìn thấy ngay tại vừa rồi lạp phịt tệ nói để tịp đi xem một chút cho tiệp cười tâm thái trực tiếp nổ tung giống lên mà ngay một khắc này thì ác ma vẫn không quên thực hiện sứ mạng của mình một tia đập vào tiệp nổi giận trên mặt Tiệp bắt làm tù biết kết thử thế. thấy thương. tiệp rất tấn thành một thần Thật, thủ rất tiệp th binh liền giác giác bi liền cười. lai gia người kinh người. bệnh bệ bị bị bị báo làm là là này mặc mình cảm mình cảm xem muốn Mũ rơm muốn dù cùng năng không Nhưng không Nhìn ráng Nguyên cũng ăn ha ha ha ha ha khả hỏa cha cho ạ ạ sở sẽ sở sao. có quả đây vẻ, đã đồ chỉ có thể chờ đợi về sau nhìn nhìn lại t i ệ p có phải hay không xuất ra cũng không biết cái kia dốc núi theo hiệu quả có thể hay không có tác dụng mỹ nạ có thể trông thấy đảo a cuối cùng ngay nạ mỹ thanh âm lệ ngay cả vội vàng đứng dậy trên thuyền mỗi ngày huấn luyện ăn còn không hợp hắn cũng rất muốn xuống dưới hoạt động một chút đã lệ phóng tầm mắt nhìn tới phát hiện phía trước ở đâu là cái gì đảo a rõ ràng là từng t ò a c bờ a loại địa phương này thật sự có người ở sao nạ mỹ nhìn một cái cũng có chút hoài nghi, thế là liền mắt nhìn lọc c ặ sơ phát hiện cái này tựa hồ không phải lọc c ặ sơ chỉ hướng hòn đảo chỉ là nửa đường gặp gỡ đặc thù hoàn cảnh San d ĩ nhìn về phía nạ mỹ quả nhiên mơ hồ nạ mỹ tiểu thư cũng là như vậy đáng yêu sổ r ỗ hỏi đ ã dạng này có phải hay không không cần ngừng thuyền trực tiếp mở qua một đoạn này sẽ b ở hải vực liền tốt đúng không nạ mỹ nhẹ gật đầu duy lại nói a thật vất vả nhìn thấy lục địa không đi xuống chơi một chút sao t r ư n g cầu một chút ý của mọi người gặp về sau cuối cùng ngoại trừ sổ r ỗ lười nhác xuống thuyền bên ngoài những người khác rất muốn ở chỗ này chơi một chút ở s ổ còn cố ý cho mọi người làm trượt băng dày bên này tất cả đều là sẽ bở tùy tiện tìm bằng thẳng điểm địa phương là được rồi dừng xong thuyền mũ dơm đoàn người liền nhao nha lệ vớt v ố t bụng của mình a mấy ngày nay một mực tại tu hành cũng đích thật là cần chơi một chút b u n g lòng một chút xô dội trực tiếp gầm thét ngươi là nhất không có tư cách người nói lời này đi chỉ phải không ngừng địa ăn tố chất thân thể liền có thể mạnh lên vậy ta mỗi ngày trừ ăn ra u ố n g ngủ đều tại kiện thân tính là gì a lệ sách một tiếng thế nào hâm mộ a ngươi có biết hay không mỗi ngày ăn hết một nửa hải thú có bao nhiêu khó san dị cái nổi đều vung mạnh bốc khói san dị đốt điếu thuốc yêu thương đứng tại băng bên trên h ắ n luyện không phải mình là ta những người khác cười ha hả ngay tại cái này sung sướng thời khắc mảnh này sẽ b ở trung tâm trang viên giống như kiến trúc bên trong một người dáng dấp giống như là pzz đồng dạng nam nhân chính quả lấy nửa người trên nằm tại trên ghế nằm ở bên cạnh hắn vây quanh mấy cái nam nữ ba ba đã xác nhận người tới liền là gần nhất danh tiếng đang nổi mũ dân đoàn ba ba chúng ta sẽ đem bọn hắn hải tặc cờ cầm tới tay ba ba ba trăm triệu bờ gì cùng bốn trăm triệu bờ gì đầu người chúng ta cũng sẽ giải quyết lúc này cũng chính là bệ cảm thấy cái chỗ chết tiệt này tất cả đều là sẽ b ở không thể có người ở không có bông ra sóng điện kẽ bùn s ổ cụ bằng không bọn hắn nói những lời này trong nháy mắt lũ bé liền thoáng hiện đến bên cạnh bọn họ bóp lấy cổ của bọn hắn dạy bọn họ làm người a nỉm tổ mình thêm kịch bản thật liền rất không hợp lý tại bộ phận này cướp đoạt hải tặc c ờ kịch bản bên trong vì cùng ai đánh đều là chia năm năm mà rõ ràng phỉ mới đã trải qua ẩn nỉ slo bị chi chiến vừa vặn lĩnh ngộ hai ngăn cùng g ẹ ở ba không nói những cái khác mở hai ngăn phỉ cũng có thể cho đáng ngu xuẩn này nhấn trên mặt đất ma sát còn có thể cho bọn hắ có biết hay không ba trăm triệu treo thưởng hàm kim lượng à, muốn bệ hiện tại phát hiện bọn hắn nghe được bọn hắn nói lời nhất định sẽ hỏi một câu đến cùng là ai cho dũng khí của các ngươi nói ra cầm tới ba trăm triệu cùng bốn trăm triệu treo thưởng đám người này thật rất không có mười ba số cùng cái kia nằm ở trên giường quả thân mập mạp sau khi nói xong liền lập tức xuất kích tìm được mũ d â m đoàn nhóm người này là ạ xi nổ gia tộc làm lấy thợ săn tiền thường sống người mạnh nhất l à vừa rồi cái kia quả thân mập mạp có được hệ vạ d ẻ mệ xỉ ạ net net s nommi còn lại đều là một bang nhỏ nằm sấp đồ ăn liền bọn họ đây còn tự xưng là trí tuệ lập mưu giải quyết mũ dân đoàn bước đầu tiên liền là lợi dụng bọn hắn thuần dưỡng đại lượng chim cánh cụt đến thôi đậu ái c e bờ đụng nát mũ dơm đoàn thuyền hải tặc a s í nộ gia tộc trưởng tử một bộ ta rất có trí tuệ dáng vẻ nói chỉ cần đụng nát bọn hắn thuyền hải tặc bọn hắn liền trốn không thoát sau đó chỉ thấy một khối to lớn ai c e bờ tại dưới đáy chim cánh cụt động cơ thôi thúc dưới đánh tới tặc sản sunni ngươi nói năm đó vương nhiều cá làm sao lại không nghĩ tới dùng chim cánh cụt đâu đám này lớn cơ t r í cách làm trước tiên liền để sản dị phát hiện nhìn khối kia xe bờ vọt tới thuyền của chúng ta mẹ dĩ lập tức biểu thị để ta giải quyết các ngươi nói mẹ g ì tại ạ xì nổ gia tộc nhìn c h ồ n g dưới chống rông bắn ra hơn sáu mươi dễ hào t h á o cho hạ xì nổ gia tộc đều nê mã thấy c h ó n g một giây sau ngay tiếp theo ssb ở cùng phía dưới chim cánh cụt tất cả đều bị oanh t ạ c thành mảnh vụn tạp bã mẹ g ì còn buồn bực đâu đánh nát ssb ở về sau làm sao lại hiện hiện n h i ề u như vậy màu đỏ đâu thật tình không biết ạ xì nổ gia tộc phụ trách thuần dưỡng chim cánh cụt người kia quỳ trên mặt đất không nhiệm vụ chính tuyến mở ra tìm về một con hoàn trình chim cánh tạ xì nổ gia tộc trưởng tử vỗ chăn nuôi người đừng khóc sức nước chân nam nhân đến nhìn thẳng lâm ly máu tươi ta x khả năng cũng chính là dựa vào cái này không khoa học thuyền hải tặc chỉ cần chúng ta vòng qua thuyền hải tặc nhất định có thể một kích chiến thắng dựa theo kế hoạch đến đem bọn hắn phân tán ra nguyên kịch bản bên trong a xì nộ gia tộc liền là đem mũ dơm đoàn phân tán dẫn ra lúc này cũng là làm như thế bọn hắn lợi dụng đối với địa hình kinh nghiệm lượn quanh đường đi tới chính đang chơi đùa mũ dơm đoàn sau lưng sau đó phát động tiến công nhưng chương hai trăm hai mươi netnet n o r m i hoàn toàn mới v ậ n dụng thật sự là độ mọi người đều không được sống yên ổn a cái này đám người lại là cái gì a hải tặc vẫn là thợ săn tiền t ư ờ n g lệ bất đắc dĩ nhìn xem m ấ y người này hắn đối loại này không có ký ức điểm nhỏ nắm sấp đồ ăn là một chút ấn tượng không có chỉ gặp một đôi song bào thai giữa mùa đông mặc khỏe đẹp cân đối phục thân bên trên tán phát lấy màu đỏ làm ánh sáng chi hoa gọi bậy lao đến bọn hắn rất có mục đích tính liền là hướng về phía hắn tới ngoài vòng pháp luật cùng đồn vệ ngươi giá trị bốn trăm triệu đầu chúng ta liền nhận a thợ săn hải tặc rất lâu chưa từng gặp qua đã mục tiêu là đầu của ta vậy các ngươi cũng hẳn là làm tốt đầu của mình là người khác mục tiêu chuẩn bị đi lệ tiếng nói đều không xuống đất đỏ lam h u n h đệ ạ xị nộ ra tộc trưởng tử cùng th lệ tại cảm nguyên á i t địa lắc đầu vì cái gì luôn có người như thế phổ thông lại như thế tự tin hắn đều không chút độc thủ liền là thả ra một cây lôi điện hình thành sợi tơ là hắn tại lãnh nộ g bờ uff hạ khai thác thực dụng thanh binh tiểu kỹ xảo năng lực này tham khảo vũ mỗ bộ trên thuyền trong phim ảnh hình tượng một đạo dây t h ư n g lấy tốc độ cực nhanh có thể chặt đứt một thuyền người thân thể vậy nếu là đổi lại dùng điện làm v à i nị kẻ chẳng những bản thân liền có được cực mạnh lực sát thương tốc độ còn cực nhanh b ệ dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái ngưng tụ một cỗ dòng điện sau đó hướng khi còn bé chơi đạn dây thôn đồng dạng đem cỗ này áp xúc sau dòng điện bắn ra đi bởi vì tốc độ cực nhanh s o á t đi qua thời điểm hoàn toàn có thể làm được không đau nhức đi đầu lôi điện nha tại bệ lý giải dưới có hai cái khai phát phương hướng một cái là giải cạo loại kia thể thuật lôi điện cùng bạo tạo thành bạo tạc tính chất tổn thương một cái khác thì là lợi dụng lôi điện cao tốc đến làm tinh chuẩn lại ưu nhã tiểu binh đi chất khí cầm lấy truy lệ có thể hóa thân lôi thần, bạo nện trung tướng. vung xuống truy đối mặt tiểu binh thì không cần bạo lực như vậy cho người ta thống khoái rất tốt đôi h u y n h đệ này xem như toàn bộ ạ xì nổ r a tộc thứ hai tam cường người xem như hơi có chút thể thuật treo thưởng có thể tại ba bốn ngàn vạn bờ gì cấp bậc này những người còn lại kia liền càng rắt rưởi một cặp ngay trước sản dị mặt tại kia tú ân ái sản dị mình không thể đánh nữ nhân nhưng kia đối tú ân ái thật sự là quá ác tâm người sản dị liền một cước cho nam đạp tàn p h ế dùng sự thực nói rõ một cái đạo lý tú ân ái chết được nhanh lưu lại kia nữ làm đầu lưỡi lệ moi ra cái này cái gọi là ạ xì nổ gia tộc toàn bộ tin tức đang nghe b à của bọn hắn là netnetnomi năng lực giả thời điểm lệ c h o váng cha hắn là netnetnomi năng lực giả k i a b i ế t m o g trong nhà ẩn tính là gì hai người không có khả năng dùng chung một cái trái cây k i a liền chỉ có một cái khả năng nhà này cái k i a ba ba cuối cùng treo cho nên nào ẩn đằng sau mới có thể là netnetnomi năng lực giả nếu không liền trước sau mâu thuẫn đã như vậy k i a đến thuận theo một chút lịch sử a không thể để cho kịch bản mâu thuẫn a nơi này chỉ là nhân vật chính đơn thuần cho rằng cả hai là một cái trái cây trên thực tế cũng không phải là ảo ẩ n nestnami t o là làm nóng vật k h á c thể giống như là ẩ n làm nóng quá l ớ n biển À xì n o đây là làm nóng tự thân chỉ có thể để nhiệt độ cơ thể mình lên cao đương nhiên chủ yếu cũng là lệ coi trọng b i ê n tiền nestnami t nghĩ đến cái này đ ồ vật lệ có cái nao động có lẽ có thể cho phở giả chỉ đến ăn nếu như ăn nestnami t o dựa theo ạ nỉm giải thích tối cao giống như có thể đạt tới 10.000 độ đến lúc này có thể để cho phở giả chỉ vật lộn phương diện sức chiến đấu trực tiếp tăng lên một bước dài thứ hai nhiệt năng không phải liền là một cái tốt nhất động lực mưa na đều nói đừng nhìn nhân loại khoa học kỹ thuật đến cỡ nào cỡ nào tiến bộ kỳ thật bản chất hay là tại n ấ u nước cái gọi là nhà máy năng lượng nguyên tử trên bản chất liền là phát nhiệt nấu nước sinh ra hơi nước thôi động động cơ chạy bằng hơi nước để máy phát điện phát điện phải biết p h ờ giả chỉ cũng không phải là một cái giỏi về vật luận người hắn là cái người máy càng đa dụng hơn chính là súng pháo loại này súng ống đạt được mặc dù l ư bệ cũng không biết p h ở giả chỉ đến cùng là thế nào dùng có cả có lạ đến xem như động lực nhưng là chỉ cần có thể lực liền có thể không ngừng phát nhiệt kia t h ở giả chỉ bản thân mình liền là cái nguồn năng lượng a i chỉ cần p h ở giả chỉ khai phát phương diện này năng lực vậy liền là chân chính sở tiềm thụ a dù sao l ư bệ là rất muốn nhìn đến p h ở giả chỉ tương lai chế tạo ra một cái khổng lồ người máy hơi nước để chiến đấu rất đẹp trai bất quá cũng là rất đáng tiếc nếu là đem hết t h ể không phải sinh mạng t h ể đều biến thành có cả có lạ siêu năng lực là tại nhận biết thờ giả chỉ về sau xuất hiện liền tốt trực tiếp trở thành thờ giả chỉ khoái h o ạ siêu năng lực về sau rốt cuộc không cần lo lắng đánh tới một n mang muốn xem p h ở giả chỉ biến thân s ở tìm vụ to lớn người máy ý nghĩ vệ mang theo mũ d ơ m đoàn vội vã tìm được cẩn tặng tại sẽ b ở bên trong ạ x ì nổ một nhà cũng ở trong đó phát hiện thân thể trần t r u ô n g đ ố n g nhiên ạ x ì nổ net net normi năng lực giả lúc đầu đ ố n g nhiên ạ x ì nổ còn muốn lấy giảng chút gì t ỷ như các ngươi có thể đi đến đây đã là rất may mắn nơi này chính là điểm cuối cùng hoặc là các hải tử của ta thật đúng là thụ các ngươi c h i ế u cố chỗ lấy các ngươi đều chết ở chỗ này đi cái này loại hình văn thoại nhưng vệ thật sự là không muốn nước số lượng tử cho nên liền mở ra cực tốc hình thức không chờ hắn g i n g chút gì liền tiến, lên tiến công đ ô n g nhiên ạ xì nổ năng lực này năng lực kỳ thật rất biến thái nhưng càng biến thái chính là nguyên kịch bản bên trong hắn đều làm nóng đến 10.000 độ vì còn có thể lấy tay đi nệ người ta lúc kia cảm thấy không khoa học hiện tại đến xem đều mẹ nó là phúc bút thái dương thần có thể cảm thấy nóng đ ô n g nhiên ạ xì nổ 10.000 độ nhiệt độ cao để mặc kệ là cận thân vật luận người vẫn là cầm đao kiếm người đều sẽ thúc thủ vô sách đạn bắn vào trên người hắn đều sẽ hòa tan nhưng b ệ vừa vặn có một vật là sẽ không bị chỉ là 10.000 độ cho hòa tan mất đây chính là meo meo chủ y đến từ thế giới khác ma pháp nệ nệ vô dụng cái gì đánh vào trên người của ta đều sẽ h ta, là nhân cơ hội này lụy cũng là vội vàng ở bên cạnh hắn vây quanh một vòng hoa quả nhìn qua giống như là tại cử hành một loại nào đó thần bí tế tự nghi thức nhưng bởi vì ra hỏa này bốn chức là một mươi nghìn độ sau khi chết cũng không có nhanh như vậy mát dẫn đến rất nhiều hoa quả t ạ i v ô n g xuống trong nháy mắt liền nướng đen nhưng cũng c ò n tốt cuối cùng có một viên dưa ha m ì kháng trụ cực nóng khảo nghiệm từ từ nhiều hơn rất nhiều đường thảo hoa văn l ư c b nhẹ nhàng thở ra còn tốt tỷ lệ rơi đổ không tệ tôn ra tới hắn muốn trang bị chương hai trăm hai mươi mốt xoa thèn lại là một viên trái ác quỷ a s、so、ô dồ thấy thế c a o mảy não ỉ mặc dù biết lúc bệ rất không hợp t h o i thưởng nhưng có thể ngộ nhưng không thể cầu trái ác quỷ hắn xử lý một người liền có thể thu được một cái cũng liền quá bất hợp lý đây chính là cái tên mập mạp kia trên người net n n o m i cái này trái cây ta muốn cho p h ở già chi ăn một chút tại bệ sau khi nói xong p h ở già chi trực tiếp biểu thị đạt bé bé hắn vẫn là càng còn muốn chạy hơn máy móc phi thăng con đường không muốn ăn trái ác quỷ. nhưng làm bệ đem ý nghĩ của mình nói với p h ở già chi xong p h ở già chi con mắt dần dần tỏa sáng vật lý trên ý nghĩa tỏa sáng ra hỏa này trong mắt ấn bóng đèn a người suy tính thế nào p h ở già chi p h ở già chi cuối cùng vẫn lắc đầu một cái mặc dù rất tâm động nhưng nếu như ta từ bỏ ta yêu mến nhất có cả có là động lực vậy ta còn xem như ta a có cả có lạ là, là tín ngự a b ệ sừng sốt một chút sau đó lắc đầu m ũ r ơ m đoàn đều là một đám ngu ngốc a kia như vậy viên này trái cây lại phải biến đổi thành vật s i ê u tập sao nếu không ta đến ăn một cái có chút thật thà thanh â m vang lên mọi người đồng loạt nhìn về phía mẹ g ì ai cũng là cái lựa chọn tốt chỉ là người ăn l ờ i nói còn có thể xuống biển a ở số lo lắng nào ỷ phở giả chỉ lập tức nói cái này đơn giản à chỉ cần cho mẹ g ì tiếp xúc nước biển vị trí nhiều hơn một tầng phòng hộ đến ngăn cách nước biển liền tốt chỉ cần mẹ g ì không mình thôn vệ tầng kia phòng hộ để nó trở thành thân thể của mình một bộ phận liền không có vấn đề đôi này thuyền tượng phờ giả trì tới nói quả thực là đơn giản đến không thể lại chuyện đơn giản lệ cũng tưởng tượng d ư ớ i mẹ g ì ăn n e t n e t nomi sau này hình tượng đạn tháo đả quang sau mị lực đem tự thân tăng lên tới mười ngàn độ sau đó hướng về địch quân phát khởi công kích không khí đều bị thiêu đốt thành màu đỏ giống như là một viên sao băng đồng dạng phóng tới địch nhân mà mẹ nó thèn có làm đầu tại phờ giả trì hoa mười phút đồng hồ liền cho mẹ g ì tay xoa một một cái đáy phòng hộ sáo trang về sau lệ đem trai ác quỷ ném cho mẹ dì mẹ dì một ngụn bực sau đó thật là khó ăn giống như là hư thối gỗ nguyên lai trái ác q u ỷ để thuyền tới ăn cũng sẽ cảm giác buồn nôn a sau đó bởi vì ạ xì nộ một nhà xuất hiện quái dày mũ dơm đoàn vui đùa hào hứng cho nên mũ dơm đoàn liền vội vã một lần nữa lên đường bất quá lúc này không cần tránh né ải xe bờ mẹ gì ở phía trước mở đường đem ngăn tại trước mặt xe bờ toàn bộ hòa tan rất nhanh mũ dơm đoàn hai chiếc thuyền lớn lái ra khỏi xe bờ hải vực lúc này mới chẳng qua là buổi chiều ba bốn giờ tại lần nữa tiến vào nhàm chán đi thuyền về sau lệ mới nhớ tới đi thăm dò nhìn nhiệm vụ hôm nay hoàn thành thế nào kết quả xem xét ngã phật cười hơi ít ra nhiệm vụ muốn là tiếp tục như vậy liền xong không xong rồi nếu là kết thúc không thành dâu đen chẳng phải là chỉ có thể lắng nghe ngã phật một ngày tiếng cười cái này được sao l ụ bệ còn trông cậy vào lần tiếp theo nhìn thấy dâu đen thời điểm nhìn thấy không phải băng hải tặc dâu đen mà là c ậ u ngựa chùa dâu đen cũng không còn là hải tặc dâu đen mà là phương trượng hát hồ pháp sư nắm một thất tên là tráng tráng phật ngựa đi theo một vị lạ p h ị c cư sĩ trang diện kia nhiều hài hòa vì có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy bệ vội vàng để ở sộp hỗ trợ vừa v à chín cái mõ máy gian lận đều có thể dùng không nói không thể đồng thời gõ mười cái mỏ không、phải. t càng càng r sau đó đầu góc khé động nghĩ đến đã điện có thể kéo theo rèn loại phương thức này vậy có thể hay không làm công việc khác tỉ như cắt chém cùng tạo hình sau đó ở sộp bắt đầu chế tắc lên cỗ máy lệ nhìn nhìn mã than thở ra hỏa này làm cái gì hải tặc a đi học thi nghiên cứu a liền cái này sức sáng tạo ở sộp tuyệt đối có thể trở thành bên này công nghiệp cha a nhìn một hồi ở sộp công việc lệ đem l ự c chú ý một lần nữa thả lại đến m ọ trên thân quả nhiên tăng lên chín cái mò sau nhiệm vụ hoàn thành hiệu suất lên nhanh lệ xoa xoa tay bắt đầu lần lượt tại mọi c h i c viết xuống danh tự nếu như ngày sau có hải quân may mắn đi vào trên chiếc thuyền này hẳn là sẽ rất hiếu kỳ vì cái gì một loạt mọi c h i c viết băng hải tặc dâu đen hải quân nguyên soái đại tướng còn có mấy cái tên chúng tướng đi cho bọn hắn a n bài xong xôi về sau lệ dội lưng một cái về tới tạp sản sủn nhì bên trên lại bắt đầu lại từ đầu thể chất tăng cường huấn luyện sản dì tới trước một trăm phần xì kình thị ta lót dạ một chút sản dì cùng cái lớn oan loại đồng dạng đốt điếu thuốc hút xong về sau từ tạp sản sủn nhì trong kho hàng móc ra một ngụm có thể hầm ba bốn cọc tợ nổi lớn nổ súng cùng lúc đó đâu tại núi bên kia biển bên kia có một cái dâu đen dâu đen bắt lấy hạ sơ nhưng là hắn không có chút nào vui vẻ ngược lại là cái kia tản ra kim quang đầu đầy bao da hỏa cười rất vui vẻ từ mấy giờ, trước liền bắt đầu cưới, cho tới bây giờ liền không dừng lại tới qua còn có thia át ma hắn đều chẳng muốn sách thì ác m à nhanh chỗ thành đối tượng dâu đen phiền muộn nghĩ đến nửa đời sau sẽ không liền muốn cùng hai anh em này cùng một chỗ c h ô đến chết đi chính khi hắn nghĩ đến thời điểm tráng tráng cùng lạp phịt tệ bỗng nhiên kích động tráng tráng hiển nhiên bị giật nảy mình k í một tiếng về sau thận trọng nhìn về phía không trung mà lạp phịt tệ cũng là như thế phía sau đều biến ra cánh nhỏ đến tùy thời chuẩn bị đường chạy trần c h ờ một lát sau hỏi dâu đen t ị p ngươi nói cái kia x o n g ngươi cởi ra hỏa có phải hay không tản ra kim quan còn đầu đầy la bao dáng dấp rất giàu thái tiết c ừ n g lớn mắt mà mẹ nó làm sao ngươi biết hắn bây người khác là nhìn không thấy sao ngươi nói chúng ta là không phải gặp gỡ cái gì mấy thứ bẩn thỉu rồi t i ế h dựng thẳng lên lông mày không phải là không có loại khả năng này nói nhìn về phía một mực tại cười ạ sợ nhưng lớn nhất có thể là băng hải tặc d â u trắng người ai ăn trái ác quỷ đối với chúng ta sử dụng đương nhiên có câu nói thì không nói ra cái kia chính là thấy có người cùng hắn cùng một chỗ thụ tra tấn hắn một chút cũng cảm giác nhẹ nhõm nhiều nhìn cho bọn hắn phóng thích tra tấn hôn đản ngay cả ngựa đều chưa thả qua liền biết là cỡ nào phát rổ lạp phích h ẹ quen thuộc liền tốt người thành đại sự bất khuất tiểu tiết lắp pite gật gật đầu trong lòng tự nhủ không hổ là hắn coi trọng nam nhân bị thia đuổi theo đánh tiếp nhận suốt ngày quỷ dị tiếng cười lại còn có thể tâm tính không băng không hổ là ngươi a mà san dê tịt ta hiểu được ta cái này liên hệ hải quân thân phận của ạ sở đối với chúng ta mà nói là tốt nhất t h ể đánh bạc chỉ cần giao cho hải quân liền nhất định có thể thu được thất vũ hải ghế chỉ là hải quân minh s ẽ nói vương hạ thất vũ hải nếu như chúng ta nghĩ muốn gia nhập trong đó lời nói nhất định phải đem vốn có người đá ra một cái đi tuyển ai thì ngươi nghĩ kỹ a nhân sinh như một giấc mộng nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác cảm giác lúc đó sẽ thế nào đau bờn bi quan tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên bởi ngày mai mặt trời vẫn mọc vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi ta vẫn phải sống tiếp vì thế nên chương 222, đồng bệnh tương lên i người t ị c khoe miệng liệt ra một cái phách lối đ ộ cong hắn đương nhiên là có mục tiêu chỉ là hắn vừa phách lối cười một tiếng liền cảnh giác ngậm m i ệ n g lại quay đầu nhìn lại quả nhiên thì ác ma thất vọng cầm thìa xoay người gõ lên sau gãy của hắn từ khi trước đó đâm qua một lần về sau Cái này trước h thời khắc nghĩ phi thể hắn phế thất hải ì ác lạc tiệc có được. ma môi làm sao có thể để hắn đạt được. Dầu đài, tên kia liền là cái phế vật, ngồi thất vũ vị trí liền là tiểu đại, cái ngồi đến đến tên đạt vật, t để Dầu cô vũ vị í liền là lãng phí. t r đó hắn tới khiêu chiến qua lao cha kết quả bị đánh rất thảm kia lần về sau hắn liền bị đánh gãy lòng cường g i ả đi liền để hắn thành cho chúng ta đã đặt chân lạp p h i tệ gật gật đầu cũng cảm thấy cái mục tiêu này thật là không tệ trước tiên đem ạ sờ giao cho hải quân chúng ta liền đi cầm hạc dầu c ô đ ạ i nói lạp phì tệ cho hải quân gọi điện thoại chung hai người này không biết là tại bị lệ cướp đi trái tim sau dầu cổ đại ngược lại không còn đem ánh mắt đặt ở hư vô mở mịt minh vương bên trên hắn ý thức được chỉ có tự thân mạnh lên mới có đem trái tim một lần nữa đoạt về khả năng tới tựa như là nguyên kịch bản bên trong bị phi đánh bại về sau dầu cổ đã tạm ìm kéo đao bên trong rút kinh nghiệm sương máu chờ đến đỉnh bên trên chi chiến lại xuất chẳng cả người cũng không giống nhau không còn là che lấp mà là có một tia p h o n g khoáng trước tiên liền đi khiêu chiến ngày xưa đánh bại hắn dâu trắng ngẫm lại xem vì cái gì thời gian dài như vậy dầu cổ đã chỉ dám tạ ạ lạ tạ tìm cái gì minh vương mà không phải đi phản kích dâu trắng、tìm、nói không sai hắn lòng cường giả hoàn toàn chính xác bị đánh nhưng bệ cùng ngũ dơm đoàn xuất hiện một lần nữa đốt lên hắn mạnh lên ý nghĩ cho nên tại nguyên kịch bản bên trong đến tiếp sau các dậu cổ đ à i mới có thể cùng mắt diều hâu các nhóm mắt diều hâu thừa nhận hắn cùng mình tại thập tự công hội có địa vị tương đương cũng thay đổi tướng thừa nhận lúc ấy dậu cổ đ à i thực lực hiện tại lao xa không còn ỉm kéo đao bên trong lại như cụt tại mỗi thời mỗi k h ắ c đều tại tăng lên thực lực của mình mắt chính là có một ngày có thể từ bệ trong tay đ o ạ t lại trái tim của mình băng hải tặc dâu đen lớn loan loại A, hoàn toàn không biết mình lại chọn lấy khối tấm sát bọn hắn còn vui vẻ cùng hải quân tiến hành câu thông nộp lên hạ sở cái này tù binh đâu ước chừng hai ba ngày đi qua hải quân liền người đến dẫn đội là trung tướng mỏ mỏ n gạ g hắn khôi phục không tệ liền là trên mặt nhìn không thấy thiếu dung còn thời khắc có thể trông thấy hắn có rúm lưng mày khi tịp mang theo hạ sở tiến lên thời điểm mỏ mỏ n gạ g cũng không có cái gì sắc m ặ tốt t trên mặt còn kém viết lên người sống chớ tiến vào tịp cũng không biết đây là thế nào nhưng hải quân chán ghét hải tặc cũng là bình thường không sai hắn vậy mà cảm thấy là bình thường nếu là nguyên bản tịp tại gặp được mỏ mỏ gạ đối xử với hắn như thế về sau khẳng định người trước cười hì hì người sau áp t ậ c thể chờ hắn hoàn thành kế hoạch của mình về sau nhất định phải xử lý cái này hải quân trung tướng nhưng bây giờ cũng không biết là thế nào nghe hai ba ngày cái k i a đầu đầy bao kim quang người tiếng cười về sau tích cái này trong lòng bình hòa không ít thậm chí không hiểu cảm thấy lao ra hỏa này cười còn rất có đạo lý chính hắn đều không rõ vì cái gì chỉ là nghe tiếng cười cũng cảm thấy có đạo lý nhưng chính là cảm thấy có chút đạo lý cụ thể để hắn nói chút gì hắn cũng nói không nên lời đông nhiên tích trông thấy mỏ mỏng gà không tự chủ hướng về phải phía trên nhìn sang mà lại ánh mắt bên trong mang theo bất đắc dĩ cùng không kiên nhẫn tích x sở sau đó có một cái đặc biệt lớn gan ý nghĩ mọi mỏng gà trung tướng dừng bước ngươi có phải hay không có thể trông thấy có người tại đối ngươi cười ừm mọi mỏng gà đặc biệt bực bội nhìn về phía tít hắn phải phía trên hoàn toàn chính xác có một cái khác người nhìn không thấy đầu đầy mạ và người ánh sáng đang cười mà lại n ơ mã cười hai ngày đều không mang theo đội tức giận đồng thời hắn còn biết mặt khác mấy cái trung tướng thậm chí bao gồm ảo kỵ dị cùng sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y cũng đều có như thế cái đồ chơi ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là không phải sẻn gỗ cù nguyên soái khai phát ra mô đen đại p ậ t toàn năng lực mới dù sao cười cái kia đồ chơi rất giống sẻn gỗ c ủ biến thân đại phật sau dáng vẻ nhưng qua sau một ngày mọi mỏng gà nhịn không được trực tiệt làm đi tìm sẻn gỗ c ủ nguyên soái mời sẻn gỗ c ủ đỉnh chỉ loại này nhàm chán hành vi kết quả sẻn gỗ c ủ vỗ bàn một cái ngươi hỏi tới ta ta đi hỏi ai đây ai cho ta làm như thế cái đồ chơi ban đêm lúc ngủ đều không yên tĩnh h ắ n n h ỉ sổ ta liền thành tỉnh muốn chết một đêm đều không thể ngủ lúc này mấy cái trung tướng liên quan ạo kỳ di mới biết được không phải sẻn gỗ cụ mới khai phá năng lực kiếm người bị tình nghi liền rất rõ ràng lệ ta ngươi cái này hai ba ngày mấy cái trung tướng tựa như phát điên càn quét tọa tợ sẽ vận phụ cận hòn đảo nhưng chính là tìm không thấy mũ dơm đoàn thân ảnh bọn hắn làm sao biết mũ dơm đoàn đi một đầu không phải thường quy đường hướng lấy ma quỷ tam giác khu vực đi nay lại lại có người nói với m ỏ mỏng gạ chuyện này m ỏ mỏng gạ chừng lớn mắt ngươi có thể thấy được không đúng ngươi cũng có dâu đen tịp đống nhiên cảm động có loại tìm được tổ chức cảm giác có a ba ngày trước không hiểu thấu xuất hiện cười đến bây giờ đều không dừng lại m mỏ ọ mỏng gạ lúc đầu là không thể nào cùng hải tặc nói gì nhiều nhưng để tịp nói chuyện cái này hắn lập tức có loại đồng bệnh tương liên cảm giác ta cũng là a trước ngươi cũng cùng m ũ dơm đoàn đã từng quen biết rồi tịch xứng sở đúng a làm sao ngươi biết thì không trách được rồi việc này là lệ cái kia hôn đàn làm ngươi hẳn là đắc tội hắn hắn lòng dạ h ẹ p hỏi tịch trầm g ã i t r ừ n g lớn mắt phản phất rốt cuộc tìm được cha tấn hắn thủ phạm vậy cái này cầm t h ì a đánh ta mặt người các ngươi hải quân có người nhìn thấy q u á a mọi n ọ c g ạ mắt nhìn t h ì a ác ma ta còn tưởng rằng đây là thuyền viên của ngươi ngươi đặc thù đam mê đâu theo ta được biết hải quân chưa thấy qua loại người này Tiếp sụt giá hỏa này là tại gặp được m ũ dơm đoàn trước đó xuất hiện ấn lý trước khi nói không có khả năng nhận biết ta à thật chẳng lẽ chính là băng hải tặc dâu trắng người khiến cho mọi mỏng ga rất cảm khái lúc đầu hắn là rất bực bội bởi vì ta phật tiếng cười để cho người ta thanh tỉnh ban đêm đều ngủ không yên chỉ có thể một mực nghe hắn cười mà người bình thường là không thể nào không ngủ được cho nên hắn cùng t i ệ p trạng thái hoàn toàn khác biệt thì i không cần giấc ngủ nhưng mấy người bọn hắn trung tướng đại tướng nguyên soái không được hai ngày không ngủ tính tình đã táo bạo không được nhưng trông thấy còn có so với mình thảm hại hơn người mọi mỏng ga không hiểu dễ dàng không ít ạ sợ ta liền mang đi công lao này rất lớn xe gộ củ nguyên soái để cho ta chuyển táo người mau chóng giải quyết một vị thất vũ hải mới tốt đem người kéo lên lúc đầu lời này mọi mỏng gạ hoàn toàn lười nhác cùng một cái hải tặc nói đối với hắn mà nói thất vũ hải cũng là hải tặc đều là r ấ t rưởi nhưng trông thấy tịp về sau tâm tình tốt hơn nhiều lời này cũng liền tùy theo nói ra ta hiểu được ta sẽ mau chóng giải quyết đạt được tịp thoáng có chút yêu thương trả lời mọi mỏng gạ gật gật đầu quay người đi nhân sinh như một giấc mộng nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác cảm giác lúc đó sẽ thế nào Đau quan, bờn, bi trước ứ c giận h n nản đó thể chất của hắn chỉ có thể coi là cá thể thuật sở trường cấp bậc thiếu tướng nhưng bây giờ đã tại từng bước tới gần thể thuật sở trường trung tướng không thể không nói lục h ố tiên tặc năng lực này một khi bật hết hỏa lực mạnh lên tốc độ cực nhanh chỉ là có chút phí quay hàm cùng s ả n di hai ngày này s ả n dĩ liên tiếp tìm cọp tợ nhìn nhiều lần bệnh nói là cổ tay điên nổi điên chắc k ớ p nghe nói chuyện này s ổ rộ lúc này để tay xuống bên trên tạ chạy tới cọp tợ phòng y tế liền đứng tại kia treo chọc ngươi dứt khoát luyện trên tay công phu được rồi tỉ như mang theo cái nổi cùng người chiến đấu ngươi hiện ở trên tay lực lượng so trên chân mạnh hơn đi tại tăng thêm ngươi kia siêu năng lực ai nếu không ngươi cùng ta học đao đi xô dỗ loại kia treo chọc n ư ớ khí để hắn mới nhớ tới sản dị là đầu bếp a tuy nói sản dị cực kỳ có đạo đức nghề nghiệp cũng á không phải là không có khả năng cho nên về sau số dỗ lại không có bởi vì việc này đối sản dị trêu chọc cái gì sợ mình đồ ăn nhiều chút gì không nên xuất hiện đồ vật hôm nay sáng sớm đây là rời đi sẽ b ờ hải vực sau ngày thứ năm lễ theo thường lệ rời giường đi bong thuyền rửa mặt tiện thể nhìn một chút hôm nay siêu năng lực hôm nay siêu năng lực điên cuồng đạ vợ năng lực giới thiệu lệch ra so ba bút hôm nay nhiệm vụ thu hoạch được gần thân trái cây cái quỷ gì à, cái này quá hệ thống tú đậu à, năng lực giới thiệu tại sao là lệch ra so ba bút đánh răng bệ khỏe mắt quất thẳng tới bất quá coi như không nhìn năng lực giới thiệu dựa theo hắn đối đạ vợ lý giải năng lực này đơn giản là thực vật hoặc là cương thi hai loại nhà cái này nếu là cương thi vậy coi như thú vị d ọ bị bản hải tặc thế giới bất quá trừ phi hắn nếu không d ọ m bị vi rút cái đồ chơi này hoặc là rất mạnh hoặc là không có gì dùng đầu tiên rất mạnh nói nói đúng là d ọ m bị vi rút có thể lây nhiễm xì kín vậy thế giới này có thể trực tiếp tuyên bố rất yếu thì là lây nhiễm không được xì kín biển cả sẽ không xảy ra vấn đề tình hưng dưới đám d ọ m bị chỉ có thể bị vây ở ở trên đảo ra không được dù sao hải tặc thế giới là hòn đảo đông đảo không là dính liền nhau đại lục cho nên muốn truyền bá rất khó đáng tiếc b ệ xác nhận năng lực này cùng cương thi không có quan hệ gì nếu không thật đúng là giống nhìn xem dọn bị đại tướng ạ kệ nụ là cái dặng gì ăn hết tất cả nhân loại đầu góc chính nghĩa mà đã xác định cùng cương thi không quan hệ cái kia chính là thực vật b ệ đem tội ác ánh mắt đặt ở na mỹ quýt trên c â y nhìn hai bên một chút không người liền tiến lên nắm tay đặt ở quýt bên trên thả ra siêu năng lực một giây sau bị bệ tiếp xúc đến cái này khỏa quýt c â y liền tự mình giãn ra lên biến thành quýt thụ nhân lại là được trao cho sinh mệnh cái này cùng nhân cách hóa năng lực hơi có chút giống nhưng là năng lực này chỉ có thể điểm hóa thực vật mà lại hẳn là không có hạn chế chính làm bệ tràn đầy phấn khởi muốn nhìn một chút quýt thụ nhân có năng lực gì thời điểm bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một trận ác phong đánh tới vang nhẹ nhàng gõ tình châm ngủ tâm linh Nạ m quýt, quýt thụ nhân, nhân h thủ đoạn công kích rất có ý tứ liền là ném quýt mỗi một quả quýt đều có thể sinh ra cao bạo lựu đạn uy lực một viên bít bị ném đến na my bên người na m thời đều không có phản ứng kịp liền bị nổ bay may có cái trên thuyền nội bộ đùa dỡn vô hại định luật nếu không vừa rồi kia một chút nạ mỹ sau này liền phải ngồi xe lan đi c h ầ m rãi bỏ dậy nạ mỹ bị t ạ c phủ không thể tưởng tượng nổi nhìn qua bệ n g ư ờ i để n ó nổ ta lệ vội vàng khoát tay cái này không có quan hệ gì với ta chính hắn ném ta không có dạy hắn lệ nói xong cũng trông thấy quýt tiểu thụ nhân đứng ở bệ trước người một bộ ai cũng không thể đối ta chủ nhân động thủ bộ dáng hai viên quýt l i ề u đạn thời khắc chuẩn bị xong mở ném nạ mỹ nước mắt liền xuống ta quýt tây cầm quýt nổ ta vừa rồi tiếng nổ đem tất cả mọi người đánh thức tại phát hiện làn bệ siêu năng lực về sau liền đều bông lòng xuống từng cái đi lên bắt đầu lột quýt tây ngoại trừ s a n di căn bản không ai quản ảo hào dưới lệ vì khuất không được nam i nhưng rất nhanh s a n di cũng bị quýt thụ nhân hấp dẫn làm chuyên nghiệp đồ bếp hắn ngửi thấy một c ố có thể để cho hắn điên c u ồ n g hương vị hương vị bắt nguồn từ bạo tạc sau quýt lựu đạn mặc dù sẽ nổ nhưng là nổ qua đi mùi vị đó để thân là đầu bếp s a n di nếm thử một chút sau muốn ngừng mà không được thái thượng đầu mọi người đều biết nạ m i quýt tây c h ư a muốn chết nhưng trên mặt đất nổ viên kia quýt quả thực là quýt bên trong hương vị đình phong sàn di vội vàng để bệ hỗ trợ hái được một viên nghị thử một chút làm đồ sản dì suy nghĩ một chút liền để ở sộp giúp làm cái nổi b ệ thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt ở địa cầu cái đồ chơi này hẳn là chạm xe lửa bên cạnh phòng ngừa bạo lực cái kia nổi đi sản dì đem quả hướng bên trong con r a quay một tiếng về sau mở ra đóng sản dì nếm thử một miếng bạo tạc sau mức hoa quả linh hồn suýt nữa t h ă n g thiên hương vị quá tốt rồi cho mọi người cũng n ế m mấy ngụm về sau mọi người cũng đều t h ă n g thiên hương vị quá tốt rồi cho n ọ i người cũng đến mấy ngụm về sau mọi người cũng đều thang thiên Cũng、chính ũ n g c là quýt thụ nhân không biết nói chuyện nếu không lúc này khẳng định sẽ hô to hẹn t à i dạ đạm một phút đồng hồ sau quýt thụ nhân n u nhược ngồi dưới đất trên người hắn đã một viên quýt cũng không có mà chủ nhân của mình cùng đám kêu b i ế n thái nhân loại chính cầm nó quả ném vào trong nồi bạo tạc sau nhấm nháp trang diện này cho một cái còn vị thành niên tiểu thụ nhân tạo thành bao lớn ám ảnh trong lòng ai có thể biết lúc này cũng liền na my nhẹ nhàng đỡ d ậ y nó cho nó một lần nữa t r ồ n g trở về xem chuyện hay m ả n h c ầ u thả và hài hước ngợi đọc mẫu chốt năng lực này còn có cường đại hỏa lực một gốc phổ phổ thông thông quýt cây đều có thể phát huy ra lớn như vậy hỏa lực vậy nếu là lợi hại hơn thực vật đâu giống như là bắp m ô pháo đồ chơi kia trong trò chơi uy lực liền rất lớn phóng tới hải tặc thế giới nói không chừng đến biến thành thật pháo d ẫ u gì phổ thông lớn nhỏ nói cũng phải trở thành nhỏ súng phóng lựu đạn mà lại nói lời nói thật năng lực này cùng ở sộp rất xứng đôi nguyên kịch bản bên trong ở sộp hậu kỳ liền là chơi thực vật mặc dù bây giờ ở sộp tại ảnh hưởng của hắn hạ đội chơi pháo còn tu luyện lên mật sổ sổ cụ hạ kỳ nhưng cũng không có gì đáng ngại kỹ nhiều không ép thân a cũng không biết nếu như muốn tặng cùng ở s ổ năng lực này muốn làm gì nhiệm vụ lựa chọn tặng cùng đồng bạn ở s ổ tuyên bố đồng bạn nhiệm vụ tại không có người khác trợ giúp tình huống dưới đánh bại u linh công chúa tợ dân a sau khi hoàn thành nhưng tặng cùng tợ dân a cái tia ê hắc á m hệ tiểu ló l y ân b ệ t i ê u dung dần dần ở s ổ năng lực này ngươi thích không vệ bỗng nhiên nói chuyện để ở s ổ trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp nhưng rất nhanh liền trừng lớn mắt đương nhiên ở s ộ l ạ rơi lời mặt cái này phiên bản cuối cùng là đến phiên tăng cường ta sao nhưng phải hoàn thành điều kiện cũng rất nghiêm trọng ngươi có chuẩn bị tâm tư đi ngươi có thể sẽ so sản gì còn muốn thảm chết cũng không phải là không có khả năng a dạng này a ta đột nhiên được một loại đi hoàn thành điều kiện liền sẽ chết bệnh ở s ổ không hổ là ở s ổ hải tặc thế giới chống lui quân cấp một nghệ thuật biểu diễn nhà s ổ dồ khoanh tay nhìn xem hắn trên mặt còn kém trực tiếp viết lên khinh bị hai chữ sản gì đốt điếu thuốc nói ngươi không phải muốn trở thành trên đại dương bao la dũng sĩ a dũng sĩ cũng có khả năng như bệnh đúng không ở sộp rụt cổ lại nói g h trên mặt bình thản nói cơ hội chỉ có một lần nếu như từ bỏ lần sau nhưng không có chẳng lẽ liền không có không nguy hiểm như vậy sao ngươi cho rằng trên trời có thể rất đĩa b á n h à, sàn gì vì hoàn thành khiêu chiến thế nhưng là đạp mấy cái chính phủ chín mình bị đánh chỉ còn lại có nữa sức lực ngươi sợ cũng không quan trọng dù sao năng lực này ta nhìn cũng rất tốt khi nói xong câu đó ở sộp đã không có cơ hội hắn là ngày đầu tiên biết phó thuyền trưởng lòng dạ hẹp hỏi sao ta không đưa cho ngươi ngươi không thể đ o ạ n ta đưa cho ngươi ngươi còn dám không muốn ở sộp ngươi sợ không phải không biết cái gì gọi là đến từ phó thuyền trưởng no yêu bên này ở sộp yêu ớt nhẹ gật đầu trốn đến tàu mẹ dị bên trên tiếp tục thăng cấp vũ khí của mình đ â y cơ hồ thành ở s ổ thói quen chỉ cần cảm thấy được mình n u nhược hắn liền cải tiến vũ khí của mình liền phản h ấ t chỉ cần hỏa lực đầy đủ khổng lồ là hắn có thể không còn n u nhược giống như b ệ biết mặt ngoài sợ h ã i cùng n u nhược chỉ là ở s ổ biểu tượng hắn nội hoạch là dũng cảm chỉ là từ nhỏ quen thuộc sợ h ã i cùng nhát gan kia một mặt cho nên không đến bị vượt không được hắn là sẽ không thay đổi đến dũng cảm cho nên b ệ nói là để ở s ổ tùy tiện nhưng kỳ thật sớm đã nghĩ kỹ đằng sau làm sao đi thúc giục ở s ộ muốn mạnh lên còn không trải qua đau từng cơn nghĩ chuyện gì tốt đâu thuyền tiếp tục đi thuyền không bao l một buồng bên trên phòng tập thể thao kiêm nhìn trong phòng xô rô thấy được một cái thùng cũng thông qua quảng bá cáo chi mọi người mọi người lập tức tụ lại ở sổ cầm kính viễn vọng xem xét phát hiện là cái treo cờ xí thùng gỗ trên lá cờ viết hải thần ngự bảo trước lễ biết cũng nhanh muốn gặp gỡ cái thứ hai thất vũ hải mà đến từ phó thuyền trưởng no yêu cũng sắp đến mũ dơm đoàn đồng bạn tuân theo nhất quán lô mãng đem cái kia thùng v ứ t lên kiến thức rộng rãi rô bin cùng nam mỹ biết đó là cái cung phụ cho hải thần tế phẩm phần lớn là rượu cùng đồ ăn ngay xong cái này xô rô liền muốn đánh mở nếm thử lại bị nạ mỹ cáo chi trước tiên cần phải hướng thần cầu、nguyện. s ô d ỗ mười phần k i n h thường biểu thị mới sẽ không vì rượu hướng cái gì hư vô m ở mịt thần tới cầu nguyện、Lẽ、lúc ấy liền muốn nói hắn là chưa có xem ngã phật thân thiết cười a bất quá xác thực bọn hắn đám người này thế nhưng là xử lý một cái lôi thần lại hướng cái gì thần cầu nguyện mới uống rượu đây cũng là quá giật cho nên phi trực tiếp giải khai thùng rượu bên trên dây thừng mở ra cái nắp kết quả một chi xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã đến gặp nhau đó là cái đạn tín hiệu đơn giản tới nói liền là bố trí súng vật này người tại có người mở ra cái này tùng thời điểm tiêu ký một định nhân tạo ý thức đến đó là cái cạm bấy thời điểm mọi người lập tức cảnh giới lên nhưng người không thấy được một cái lại chờ được báo tố bất quá có nạ mỹ càng phát ra ưu tú hàng hải thuật, cùng cực kỳ đáng tin cậy hai chiếc thuyền chỉ là báo tố m ũ r ơ m đoàn căn bản không đáng sợ tại trong thời gian ngắn nhất xuyên qua báo tố khu vực đi tới một mảnh bị mây đen che đậy hải vực ma quỷ tam giác hải vực mới đầu mọi người còn không rõ ràng cho lắm vì cái gì rõ ràng là ban ngày nơi này lại đen như vậy thằng đến nạ mỹ nghĩ đến cái gì nơi này không phải là kia phiến hải vực đi t h giả chi ngay sau đó nói không sai liền là kia phiến hải vực ở xôp câu đấu người lan ra vua hải tặc đây rốt cuộc là địa phương nào a p h ợ giả chỉ cười âm t r ầ m ác thú vị hắn bắt đầu hù dọa nhát gan ở sộp nơi này chính là trong truyền thuyết hàng năm đều sẽ biến mất một trăm chiếc trở lên thuyền hải vực ma quỷ tam giác hải vực ở sộp là bởi vì quỷ quỷ a hh ắ c ắ c đúng a nơi này nháo quỷ a phỉ tại ở sộp bên thai nợ nụ cười cái này isô liền thiếu một năm c ô n g đ ứ c nhưng cũng may mõ một mực tại gõ ở sộp thân trong nháy mắt nhiều một tầng mồ hôi nhưng cũng ý thức được mọi người khả năng tại đùa hắn làm sao có thể tất cả mọi người biết nơi này là địa phương nào liền ta không biết ở sộp một bộ vì cái gì liền ta sợ các ngươi tất cả mọi người rất dũng biểu lộ nhưng kỳ thật m a i con có tờ giống như hắn dọa đến một thân mồ hôi ở sộp chỉ là bị nói có chút sợ hãi nhưng có tờ là thật nhìn thấy quỷ tờ giận nạ tiêu cực u linh chính phiêu ở phía sau hắn lộ ra một cái đầu nhưng hắn bởi vì quá sợ hãi nói không ra lời mà lại mọi người chính chuyên chú vào đùa ở sộp cho nên cũng không có người chú ý tới hắn chuyện này là nhưng có thể là bà bà nói cho chúng ta biết cho nên chúng ta biết nghe nói nơi này còn có lạc đường khô lâu al phì nào im dơm đoạn dù sao tại h ọ tờ sẽ vẫn chờ đợi một đoạn thời gian làm cùng sẽ bở cùng p h ở giả trị quan hệ đều rất tốt nhưng có thể là bà bà tự nhiên sẽ thường xuyên tới uống rượu với nhau nói chuyện phiếm cho chuyện một chút liền dính đến liên quan tới ma quỷ tam giác hải vực sự tình nhưng nói lên cái này thời điểm đúng lúc ở sộp không tại cho nên liền hắn không biết mà những người khác thì là bắt lấy điểm ấy đi lòng vòng lần lượt h ù dọa hắn s à n gì đặc biệt địa tại m ờ tối hoàn cảnh dưới vẽ dễ diêm sau đó dùng sâu kín hỏa quang từ hạ chiếu sáng mặt mình nghe ở sộp nơi này nghe nói còn có chở h u linh、Thuyền、phiêu đảng a lệ thấy thế suy nghĩ một chút tất cả mọi người nói vậy hắn không chia sẻ một chút tựa h ồ lộ ra không quá hợp còn a chỉ là lúc đầu nghĩ đến đằng sau lại hù dọa ở sộp thân đều như thế uy ở s ộ ta tới cấp cho ngươi giảng một cái chân thực ma quỷ tam giác hải vực cố sự đi xem chuyện hay m ả n h cậu thả và hài hước mời đọc chương hai trăm hai mươi lăm vợ rộc đăng trảng theo như truyền thuyết từng có một vị chủ trừ mãn trí thuyền trưởng muốn chinh phục mảnh này ma quỷ hải vực thế là chủ động lái thuyền tiến vào bên trong nhưng ở ngày thứ nhất thời điểm bọn hắn liền gặp chuyện kỳ quái bên hai thường xuyên sẽ truyền đến sâu kín tiếng ca tia tiếng ca rất ê m hay nhưng lại có được ma lực sẽ thu hoạch người tính mệnh mới đầu thuyền trưởng cùng thuyền viên đoàn cũng k h ô n g tin đây là bầy to gan ra hỏa bọn hắn tại mảnh này mà quỷ hải vực tiếp tục đi thuyền nhưng lại tại ngày thứ hai thời điểm thuyền viên đoàn phát hiện thiếu mất một người sau đó ngay sau đó ngày thứ ba ngày thứ tư mỗi ngày đều sẽ thiếu một người thuyền viên đoàn bắt đầu lòng người bàng hoàng muốn cho thuyền trưởng đem thuyền mở ra mảnh này mà quỷ hải vực thuyền trưởng cũng c o i chút sợ quyết định ngày mai liền rời đi thuyền viên đoàn lúc này mới bị chấn an xuống tới nhưng qua một đêm thuyền viên đoàn chuẩn bị rời đi vùng biển này thời điểm thuyền trưởng biến mất thuyền viên đoàn triệt để luôn uống bọn hắn liều lĩnh muốn rời khỏi vùng biển này bọn hắn không để ý bên thai chuyển đến yếu ớt tiếng ca ra sức c h è o thuyền lúc này có một cái thuyền viên bởi vì mọi người đều mệt mỏi muốn đi nhà kho cho mọi người cầm một thùng nước khi hắn đến thuyền tầng dưới chót nhà kho lúc lại cảm giác có đồ vật gì nhỏ ở trên cổ mới đầu hắn cảm thấy là nước nhưng lại cảm thấy không thích hợp có chút dính hắn đưa tay một vòng tại mờ n h ạ t dưới ánh nến soi sáng ra đ ầ y tay màu tươi lúc này hắn run dậy ngầm đầu nhìn lên trên vừa vặn cùng vị kia biến mất thuyền trưởng mặt đối mặt không riêng thuyền trưởng tất cả biến mất thuyền viên đều bị t ừ n g đôi xàm trắng hai mắt p h ẳ n g phất đều tại nhìn hắn chằm chằm thuyền viên sợ choáng váng bởi vì tại nhà kho phía trên liền là bọn hắn mỗi ngày chỗ ngủ n g nghĩ nghĩ bọn hắn mỗi ngày đều là gối lên nhiều như vậy người chết đang ngủ thuyền viên lập tức như bị điên xông ra nhà kho muốn đến bong thuyền cáo chi những người khác nhưng khi hắn xông lên bong tàu một khắc này tất cả thuyền viên toàn đều biến mất không thấy gì nữa mà ở bên thai của hắn vẫn như cũ vang lên kia ung dung tiếng ca khi b ệ nói xong c ố sự này về sau ở sộp cùng nhát gan cọp tợ đã ôm lẫn nhau quận mình ở cùng nhau kỳ thật đây là lệ khi còn bé nghe qua một cái chuyện ma sau đó căn cứ ma quỷ tam giác hải vực vị trí địa lý tiến hành cả i biên không thể không nói giờ đợi bệ nghe xong cái này chuyện ma về sau mỗi ngày đi ngủ trước đều sẽ thấp thỏm t r a nhìn ván giường của mình phía dưới có hay không bị đinh hảo huynh đệ rất sợ hãi nhưng trưởng thành về sau lại đột nhiên cảm giác được loại này chuyện ma bên trong hảo huynh đệ không khỏi cũng liền quá hoán c h ồ n g đi mỗi lần bị đinh nhất định là nhân vật chính hảo huynh đệ mà lại vĩnh viễn chết không nhắm mắt bây giờ suy nghĩ một chút là có chút k h ô i hải cũng không sợ nhưng hắn rất hài lòng nói ra cô sự này hiệu quả đoán chừng ở sộp cùng cọc tợ về sau lại lúc ngủ cũng sẽ nhìn nhìn ván giường của mình h bệ chú ý tới liền ngay cả sổ rổ cùng s ả n gì trên c h á n cũng hơi đổ mồ hôi tại dạng này đặc thù hoàn cảnh dưới giảng c h u y ệ n ma lực sát thương thật sự là quá lớn nhưng để bệ không nghĩ tới chính là ngay tại hắn kể xong cố sự này về sau bên thai thật chuyển đến ung dung tiếng ca nhà hồng hồng hồng u hồng hồng hồng vốn là bị dọa đến không được ở sổ cùng c ọ n tợ lập tức hét lên đến rồi đến rồi lấy mạng tiếng ca đến rồi nương theo lấy bài hát này âm thanh là một chiếc rách mướp thuyền lớn chậm rãi thổi qua thanh em kia bắt đầu từ thuyền đi lên lần này tất cả mọi người không bình tĩnh ngươi giảng cố sự sẽ không thật là thật sao b ệ tự nhiên là biết chiếc thuyền này cùng thanh âm kia nơi phát ra là bờ dốc nhưng đương nhiên là thật toàn thuyền người đều lâm vào thất kinh xô d u cùng sạn dị hoa hoa đổ mồ hôi cũng liền rô bin nhìn qua có thể hơi bình tĩnh một điểm t h ẳ n g đến thuyền lớn thổi qua tất cả mọi người nhìn thấy dựa vào trên thuyền một con khô lâu ngay tại nhà hông hông hông hát bây ngờ rượu ngon người sợ hai thường thường bắt nguồn từ không biết giống như là n g ư ờ i không biết sau khi chết sẽ phát sinh cái gì mà một khi nhìn thấy có một cái đang hát bạo tạc đầu khô lâu như vậy cho dù là cái tràng diện này thật rất không hợp thói thường đối với mũ dơm đoàn đám này dân l i ề u mạng mà nói cũng sẽ không quá sợ hãi lưu phí liền rất nhanh khôi phục bình thường các ngươi thấy được ca khô lâu đang hay n h á t gan ở sộp lập tức hô to ngớ ngẩn khô lâu làm sao có thể ca hát cái này nhất định là lệ trong chuyện xưa ác linh xuất hiện hắn muốn từng cái đóng đinh chúng ta lưu phí lại ánh mắt sáng rực lại có còn sống khô lâu giống như đi xem một chút t ưu tây cho ta dựa vào đi ta muốn đi lên xem một chút ở sộp lưu p h người đã có đường đến c h ố chết chúng ta sẽ bị mượn rủa bé cơi xấu xa lấy ôm ở sộp nhưng đây là thuyền trưởng ý tứ chúng ta sao có thể vi phạm đâu ngươi nói đúng đi ở sộp ở sộp nói thì nói như thế cần phải bị nguyền rủa ngươi nếu là không yên tâm nói có thể cùng theo đi nha ở sộp trong mắt đều nhanh trận lồi ra ai muốn đi a dù sao cũng phải có người đi xem lấy phì đừng để hắn làm chuyện điên rộ a đây chính là ngươi phó thuyền trưởng trách nhiệm đi ai chúng ta thuyền là rất dân chủ ta có cái công bằng phương pháp mọi người đến rút thăm đi tuyền ra hai người đến đi theo phì đi lên xem xét tình huống vì gãi đầu không cần a ta một người bên trên đi là được rồi ở sộp chỉ vào phì kinh hỉ hâu ngươi nhìn thuyền trưởng ý tứ lệ vỗ tay của hắn thuyền trưởng ý kiến chó đều không nghe ở sộp ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy à hỗn đản g tại bệ dân chủ dưới cuối cùng vẫn rút thăm để quyết định lên thuyền người lá thăm lưu lại ngắn ký lên đi không có vấn đề à. tất cả mọi người nhẹ gật đầu b ệ liền lấy ra một thanh cái thẻ ở sộp lúc này ngược lại không hoảng hốt c ả m tạo lệ trước đó để bọn hắn tập thể luyện hạ kỳ hiện tại hắn kẽ b ù n sổ cụ đã lô hỏa thuần thanh cái này không thì tương đương với là l a o một cái minh b ạ i mà ở sộp bắt đầu cười hắc hắc cái thứ nhất tiến lên rút thăm chạy một cây lá thăm liền đi ta liền rút cái này lệ thấy thế hòa ái cười nói tốt đang khi nói chuyện ở sộp rút ra cây kia ký lại phát hiện, Cái với thẻ hắn, vậy mà so kia bùn sổ cụ nhìn ngăn nửa, nhìn sổ sộp cụ chí thấy ít một nửa, ở nhìn xem, ở ư ờ khenh khách không chỗ thể nào còn có bê, biết xảy r chuyện gì vấn đề tới quân tử trò chơi không thể dùng kẽ bùn sổ cụ ngươi là làm sao mà biết được đâu ở sộp gian lận người muốn nuốt một ngàn cây châm a ở sộp trầm mặc hắn hiểu được đây chính là cái bộ mặc kệ rút chúng chính là trưởng làng ngắn cuối cùng đều là hắn lên thuyền ở sộp sổ ngồi s ổ m ở một bên bắt đầu vẽ lên vòng vòng chờ đợi lấy một hồi cái thẻ toàn bộ hút xong xem chuyện hay mạnh cầu thả và hài hước mời đọc chương hai trăm hai mươi sáu nha hồng hồng hống có thể để cho ta nhìn một chút người b ạ n ra về sau liền không có gian lận người rút thăm rất nhanh kết thúc được tuyển chọn may mắn là một vị khác đồ hèn nhát liên minh thành viên nạ mì ở sộp cùng nạ mì đều khóc nói ta nói các ngươi chí ít chọn một có thực lực lên thuyền đi hai người một bộ nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương nhỏ biểu lộ để bệ thở g i i tốt ta vậy ta cùng các ngươi cùng, cùng một chỗ hai người mới không có như vậy sợ hãi chăm chú cùng sau lưng b ệ thận trọng lên kia chiếc cũ nát thuyền quý an thật sự là thất lễ vừa rồi gặp mặt lại không có thể hào hào chào hỏi thật sự là làm ta giật cả mình à đã không biết có bao nhiêu năm không thể gặp qua người sống nơi này ngoại trừ tàu ma vẫn là tàu ma dọa chết người một người mặc lấy tây trang bạo tạc đầu lâu trong tay bưng một ly cà phê trên cánh tay treo một cây tử sắc quà trượng mười phần thân si đối đầu thuyền mấy người chào hỏi không có gì bất ngờ xảy ra ở sộp cùng nà m ì trước tiên bị sợ quá khóc ở sộp thậm chí đem vợp lý dài thành công đã thật lâu chưa thấy qua có thể giết chết người sống、à. lệ cùng phí lại cảm thấy cái này bạo tạc đầu lâu rất đáng yêu à liền ngay cả nạ m ỉ tại phát hiện bộ xương này giống như không có gì tính công k í c h về sau cũng nhẹ nhàng thở ra một cái khô lâu vậy mà sợ hãi tò ma tương phản cảm giác rất t u y ệ t à. ta liền nói không nhìn lầm đi bạo tạc đầu lâu thật đang nói chuyện vì cười ha ha lở ít giục nhìn xem cười tón o p h ì sau lưng nà m ỉ cả người không toàn bộ khô lâu đều ngây ngẩn cả người túi đầu mắt nhìn trên người mình mặc vội vàng thu thập sửa sang lại các loại sửa sang lại ngay ngắn lưu loắt về sau lúc này mới tiến lên đối không phải đặc biệt sợ hãi nạ mì nói tiểu thư xinh đẹp nạ mỹ nuốt ngụm nước miếng khẩn trương nói thế nào có thể để cho ta nhìn xem quần lót của người à? l i ê n cái này trong nháy mắt một câu để nạ mì triệt để không có sợ hãi hóa thân cá mập mặt một cước đá vào bờ d ọ c trên đầu bờ d ọ c bị trực tiếp đá phải trên mặt đất trên đầu còn sinh trưởng cái bánh bao thật là lợi hại tiểu thư đau đến ta đầu khớp xương À, mặc dù ta chỉ là cái khô lâu nạ mì khó chịu lớn hô thứ đồ gì vì lại cười ha h a gia hỏa này rất đâm phi điểm à, vì thế vì cố ý phát ra phỏng vấn tra hỏi uy người đi b bờ dốc đứng dậy cố ý đi đem mình cà phê cầm tại trên tay sau đó mới lên tiếng đừng nhìn ta là cái khô lâu nhưng ta là sẽ kéo nha lụy bé vớt cằm thật sao ta không tin nạp bị n g h e đoạn đối thoại này cảm giác không biết là mình điên rồi vẫn là cái này ba người điên hiện tại là hỏi cái này thời điểm a uy hiện tại không nên hỏi một chút vùng biển này tình huống thật sẽ có nguy hiểm gì a l ụ bé đ ầ u đều không chuyển nhìn xem bờ dọc so với loại chuyện đó ta hiện tại càng muốn nhìn hơn nhìn khô lâu là làm sao kéo Bờ dọc người rất hiền hòa gãi bạo tạc đầu nói ai nói là có thể rồi nhưng kỳ thật ta đã thời gian rất lâu không có kéo dù sao ở chỗ này ta cũng không thể thường xuyên ăn vào thứ gì nhà hống hống, hống không sao kia đều không phải là sự tình b ệ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bờ dốc tiến lên trực tiếp mở ra phun ra quang hoàn xương cốt bên trên trường bánh bao hắn kiến thức qua hiện tại hắn liền muốn biết xương cốt là thế nào kéo thịt thịt hắn có k h o á t nguyệt cơ à? ai ai ai Bờ d ố c vậy mà cảm thấy đã lâu tiện ý chuyện gì xảy ra thật có lỗi thất lễ Bờ d ố c thật nhanh đảo bước lên xương cốt đôi chân dài biến mất tại bông thuyền chỉ chốc lát chờ hắn lúc trở lại lần nữa nửa người dưới quần không có đổi một khối vải rách làm thành máy a thật sự là thất lễ cũng không biết chuyện gì xảy ra đã cách nhiều năm tiện ý bỗng nhiên dâng trào lên bị nhân quần cũng mất mạng ở đây, bởi vì thời gian Đã không cần ó q u lo có c thể đổi, lắng cái này đôi ta có cái gì không tốt để cho ta thể nghiệm một chút đã lâu phun ra đôi ta cái này đã thời gian rất lâu không có phun ra người mà nói là rất mới lạ thể nghiệm nhà h ố n g h ố n g h ố n g lúc này ở sộp mới dám đứng dậy bộ xương này cùng bệ giảng trong chuyện xưa cái kia t r ê n l ệ n h có chút lớn a cảm giác này bên trên làm sao còn có chút đáng yêu đâu vì một mực tại cười ha ha ha ngươi tốt thú vị à, ngươi muốn tới làm đồng bọn của ta à. ở sộp cùng nạ mì cũng không có cách nào vô hót một cái vì lại tới loại tình huống này người ta làm sao lại tốt quá qua loa đi b hai cho nên hắn cứ như vậy bị phì trò kéo lên thuyền xô rổ c h á n nổi gân xanh kia muốn các ngươi đi theo phì đến cùng là vì cái gì à, không phải là vì để phì đừng làm chuyện ngu xuẩn a lệ nhún vai thuyền trưởng ý kiến không thể làm trái A bị hố qua một lần ở sộp nhỏ giọng tất tất trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy tốt rồi lệ nói đã có m ớ i đồng bạn gia nhập vậy trước tiên cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi mọi người lúc này đối với bờ dọc vẫn là hết sức cẩn thận nhất là sẵn ứng gì, bờ dọc vậy mà lên thuyền liền hỏi có thể hay không nhìn một chút r ô bin cùng nam ipans đây chính là hắn muốn hỏi cũng không dám hỏi à cũng may một bữa cơm về sau mọi người đối với bờ dọc thái độ liền hòa hoán không ít dù sao bờ dọc là cái ôn hòa lao k h ô lâu dạng này người luôn luôn là phi thường tốt trung đụng trải qua vợ dọc tự giới thiệu mọi người biết chỉ là cái ăn rộ mì rộ mì no mi quả thực chết qua một lần lại sống lại người thôi nói lên vì cái gì trở thành khô lâu nhân lý do cũng là để cho người ta d ở khóc d ở cười lại là bởi vì b ở rộng linh hồn tại trở về nhục thể thời điểm lạc đường mê dòng giá một năm cho nên chỉ có thể trở thành một cái khô lâu nhân nhưng là thân thể công năng cùng người bình thường là giống nhau có thể ăn cơm có thể phun ra cũng sẽ bị trên đầu đánh ra bao lớn tại minh bạch cái này là trái ác quỷ năng lực về sau mọi người cũng thở ra một cái không phải quỷ quái l i ề n tốt lúc này mọi người còn là tâm tình có chút mâu thuẫn dù sao cũng là kẻ không quen biết đống nhiên gia nhập đều sẽ như thế lúc đó jobin gia nhập thời điểm cũng là như thế này nhưng làm bệ nói còn nhớ rõ lạ bùn a k h ô lâu đ ỗ n g nhiên run một cái mọi người không có chú ý tới ngược lại từng cái đang nói là mũi s o n g tử con kia hòn đảo k i n h a dùng đầu đụng z é t lại nạ cái kia đúng các ngươi không phải hiếu kỳ lúc ấy ta nói với lạ bùn cái gì mới khiến cho nó tỉnh táo lại không còn va chạm z é t lại nạ rồi sao ta nói với hắn năm đó cùng nó ước định người không có chạy trốn chỉ là bị nhốt rồi mà người kia ngay tại ma quỷ tam giác hải vực nhân sinh như một giấc mộng nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi b ỗ n g dưng xuyên không đến thế giới khác cảm giác lúc đó sẽ thế nào đau bờn bi quan tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên bởi ngày mai mặt trời vẫn mọc vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi ta vẫn phải s ố n g tiếp vì thế nên chương hai trăm hai mươi bảy rinh ngài lên thuyền phúc lợi đã cấp cho mọi người b ỗ n g nhiên ý thức được cái gì người kia không phải là bờ rộng đi giờ phút này đầu lâu đã lệ rơi đ ầ y mặt lạp ủn nó còn đang chờ ta a rõ ràng là như thế cảm động một màn b ệ gật đầu xác nhận sau khi lại chỉ muốn nhìn một chút bờ dọc đến cùng là dùng cái gì bộ phận b à i tiết nước mắt thậm chí nắm lại bờ dọc đầu lâu lấy tay tại trong hốc mắt sở tới s ờ lui đặt be be đặt be be nha đặt be be đặt be be mời không cần tiếp tục dạng này thật rất thất lễ bờ dọc nghĩa chính nghiêm từ kháng nghị lại đưa tới cọp vợ vị này chuyên nghiệp bác sĩ h ứ n g thú tốt tiêu chuẩn khung xương ai thì học sinh q u ầ n hỉ về sau có thể thuận tiện người nghiên cứu thể xương cốt A bờ dọc cảm giác tình huống hơi bất ổn nhưng đã chạy không xong khi biết bờ dọc liền là lạp hùn vị kia lão bằng hữu về sau có lạp hùn tầ bất quá đã ngươi ở chỗ này lệ cũng nói với l ạ p tùn vị trí của ngươi vì cái gì ngươi không có nhìn thấy nó à. ở s ổ p hỏi sản gì đốt điếu thuốc khả năng lạc đường đi sổ rổ sát đao cũng có khả năng trên đường bị cái khác xì k ì h ăn hoặc là bị nhân loại cho đi săn khâu lâu mắt trần có thể thấy khẩn trương lên a t i ế a nhưng làm sao bây giờ ra ngoài tìm nó a ở s ổ p nào ý nào ải ở s ổ p bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện lại nói mấy chục năm qua ngươi vì cái gì một mực không hề rời đi vùng biển này a loại địa phương này cũng không phải cái gì tốt chỗ ở đi t h ú n g chi ngươi còn sợ hai u linh b ờ i r ộ n sắc mặt lúc này mới chầm xuống đây là bởi vì ta không thể nhìn thấy ánh nắng rỗ m i rỗ m i no mi quả thực tác dụng phụ a cũng không phải là như thế là bởi vì tại hạ cái bóng bị người lấy đi cho nên chỉ có thể sống sót tại không có ánh nắng địa phương một khi chiếu xạ đến ánh nắng ta liền sẽ chết đi cũng đúng là như thế rất xin lỗi mặc dù gia nhập các ngươi nhưng ta chỉ có thể lựa chọn lưu tại mảnh này m à quỷ hải vực thật cao h ứ n g có thể nhận biết các ngươi hơn nữa còn nói cho ta biết lạ bùn tin tức đã lạ bùn đợi ta nhiều năm như vậy vậy lần này đổi ta đến chờ nó đi ta sẽ một mực ở chỗ này chờ đến lạ bùn đến hoàn thành năm đó b ấ c định vợ d ọ c lúc nói chuyện một điểm kỹ xảo không có tất cả đều là tình cảm nhưng lưu lại sẽ không cho phép lên mình thuyền đồng bạn lưu tại mảnh này âm ú hải vực tiếp tục cô độc xuống dưới chúng ta giúp ngươi đem cái bóng đoạt lại cô độc mấy chục năm vợ d ọ c phi thường cảm động nhưng sao có thể để mới vừa quen các ngươi vì ta đi chết cướp đi ta cái bóng người mạnh phi thường lớn nói lên cái này ở sộp đ ỗ n g nhiên thân thể cứng đ ở cổ giống như là dị xét đồng dạng kép chi chuyển động nhìn về phía lệ lệ ngươi nói khiêu chiến sẽ không liền cùng cái này có quan hệ đi lệ thần bí ỷ sộ ngươi đoán a ở sộp trong lòng hiểu rõ việc này tám chín phần ngay cả khô lâu đều đánh không lại đối thủ thật là mạnh bao nhiêu lệ đào hạ lô thai bắn bay trên móng tay ra mạnh bất quá là cái thất vũ h ả i thôi hải quân trung tướng cùng đại tướng ngươi cũng đánh qua còn sợ cái này bất quá là cái thất vũ h ả i thôi bờ d ọ c có chút kinh ngạc nhìn trước mặt mấy người các ngươi rất mạnh à vậy mà đánh qua hải quân trung tướng cùng đại tướng vì rất ngốc may ngật đầu n ạ b mỉ thì là giới thiệu hạ trước mắt mấy người số tiền thưởng Bờ d ọ c lập tức thấy được hy vọng nếu là như vậy có lẽ hắn thật có thể một lần nữa trông thấy mặt trời cùng lạ bùn đâu vì nhấn lấy cái mũ của mình dùng tiêu chuẩn tiêu rung đối vợ đương nhiên không thể ở chỗ này một mực chờ à vợ dâu mình đi ra xem một chút đi đinh người mũ dơm đoàn lên thuyền mời đã thông qua cấp cho lên thuyền phúc lợi một tự động mở ra phúc lợi cung cấp giải quyết người phiền phức cơ hội một xem chuyện hay m ả n h cầu thả và hài hước mời đọc Trưng thật thật rất muốn cùng cái này băng hải tặc tiếp tục ra biển. Chỉ là hắn đã từng ra như chiến hung hăng động đến, nếu hắn còn bóng dáng, muốn cùng này băng biển. hắn ở sổ khiêu kế hoạch. đích phỉ cho hải Chỉ cái dâu cảm có Vợ vô đã là lý là bị cho dù là vừa v ẫ n tiếp xúc vợ d ọ c cũng không muốn hại bọn hắn có thể nói phàm là bị vì thừa nhận người đều là thật không tệ người đ ồ n g nhiên bên ngoài có thể nghe được tiếng ầm ầm vợ d ọ c biết lúc chia tay đến mũ r ơ m đoàn thuyền đã tiến nhập thợ lờ bạc cũng chính là ghẹt cổ m ọ gì ạ địa bàn vừa rồi tiếng oanh minh liền là thợ lờ bạc đóng lại ngoại tầng rào chắn đem thuyền vòng tại thanh n â m bên trong là thời điểm tiếp tục đi đòi hỏi về cái bóng của mình biết được lạ bùn tới tìm hắn hắn sao có thể không cùng lạ bùn dưới ánh mặt trời trùng phùng đâu mà lại nếu như có thể mà nói cũng muốn gia nhập cái này không tệ băng hải vợ dọc người nhẹ như y ế n chạy ra phòng ăn đứng tại t ạ c sản s ù n n h ì đầu thuyền bên trên chỉ còn lại có bộ xương hắn thậm chí có thể nhẹ nhõm trên mặt biển chạy các vị rất vui vẻ nhận lấy các người chiêu đ á i hiện tại các ngươi lập tức phá hư phía sau cửa sau đó rời đi đi quyết không thể ở chỗ này thả neo có thể gặp được các ngươi t a cao hứng phi thường có thể hưởng dụng cái này đ ố n g nhiên phong phú cơm trưa ta cả đời khó quên hữu duyên lại ở trên biển trùng phùng a nói vợ dọc không đợi phi ngăn cản trực tiếp nhảy tới trên đại dương bao la sau đó ở trên biển chạy nhanh lên bé ghé vào rào chắn bên trên lấy tay chống đỡ cái cầm nếu là vừa tới thấy cảnh này. sẽ coi là đến hồ c ả đi bất quá theo đạo lý tới nói hẳn là muốn bắt đầu a không ai chú ý tới bệ ở chỗ này tự l ầ m b ầ m mọi người cũng đang thảo luận có nên hay không đổ bộ trước mặt bọn hắn khổng lồ đào thuyền chỗ kia xem xét liền âm trầm kinh khủng nhắc gan tổ ba người trước tiên biểu thị không thể đi nhưng phí như cái sở bọn trệ vô đ ô n g dạng đã chuẩn bị xong bắt lũ linh sao trang có một cái cây gậy trúc làm chép lưới cùng sở bọn trệ vô bên trong bắt g i ữ a cái kia cột đơn giản một lông đồng dạng mà ngay tại mọi người kịch liệt thảo luận thời điểm lễ nhìn thấy một con trong suất tiêu cực u linh đây chính là vợn nạn ă n g lực kỳ thật từ tiến vào ma quỷ hải vực bắt đầu. cái này u linh cũng đã xuất hiện ở trên thuyền chẳng qua là lúc đó chỉ có cọp tờ trông thấy hiện tại mới quang minh chính đ ạ i xuất hiện ở trước mặt mọi người、wow. thật sự có u linh mọi người cũng đều phát hiện cái đồ chơi này ở sộp hai chân run dậy không xong l vì cũng rất hưng phấn nhặt lên lưới động thủ bắt đầu bắt giữ ngay tại l vì động thủ bắt giữ trong nháy mắt tiêu cực u linh nhận lấy công kích cho nên bắt đầu phòng chế ra càng nhiều tiêu cực u linh sau đó đối mũ dơm đoàn trực tiếp phát động phản kích mới đầu tất cả mọi người không có coi ra gì thẳng đến cách gần nhất vì cùng thờ g chỉ bị tiêu cực u linh cho xuyên qua sau hai người tại chỗ té q u ỷ dưới đất p h ơ g i ả chỉ c h ố n g đất không được tuần này ta là thật không được cái gì đều làm không được ta đã không có sống tiếp lòng tin vì cũng giống như vậy nếu có kiếp sau ta nguyện ý làm một con vỏ s ò gặp hai người bọn họ dạng này sàn di về sau lên thuyền người n h a u n h a u đối u linh cảnh giác nhưng sổ rổ cùng nạ m ỉ đối bệ cảnh giác là cái kia có thể khiến người ta cao siêu siêu năng lực lại tới à? đúng ta ký ức khắc sâu lúc đó cũng có thể khiến người ta tiêu cực tới b ễ ngay cả vội k h o á t k h o á t tay không có quan hệ gì với ta là u linh nổi không tin các ngươi nhìn nói mình chạm đến một cái tiêu cực u linh sau đó tiêu cực nói ta quá đẹp rồi ta vì cái gì đẹp trai như vậy nhưng ta không có khả năng so độc giả đẹp trai hơn dường như ti sản gì cái chán gân xanh nổi lên vì cái gì người tiêu cực cùng kia hai thằng ngu như vậy không giống a ngươi tự luyến đã sâu tận xương vì sao kỳ thật lệ căn bản không có bị tiêu cực đến tại đụng vào tiêu cực u linh trong nháy mắt hắn liền nguyên tố hóa không sai cho dù là tiêu cực u linh lại bút điều kiện tiên quyết cũng phải là chạm đến thân thể mới được ngay từ đầu lệ cũng có chút thấp thỏm nhưng về sau phát hiện không có vấn đề tại số d ầ khoanh tay khinh thường nói h ử cái này đều là các ngươi những này ý chí không kiên định người mới sẽ dạng này nếu như là ta hắn nói còn chưa dứt lời một cái tiêu cực u linh liền lên đến đánh mặt trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn một giây sau số d ồ u quỳ trên mặt đất tiêu cực gọi hàng thật xin lỗi ta không nên xuất sinh trên thế giới này sản dị gầm t h é t kết quả chính ngươi cũng không có kháng trụ a tại số d ồ u về sau tiêu cực u linh bắt đầu phạm vi lớn tiến công đem tất cả mọi người tiêu cực mấy lần tất cả mọi người quỳ trên mặt đất vạn phần tiêu cực duy chỉ có, có một người đứng tại nguyên địa chẳng có chuyện gì ở s ố p đều chuẩn bị xong muốn cùng mọi người cùng nhau tiêu cực nhưng bị u linh xuyên qua sau phát hiện mình vậy mà không có chuyện ở s ố p nhìn xem vì một địa mọi người gãi đầu một cái hiện tại là cái tình huống như thế nào b ệ chậm rãi ngẩng đầu dùng đến một mặt tiêu cực biểu lộ gian khó nói chúng ta đều là phế vật ở s ố p hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi nếu như ngươi không giải quyết được tiêu cực u linh k i a băng hải tặc mũ r ơ m sẽ bị đ o à n diệt chúng ta dạng này căn bản không có một chút sức chiến đấu ở xốp đông nhiên cảm giác vợ vai của mình đè ép ngàn cân đánh nhìn một chút nơi xa ở trên đảo cái kia quỷ dị kiến trúc không biết lúc nào sẽ xuất hiện nguy hiểm ở sộp hai chân liền không ngừng phát run cũng may hắn nghĩ tới mẹ di mẹ dị hiện tại thật mạnh hắn nhất định có thể trợ giúp ta nhưng vừa quay đầu ở sộp ngạc nhiên phát hiện mẹ dị vậy mà cũng tiêu chầm ta chính là một chiếc phế thuyền ta không nên sinh ra trên thế giới này mẹ gì. kỳ thật mẹ dị là cái thứ nhất bị tiêu cực u linh xuyên thấu nếu như mẹ dị là thuyền vậy khẳng định không có vấn đề nhưng mẹ dị hiện tại thuộc về là người cho nên cũng bị tiêu cực u linh cho ảnh hưởng tới vẽ mặt mũi tràn đầy tiêu cực à ở sợ hại à vậy chúng ta vẫn là đoàn diệt đi chúng ta liền không nên xuất hiện trên thế giới này ở sộp một căn răng tuyệt cảnh thân ở sộp thượng tuyến ở sộp đem mình trang bị một lần nữa đổi mới trên cổ treo thập tự giá n g ã phật logo vạn một chuỗi tỏi thậm chí còn cầm cái mọ trên tay cùng lúc đó hải quân bản bộ bên trong nhanh bị ép điên sẻn gỗ c ủ n g nguyên x o á y bỗng nhiên cảm giác thế giới này thanh tịnh cái tia đang chết phật cuối cùng là cho mình chết cười sao xem chuyện hay mạnh c ầ u thả và hài hước mời đọc dựa vào là các loại thần c ò n ở sau lưng thì là vật lý siêu độ là hắn nghiên cứu các loại thường cùng tháo nhìn xem bởi vì tiêu cực u linh quỳ một địa mọi người ở sộp dứt khoát quyết nhiên lên đường p h ở giả chỉ số hai vụ tàu bên trong hữu dụng uy bá cải tạo cỡ nhỏ bốn tòa mua thức ăn thuyền ở sộp mở ra liền lên đảo b ệ gặp hắn rời đi trực tiếp khôi phục bình thường mà bên người p h ỉ sổ sản gì nà m ì rô bin cọp t tợ phở giả chỉ cũng đều khôi phục trạng thái bình thường kỳ thật tiêu cực c linh tiêu cực thời gian cũng không tính là rất trường là lệ cố ý dặn dò bọn hắn nhất định phải nhiều giả một hồi nếu không kích phát không được ở cho nên mọi người mới giả bộ như là bị tiêu cực không cách nào chiến đấu bộ dáng ở sộp một người đi nhất định sẽ rất nguy hiểm đi cọp tớ lo lắng nhìn qua ở sộp rời đi thân a n h n h ư b ệ gật gật đầu nguy hiểm là nhất định nhưng có thể sống qua cái này liên quan ở sộp sẽ nên đón x ử thi cấp tăng cường san dị biểu thị không tin còn có thể mạnh hơn ta không phải liền là để thực vật ủng có sinh mệnh cùng nhất định năng lực sức chiến đấu à, ta một cước liền có thể đá ra đại kết cục b ệ cũng không nói thêm cái gì xoay người đi trong khoang thuyền cầm một viên trước đó không ăn trái ác ủy mặc kệ từ cái gì góc độ đi lên nói cái này đều xem như thực vật không có tâm bệnh đi b ệ cầm là một viên tuân r a tới quả nệ c ổ nệ cổ báo hình thái từ trên người l ụ c xì tuân r a tới trước mắt còn thừa lại bọn biển trái cây hiệu cao cổ trái cây còn có một viên không biết hệ z to an là sợ vẹn đàm lúc ấy hỏi hại quân mượn một viên trái cây b ệ đem điên c u ầ n đả vợ năng lực dùng tại viên này báo hình thái hệ z to an trái ác quỷ bên trên quả nhiên như hắn suy nghĩ năng lực này có thể cho hết thể thực vật phát sinh biến hóa chỉ gặp viên này trái ác quỷ một giây sau liền biến thành một con trên đầu đỉnh lấy hoa quả trên thân hoa văn vì trái ác quỷ hoa văn lừa báo hiện nhiên hệ z to n trái ác quỷ bị điên quần đả vợ cái này siêu năng lực ảnh hưởng về sau. sẽ trở thành cùng loại với ổ dư a loại này đồ vật tiến hành cận thân đạ kích cũng không biết uy lực thế nào lũ liền để s ô d ô thí nghiệm một chút đánh mấy lần s ô d ô đánh giá rằng tốc độ hết sức ưu tú muốn vượt qua hắn nhưng là lực lượng cũng không có hắn mạnh lũ lập tức có chút thất vọng chẳng lẽ đây chính là trái ác quỷ bị ảnh hưởng sau biểu hiện a không nên a một viên phổ thông quýt cây đều có thể mạnh như vậy làm hải tặc thế giới bên trong thực vật đ ỉ n h phong trái ác quỷ không nên chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy a, a có thể là cảm nhận được lũ thất vọng quả nệ cô nệ cổ báo hình thái đỏ mắt tiến nhập một loại cuồng bạo trạng thái từ hoàn toàn hình thú thái biến thành nhân thú hình thái lại hình thể tăng lớn đến tám chín m trạng thái thành cự hình báo nhân lần này đánh số dô số dô chỉ có thể dựa vào hắn vụng về k ẻ bùn sổ cụ đến bị động phòng ngự dị hóa sau quả nệ cổ nệ cổ thật sự là quá mạnh mà loại này cường đại để bệ nghĩ đến trái cây năng lực giả đặc thù hình thái thức tỉnh đây là hệ z đó an thức tỉnh mà mẹ nó ngữ bất ca liền nói trái ác quỷ sâu như vậy đồ vật không có khả năng chỉ có như vậy kéo hông biểu hiện quả nhiên số dô bị động phòng ngự trọn vẹn mười phút cự hình báo nhân mới một lần nữa biến trở về bình thường hình thú thái nhìn tới đây chính là biến thân một lần cực hạn thời gian lệ nhìn về phía xô rộ cái này mẹ nó cho xô rộ đều đánh ra mồ hôi tới p h a m là thời gian dài một điểm xô rộ có khả năng rất lớn sẽ bại thậm chí sẽ chết xô rộ chính mình nói mấy lần cảm giác mình sẽ phải chết đi năng lực này đối với ở sộp mà nói đích thật là sử thi cấp tăng cường có lẽ một cái quả nệ cổ nệ cổ không tính là gì hai cái khả năng cũng nhiều lắm là ngăn chặn một cái trung tướng nhưng theo thu thập được trái ác quỷ càng ngày càng nhiều thu hoạch được năng lực này ở sộp cũng sẽ thành mũ dơm đoàn hoàn toàn mới đỉnh tiêm chiến lực đương nhiên cái này cần nhìn lần này ở sộp có thể hay không gánh vác được hoàn thành lần này khiêu chiến bất quá hắn có trái doa doa no mi sinh mệnh an toàn hẳn là không cần quá lo lắng ở sộp gia hòa này v ậ n khí thật tốt san dĩ biểu lộ quái gì nào y cũng không trách hắn bộ biểu tình này cái này rất giống là ngươi vừa l i ề u mạng lá gan một thanh đỉnh phối vũ khí kết quả phiên bản đổi mới người ta lại lá gan trực tiếp là siêu việt ngươi đỉnh phối vũ khí cái này ai gánh vác được ai cũng đến mắng nó cho trò chơi bày ra a chúng ta đi theo phía sau hắn nhìn xem biểu hiện của hắn đi p h ợ giả chỉ đề nghị tốt bất quá muốn hay không đánh cực nhìn hắn có thể đi tới chỗ nào hoàn thành t h i ê u chiến giải quyết cái k i a thả tiêu cực u linh ra hỏa liền một bồi một trăm đi đến một nửa liền một bồi hai mươi đi đến một phần ba liền một bồi mười nếu là trực tiếp chạy về đến liền một bồi không chấm một thế nào nạp h ủ trực tiếp khai bàn có vợ còn là thiện lương như vậy không tốt đâu hắn vừa nói đám người này đã mấy vạn bợ gì mấy vạn bợ gì hạ số dưới nay con nước trệ thế giới quan sụp đổ a đây chính là đồng bạn a lệ xuất hiện tại hắn bên người hòa ái nhìn xem hắn cho cọc tờ một trăm ngàn bờ gì mới vừa rồi còn nói cái này không được đâu cọc tờ dẫm lên đáng yêu dưới chân âm thanh liền b ọ t tới nam mỹ kia thằng tiếp nhận ở s ổ có thể hoàn thành khiêu chiến một bồi một trăm tiền đặt cược tại hạ xong tiền đặt cược về sau mọi người cái này mới chậm rãi đi theo ở s ổ đằng sau nhìn biểu hiện của hắn m ọ gì ạ ba cột buồn buồn thứ một cửa ải chính là tới gần bên bờ về sau có một cái sâu ránh bên trong tràn đầy bạch quất cùng đầu lâu hiển nhiên có không ít người treo ở nơi này ở s ộ thuyền vừa cập bờ cất bước vừa đi liền rất xuống hố sau lưng mấy cái hạ ở s ộ có thể đi đến một phần ba nhau nhau biểu thị bây giờ còn có thể đổi ý a da hỏa này biểu hiện không khỏi cũng liền quá làm cho người ta không yên lòng trong khe ở sộp che lấy cái mông của mình đau ai ưu trực hiếu các loại tỉnh táo lại mới phát hiện dưới chân của mình tràn đầy bắt ạ cốt trong nháy mắt bị hù mồ hôi lạnh ư a ra nếu là có mũ dơm đoàn chủ lực chiến đấu viên tại cái này hắn này lại khẳng định liền n ú t ở một bên nhưng bây giờ toàn viên tiêu cực chỉ còn lại một mình hắn hắn liền là tất cả mọi người hy vọng ở sộp không ngừng cho mình t r e o lên cuối cùng mặc dù chân vẫn có chút run nhưng vẫn cũ bưng sọt gùn dũng cảm đứng lên đ ồ n g nhiên ở sộp khe b ù n s ô cụ dự cảnh trực tiếp kéo căng cả người căng thẳng hướng về phía trước lăn một vòng tránh qua tránh né đánh lén sau lưng hắn q u a y đầu nhìn lại chỉ gặp một cái ba đầu sói chính giữ lại nước bọt nhìn chằm chằm hắn muốn thường ngày ở sộp quăng nhìn một chút cái đồ chơi này khả năng liền đã nằm trên mặt đất mất đi nhưng bây giờ bất kể nói thế nào bọn hắn còn đang chờ ta sao có thể tại đạo thứ nhất trong khe liền lật t u y ề n a ở sộp giống giận dùng âm lượng tăng cường dũng khí của mình trong tay ổ quay sọt gùn đáng tin cậy đồng thời phát ra gấm thét mỗi một khoản ria đạn đều giống như một phát tiểu pháo đạn giống lúc này ở sộp mới phát hiện trước mặt ba đầu sói vậy mà không là trong tưởng tượng địa ngục tam độ khuyển mà là một cái ghép lại khâu lại quái ba cái đầu sói bên trong chỉ có hai cái đầu sói không nói còn có một cái là cái hồ ly đầu đến g ó c đủ số trang diện lập tức từ kinh khủng trở nên có như vậy điểm tức cười xem chuyện hay mạnh cậu thả và hài hước mời đọc chương hai trăm ba mươi ở sộp ta sợ hài gấp ba đầu sói bị đánh nát vốn là ghép lại thân thể mười phần yếu đất nhưng là bị đánh nát ba đầu sói như cũ có thể tiếp tục hành động đoạn trào chặt đầu đều đang nỗ lực nhấp đô giống như là đang thoát đi ở sộp dáng vẻ đây là c ả c ả no mi trái cây thực giao phó năng lực của nó tựa như là chân chính cương thi đồng dạng mặc kệ đánh thành cái dạng gì đều có thể sống phải giải quyết bọn chúng cũng chỉ có thể dùng m ố i hoặc là đánh bại chủ nhân của bọn chúng mọi gì à. thấy thế ở sộp tiếp tục đi tới đánh bại một con địa n g ụ c tam đầu khuyển để hắn chiến y dần dần cao chân cũng không có như vậy run lên rất nhanh hắn liền chạy tới một cái trong mộ viên nơi này là tiến về cái kia âm trầm tòa thành phải qua địa ở sộp muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên hắn thấy cái kia tiêu cực cũ linh phong thích người khẳng định tại trong thành bảo nhưng lại tại hắn đi đến mộ viên chính giữa thời điểm nguyên bản yên tĩnh đến quỷ dị mộ viên bỗng nhiên có vang động ở sộp kẽ bùn sổ cụ trong nháy mắt khóa chặt vang động nơi phát ra là một cái mộ bia sau mộ phần địa có bùn đất buông lỏng vì sao lại có bùn đất buông lỏng ở sộp mồ hôi lạnh xuất hiện đầy phía sau lưng của hắn suy nghĩ kỹ một chút hắn đơn giản bị mộ bia cho bao vây a theo cái này tiếng thứ nhất vang động đằng sau liên tiếp không ngừng vang động phát ra có đôi khi kẻ bùn sổ cụ quá tốt cũng không phải chuyện tốt giống như là hiện tại ở sộp đã phát hiện vang động nguyên nhân là một đám người chết ngay tại đầy da mình vách quan tài tử ph ở sộp cả người đều bị dọa tê đây là chuyện ma đi thẳng tới hiện thực a không được ở sộp thầm nghĩ quyết không thể khiến cái này người chết leo ra thế là đưa tay vươn hướng mình tùy thân tay loại tay loại chi môn đơn giản tới nói ở sộp nghĩ đến đã có thể mở ra không khí cửa mở một cái không gian khác vậy có thể hay không lại tiến hành một phen ứng dụng đem tay loại cũng là một m cái cửa mở ra sau khi cũng là một cái khác càng lớn không gian đơn giản tới nói chính là đò dạ ẹ mẩn bách bảo nang trải qua trong khoảng thời gian này nếm thử ở sộp đã thành công cũng đem chế độ sở hữu làm đồ vật đều bỏ vào trong cái túi sách này cho nên chớ nhìn hắn trên lưng chỉ có mấy cái vật lý siêu độ vũ khí nhưng trên thực tế hắn trong bao đeo không gian trang cả một cái kho quân dụng đương nhiên còn có những vật khác lúc này ở sộp lấy ra chính là thép tấm cho lúc trước mẹ dì t h ằ n g cấp dùng thừa không ít trông thấy một cái đã đem vươn tay ra mặt đất cương thi ở sộp tiến lên liền làm ộ t cước cho nó đạp trở về sau đó trên mặt đất trải lên một tầng thép tấm dùng trưởng trưởng đinh thép cho nó cố định trên mặt đất sau đó lặp lại thao tác đem trên đường đi mộ phần đều trải lên một tầng thép tấm đem vách quan tài cho đám này cương thi định chết trong lúc nhất thời đủ hạng đủ hạng đụng thép tấm thanh nhâm thậm chí không biết có phải hay không là ở sộp nghe lầm còn nghe thấy được nhân loại hô tiếng mắng thảo thất đ ứ c đồ chơi thả thép tấm chúng ta vén không ra à. ở sộp những n à y nhất định là hắn nghe lầm cương thi làm sao lại nói chuyện đâu bọn hắn không phải một mực lệnh ra so ba bậc à, mặc kệ nhiều như vậy ở sộp tiếp tục cho bọn cương thi thăng cấp vách quan tái chất liệu nhưng dù sao tốc độ vẫn là quá chậm cái này mộ viên trọn vẹn mấy trăm mộ địa cũng chính là mấy trăm cương thi làm sao định tới ở sộp lúc này mới định hai ba mươi cái cương thi khắc liền gấp rút đá văng vách quan tài xông ra mặt đất kỳ thật bọn hắn cho tới nay đều là chiếp hủ do người người bình th cho dù là thực lực cường đại hải tặc trông thấy một màn này cũng sẽ phía sau lưng phát lạnh bọn hắn sẽ t r ầ m ung dung leo ra mặt đất hù dọa sau một lúc ngăn chặn người các loại các cán bộ đến dù sao bọn hắn là không có gì sức chiến đấu liền là phổ thông tương thi ngoại trừ bất tử bên ngoài không có gì cường đại địa phương không thấy ngay cả thép tấm đều không đột phá nổi a lần này bọn hắn là tăng nhanh tốc độ không có thời gian chậm rãi hù dọa bằng không toàn không ra được một phần bất quá đã bọn hắn toàn đều đi ra vậy cũng đừng trách thủ đoạn của bọn hắn tàn nhẫn còn cho bọn hắn thăng cấp vách quan tài tử đáng chết kẻ ngoài lai sợ sợ hai muốn chết thật không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy cương thi ô ương ô ương cho hắn bao vây giờ này khác này chỉ có hỏa lực đầy đủ mới có thể để cho hắn an tâm thế là ở sộp từ tay nải trong không gian móc ra ưỡn một cái lại ưỡn một cái súng máy cùng hỏa pháo đây đều là những ngày này ở sộp cùng t h ở dạ chỉ cố gắng kết quả khi nhìn thấy đại lượng vũ khí xuất hiện thời điểm bọn cương thi rõ ràng sửng sốt một chút bọn hắn liền là rác rưởi nhất cái chủng loại kia cương thi không có gì sức chiến đấu còn bọn hắn đều khi dễ không được chủ yếu dựa vào hù dọa đối mặt ở sộp xuất ra những đồ chơi này bọn hắn đột đột đột đột ở sộp mặt mũi tràn đầy sợ h ã i thét chói thai vang lên nổ súng hắn cùng p h ờ giả chỉ mới nhất nghiên chế súng máy hạng nặng phun ra tội ác h ỏ a diễm đến gần bọn cương thi chừng lớn mắt từng cái dọa đến đầu đều bay lên thật đầu đều bị đánh bay ở sộp vẫn là sợ hãi quá sợ hãi đám này cương thi tại sao muốn tới gần ta ở sộp lại cầm lên súng phóng tên lửa có tay n ả i không gian ở tình hưng dưới đạn dược trên cơ bản là vô hạn s i u s i u ầm ầm cương thi sắp bị một vừa nhìn rất sợ hãi một bên điên cùng nổ súng bọn cương thi hoàn toàn chính xác sẽ không chết nhưng người nào nhìn xem mình còn lại nửa cái đầu nửa cái chim không được mình ở sộp tại cực độ bị hoảng sợ tình h u n g dưới đem mình chung quanh thổ địa lật ra từng cái tất cả mộ phần toàn để hắn t ạ c bằng khi đột đột đ ộ thanh t â m biến mất đạn đánh xong ở sộp mới ngừng lại được nhìn xem hoàn cảnh chung quanh một cái cương thi đều không thấy được nhẹ nhàng thở ra quả nhiên hỏa lực có thể mang cho người ta đầy đủ cảm giác a n toàn đem tất cả mọi thứ một lần nữa thu vào tay m ả i ở sộp chính thức hướng phía tòa thành xuất phát sau lưng bệ cùng mọi người đi ngang qua nơi này nhìn xem cái này bị tạc khắp nơi đều là hố mộ viên rơi vào trầ ở sộp g i a hỏa này nhìn xem rất sợ chiến đấu vẫn rất đột nhiên a sàn gì cảm khái nào ỉ phở dạ chỉ một vòng sắt thép làm cái mùi đúng thế những vũ khí này thế nhưng là ta cùng ở sộp cùng một chỗ hoàn thành không riêng như thế g i a hỏa này vẫn rất tổn hại a lũ bé đi tới một cái còn sót lại mộ bia bên cạnh nơi này mộ phần để cho người ta dùng thép tấm cho đóng lên phòng ngừa có người là tung vách quan tài lũ bé cảm giác mình một ít tinh túy để ở sộp học phát huy vô cùng tinh tế a lũ bé cậy mở một khối thép tấm phía dưới cương thi cuối cùng là có thể bỏ ra ngoài bỏ ra tới trước tiên hắn liền nhả danh nói cái nào thất đức đồ chơi cho ta đem vách quan tài tử đóng lên vẫn là thép tấm đụng đều đụng không ra hắn làm sao không cần bê tông đâu nói xong vị này cương thi trợn tròn mắt trước mặt một mảnh hỗn độn a một nhân loại ngồi xổm ở bên cạnh hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn không cần nhiều lời cương thi cũng biết trước mặt đây là chuyện ra sao cứng n g ắ t mặt mạnh kéo ra một vòng tiếu d u n g chỉ đùa một chút ca ngươi giúp ta dùng bê tông lại đắp lên cái này bị a liền phải muốn giày đặc đóng trên thân ta đi mới an tâm lưỡ nụ cười lắp đặt t i ế n cái này cương thi trong thân thể cái bóng chủ nhân rất có nhãn lực gặp ta xem chuyện hay m ả n h cầu thả và hài hước mời đọc chương hai trăm ba mươi mốt dốt băng hải tặc cường giả ở sộp nga thức phương pháp chiến đấu một mực tiếp tục đến tiến vào cổ bảo sau m ọ gì ạ trong pháo đài cổ còn có đại lượng có thể động bích họa trên thực tế cũng là từ hộp bắt bác sĩ may cương thi những đồ chơi này sức chiến đấu chỉ có thể nói so trước đó cương thi mạnh lên một chút xíu nhưng cũng tất cả đều là phá hôi liền làm m ọ gì ạ cho giữ nhà cấp bậc đồ chơi khi ở sộp dùng loại này pháo ganh hết thệ phong cách chiến đấu giải quyết mộ viên cùng bích họa hai cái tràng cảnh về sau m ọ gì ạ thủ hạ cán bộ cuối cùng là nhịn không được một quản gia bộ giáng cương thi tìm được găn sủ kẻ sủ kẻ no mi ạp xạ lòm không sòng ạp xạ lòm đại nhân băng hải tặc mũ dơm ác ma pháo thủ đánh vào đến rồi ạp xạ lòm trầm m ặ t không hổ là treo thưởng hơn một thức ác ma pháo thủ thực lực liền là cưng hãn băng hải tặc mũ dơm còn lại những người kia nhìn thấy a không có t ự hồ chỉ có ác ma pháo thủ ở sộp một người xông vào mà lại rất gấp giống như là đang tìm cái gì người đồng dạng ạp xạ lòm hơi một chút phân tích liền nghĩ đến có thể l à tợ giận ạ để băng hải tặc mũ dơm người tiến nhập tiêu cực trạng thái hắn vừa lúc tránh thoát cho nên mới gấp g đã phổ thông cương thi không giải quyết được hắn vậy liền để tướng quân cương thi đi thôi trước tiêu diệt hắn sau đó lại giải quyết hết người phía sau băng hải tặc mũ dơm thế nhưng là treo thưởng vượt qua 1,3 t p ba ỷ băng hải tặc thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng một cái ba trăm triệu một cái bốn trăm triệu chỉ cần m ò gì a đại nhân có thể đem bóng của bọn hắn nắm bắt tới tay vậy chúng ta liền có thể đi tìm mạnh hơn người nói ạ xã lòm đi đến còn có tướng quân cương thi gian phòng không thể không nói kỳ thật m ò gì ạ sách lược là không có t â m bệnh tuy nói cương thi có nhược điểm nhưng người bình thường nghĩ không ra mới có thể để cho cương thi chết đi mà cương thi các tướng quân cũng chính là d i vang trên đại dương bao la chết đi các cường giả bản thân thực lực rất mạnh chỉ cần có có thể cùng bọn hắn lực lượng cơ thể xứng đôi cái bóng liền hoàn toàn có thể đạt tới một một hai hiệu quả đơn giản nhất ví dụ bở rộng cái bóng nhét vào kiếm sĩ giữ ưu mạ thi thể về sau có giữ u mạ tự thân lực lượng tăng thêm bở rộng cái bóng có được bở rộng toàn bộ lực lượng bở rộng căn bản đánh không lại giải ưu mạ phàm làm m ọ gì à không phải một mực co lại ở cái địa phương này mà là không ngừng địa ra ngoài cấp đoạt cường giả cái bóng liền có thể giống như là quả cầu tuyết đồng dạng càng ngày càng mạnh có một chi kinh khủng cương thi quân đoàn là tuyệt đối có tiềm lực có thể trở thành tứ hoàng cấp người đáng tiếc cả mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn chỉ săn bắt ngộ nhập ma quỷ h ả i vượt người cái bóng hoàn toàn xem vận khí đến săn bắt cường giả cái bóng cùng lao xa đồng dạng hoang độ mười năm hắn còn muốn l ấ y có thể cùng cái đồ đánh trong mười năm cái đồ đang không ngừng mạnh lên thủ hạ tứ hoàng thành viên tổ chức càng ngày càng mạnh hắn đâu nguyên bản nhiều gầy hiện tại béo thanh heo thực lực rút lui ngay cả vì đều có thể đánh bại phải biết trước đó hắn nhưng là cùng cái đồ đánh qua người mặc dù thuyền viên chết hết nhưng là nó toàn thân mình trở lui đủ để chứng kiến hắn năm đó thực lực là có thể nhưng bây giờ tướng quân bọn cương thi bị toàn bộ tỉnh lại trong đó có thể xác định chính là có ngay cả hải quân cũng muốn cảnh giác hải tặc dồn thuyền trưởng còn có không có bị xác định hai vị xì、sì、vợ ạ sơ hai vị này đều là r ồ t băng hải tặc thành viên nhưng ạ nìm bên trong chỉ có dồn thuyền trưởng là được xác nhận nói khẳng định là dồn thuyền trưởng một vị khác cầm đại phụ chỉ có thể nói có thể là dù sao còn không có chuyển đến xì、sì、vợ ả sơ từ vong tin tức nếu như nói vị này thật là xì、sì、vợ ạ sơ kêu m ọ gì ạ liền có hai cái dồn băng hải tặc cứng giả lúc này m ọ gì ạ nếu như đi săn bắt đủ mạnh người cài bóng cất vào hai người này trong thân thể không đùa dẫn nói chí ít cũng có thể đạt tới siêu việt trung tướng thực lực t i a nguyên kịch bản bên trong băng hải tặc mũ dơm căn bản là không có đến chơi đánh đánh không chết thực lực còn rất mạnh đáng tiếc bị c à i đồ đánh bại sau m ỏ i dị ạ không có đấu trí hiện tại cũng chỉ có thể gom góp một đợt thấp phối bản cường giả cương thi cùng ở sổ đ ố i địch không nói đùa cái này sóng tướng quân cương thi liền là toàn bộ m ỏ i dị ạ băng hải tặc trụ cột v ữ n vàng mặc dù nói không có cường giả cài bóng róc vào trong đó nhưng hắn bản thân liền cường đại thân thể cũng giống vậy có thể phát huy ra không tầm thường lực lượng lần này không có gì bất ngờ xảy ra ở sộp cùng bạo hỏa lực tác dụng giảm bớt cho nên nói thế giới này trừ phi nhân thể lực lượng bị hạn chế trái ác quỷ lực lượng bị hạn chế hoặc là cây nầm trứng bị làm ra tới nếu không ai cũng không có cách nào nói một câu đại nhân thời đại thay đổi ở sộp đường đi tới trước gặp khó một cái nửa trên thân hình to lớn nhưng so bình thường cự nhân nhỏ hơn nửa người dưới bị khâu lại voi nửa người dưới quái vật đỉnh lấy hỏa lực đối ở sộp phát động và mạnh ở sộp yếu nhất chính là thân thể bị cận thân về sau chính là chỉ còn lại có bị trà đậm bệnh chỉ gặp ngay tại phát xạ hỏa pháo ở sộp bị cái này khâu lại quái một kiếm đánh bay đập vào trên tường nơi này cương thi đều sẽ không giết người bởi vì còn muốn cướp đoạt người c á i bóng mà người đã chết liền không c á i bóng bất quá không giết người về không giết người trước mặt cương thi bị ngược thảm như vậy bọn hắn khẳng định là muốn báo thủ đám này cương thi cho ở sộp nhấn trên mặt đất gọi là dừng lại đẹp a ở phía sau nhìn mọi người k h ắ p khuôn mặt là không nhẫn hòa nộ khí nhìn không được đi lên hỗ trợ đi ta muốn nghiền nát đám kia dám khi dễ ở sộp hốn đàn cương thi lệ cũng cắn răng chớ nhìn hắn chơi như vậy ở sộp nhưng trên thực tế ở sộp thế nhưng là hắn số một tiểu lệ nếu không mạnh như vậy siêu năng lực hắn cũng sẽ không nghĩ đến cho hắn nhìn xem ở sộp bị đánh còn muốn kiên trì tiến lên thật rất để cho người t a nước mắt mắt hắn cũng muốn đem đám kia quỷ đồ vật nghiền nát nhưng một khi hỗ trợ nhiệm vụ này liền là thất bại b ệ chỉ có thể ở trong lòng hô tránh a ở sộp đ ừ n g giả trang cái gì thịt giả chiến sĩ đây không phải là người trốn vào trong không gian một đường tiềm hành a kỳ thật rất không hiểu vì cái gì mũ r ơ m đoàn mỗi lần đều muốn đến cuối cùng mới bằng lòng phóng đại c h i ê u vì cái gì ủn chạ m ạ n không n h á y đèn sẽ không đánh cũng may ở sộp tựa hồ là nghe được bệ tiếng lỏng kéo ra cổng không gian xoay người một cái né đi vào lúc này ở s ộ cũng u đ ầ đầu trên mặt cũng đầy là bầm đen bọn cương thi ra tay quá nặng quên quên đến mặt nhưng hắn chịu đựng tại nhận thức đến mình quả thật đánh không lại về sau quả quyết mở cửa tiến nhập không gian song song hắn còn muốn giúp mọi người giải trừ tiêu cực năng lực quyết không thể ngược lại ở chỗ này ở sổ h u n g tận nhìn bọn này tướng quân cương thi một chút chờ ta giúp mọi người giải trừ tiêu cực năng lực về sau nhất định trở về nện chết các người rất khéo lệ bọn hắn cũng nghĩ như vậy nhân sinh như một giấc mộng nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi bông dưng xuyên không đến thế giới khác cảm giác lúc đó sẽ thế nào đau bờn bi quan tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên bởi ngày mai mặt trời vẫn mọc vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi ta vẫn phải xuống tiếp vì thế nên chương hai trăm ba mươi hai sản d ì mộng nát tại ở sộp biến mất sau một thời gian ngắn đám k ê u cương thi các tướng quân bắt đầu tản ra tìm kiếm ở sộp mà n bệ tại xác nhận ở sộp xác thực không phải nghĩ đến cái quay đầu móc về sau mang theo tập thể mở mắt đỏ đặc hiệu mọi người đứng dậy uy các ngươi vừa rồi đánh rất vui vẻ a cương thi các tướng quân nhìn về phía nói chuyện bệ ngươi là các ngươi đánh chính là tiểu đệ của ta ngũ dơm đoàn người a vừa vặn chúng ta truy sát trong danh sách cũng có các ngươi lúc đầu đều bỏ vũ khí xuống cương thi các tướng quân một lần nữa dựng lên vũ khí trong tay tại vừa rồi cái kia nửa người trên người nửa người d ư ớ i t ư ợ n g cương thi công kích dưới cương thi các tướng quân lần nữa khai chiến cùng lúc đó ngay tại cương thi các tướng quân tiến công đồng thời lệ sóng điện kẹo b ù n sổ cụ đỗng nhiên truyền đến phản hồi có người tới gần bọn hắn rất gần nhưng là mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy người này vẫn là hướng về phía nam i đi, đi. s ù kẹ s ù kẹo no mi lệ không nhớ rõ cái này người trong suốt kêu cái gì cũng không cần nhớ được lệ hóa thành một đạo sấm sét bổ vào người trong suốt lạp xạ lòm trên thân tại lôi điện tiếp xúc đến ạp xạ lòm trong nháy mắt ạp xạ lòm liền tại chỗ giá hỏa này ẩn thân xem như tương đối thấp bưng cái chủng loại kia chỉ có thể làm cho mình trở nên trong suốt nhưng là vừa có chiếu sáng sương ngủ loại hình đồ vật là có thể trông thấy hắn hình dáng lúc này mọi người liền có thể trông thấy một cái bị lệ lấy tay ấn xuống đầu bị lấp lóe điện hoa móc ra hình dáng người lệ đem ạp xạ lòm đầu trực tiếp nhấn tiến vào trong đất đập vỡ sàn nhà một trăm triệu vườn lôi minh bạo đạn ấn xuống ạp xạ lỏm cầm trong tay tục phóng điện nhưng cùng n g hệ nổ phóng điện khác biệt lệ biến thành một cái đ i ệ n cầu áp xúc tại ạp xạ lỏm trên đầu về sau nổ tung đây là lệ khai thác bảo vệ môi trường đi đ ầ u thuật ưu điểm ở chỗ lôi cầu tại ạp xạ lỏm trên đầu bạo thắt lúc sẽ bị lệ cố ý áp xúc tại một cái phạm vi bên trong cao như vậy hiệu lôi điện liền sẽ để ạp xạ lỏm đầu tại nổ tung lúc cấp tốc biến thành cho tàn dạng này liền sẽ không khiến cho rất nhiệt tình để cho người ta đi cũng an tâm ấn chết ạp xạ lỏm về sau lệ trước tiên móc ra hoa quả tại sản gì ánh mắt nóng bỏng bỏng b lệ thở dài sán gì không thể nào sán gì phảng phất bị xét đánh qua đồng dạng đây là hắn cách cách giấc mộng của mình gần nhất một lần không có khả năng tuyệt đối không thể có thể lệ ngươi thử lại lần nữa tỷ lệ thành công không phải rất cao sao lệ vô vô sán gì bả vai nén bi thương nếu như xuất hiện hẳn là lúc ấy liền xuất hỉ hệ nghĩa n như không có liền là không nổ ra sán gì không thể tin lui lại hai bước đúng lúc này đợi cương thi các tướng quân vọt tới vị nhìn xem ạp x a lòm bọn hắn trên danh nghĩa trưởng khống giả vậy mà liền như thế bị người cho giết chết bọn hắn mười phần phẫn nộ bạo phát ra thực lực mạnh hơn nhưng vĩnh viễn không muốn tại một cái cực độ bi t h ố n g trước mặt làm ra ô sự t ì n h bởi vì cái này đem triệt để chọc giận người này đi chết t a c ả g i a t đi máy bay s à n gì tại cực độ phẫn nộ dưới cực độ phẫn nộ hỏa diễm đặc hiệu cái này siêu năng lực phối hợp với bản thân hắn cực độ phẫn nộ bạo phát đi ra hỏa diễm s à n gì lấy một cái c ả g i a t đi máy bay tư thế rơi vào cương thi các tướng quân ở giữa giống như là một viên đạn đạo xuống đất giống như nổ tung nhấc lên hỏa diễm đem tất cả cương thi tướng quân tung bay đập vào trên một bang cương thi tướng quân bị tạc người ngã ngựa đổ nhưng rất nhanh lại lần nữa đứng lên s ả n dị vẫn là rất tức giận liền lên một chiêu vòi dòng phá hủy bãi đỗ xe quỷ dị chiêu thức tên lại ngoại ý muốn mạnh chúng thiên hỏa lòng quyển đ e m cổ bạo từ dưới đi lên đánh ra một cái hố tất cả cương thi tướng quân đều không thể may mắn thoát khỏi bay lên trời lại rơi trên mặt đất đốt cháy đen nhưng dù sao bọn hắn là bất tử dù vậy cũng chỉ là rơi mất rất nhiều linh kiện thấy thế lệ tiến lên lung lay sản dị bà vai sản dị người bình tĩnh một chút người lớn như vậy phạm vi công kích là đánh không chết người sản dị nam tử này hắn cũng không nhịn được chạy xuống nước mắt ta chỉ là muốn phát tiết một chút tâm tình của ta a ta mộng nát a ta vốn cho rằng đây là khoảng cách ta hoàn thành mộng tưởng gần nhất một lần ai biết không rõ ràng cho lắm nạ mị gặp bộ dáng của h ắ ngươi thực sự quá á đ n t h n g l n mộng người hỏi giấc mộng của người là cái gì a chỉ cần ăn sủ kẹ sủ kẹ no mi ta liền có thể quan minh chính đại đi vào nữ nhà t ắ m nạ mị p h ơ g i ả chỉ cho ta mượn cái tay quay a cho nạ mị nhắm ngay sản dị đầu liền ném qua đi nguyên lai、like、là dạng này a biến thái đương sản dị đầu cũng là khóa tốt đầu b ta nói tay khẽ vây một thanh truy mang theo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống nhưng lại không có trước tiên đến bể trong tay mà là lôi cuốn lấy lôi đỉnh bay đến cương thi các tướng quân sau lưng sau lạc phốc neo neo chú ý đụng nát một đường thẳng bên trên tất cả cương thi tướng quân bởi vậy ngược sắt bắt đầu cương thi các tướng quân cũng là có trí tuệ khi bọn hắn trông thấy mũ rơm đoàn người mắt đỏ đi tới thời điểm bọn hắn liền ý thức được tình huống không thích hợp nhưng đã quá muộn dám đụng mũ dơm đoàn người trên thuyền mười phút đồng hồ thời gian một đám cương thi tướng quân mặc dù không chết được nhưng đều bị đánh thành khối vụn liều đều liều không nổi bé còn vỗ sạn gì bả vai nói người không thể tại trên một thân cây treo cổ đến tại phụ cận mấy cây trên cây nhiều treo mấy sợi dây người cái này còn không có ta đây à sớm muộn cũng có một ngày gặp được gần thân siêu năng lực mà lại chờ về sau ngươi thu được chiến ý, ý kích hoạt lên huyết thống thừa số cũng giống vậy có thể tiến hành nhận thân a sản dị cũng chỉ có thể lau lau nước mắt biểu thị hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ giấc mộng của mình trêu đến nạ mì hỏi phở dạ chỉ muốn lớn hơn một vòng tay quay liền muốn hướng sản dị trên đầu ném cùng lúc đó ở sộp nghe được sau lưng to lớn tiếng vang cũng ý thức được khẳng định là mọi người giải trừ tiêu cực trạng thái theo sau ở sộp con mắt đều tỏa sáng quá tốt rồi đã tất cả mọi người khôi phục vậy hắn không liền có thể lấy năm a ở sộp không nói hai lời từ tuyệt cảnh thần ở sộp lui hóa thành cá ướp mối ở sộp quay đầu liền hướng về nơi đến đường chạy mà có ý tứ chính là kỳ thật cho dù hắn tiếp tục hướng phía trước đi cũng không gặp được tợ dần ạ bởi vì bệ bên này náo ra tới động tĩnh q u á lớn mà lại thông qua u linh tợ dần ạ đã biết gặp xạ lỏm tử vong tin tức cũng cáo chi m ọ gì ạ m ọ gì ạ có một cái tử huyệt liền là thủy thủ đoàn của mình lúc trước cũng là bởi vì thuyền viên bị cãi đồ giết sạch cho nên hắn mới tiêu trầm xuống cho nên hắn đối với thuyền viên giống như p h i là không thể nói nguyên kịch bản bên trong hai năm sau thậm chí vì thủ hạ người trong suốt gặp xạ lỏm tự thân lên cửa đi tìm dâu đen còn bị dâu đen cho mời trả qua hiện tại ngay sau gặp xạ lỏm chết rồi cũng không có cái không gì tại h nhản nhã o o ả i mái các l lấy liền quyết thủ tâm tư, nổi dẫn mang theo tờ nạ liền mũ dơm đoàn tới. Tại hạ ạ giải mang xông nổi mũ dơm mũ dơm dẫn dần đoàn đoàn ở sộp trở về tìm bệ những ngày quân chủ lực thời điểm vừa vặn trông thấy m ỏ d gì ạ mang theo tợ dân ạ sớm hắn m ộ t bước tìm tới bệ cũng bắt đầu chiến đấu m ỏ d gì ạ kế hoạch chiến đấu rất đơn giản hắn cần nhờ tợ dân ạ trợ giút trước kéo đi mấy người này c á i bóng sau đó đem bóng của bọn hắn để vào trong thi thể biến thành nghe hắn nói cương thi sau đó liền có thể thoải mái hơn giải quyết hết mũ dân đoàn nhân sinh như một giấc mộng nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi bông d ư n g xuyên không đến thế giới khác cảm đây chính là thất vũ hải một trong đệ cổ mọi di ạ tại vừa nhìn thấy mọi g i a một khác này nạn mỹ cùng cọp tờ đều bị trấn nhất rồi đây là người cọp tờ đông luôn vô kỵ lại quên mũ rơn đoàn bên trên không phải người thì thôi đi mọi gì ạ chủ quan mất thuyền viên lúc này ngay tại nỗi giận bên trong ta từng thể sẽ không ở để thủy thủ đoàn của ta chết ở trước mặt ta nói cho hết lời b ệ hảo tâm đem ạp xạ lòm thi thể đ á phải mò d ì ạ trước người trả lại cho ngươi mò d ì ạ ngươi đang tìm cái chết ảnh rất thương mò d ì ạ cái bóng hóa thành một thanh t r ư ờ n g thương bắn thẳng đến bề mặt một chiêu này từng trực tiếp xuyên thấu ma nhân liệt lệ b ộ t thân thể nhưng lại cứng rắn cũng không cứng bằng meo meo chủ ý có một tiếng meo meo chủ ý ngăn lại ảnh rất thương b ệ trở tay hướng về mò d ì ạ ném ra ba viên trái ác quỷ mò dị ạ chừng lớn mắt còn có loại chuyện tốt này chính khi hắn có chút buồn bực vì cái gì đối phương sẽ đưa trái ác quỷ cho hắn thời điểm ba viên hệ z n trái cây bỗng nhiên biến thân, biến thành Hiệu càng a o cổ c một đầu làm cho hắn kinh ngạc chính là ba viên trái cây tại một đoạn sau khi biến thân ngay sau đó tiến hành nghị đoạn biến thân thức tỉnh hóa mặc dù trái ác quỷ luyện không ra cái gì hạ kỳ nhưng là bằng vào lực lượng bản thân đánh một cái sẽ không nguyên tố hóa hệ vạ rẽ mệ xì ạ vẫn là không có vấn đề mọi gì ạ nguyên bản khí diễm trong nháy mắt biến mất hắn hiện tại chỉ muốn hỏi hiện tại trẻ tuổi nhất đại hải tặc năng lực đều k u ỷ dị như vậy rồi sao Hắn luận cho tận chiến hắn làm như thế nào cùng ba cái hệ z đó a nở thức tỉnh lớn gia súc đến chiến a hắn nhưng không biết cái này ba cái đồ chơi chỉ có thể tiếp tục mười phút đồng hồ cảm nhận được uy hiếp tính mạng về sau mọi gì ả hô to tợn dần nạ cứu ta tợn dần nạ quá đáng tin tệ, hướng phía ba đầu hệ z o a n liền ném đi tiêu cực cu linh tiện thể còn hướng lấy bệ các loại mũ dơm đoàn thành viên ném đi tiêu cực cu linh mũ dơm đoàn bên này ngoại trừ bệ nguyên tố hóa bên ngoài tất cả mọi người lần nữa toàn quỷ. khiến bệ rất ngạc nhiên chính là trái ác quỷ hóa thành động vật vậy mà cũng sẽ bị tiêu cực báo báo ngựa nằm trên mặt đất bên trên mặt mũi tràn đầy ta đã là cái bụng hiệu cao cổ cúi đầu nhìn qua cổ của mình mặt mũi tràn đầy bề n g i khả năng đang muốn vì cái gì cổ của ta như thế trưởng lợn rừng ngủi tại trong một cái gó khóc r ò n g r ò n g có thể là đang suy nghĩ cao lão trang thúy nhi nhân cơ hội này mọi gì ạ một cái ảnh võ giả đem mình cùng mình còn dừng lại tại bệ bên cạnh cách đó không xa cái bóng tiến hành vị trí thay thế phàm làm m ọ gì ạ nếu là g â y một điểm mang lên trên mặt nạ mặc vào k h ô i giáp liền là cướp a l ệ k é b ù n s ổ cụ ý thức được mọi gì ạ đến nhưng làm m ọ gì ạ cũng không có lựa chọn đi tiến công bệ mà là tay vô địa mũ rơm đoàn tất cả mọi người cái bóng nắm ở trong tay cũng cấp tốc kéo đoạn một cái ảnh võ giả lần nữa cùng cái bóng chuyển đổi vị trí một bộ này nhìn xem thời gian rất trưởng trên thực tế là tại trong vài giây hoàn thành thao tác. hóa thành lôi đình trong chớp mắt bổ vào m ọ di ạ trước người đưa tay muốn đi đoạt lại cái bóng m ọ di ạ cũng là tên giảo h o ạ n vì cái gì có thể từ cái đồ thủ hạ chạy trốn hắn năng lực này liền là mấu chốt lệ là lôi điện đã rất nhanh nhưng m ọ di ạ ảnh võ giả càng nhanh bật hết hỏa lực m ọ di ạ chuyển đổi cái bóng không có thời gian cún đầu cùng kỹ năng t r ư ớ c d a o lệ lôi điện liền xem như lại nhanh cũng cần thời gian mà m ọ di ạ cái bóng chuyển đổi liền là chuyện trong nháy mắt khi lệ muốn bắt m ọ di ạ một khắp này hắn liền biến mất thay vào đó là một hình bóng chắc ủy thuật yêu béo lệ năm tay Hắn không thể h bắt tin, còn k có sau đó c sóng điện kẽ bùn sổ cụ bên trong mọi gì ạ xuất hiện lần nữa tại những địa phương khác lợi một cái thấn đờ thờ lát rủi theo nhưng lần này càng chậm hơn đến về sau ngay cả mọi gì ạ cái bóng cũng không thấy sớm biết rằng này hắn nên trước tiên mở ra nhất dương chỉ siêu năng lực trực tiếp non chết mọi gì ạ đáng tiếc lúc ấy nghĩ là cùng mọi gì ạ chơi đùa thí nghiệm một chút mới lấy được siêu năng lực cho nên không có trước tiên dùng toàn lực hiện tại khó làm bất quá rất nhanh bệ phát hiện một sự kiện mọi gì ạ tại cố định mấy cái gian phòng vừa đi vừa về chuyển giống là cái thứ nhất đi kho lạnh nơi đó có một bộ ma nhân thi thể tại dạo qua một vòng về sau đã bắt đầu hoạt động Bệ l i ê n minh bạch mọi gì ạ đã đem cái bóng đều đưa lên s ó n g bây giờ còn đang mang theo hắn chuyển là tại tỉnh lại những n à y để vào cái bóng thi thể mà lại mỗi lần cái bóng của hắn điểm rơi vị trí cùng trước đó không có biến hóa chỉ là chỉnh tự lại không ngừng biến hóa b ệ tiêu dung dần dần biến thái thích lưu ta đúng không hắn không còn đi theo mỏ gì ạ đi mà là tại mỗi cái mỏ gì ạ cái bóng điểm rơi vị trí bên trên đều thả một viên cây nấm sau đó l ặ n g lặng chờ đợi rất nhanh sóng điện kẽ b ù n sổ cụ liền truyền đến cây nấm bạo tạc tin tức cùng mỏ gì ạ bành trướng tin tức b ệ lập tức chạy tới hiện trường gặp được một cái thật bành trướng mỏ dị ạ mọi d ạ nguyên bản đã n ậ p chính là cái bóng màu dục hình dáng cái này sóng ảnh hướng trái chiều hẳn là lần mọi gì ạ đầu thật giống như cái khí khổng tâm đồng dạng gặp bệ đến về sau nổi giận mà hỏi ngươi đối ta làm cái gì bệ nợ nụ cười hắn rất thích mỗi lần gặp được địch nhân thời điểm địch nhân hỏi hắn câu nói này a đều một lông đồng dạng tiếp lấy đổi a ta không ngại ngươi tiếp lấy đổi vị trí ta không theo ta chỉ muốn cho ngươi hát một bài ca nghe mọi gì ạ mập mạp là sẽ hô hấp đau nhức thị trường t ở trên thân thể ngươi mỗi một cái góc lên thang lầu sẽ đau nhức t h ở đại khí sẽ đau nhức liền ngay cả uống nước cũng đau nhức mọi gì a a a a người đáng chết a xem chuyện hay mạnh cầu thả và hài hước mời đọc Chương bị hoảng sợ tợ dần ạ m ọ gì ạ đột nhiên cảm giác được lệ cái này bốn trăm triệu bờ gì không phải là bởi vì cứ như vậy chơi hải quân chơi ra ạ bốn trăm triệu bờ gì treo thưởng trong đó lao lục hành vi chiếm ba chí nước bờ gì đi m ọ gì ạ không rời nổi bước chân chỉ có thể đạn lấy đi lệ đã từng nhìn qua một cái video video nội dung là gia nhập trên thế giới này chỗ có sinh vật đều béo thành cầu sẽ như thế nào một con báo đang đuổi linh dương, báo tại sắp đổi kịp thời điểm muốn cắn linh dương lại phát hiện mình là cái cầu đầu liền là cái khí không tâm căn bản cắn bất qua đi cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bị bắn ra hiện tại m ọ gì ạ liền không sai biệt lắm là giống nhau tay chân đã thành bài trí cũng phải thua thiệt hắn là cái trái cạ cạ no mi năng lực giả nếu không động đều không động được chính lúc này kho lạnh bên trong đầu kia to lớn cương thi ma nhân ổn thức tỉnh thức tỉnh câu nói đầu tiên chính là ta muốn ăn cơm sản gì ta đói ai sản gì là ai Bệ lúc này xác định con hàng này khẳng định là lưu phì cái bóng mọi gì ạ trông thấy khổng lồ ma nhân ổn tỉnh n ở nụ cười hắn y sô kéo theo lấy tròn vo thân thể đều đang không ngừng địa đạn ta trung cực cương thi đã thức tỉnh mặc dù khá là đáng tiếc không thể cầm tới cái bóng của ngươi nhưng là ba trăm triệu bờ gì nhóc mũ r ơ m cái bóng khẳng định cũng sẽ không yếu đánh bại trước mặt ngươi địch nhân đi khảm nạm phỉ cái bóng ổ ớ i g ã i đầu một cái không m u ố n thật đói m ọ gì à? ngươi là ta cương thị à? ngươi phải nghe lời ta không m u ố n không muốn đánh hắn m ọ gì à người t ê cái này nhóc mũ r ơ m cái bóng là thật không nghe lời bất quá không quan hệ theo thời gian càng ngày càng trường ngươi sẽ củng cố thân thể này càng ngày càng phù hợp cũng sẽ càng ngày càng nghe lời của ta m ọ gì ạ đạn lấy đối bệ la lớn chỉ cần ta kéo thêm một đoạn thời gian người thắng cuối cùng nhất định vẫn là ta n g ư ơ i giết đạp x a l n g cái bóng của ngươi ta không muốn ngươi nhất định phải chết nói một hình bóng thay thế mọi gì ạ l ư u tại nguyên địa. chỉ làm m ọ gì ạ cái bóng cũng biến thành tròn vo mà mọi gì ạ cái bóng là có mình tư tưởng sở lấy mình tròn vo cái bóng thân thể trên mặt biểu lộ trở nên có chút phiền m u ộ n lẽ lúc này cũng không đi q u ả n mọi gì ạ một cái thân đ ở p h ờ lát về tới mũ dơm đoàn bên người liền để m ọ gì ạ mình đi lòng vòng chơi đi dù sao những phòng khác bên trong còn có không ít t â nấm hy vọng hắn vận khí đủ tốt cho dù không có cách nào để ở sộp hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng muốn t r ư ớ c giải quyết cái kêu u linh công chúa bằng không hạn chế quá lớn chỉ là làm lúc hắn trở lại phát hiện ở sộp đang cùng tợ dân nạ rằng co sau lưng ở sộp ngũ dơm đ o à n các thành viên q u ỳ một đ i ể m ở sộp nhìn thấy lệ về sau một bộ ta liền biết biểu lộ ngươi quả nhiên không nhận tiêu cực U linh ảnh hưởng ngươi chính là nghĩ lửa phình ta lên ảo lệ nhún vai cũng không tính thuần lắc lư đi ta nếu là không có thể nguyên tố hóa hoàn toàn chính xác sẽ giống như bọn họ lại nói ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ đứng tại mọi người, trước người hình tượng đặc biệt vĩ nạn a có muốn hay không đến tấm hình ở sộp con mắt dần dần có ánh sáng từ trong bao đeo móc ra một cái ghi hình đi ô đưa cho b ệ mướn nói ôm một cái còn quỳ trên mặt đất nói mình liền hẳn là đầu sâu gióm xô rộ lộ ra đặc biệt nụ cười sán l ạ vỡ lại bệ lần lượt cho hắn chụp ảnh nhưng mình lại không nhập c u n g chỉ là ôm một loại mỹ hào nguyện vọng hy vọng về sau ở sộp còn có thể hào hào còn sống đem chiếu tốt ảnh chụp đưa cho ở sộp về sau b ệ trong tay còn lưu lại một bộ lúc này bên kia u linh công chúa tờ dân A nhịn không được các ngươi làm ta không tồn tại sao tiêu cực u linh hai cái u linh thật nhanh lao xuống hướng hai người xuyên đấu ở sộp tờ dân à nở nụ cười quỳ xuống đi ở sộp một cái lảo đ ở sộp t u y ờ n trường tờ giận nạ trường lớn mắt làm sao có thể rõ ràng bị tiêu cực g linh đánh trúng ở sộp tự hào hô to bởi vì ta bản thân liền là lại tiêu cực bất quá người a i tờ giận nạ bị hù dọa tại sao có thể có dạng này người nhân sinh liền xem như lại thế nào gian nan người cũng hầu như là hẳn là muốn tích cực hướng lên không phải sao tại sao có thể có người một mực duy trì bi quan trạng thái điểm ấy bệ có thể cam đoan hắn đều cho ở sộp hôn đản này tăng cường nhiều như vậy thậm chí còn có mẹ gì cái này mạnh mẽ đồng bạn kết quả ở sộp mỗi lần gặp được sự tình còn làm một bộ ta phải một loại tham chiến liền sẽ chết bệnh giá hỏa này bi quan quả thực không phải đơn giản có thể được giải quyết tuy nói chậm rãi tin tưởng hỏa lực có thể mang cho mình cường đại nhưng vừa rồi cũng đã trải qua hỏa lực không có thể làm cho hắn cường đại hơn sự kiện bị cương thi các tướng quân bạo đánh cho một trận hiện tại càng bị quan nhưng cũng chính là như thế cho nên ở sộp sẽ không bị tiêu cực u linh ảnh hưởng thành đối vợ dân nạ chuyên dụng hgu lễ tay một chỉ t ợ dân nạ giao cho người ở sộp chỉ cần đánh bại hắn là được rồi ở sộp xứng sở khiêu chiến chính là cái này a lễ gật đầu một cái ở sộp lập tức tinh thần liền giao cho ta ở sộp đại nhân y ở sộp nói như vậy nhưng không hợp thói thường chính là tợ giận nạ bên kia tại nhận được kinh hãi về sau khóc lên ở s ổ p tìm súng còn tưởng rằng tợ giận nạ là đang khóc có người phá giải năng lực của nàng nhưng kỳ thật tợ giận nạ khóc là trên thực tế lại còn có bi quan như thế nam t ử a cố lên a muốn đối với cuộc sống có lòng tin a không sai đã yêu b ộ i bội vậy mà vì ở s ổ thêm lên dầu ở s ổ cũng là say không muốn làm đối thủ cố lên a h uy ngươi cho rằng cổ vũ ta liền có thể để cho ta không còn bi quan t h ú ngươi tiêu cực u linh ảnh hưởng tới a mơ tưởng a bản đại gia cũng sẽ không bởi vì vì người khác cổ vũ mà không còn tiêu cực Bệ, loại lời này ngươi đến cùng là thế nào lẽ thẳng khí hùng điệu nói ra khỏi miệng a ở sộp bắt đầu cùng tợn dần ạ triển khai thế kỷ quyết đấu mà bệ bê bên này mọi gì ạ cũng lại xuất hiện tại trước mặt hắn chỉ là trạng thái hơi có chút không tốt bởi vì liên tục đạp mấy cái cây nấm dẫn đến hắn hiện tại đầy người đều là mặt trái trạng thái tỷ như bệnh ở động mạch vành lá gan sơ cứng động mạch cao huyết áp cao mỡ máu bệnh tiểu đường các loại tập bệnh lúc đầu chỉ là trở nên bành trướng còn không có những bệnh này nhưng làm từng bước một đi dẫm bệ bày ra cây nấm hắn liền bắt đầu có một chút mập m ạ c bệnh nhân thường gặp bệnh nặng không riêng như thế bởi vì quá mức mập mạc, mọi gì à hiện tại phát động năng lực đã mười phần tốn sức c ư ờ i hai tiếng đều sẽ cảm giác đến thở vừa rồi phát động mấy lần năng lực liền đầu đầy đổ mồ hôi mẫu chốt tay còn câu không đến đầu đi lau mồ hôi mọi gì à thật là cực hận bệ hôn đàn này hắn nửa đời sau nếu như muốn như vậy v ư ợ t qua hắn tình nguyện hiện tại liền cúng bệ liêu mạng đặt mông ngồi chết tên vương bắt đàn này nhưng để mọi gì à vui mừng chính là ngay tại hắn đến nơi này sau đó không lâu mập m ạ n thành cầu mặt trái trạng thái biến mất mặc dù cái k h á c các loại bệnh nặng thời gian còn chưa tới nhưng đôi này mọi gì ạ mà nói đã là cực tốt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 ngươi năng lực này cũng chỉ có thể tiếp tục chút điểm thời gian này a m ọ gì ạ bởi vì thịt trên người thịt biến mất kích động địa cười ha h a b ệ yên lặng nhìn xem hắn tiện tay lại móc ra một cái ẩn hình tây nấm chỉ là không đợi ném ra đã nhìn thấy m ọ gì ạ bỗng nhiên che sau gãy của mình thất tha thất thể giống như là đầu thôn n ô láo nhị giống như nói chuyện đều được quãng đáng chết đây cũng là cái gì tình huống vượt qua tiêu cực trạng thái có bất tờ tránh sau lưng b ệ thăm dò nhìn lại manh manh ô tựa như là cao huyết áp đã là rất nghiêm trọng trình độ ngươi không thể kích động a m ọ gì ạ cảm giác rời cái lớn phổ kích động hô to láo tử thân thể làm sao có thể có cao huyết áp láo tử thế nhưng là một kích động này lại không thể chống đỡ m ỏ i gì ạ dắt một chút ngẩn ra đi lũ bé cầm ẩn hình cây nấm rơi vào c h ầ m tư xem ra g i ố n g nát cây nấm cho m ỏ i gì ạ thêm mặt trái trạng thái không ít a đây là có bệnh nặng a bất quá đã ngơi cho mình kích động choáng vậy hắn cũng sẽ không k h á c h khí lũ bé đi lên trước nếu không phải ra hỏa này cao huyết áp phà vào ngẩn ra đi thật đúng là không dễ bắt cả cả no mi năng lực vừa đi vừa về chuyển đổi đúng là rất biến thái bất quá chờ sau đó rất có thể liền làn bệ nhưng chính làm bệ chuẩn bị xử lý m ọ gì ạ thời điểm một đầu đôi chân dài bỗng nhiên hướng hắn đạt tới thủ hộ kỵ sĩ cực nóng đá bay khi một chút đá vào lưỡi trong tay meo meo chú ý bên trên không thể đạp động đầu này đôi chân dài chủ nhân là một cái chân dài tộc cương thi tướng mạo chỉ có thể nói là vô cùng trâu ngựa chính hắn còn sửng sốt một chút một chiêu này đá ra hẳn là có hỏa diễn mới đúng a lưỡi ý thức được cái đồ chơi này bên trong thả nhất định là sản dị cái bóng mà vì xác nhận lưỡi hướng phía sau lưng nạ mỹ còn có dô bin một chỉ n g ư ơ nhìn các nàng chân dài tộc cương thi nhìn thoáng qua trong nháy mắt vặn vẹo lên người cứng ngắc nạ mỹ san dô bin tương dạo như vậy định luật nhưng khác biệt chính là phối hợp cái này chân d à i tộc cương thi châu ngửa khuôn mặt nhìn qua cực kỳ hèn mọn xác nhận đây chính là sản dị không thể nghi ngờ đứng phía sau sản dị đều thấy chóng đó là cái thứ đ ồ gì b ệ giải thích nói đây chính là ngươi à phàm là bị cướp đi cải bóng đều sẽ phóng tới trong thi thể đem nó biến thành cương thi sản dị nhìn xem vặn vẹo chân d à i tộc cương thi kháng cự nói không phải ta cái này sao có thể là ta g i a hỏa này cũng quá bị hụi nói xong sản dị trợt thấy bên người mọi người đồng loạt nhìn xem hắn phản p h t lại nói ngày bình thường ngươi chính là như vậy sản dị cắn chặt hầm răng hắn cái này liền phán g phất soi mặt gương biến dạng đ ồ n g dạng hắn mới không tiếp thụ mình biểu hiện được sẽ bị hội như vậy nhất định là cái này chân giải tộc cương thi mình dáng dấp hèn m ọ n người hôn đàn này ta quyết không cho phép ngươi làm bẩn cái bóng của ta san d ì giống giận để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là thủ hộ kỵ sĩ cực nóng đá bay san d ì một c ư ớ c đập lên mang theo kinh khủng liệt diễm hoàn toàn chính xác là san d ì đến biểu hiện loại này c h ụ uni bị hụ nhìn qua hoàn toàn chính xác liền thuận mắt nhiều nhưng một cướp này lại bị cản lại đỡ được người dùng chiêu thức là tam đào lưu trăm tám cạ ly bờ phô ni s mũ d ơ m đoàn toàn viên sổ dồ sạn dị đều phía sau mồ hôi lạnh chảy dỏng chờ đợi lấy xương mù tán đi một khắc này đừng h i ể u lầm hắn không phải đang lo lắng đánh không lại cái này dòm bs bản sổ dồ chỉ là đang lo lắng cái này dòm bs bản sổ dồ có thể hay không so với mình dòm bs bản dáng dấp đẹp trai nếu như dáng dấp đẹp trai còn khó chịu hơn là giết hắn à, cũng may d ì gọ dịu căng c h ẳ n g phía sau thụ thương là kiếm sĩ x ỉ n h ụ nhìn xem tiêu chuẩn tháng ngày đang nhân h ồ trên đầu còn có cái chim phía dưới mặt túi đúng còn dòm bs bản sổ dồ sàn gì trên mặt xuất hiện tiếu d u n g quá tốt rồi ai trông thấy sổ d ỗ d u n g mạo ngươi so cái tia chân dài tộc còn muốn h à n mọn ta an tâm a sau lưng sổ d ỗ máu giận đều kéo đẩy ngươi đ i ê n tâm cái đ ơ a đây không phải ta tuyệt đối không phải ta Sổ d ô phản kháng lại nghe cái kia gì gõ dịu đem một cây đao ngậm lên miệng hô hải tặc lại nhải bên trong rông d à i phiền người chết ngươi chính là địch nhân đi ta muốn chém chết ngươi toàn viên cười vang l ẽ liên tục chụp ảnh lưu niệm đây quả nhiên liền là sổ a xô rỗ mặt đều n ẹ n đỏ lên hoặc là nói dỡn cho thứ này là bảo toàn đây này hắn không sẽ biến mất chỉ là chuyển rời đến những người khác trên mặt khi nhìn thấy sản dị cái kia chân dài t ộ c cương thi thời điểm s ô d ầ cười nhiều vui vẻ a nhưng mà phía sau gặp lại cái này gì góc dịu s ô dầu nụ cười trên mặt liền chuyển rời đến sản dị trên mặt giờ khắc này mọi người phảng phất thấy được s ô d ầ nhiều mọc ra hai cái hung t h ầ n ác sát đầu lâu còn có ngoài định mức bốn cái tay thu l a s ô d ầ thượng tuyến s ô d ầ trong mắt lõe ra hồng quang ta quyết không cho phép dạng này người dùng đến cái bóng của ta nói s ô d ầ cũng xông về gì góc dịu sản dị cùng s ô d ầ cùng kia hai cái g i ò m bs bản bọn hắn đánh lên không thể không nói m ọ gì ạ thu thập những thi thể này khi còn sống thực lực là thật sự không tệ tại đổi lại hai người cái bóng về sau có thể trực tiếp cùng sản g ì s ổ d ô đánh có đến có v ề cho dù sản g ì đã có hỏa diễm đặc hiệu lại cũng là không có trước tiên giải quyết hết chân giải tộc cường g i ả kia có thể thấy được người trước đó thực lực đến mạnh bao nhiêu về phần gì g ò d ự không cần nói nhiều là m ọ gì ạ cùng cái đồ đánh thời điểm thuận tay hao đi nước bạo nổ kiếm sĩ nhục thể cường độ là đội kịp cho nên trong lúc nhất thời dùng câu nói kia tới nói liền là đều là một cái sư phụ dạy không phá được chiêu a mà tại sản gì c ũ n g s ổ rộ chiến đấu cái này năn g miệng mọi gì ạ trên người mặt trái trạng thái cũng hoàn toàn biến mất tỉnh lại cẩn thận hắn trước tiên ảnh võ giả rời đi mình chạy trốn hắn hiện tại đã thành thói quen để cho người ta giúp hắn giải quyết phiền phức tại phát hiện bọn cương thi đều lần lượt sau khi lên mạng hắn liền lập tức rút lui bất quá lệ có thể để cho hắn liền chạy như vậy ngay tại vừa rồi hắn ý tưởng đột phát siêu năng lực loại cây nấm thất đức cây nấm có phải hay không cũng coi như thực vật đã tính thực vật k i ế liền có thể dùng điên cuồng đạ vỡ đến lệch ra so ba bút một chút đúng không cho nên hắn liền thử một ch bạo tạc cây nấm quả nhiên có thể bị điểm hóa bị lệch ra s o u ba bước sau bạo tạc cây nấm có hai cái năng lực một cái là mình có thể hướng phía mục tiêu nhảy một cái khác thì là mỗi phút đồng hồ chia ra một cái mới cây nấm cho nên lệ yên tâm liền để m ọ di ạ tiếp tục giấu n h à hắn giấu thời gian càng nhiều cây nấm càng nhiều vẫn là tự hành phân liệt mình nhảy cái chủng loại kia đến lúc đó toàn bộ bản đồ đều trồng lên cây nấm đi một bước giấm hai cái lệ rất chờ mong m ọ di ạ là cái thứ nhất chết tại thất đức cây nấm bên trên thất vũ hải dù sao tỉ mổ tinh túy cũng không phải ở chỗ ở trước mặt đánh giết mà là ở ngơi cho là mình chạy trốn thời điểm một cước dẫm tại một cái cây nấm bên trên nuốt hận tây bắc xem chuyện hay mạnh c ầ u thả và hài hước mời đọc chương hai trăm ba mươi sáu chân nhân bản t ợ làn vsc dòng bi thất đ ứ c cây nấm nhóm bắt đầu tự hành nhảy nhót tại bệ chỉ huy dưới tại mỗi một cái mỏ gì ạ đã từng từng tới trong phòng r e o xuống phân thân của mình bệ thì là lưu tại nguyên địa không n ú p đ í c h nhìn xem mỏ gì ạ cương thi thủ hạ lần lượt đến lúc đầu mọi người nhìn sản dị cùng s ổ bản cương thi còn có thể cười ra tiếng nhưng làm cái này sóng cương thi đến về sau tất cả mọi người không cười được ngoại trừ bệ cùng ở s ộ cái bóng không có bị hao đi bên ngoài còn lại tất cả mọi người cái bóng đều có chủ nạc bị cái bóng bị bỏ vào một cái có thể đứng thẳng cao hơn ba mét lao hổ trong thi thể cầm một cây tướng làm t h u côn s á t tựa như ban đầu là hắn đem võ t ổ n g cho làm chết khô còn phát nổ trang bị giống như vừa ra trận liền gầm thét lao nương mợ gì đâu vương bắt đàn b ệ mỗi ngày tham ô trên thuyền tiền liền không thể để lao nương cũng cùng theo thông đồng làm bậy a ai lệ là ai lệ sâu kín nhìn về phía nạ m ỉ đem lời thật lòng nói ra đúng không nạc bị vội vàng co lại đến rô bin sau l ư n g ta không có đây không phải là ta chẳng ai ngờ rằng Cái chế địch khi đi, bóng bị nhân đoạt tạo sau một ớ tới i điểm phải người người cái minh hiện nhiên không có đạt tới người đầu đau. đầu đau đám đạt đ mà làm làm ấy nhất Nhất vậy này không không cho chỗ cho chỗ chỗ thông bình thường trình bóng trí có ở chỉ là h thói e quen o đầu e m mọi người bí mật nhỏ tại thời khắc này bị nhìn một Một chủ của cả khắc cái nhỏ thời nhìn không gì hiện trong ta tất tại suất ra ra ra. lòng người nói nói này đến người này gì đưa điều đ sẽ bí bị hiệu hình cương thi ngửa mặt lên trời hô to đến bái kiến kiểu d â u ria thuyền trưởng đi ha ha ha c ó t t một nữ tính cương thi hai tay để ở trước ngực lục luân hoa mở ta muốn tìm tới tất cả lịch sử văn bản hả ta tại sao muốn tìm cái này một cái thân hình khôi ngô nam tính cương thi mà ặ phương tây loại kia toàn thân khôi giáp đem hai tay cũng cùng một chỗ làm cái rất kỳ lạ tư thế súp tơ ba ai ta vì cái gì mặc nhiều như vậy nói cái này khôi ngô cương thi đem hạ thân khôi giáp toàn bộ cởi xuống chỉ lưu một đầu có lót sau đó lại lấn súp tơ ba cái này không hề nghi ngờ là phờ giả chỉ cái bóng chỉ là cùng những người khác cảm thấy xấu hổ khác biệt phờ giả chỉ vừa nhìn thấy ra hỏa này liền cười lên ha h a sau đó cùng cái này cương thi cùng một chỗ làm lên cái tư thế kia súp t ba khả năng này là mũ dơm đoàn bên trong một cái duy nhất không xá chết người đi ngược lại dẫn lấy làm vinh hạnh Đóng người lại lấy mấy người này chỉ á i bóng làm c ủ đằng sau đi theo đại đem đặt đoàn. lượng cương thi. Xem xét liền là mỏ gì à đem mình nội tình toàn bộ đặt lên, kiếm ra một chi gần ngàn người cương thi quân gì sau ra thi. kiếm chi thi theo xét một h Xem là c mỏ bộ là trừ hàng phía trước bộ phận cương thi là có sức chiến đấu phía sau cương thi trên cơ bản đều là phá hôi nhưng bọn cương thi cũng có bọn cương thi phương pháp chiến đấu bọn hắn dù sao là không có thể lực tiêu hao cái này nói chuyện cho nên trước hết bên trên sẽ không chết phá hôi đến tiêu hao chính thường thể lực của con người dạng này đằng sau những cái kia có sức chiến đấu cương thi liền tốt đánh nhiều bởi vì sạn dỉ cùng sổ dô đều có đối thủ cho nên còn lại c h i lực vì liền muốn ôm nộm những n à y phá hôi cương thi đến cái toàn bộ bản đồ dọn đ ẹ p nhưng ngay tại phi sẽ phải động thủ thời điểm lệ b ô n g nhiên ngăn cản hắn vì đối thủ cũng không phải những n à y phá hôi mà là thả hắn cái bóng đại gia hỏa ma nhân ô d ứ n h muốn so phi bình thường to lớn hóa lớp mười lần cho dù là biến lớn cũng sẽ rất khó đánh mặc dù không biết ma nhân ô d ứ n h bởi vì thả phi cái bóng bây giờ ở nơi nào sóng nhưng theo thời gian chuyển rời khẳng định sẽ trở nên phục tùng mọi di a mệnh lệnh đến đánh phi cho nên hiện tại vẫn là hơi tiết kiệm hạ thể lực phá hôi liền giao cho hắn tới lệ xoa xoa tay mặt mũi tràn đầy hưng phấn so với chiến đấu đến một màn này hắn nhưng là đợi rất lâu chân nhân bản tờ l ă n vsi z o m bi e lệ trong không gian điệp ra không ít thực vật chỉ cần thuộc về là thực vật đều sẽ điệp ra tại một cái khung bên trong có tiểu hoa viên viễn cổ thực vật cũng có trên đường đi nhìn thấy chơi vui ăn ngon thực vật bất quá lệ không dám vừa lên đến liền thả chút không quen biết thực vật vẫn là chọn lựa một chút tại tờ l ă n vsi z o m bi e bên trong co thực vật dạng này có thể xác định hiệu quả đầu tiên chính là đậu hà lan lệ móc ra một thanh đậu hà lan v u n g trên mặt đất lệch ra s a ba bước dua một chút tất cả đậu hà lan bắt đầu biến hình cũng rất nhanh biến thành b ệ trong tưởng tượng cái dạng kia tị ạ sú tơ có mấy cái thậm chí còn dị biến thành song đầu tị ạ sú tơ cái này nhưng không cần gì ánh n ă n g đến chồng b ệ có bao nhiêu đ ầ u hà lan liền có thể loại bao nhiêu trong thời gian ngắn b ệ tạo trọn vẹn hai trăm k h ỏ a tị ạ sú tơ nhìn xem cương thi dần dần tới gần b ệ trong đầu phản phất lại vang lên tờ lặn svsc dòm bị mở tị ạ sú tơ nhóm rất cho lực bọn hắn phun ra đ ầ u hà lan đều cùng bình thường s ú n g ông có một dạng uy lực hai trăm k h ỏ a cùng một chôn ôn trong nháy mắt liền cho hàng chức cương thi đập nát nhưng bọc cương thi không phải loại kia không có đầu ó c rất nhanh bọn hắn liền đổi một loạt thân mặc khôi giáp tiến lên đỉnh lấy sau đó tiếp tục hướng về phía trước lệ giơ ngón tay cái lên càng ngày càng có bên trong m ù i à vì cùng có bọn tợ cùng t h ở ra chỉ ở một bên hoan hô n a i s ờ lại đến lại đến mấy người bọn hắn tựa hồ coi này là thành một trận có ý tứ biểu diễn nhưng không thể không nói có bọn này bầu không khí tồn tại lệ hoàn toàn chính xác rất vui vẻ cũng rất có hào hứng đến chọn lựa thú vị thực vật, thực vật. có thể nói liền là hoa ăn thịt người nguyên hình bắt rồi cỏ thứ này bệ cũng không có thu thập nhiều ít cũng liền mười mấy khỏa lúc ấy dự định thả trên thuyền ăn con mỗi cùng côn trùng hiện tại ngược lại là dùng tới được bệ trực tiếp hướng hàng trước cương thi trước mặt con ra thân mặt khôi giáp cương thi nhìn đều chẳng muốn nhìn đưa chân liền muốn dẫn qua đi loại vật này đối bọn hắn tới nói tính là gì a khôi hại a một g i â y sổ h ẹ t ra so ba b ư ớ c rùa t ừ n g viên nhỏ yếu bắt rồi cỏ trong nháy mắt trở nên có cao ba bốn mét khổng lồ mỗi một k h ỏ a đều mở ra huyết b u ồ n đại khẩu có cùng cá mập đồng dạng sắc bén răng đối những cái kia đưa chân muốn g i ố n g bọn hắn khôi giáp cương thi trực tiếp một ngụm buồn bực rơi không bao lâu liền phun ra một bộ bị ăn mòn rách dưới khôi giáp mà bên trong cương thi lại biến mất không thấy cùng lúc đó từng đạo cái bóng từ hoa ăn thịt người miệng bên trong bị phun ra cho dù bị cắt nát đều sẽ không xuất hiện cái bóng trốn đi hiện tượng cương thi tại bị hoa ăn thịt người nuốt vào cũng hoàn toàn tiêu hóa về sau xuất hiện cái bóng trốn đi hiện tượng mà tiêu hóa một con cương thi sau hoa ăn thịt người. cũng càng thêm lớn mạnh vì cùng có bập tờ ở phía sau nhìn đều nhảy dựng lên một người một hiệu trong mắt lóe ra đại lượng tinh tinh n a i sở quá đẹp rồi xem chuyện hay mạnh cầu thả và hài hước mời đọc chương hai trăm ba mươi bảy circus ngươi lại nhìn ta một cái thử một chút cái này còn không phải toàn bộ đâu lũy vệ cũng bắt đầu vui vẻ quả nhiên trò chơi có thể mang cho người ta khoái hoạt mà cùng bằng hữu cùng một chỗ mở hát khoái hoạt gấp bội tại ba lô bên trong sờ mó lúc này là móc ra mấy k h ỏ a s e r c u s vừa vặn nhìn thấy mấy cái cương thi tướng quân cái này tầng cấp cương thi có nhất định sức chiến đấu đi lên liền đem chính đang nhấm nuốt cương thi bên trong hoa ăn thịt người cho đập nát lũy đem sở quất hướng kia q u ă n g ra lệch ra so ba b ư ớ c sở quất lập tức trở nên có bốn năm mét lớn mà lại sở quất trên thân còn nhiều thêm khuôn mặt gương mặt kia liền phảng phất đang nói ngươi lại nhìn ta một cái thử một chút trông thấy mấy cái kia cương thi tướng quân còn tại tiến lên một cái sở quất mặt ngưng tụ nhảy dựng lên liền cho một cái cương thi tướng quân đ ặ t mông ngồi vào trong đất cùng trong trò chơi khác biệt chính là trong hiện thực sở quất cũng sẽ không nện một chút liền biến mất mà là nhìn cương thi tướng quân còn chưa có chết thế là lặp đi lặp lại nhảy dựng lên đập xuống nhảy dựng lên đ phía sau mấy cái cương thi tướng quân thấy thế không ổn muốn tới cứu vất vị này bị ngồi trong đất móc đều c h ụ t không ra được đồng sự kết quả bị mấy cái đại ca mặt sở quất cho bao vây sơ quất ngươi nhìn cái gì cương thi tướng quân không có nhìn a sơ quất ngươi lại nhìn một cái thử một chút cương thi tướng quân chúng ta thật không dám nhìn a sơ quất chắc trên chiến trường lập tức nhiều một cái tên c h ẳ n g diện bảy tám cái cao bốn năm m sơ quất giống loại cực lớn dập nệ đồng dạng không ngừng địa nhảy nhảy n h ả rất nhanh mấy cái kia cương thi tướng quân liền biến thành bánh nay sơ cái từ này vì cùng có vợ đã nói mệt mỏi nhưng là trong hai mắt lóe ra t i n h tinh là như cũ có thể nhìn ra được bọn hắn đối cái này biểu diễn đặc biệt hài lòng lễ năng lực quá tuân thú quá thú vị mắt thấy phá o hôi cương thi bị bị ạ s ụ tờ nhóm t h n h t h ị h cương thi các tướng quân bị sở của làm ghế ngồi mấy cái mũ dơm đoàn cái bóng cương thi rốt cục đứng không yên nạ m ỉ cái bóng cũng chính là cái kia cọp cái cương thi mang theo tráng kiện côn sắt xông về phía trước một gậy đánh nát một cái sở của t a muốn đoạt đi các ngươi tất cả bờ di hắn nói là nói như vậy nhưng vệ tổng nghe là còn ta nhà ca ca mệnh đến đây cũng quá võ tỏng nạ mỹ cũng không nhị được mặc dù hắn tham tài chuyện này mũ dơm đoàn người đ nhưng hắn tuyệt không phải có cái đây là đối nàng làm bẩn hắn là một cái dịu dàng h i ề n thực h ỉ là đối tiền tài có ước điểm điểm cố chấp nữ h à i tử cái này lão hổ tinh là cái gì quỷ a nạ mỹ hiếm thấy chủ động tham chiến trái sủ bệ sủ bệ no mi để trước mặt lão hổ tinh trượt đến đứng không d ậ y nổi mà nạ mỹ thì là dùng ở sộp giúp hắn chế tác thời tiết đ ổ n g chế tạo ra thời tiết tiến hành công kích tại bệ thị giác xem ra cái k i a c ọ p cái bản nạ mỹ cũng liền quá đáng thương ngồi trên mặt đất đứng lên cũng không nổi thậm chí đều bỏ bất động nạ mỹ liền đứng tại nó cách đó không xa điên cùng dùng thời tiết bổng phóng thích lì tân đình hả lì tân đ trái gõ rổ gõ rổ no mi chó tại nạ mỹ tham chiến đồng thời có tờ rỗ bin thờ g i ả chỉ cũng lần lượt cùng bóng của bọn hắn bản cương thi khai chiến mấy người này bên trong rô bin cùng thờ g i ả chỉ là chiếm thượng phong có tờ chiếm hạ phong nhưng mặc kệ thượng phong hạ phong bọn hắn từ đầu đến cuối không có có thể giải quyết rơi những cái kia cái bóng cương thi lệ đương nhiên biết những cương thi này nhược điểm làm gối nhưng nói đúng ra là mối biển loại kia thuần nước biển để lượt ra mà loại vật này không thể không nói trong túi đeo lưng của hắn không có nguyên bản tại họa tợ sệ vần hẳn là có thể thu hoạch một nhóm m ố i biển để a c quy lệ gù nạ quét sạch qua họa tợ sệ vần trên nóc nhà sẽ có một nhóm m ố i biển nhưng a c quy lệ gù nạ để ảo kỳ di cho đóng băng liền dẫn đến cái này sóng m mối biển không có húng chi b ợ ba lô không gian có hạn mỗi loại vật này khắp nơi có thể thấy được liền không có làm điệp ra chứa đựng điều này sẽ đưa đến sản dị cùng s ổ r ổ rõ ràng đến tiếp sau đã chiếm thờ p h ò n g lại làm không xong kia hai cái cái bóng g i ò n g bi những người khác thì càng khỏi phải nói mà vừa lúc này một người mặc tây trang khô lâu bỗng nhiên từ trên nóc lầu rơi rụng xuống đi theo hắn cùng một chỗ nhảy xuống còn có một người mặc giống như là võ sĩ một người như vậy bên hông vác lấy một thanh anh tuấn t r ư ờ n g đao Sổ dầu tựa như là một cái danh đao máy giỏ tại g i ớ i ù mạ mang theo sợ s ỉ xuất hiện trong n y mắt liền chú ý tới giải ù mạ danh đao b ợ dốc phía trước là sổ dầu tê ừ đằng sau là phi tê ừ vợ dốc từ dưới đất bỏ dậy kinh ngạc nhìn mũ dơm đoàn các ngươi không hề rời đi a vì cơi khúc khích hô làm sao có thể rời đi ngươi thế nhưng là đồng bọn của chúng ta ngươi không phải đã đáp ứng gia nhập nhà cho nên cái bóng của ngươi chúng ta chắc chắn phải có được Bờ d ọ c rất cảm động nhưng là túi đầu nhìn xem phía dưới chân mấy người chỗ lấy bóng dáng của các ngươi cũng đã biến mất ta cũng chính là bờ d ọ c không biết anh em hồ lô nếu không khẳng định đến hôm một câu các ngươi đây là anh em hồ lô cứu ra ra một cái tiếp theo một cái được à b ệ khoát tay áo biểu thị chúng ta đánh thắng được đám này cương thi liền là làm bọn hắn không chết ngươi có biện pháp nào à Bờ d ọ c vội vàng móc ra một túi mối mối biển chỉ cần bọn hắn ăn hết mối biển liền sẽ chết đi mà lại bóng dáng của các ngươi cũng sẽ trở lại dưới chân của các ngươi Ai? Dạng này à? p h ờ già chi mắt nhìn còn tại cùng thợ giận nạ đấu trí đấu dũng ở s ố p vội vàng biểu thị cái này giao cho hắn đi ngươi muốn làm gì đơn giản làm một cái mối biển máy phát xạ l i ề n tốt hiện làm a Bờ d ọ c t r ừ n g mắt chống rông hai mắt mắt nhìn p h ờ già chi lại nhìn mắt sau lưng c ư ờ n g thi giải hù mạ không kịp đi húng chi cũng không có vật liệu a không cần phiền toái như vậy chỉ cần đem mối biển nhét vào trong miệng của bọn hắn là được bờ d ọ c nói còn chưa dứt lời đã nhìn thấy bể trên tay nhiều hơn không ít kim loại vật liệu đưa cho thơ g i chi mà thơ g i chỉ quả thực là tay xoa ra một thanh nhìn qua giống như là thương đồ vật sô dô sản di các người đem bọn cương thi miệng đầy ra muốn thảm bối đang cùng hai cái chơi không chết cương thi đánh khó chịu sổ dô sản di ngay vậy lập tức vô điều kiện lựa chọn tin tưởng phở ra chi sản di một cái ngay cả đạp đem trước mặt chân giải tộc cương thi cái cầm đắp nát sô d ồ thì càng thêm bạo lực vì cam đoan phở giả chỉ có thể một bước đến giả dày một cái phát lực chém đứt gì g ọ dịu đầu rất nhanh hai phát phun ra hạt muối đúng hạt đến đánh vào cương thi miệng cùng dạ dày một giây sau hai đạo cái bóng phun ra về tới sản di cùng s ổ rổ trong thân thể dù n g tốt thấy thế bên phi cùng nhau lên trước hỗ trợ rất nhanh liền đem có c ờ nạm bi dỗ bin còn có phở giả chỉ cái bóng đều tìm trở về hiện tại chỉ còn sót bờ dọc cùng phi cái bóng vẫn không có thể tìm trở về không thể không nói đến cảm tạ phi tính cách là như vậy nhảy thoát dẫn đến vì cái bóng cương thi đồng dạng nhảy thoát nếu không trong lúc nhất thời bên này chiến đấu thật đúng là không có tốt như vậy kết thúc mẫu chốt phụ thân vẫn là ma nhân ổ d ị thực lực cường đại đến mỏ gì ạ trong lúc nhất thời đều không thể nhằm vào đối phó những cương thi k i a tướng quân càng là nghiền ép thức cho nên có phỉ cái bóng ma nhân ổ dị muốn chơi không ai ngăn được từ vừa mới bắt đầu trên mặt đất liền một trận run r à y không có gì bất ngờ xảy ra liền là phỉ cái bóng cương thi đang chơi chiếc này cự hình ba cột buồn thuyền buồn đà nhân sinh như một giấc m ộ n g nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác cảm giác lúc đó sẽ thế nào đau bờn bi quan tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên bởi ngày mai mặt trời vẫn mọc vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi ta vẫn phải sống tiếp vì thế nên chương hai trăm ba mươi tám cái thứ nhất giấm cây nấm đem mình giấm chết ra hỏa uy bờ dốc cái bóng của ngươi là ở nơi nào à chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ cầm về đi vì nhấn lấy mũ d ơ m nối bờ dốc nào ít g ụ c thì nhìn về phía đi theo hắn cùng một chối nhảy xuống nước b và ạ n ổ võ sĩ g i ả i u mạ liền ở trên người hắn ai liền là hắn a vì giơ lên nắm đ ấ m u tây liền giao cho ta đến đánh bại hắn c ầ u đậu bao tải phì đây là đối thủ của ta xô rộ từ vừa mới bắt đầu liền gắt gao nhìn chằm chằm giấm u mạ bên hông cây đao kia lúc này nghe xong muốn cùng giấm u mạ chiến đấu liền c hắn ủ động địa đứng đau Người bên hông muốn. nhìn nha hông hông hống, hống, hống ngươi nói là muốn từ ta bên hông cấp đi thanh này Giải kìa, ta phía ta dậy. cây đi si. hát cấp U từ mà là về sổ đào vừa rồi một mực không có động thủ là bởi vì hắn xem như toàn bộ m ọ gì ạ cương thi trong quân đoàn người mạnh nhất nếu như còn sống m ọ gì ạ ở trước mặt hắn liền là cái thuần túy đệ đệ cho dù trạng thái toàn thịnh cũng đánh không lại hắn cho nên cùng những cương thi khác khác biệt chính là hắn mặc dù cũng bị cái bóng khống chế nhưng lại có được tướng làm trình độ quyền tự chủ nguyên kịch bản bên trong bị xổ rỗ đánh bại về sau chủ động phun ra bở rộng cái bóng cũng có thể thấy được s ô d ô nhìn qua đã thành cương thi giải ưu mạ cười nói chuẩn sắc mà nói pháp hẳn là lấy đi rơi vào n g ư ờ i bên cạnh thi thể cây đào kia thì ra là thế rất có đ ả m lượng nhà hồng hồng h ố n g b ệ cảm thấy giải ưu mạ trước đó hẳn là một cái rất nghiêm túc kiếm sĩ nhưng bị b ờ dọc cái bóng và o ở về sau lúc nói chuyện kiểu gì cũng sẽ mang lên cái ưu hồng hồng hồng tiếng cười nhìn qua có loại tương phản manh xương cốt bị đánh vỡ ra b ờ dọc nhỏ giọng nói ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không muốn khiêu khích hắn tương đối tốt hắn cùng bên này cương thi không giống hắn lúc còn sống nhất định là một vị phi thường cường đại kiếm sĩ mặc dù bởi vì cái bóng của ta mới một lần nữa động, nhưng thực lực cũng không yếu lễ nhẹ gật đầu hướng s ô d o nói còn nhớ rõ mắt diều hâu thành kia h á c đao à cái gọi là h á c đao cũng không phải là rèn đúc lúc đặc thù kỹ nghệ mà là người sử dụng cường đại bất s ổ sổ cụ hạ kỳ lâu dài hôm đúc bởi vậy mới hình thành h á c đao cho đến nay cũng không có mấy cái h á c đao mà vị này kiếm sĩ lại có đủ để thấy hắn khi còn sống cùng mắt diều hâu hẳn là là cùng một đẳng cấp kiếm sĩ s ô d o lập tức chừng lớn mắt cùng mắt diều hâu một cái cấp bậc ừ n bất quá rất đáng tiếc hắn đã chết hiện tại có thể phát huy ra tới thực lực đã phi thường có hạn xô dỗ rút ra đao trầm giọng nói ta hiểu được mặc kệ hắn khi còn sống mạnh bao nhiêu lớn chết liền là chết đau chỉ có người sống dùng mới có ý nghĩa nhà hồng hồng hống nói không sai vậy liền từ trong tay của ta cướp đi nó đi vừa dứt lời hai cái kiếm sĩ liền chiến ở cùng nhau s ô d ộ đối giấc ủ mạ có một cái ưu thế cực lớn liền là hắn có thể sử dụng hạ kỳ mà giấc ủ mạ đã chết không thể sử dụng hạ kỳ chỉ có thể chém ra bay lượn trạng kích cho nên hai người chiến đấu căn bản không có lo lắng lúc bể sớm để s ô d ộ học xong hạ kỳ cực lớn tăng cường xô rộ mặc dù không có cái khác siêu năng lực gia thần nhưng sổ rổ vẫn như cũng là mũ dơm đoàn chủ lực chiến đấu viên bị sổ rổ chém ra một đao hỏa diễm thiêu đốt giải u mạ chủ động bông xuống trong tay sơ si. nói ra một câu ngươi có tư cách sử dụng nó về sau liền đem bờ dọc linh hồn p h u n g ra bị ngọn lửa màu xanh làm thiêu đốt hầu như không còn quả mệ ra mệ ra no minh ạ n h lệ thật đã nói nát Bờ dọc nhìn trên mặt đất cái bóng của mình khóc ròng ròng, vừa khóc vừa làm lấy các loại động tác nhìn cái bóng của mình có phải hay không đi theo mình cùng một chỗ làm sau đó tiếp tục khóc g ố n g quá quá làm cho người ta cảm động lệ liền c ụ p đập bờ vai của hắn cười nói cảm động a Bờ d ọ c liên tục gật đầu cảm động liền tốt từ hôm nay trở đi ngươi liền bán đến chúng ta trên thuyền a bờ d ọ c ừ hả nạc bị bàng cho vệ một quyền đối bờ d ọ c xin lỗi nói hắn đùa với n g ư ơ i đúng ngươi thích éo địa cùng quét dọn vệ sinh a Bờ d ọ c hả hả hả ta nói các ngươi không khỏi cũng liền quá nhàn nhã một điểm đi tại tất cả mọi người rất sung sướng hoan nghênh vợ d ọ c gia nhập thời khắc cả người bên trên mọc đầy lân phiến g i a hỏa đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt vì gãi đầu một cái ngươi vị kia a lân phiến tiểu cự nhân láo tử là gậy cổ mọ gì a a mọi người nhìn một chút m ọ gì h bộ dáng bây giờ lại ngay sau đó nhìn về phía bể ngươi cũng đã trải qua thứ gì h m ọ gì h cắn răng nhìn về phía bể ngươi nói ta đều đã trải qua cái gì ta mặc kệ đi đến chỗ nào đều sẽ dẫm bạo cái thứ gì mỗi làm ta dẫm bạo cái thứ gì trên người của ta sẽ xuất hiện hiện tượng kỳ quái đầu tiên là ta cảm giác trái tim của ta nhảy đặc biệt nhanh sau đó là ta ta cảm giác thận toàn tâm đau ngay sau đó trên người của ta liền mọc ra lân phiến ngươi đến cùng đối ta còn có thuyền của ta đều làm cái gì vì cái gì ta mặc kệ chuyển rời đến vị trí nào đều sẽ dẫm bạo chút ta căn bạn không thấy được đồ vật mọi gì ạ không có nói đùa hắn kẽ bùn xô cụ tại mười năm này thời gian bởi vì ăn ngủ ngủ rồi ăn trên cơ bản đã thoái hóa không thế nào dễ dùng cũng bởi vì đạp mấy cái cây nấm tại huyết áp đi lên nháy mắt kia kẽ bùn xô cụ cấp tốc tăng cường nhưng cho dù là dạng này cũng không phát hiện được c h ố n g không trên mặt đất đến cùng có đồ vật gì tại liên tục chuyển đổi tốt mấy nơi về sau mọi gì ạ rốt cục phát hiện nguyên lai địa bản của hắn đã không còn là của hắn rồi bi v ẫ n đan s e n mọi gì ả nghĩ đến v ậ cái kia hôn đảng chắc chắn sẽ không tại chỗ của hắn làm những n à y hắn không phát hiện được đồ chơi cho nên mới bất đắc dĩ một cái ảnh võ giả về đến n hắn thuộc về là bị nạnh g sinh sinh bức về nơi này ngay tại l ụ bệ nín cười muốn nói điểm gì thời điểm vừa đến cái bóng bỗng nhiên bay đến phía dưới chân m ọ gì a lập tức chừng lớn mắt làm sao có thể ồn hắn vì trừng mắt nhìn hắn hôm nay toàn bộ hành trình vẫy nước a nói xong cái bóng của hắn cương thi là mạnh nhất đây này làm sao cái bóng không h i ể u thấu trở về rồi l ụ bệ cũng buồn bực đâu có thể dùng sóng điện kẽ b ù n sổ cụ xem xét khá lắm vô cùng thê thảm a hiện tại bạo tạc cây nấm trên cơ bản bao trùn t o à n bộ c ủ bạo ngoại trừ hắn chỗ nơi này không có bên ngoài địa phương khác trồng đầy cho nên mới có mọi gì a giống một cước Dấm m vừa rồi bệ nhìn thoáng qua mẹ a quá tàn bạo cương thi trên cơ bản là bất tử nhưng nếu như cương thi bị tổn hại quá nghiêm trọng giống như là bị hoa ăn thịt người ăn hết hoàn toàn ăn mọi lần rơi kia cương thi cũng là sẽ chết cái bóng sẽ tự mình trở lại chủ nhân dưới chân mà cái kêu ma nhân ổn d... nói như thế nào đây từ hôm nay trở đi lên liền không tồn tại ma nhân ổn thi thể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 mọi gì ạ nghiến răng nghiến lợi ta thế nào lại gặp các ngươi bảy quái vật này nhưng đừng nghĩ đến đám các ngươi liền thắng chắc khi ta cái này thất vũ hải là bùn nạn sao có cợ dận nạ tại các ngươi mọi gì ạ nói còn chưa dứt lời ở sộp ngắc hô uy ngươi nói cợ dận nạ là hắn a mọi gì ạ vừa quay đầu phát hiện cợ dận nạ đã t r o á n g đến trên mặt đất trên người có các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật màu trắng chất n h ầ y cùng không ít con rán đồ chơi điều này không khỏi làm cho người hoài nghi ở sộp đối cái này đáng yêu nữ hải đến cùng làm cái gì nhưng đừng hiểu lầm ở sộp không có làm chuyện kỳ quái gì h ắ n có một bộ chuyên môn đối ph ở sộp ngay từ đầu bị tợ dân nạ các loại u linh khiến cho là đặc biệt chật vật tiêu cực đối với hắn không có tác dụng nhưng còn có một loại có thể bạo tạc u linh uy lực cũng không yếu nhưng thần ở sộp chiến đấu dựa vào là liền là đầu óc đánh không lại hắn còn có thể mở ra không khí cửa tiến vào không gian song song sau đó ở sộp đặc biệt lao lục đi tới tợ dân nạ sau lưng dùng đặc biệt dính đạn pháo đánh vào tợ dân nạ trên thân trực tiếp đem hắn cố ổn định ở trên mặt đất ngay sau đó một phát con rán đạn đánh vào tợ dân n trên thân nổ tung sau vô số con rán đồ chơi trực tiếp cho tợ dân n sợ quá khóc nhưng phạm là nữ hải đều gánh không được loại này, con rán toàn thân bỏ đánh vào thị giác. bình thường nữ hải ra bên trong có một con con rắn không có đánh chết chạy mất kia trực tiếp có thể tuyên bố cái nhà này là con rắn do khóc tợ giận nạ về sau ở sộp gặp chiêu này hữu hiệu liền trực tiếp từ tay mải trong không gian đẩy ra một môn bốn trăm linh mm đường k í n h hỏa pháo nhắm ngay không thể động đậy tợ giận nạ đầu lần này tợ giận nạ triệt để sợ c h o n g váng nguyên kịch bản bên trong ở sộp là một cái mười tấn thổi phồng lớn nện nhưng thăng cấp sau ở sộp cũng đem thủ đoạn tiến hành thăng cấp kia ổ hỏa pháo cũng không phải mạo xương tức giận mà là chân tài thực học chỉ là cho tới bây giờ ở s ộ cùng tợ gia chỉ còn không có làm ra tương ứng đường tính đạn pháo cho nên chỉ là cái bộ dáng hàng nhưng tờ giận nạ hắn không biết à băng lãnh xúc cảm chống đỡ tại tờ giận nạ trên mặt lúc tờ giận nạ con ngươi đều nhanh tiêu tán cái này so mười tấn thổi phồng nệm kích thích nhiều lắm một pháo đánh ra đến liên đối lấy đầu của nàng cùng sau l ư n g sàn nhà đều phải trực tiếp biến mất ở sộp cũng không muốn giết tiểu cô n ư ơ n g này liền bóp nát cái khí cầu t h a n h âm một vang tờ giận nạ nguyên địa qua đời tiểu cô n ư ơ n g này là ngạnh sinh sinh bị ở sộp dọa cho trắng ló lì khắc tinh ở sộp danh hảo cũng không phải bạch bạch có được nhìn xem yếu nhất ở sộp lại làm song khó khăn nhất làm tên địch nhân kia tất cả mọi người vì hắn hoan hô bị tiêu cực cú linh chơi mấy lần s ô rộ nhìn xem ở sộp thân ảnh vậy mà nói cái này là thế nào lại là ta nhìn ở sộp thân ảnh lại có mấy phần đáng tin cậy cảm giác lễ bên này cũng là trước tiên xác nhận tặng cùng sau đó đem trên thuyền mấy k h o ả không ai ăn trái ác quỷ ném cho ở sộp về sau năng lực này làm sao khai phát liền đều xem ở sộp m ọ gì à triệt để thành người cô đơn bất quá so sánh với lao xa tới nói g i a hỏa này đã coi như là rất may mắn lao xa kia thuộc về là chân chính người cô đơn đánh tới nhất sau phát hiện thủ hạ toàn đầu hàng địch m ọ gì ạ đâu h ắ n cái này nhiều bi tráng thủ hạ đều là bị ngạnh sinh làm nát dù nghẹo bạc cự người lời mà nói đây là vinh quang nhất kiểu chết các ngươi có phải hay không coi là thắng định ta rồi lão tử thế nhưng là ghẹ cổ m ọ gì à, ảnh tử tập hợp điện đây là m ọ gì ạ mạnh nhất chiêu thức có thể đem chính mình trưởng không cái bóng toàn bộ h ú t nhập thể nội dựa theo chính thức thuyết p h á p là cái bóng nhét vào nhân thể về sau liền có thể thu hoạch được cái bóng này toàn bộ sức chiến đấu nói cách khác cái bóng càng nhiều người liền càng mạnh nguyên kịch bản bên trong phi mới hút vào một trăm cái, cái bóng về mặt sức mạnh liền đã có thể cùng cự nhân chống lại mà m ọ gì ạ hút vào trọn vẹn một nghìn cái một trưởng liền đem tòa đạo này đất n ư ớ bất quá cũng có di chứng liền là tinh thần lực không mạnh người sẽ mất đi ý thức không thể không nói đó là cái tướng làm biến thái tăng phúc hệ kỹ năng bất quá bệ làm sao có thể ngồi nhìn địch nhân ở trước mặt hắn mạnh lên hắn cũng không phải ạ nỉm bên trong người có thể nhìn xem địch nhân toàn bộ t r ư ớ c dao đặc biệt trưởng kỹ năng còn chưa đậu thủ kia không nao tàn à mọi gì ạ ăn hết cái bóng cũng phải ăn vài phút à nhìn xem mọi gì ạ trên người lần phiến còn không có tiêu đã nói lên mười phút đồng hồ mặt trái trạng thái thời gian còn chưa tới mặc dù không biết m ọ gì ạ đều trúng cái nào mấy cái mặt trái trạng thái nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng về gây sự gấp mười cảm rất đau chỉ gặp mọi gì ạ liền cùng một câu ngay tại phát động xe đồng dạng bên này vừa mới bắt đầu ảnh tử tập hợp điện xe đột đột đột ngay tại phát động liền cảm nhận được mình ống dẫn dầu giống như sợ đau muốn chết vừa hút đi vào hai cái cài bóng tại chỗ phương ra che lấy mình thận ngạch nhỏ thận a ngươi đối ta làm cái gì vừa rồi không có như thế đ â u mọi gì ạ đau hoàn toàn thay đổi bẽ lại có vẻ đặc biệt vô tội n h ố n vai ta chẳng hề làm gì A, có phải hay không người già bị đụng ta thậm chí đều không đụng ngươi ta nhiều thiện lương a nhìn xem ngươi thi pháp trước dao đều không đánh ngươi m ọ gì ạ muốn rách cảm b mắt ta tin ngươi cái quỷ ngươi có thể tin ta hiện tại liền sẽ không thật đau m ỏ i gì ạ đau không có cách nào dùng năng lực nhưng hắn vận khí không tệ tại vừa rồi nói dài dòng đắt lúc nói chuyện thời gian trôi qua hơn phân nửa rất nhanh trên người mặt trái trạng thái liền biến mất thật không đau m ỏ i gì ạ lạnh hừ một tiếng ảnh từ tập hợp điện cỗ xe lần nữa đột đột đột phát động lên phun r a quang hoàn thật đột đột đột. m ỏ i gì ạ dùng năng lực triệu hắn o cái bóng hút vào cái bóng đều là cái nhìn lực không chế sống hút vào cái bóng nhưng thật ra là rất thống khổ một sự kiện bởi vì muốn cùng cái bóng ý chí làm đấu tranh m ọ gì ạ tại cùng cái bóng làm đấu tranh t i ê đối thân thể liền không có cách nào khống chế Cùng c từng hắn ị bị u qua chiêu này, người bị hại không h người giống, này ngay khống thân không cả chế cơ có, thể hội đều không có, liền đột đột đột. Nhưng ư bệ r ớ cùng đó đau đi đây đường. có cũng chưa có thử qua gấp mười cảm giác chưa con nhà xí là một loại như thế nào thống khổ. Đây là hắn nghĩ gấp thử hạ thế khổ, hề thiết mười qua một tới loại là là d sao sẽ có ư ờ i ngăn à o biến thái như vậy tại như n vậy ư mười ờ thời i đi điểm cái giác mọi cái liền đến đau đâu, nhà hắn này lụng. Hắn cùng thử, thật phục là cảm gấp gì sự lão bệ trọn vẹn một giọ bạo cay q u ả ớt sau đó đi nhà xí phun ra đồng dạng k i a ra không phải thịt thịt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 vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi ta vẫn phải sống tiếp vì thế nên chương hai trăm bốn mươi bóng đen nữ vương tàm ạ ta chưa hề chưa từng nghe qua đặc biệt như vậy yêu cầu đây chính là chính ngươi nói an bệ hạch thiện nợ nụ cựu này vì phòng ngừa cái này hàng đi đường l bệ trước tiên dùng nhất dương chỉ để hắn đã mất đi lý trí biến thành một cái trong mắt chỉ có hắn tiên điên nằm trong loại trạng thái này mặc dù triệt để điên c ù n g nhưng đối m ọ gì ạ tới nói ngược lại biến thành một chuyện tốt bởi vì hắn rốt cuộc không cần phân thần suy nghĩ mình trung hậu chết xuống dưới bộ phun có đau hay không thậm chí từ nay về sau đều không cần lo lắng cái mông của mình có đau hay không lệ không có xem nhẹ một vị thất vũ hải tố chất thân thể cho nên lần này dùng chính là toàn lực lệ tham khảo h ồ cả bên trong g i ấ i cả nhẫn thể thuật lợi dụng lôi điện đem lực lượng cơ thể tăng cường trước đó nói qua lệ đối với trái gõ rổ gõ rổ no mi khai phát phương hướng có hai cái một cái liền là thuần túy bạo lực một cái khác thì là tinh tế tay người sống khi hạ dùng liền là cái thứ nhất khai phát phương hướng thuần túy bạo lực giải c ả năng lực mười phần đáng giá tham khảo mấu chốt là s ắ c thực hữu dụng lôi điện hoàn toàn chính xác có thể kích thích đục thể tế bào người khác còn cần lo lắng dạng này sẽ tổn thương thân thể của mình mà ăn trái gõ rổ gõ rổ no mi lệ lại hoàn toàn không cần lo lắng lôi điện cùng hắn mà nói chỉ có tăng phúc không có thương tổn không giống như là lửa nam còn có thể bị nhen lửa tiêu h chết trong lúc tác chiến lôi điện không riêng có thể tại phương diện lực lượng tiến hành tăng thêm còn có thể hình thành một tầng lôi điện phòng ngự mà phương diện tốc độ có trái gõ rổ gõ rổ no mi tại cho dù không cần huấn luyện đặc thù cũng có thể trực tiếp siêu việt dạc cả nhanh nhất lúc tốc độ trực tiếp lấy lôi điện tốc độ đà kích đối thủ tốc độ thêm lực lượng cường đại lại thêm n e o m e o chú ý tăng thêm một chiêu này l ũ nhớ ký dạc cả dùng gọi là lôi lê giao nóng hắn dùng liền gọi lôi lê nóng đ i ệ đi một cái búa xuống dưới m ỏ i gì ạ đầu trong nháy mắt biến mất lệ đối với đi đầu thuật tạo nghệ lại tăng lên một cái cấp bậc nương theo lấy m ỏ i gì ạ phía sau lưng nga xuống vang lên kia một tiếng phản phất thứ gì rơi nước bắn đồng dạng m ỏ i gì ạ cái này đã mất đi đồng bạn thống khổ một đời cũng coi là triệt để kết thúc lệ thử nghiệm ném đi mấy khoả hoa quả xuống dưới nhìn có thể hay không đem cả cả no mi trái cây thực cho tuân ra đến năng lực này dùng tốt là rất mạnh ở sộp có thể dùng trái doa, doa no mi mở ra không khí không gian cả cả no mi trái cây thực vì cái gì không thể lái ra một cái bóng đen m ặ đến đến lúc đó trực tiếp chỉnh ra một cái bóng đen vương quốc đến nhìn nhìn lại có thể hay không làm ra cái bóng đen quân đoàn trực tiếp nói dở dạ gồng cùng hỉ chỉ làn bệ nhiều ít là có chút lo lắng tỷ lệ rơi đồ vấn đề mở sủ kẹ sủ kẹ no mi thời điểm hắn liền có chút không phải không biết cả cả no mi trái cây thực thế nào nếu là bạo không ra được lời nói b ệ thật muốn hoài nghi một chút cái chỗ chết tiệt này có phải hay không phong thủy không xong cho hắn đem tỷ lệ rơi đồ sửa lại cũng may tỷ lệ rơi đồ không có bị đổi ngạnh, ngạnh quả thực rất thành công bị phát nổ ra mũ dơm đoàn mọi người nhìn cái này đã hoàn toàn chết lặng ban đầu bọn hắn trông thấy bệ cầm tới cái thứ nhất trái xú bệ xú bệ no mi thời điểm sẽ còn ngạc nhiên tiến lên quan sát một phen bây giờ nhìn gặp bệ cầm trái ác quỷ liền cùng trông thấy bệ ra đường bán hoa quả đồng dạng thậm chí bọn hắn hoài nghi bệ ra đường mua cái hoa quả cũng có thể mua được trái ác quỷ không thấy bệ tiện tay liền đem mấy cái dư thừa trái ác quỷ ném cho ở sổ tha cầm trong tay cả cả no mi trái cây thực lệ đang suy nghĩ ứng làm như thế nào dùng là cho người ăn đâu vẫn là nhân cách hóa quay đầu mắt nhìn sổ cùng sàn di lập tức bệ lắc đầu trên thuyền dù sao cũng phải có cái không phải năng lực giả suy nghĩ một chút lệ cuối cùng quy nhân cách hóa hắn cũng không biết trái ác quỷ nhân cách hóa lại biến thành cái gì bất quá hẳn là sẽ rất thú vị đi nhân cách hóa nghe được ba chữ này vì các loại yêu xem náo nhiệt nhau nhao bưu lại chỉ gặp lệ trong tay c ả c ả no mi trái cây thực dần dần bắt đầu biến hình giống như là sợ l à i một trận phun trào về sau cuối cùng biến thành một cái cao cơ nửa người tiểu nữ h à i làn da có chút thú ám như cái ám dạ tinh linh đồng dạng sau khi xuất hiện liền đối với lệ quỳ một gối xuống điệu bóng đen nữ vương hướng ngài hiệu trung lệ sát mặt cổ quái nhìn xem cái này nữ vương dáng vẻ miệ bên trong không khỏi gọi ra một cái danh tự tạ mạ cả cá no mi trái cây thực ngẩng đầu đây là ngài giao phó tên của ta a a xem như thế đi cảm ơn ngài b a n tên bóng đen đem thần phục với ngài dưới chân b ệ khỏe miệng có chút có rúm làm sao cảm giác một màn này lộ ra như vậy chủ ủ nỉ bị ủ đâu mà lại cái này khô khan dáng vẻ cùng ta mạ thật là một lông không g i ố n g a một bên phi ở sộp cọp t ợ còn có phở dạ chỉ đến không có loại cảm giác này chỉ là hung hăng hô hào nại sở dỗ bin đi tới đánh giá ta mạ dáng vẻ biểu thị muốn nhìn một chút trái ác quỷ biến thành người sẽ có như thế nào biểu hiện hắn rất h ế u kỳ có lẽ đây là có thể ghi vào sử sách một lần nghiên cứu nhưng tạ mạ hoàn toàn không để ý tới jobin hắn chỉ nghe lệ một người phân phó lệ liền để tạ mạ đại khái biểu diễn một lượt năng lực của mình tạ mạ rồi mới lên tiếng ta đã là bóng đen đêm tối đến ta đem hết thẻ đều kéo nhập ta vương quốc có thể đừng như thế chủ unibu i a bình thường điểm là chủ nhân của ta ta đã là cả cả no mi trái cây thực bản thân cho nên ta có thể phóng xuất ra cả cả no mi trái cây thật toàn bộ năng lực lệ n h ã n tình sáng lên nói cách khác chỉ cần nhân cách hóa trái ác ủy bọn hắn trời sinh liền có thể làm được nhân loại ăn trái ác ủy về sau trái cây thức tỉnh mới có thể làm đến sự tỉnh cũng đúng a bọn hắn vốn là trái ác quỷ từ góc độ nào đó tới nói trái cây có khả năng hay không là cái phong ấn cho ác ma bịa hai đầu đi nhân cách hóa thì tương đương với là để ác ma giải khai phong ấn kia nếu nói như vậy ngươi có thể làm tới trình độ nào có thể đem chiếc này đảo thuyền kéo vào trong bóng tối a đương nhiên chủ nhân của ta cần ta hiện tại liền làm a sau khi hoàn thành ta khả năng cần nghỉ ngơi mấy giờ mới có thể tiếp tục vì ngài phục vụ ai ngươi không là trái ác quỷ a làm sao còn cần nghỉ ngơi nát q ở một bên trận nhìn bệ một chút lời nói này cực kỳ giống những cái kia lòng dạ hiềm độc các lao bản n g ư ơ i không phải người a người còn cần nghỉ ngơi thật có lỗi chủ nhân nhân cách hóa về sau ta cần bổ sung năng lượng tiến hành trưởng thành sau đó mới có thể vì ngài phát huy càng lớn tác dụng b ệ trừng mắt nhìn cũng không gặp cái khác nhân cách hóa đồ vật cũng cần dạng này a b ệ nhìn về phía sổ rổ trong tay họa đồ ý chỉ m ò n gì phụ mì cổ, cổ hiện thân chỉ là cầm phụ mì cổ nói hắn đang thay đổi thành thân người về sau cùng nhân loại đồng dạng làm sự tình đều sẽ tiêu hao thể lực nhưng không cần ăn chỉ cần biến trở về đau nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được rồi bất quá mỗi lần ta dùng bật sổ sổ cũ hạ kỳ thời điểm nàng đều nói mình sẽ trong nháy mắt bị xung đầy Bê chạy mồ hôi cái này đều cái gì hổ lang c h i tử vội vang lại nhìn về phía ở s ổ mẹ gì cũng là như thế này à. ở s ổ cùng tàu mẹ gì là cùng một chỗ thời gian nhất dài hắn hận không thể mỗi ngày đều ngủ ở tàu mẹ gì bên trên tự nhiên biết đến càng nhiều mẹ gì hoàn toàn chính xác nói qua biến thành thuyền người trạng thái thời gian dài về sau sẽ rất mệt mỏi nhất định phải biến trở về thuyền nghỉ ngơi một trận mới được ta nghiên cứu một chút nhớ tới ngơi nói liên quan tới netnetnomi ứng dụng mấy ngày nay ta liền cùng thợ giả trì nghi cứu một chút lò nấu rượu lô lợi dụng mẹ gì nets nets no mi đến phát nhiệt khu động hắn biến thân thuyền hình dạng người hạ động tác tiêu hao hiệu quả không tệ dừng bị nhữ mày nhưng như vậy nets nets no mi phát động không giống sẽ tiêu hao mẹ gì thể lực a ở sột vội vàng khoa tay múa chân nói ta cũng có nghi vấn như vậy nhưng mẹ gì nói biến thành thuyền hình dạng người sau thuần dựa vào chính mình đi đi tiêu hao sẽ lớn hơn mà sử dụng nets nets no mi phát nhiệt đến khu chuyển động thân thể đến đi không phải dựa vào chính mình đi đi tiêu hao sẽ giảm mạnh mà lại giống như theo ta cùng thợ giả chỉ đối tàu mẹ dị cải tạo càng lúc càng lớn hắn nói mình có thể thuần dựa vào chính mình biến thân thuyền hình dạng người thời gian cũng càng ngày càng trưởng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 ta có thể thôn phệ bóng của bọn hắn sau đó dần dần mạnh lên n g ư ơ i n u ố t bóng của bọn hắn về sau bọn họ có phải hay không không thể bị ánh mặt t r ờ i chiếu tạ mạ nhẹ gật đầu đồng thời còn nói chỉ cần là ta không chế cái bóng đều đem thần phục với ta vì ta mà chiến ta có thể đem mấy cái cái bóng tổ hợp biến thành c ư ờ n g đại hơn cái bóng ta cũng có thể đem cái bóng hóa thành lực chiến đấu của ta cái bóng càng nhiều ta càng mạnh b ậ trong lòng liền đại khá i hiểu tạ mạ nói cùng mọi di ạ trước mắt phát triển kỳ thật t r ê n lệch không nhiều lắm chỉ là tạ mạ không cần lo lắng ăn cái bóng quá nhiều sẽ mất đi khống chế lực bởi vì hắn liền là cái bóng bản thân đồng thời hắn cũng không cần cái gì cương thi đến làm thể xác bởi vì hắn làm cả cả no mi trái cây thực bản thân có thể tùy ý k h ô n g chế cái bóng thậm chí đem mấy cái cái bóng nào nặn trở thành một cái dạng này cả cả no mi trái cây thực mạnh đến bạo ta c muốn chuyển vận có chuyển vận muốn k h ô n g chế có k h ô n g chế muốn né tránh có né tránh còn có thể làm được cực hạn lão lục á i này ai chịu đựng được á ã l ệ khoe miệng dần dần d ư n g lên xem ra hắn lại chế tạo ra một cái quái vật ta bất quá tạ mạ hắn không có ý định mang theo tiếp tục đi bởi vì đi theo mũ dơm đoàn tiếp tục đi tạ mạ phát dục không nổi hắn cần thu hoạch đại lượng cái bóng màn n bệ dự đ ị hắn để h liền biển mảnh này vì cũng ả Hải phải hơi làm một chút công hiến, đi thu hoạch chút hành không chơi, đi cái cái làm một một tắc tốt cống c đồng bóng. gì đồ bệ có 13 số, chính cũng số, hắn không tạo í n Hắn cũng h chơi. là cái gì tốt t đồ chơi. Hắn cũng tạo không ít sắc nhiệt làm xuyên qua mà đến l a o người hoa trong lòng vẫn là tuân theo một cái làm nhiều ít nhiệt liền tích nhiều ít đức như thế một cái ý nghĩ không thấy rất nhiều trên tay dính đầy máu nhưng trở thành xí nghiệp lớn nhà người đều tại tích đức làm việc thiện à hầu như đều là ý nghĩ như vậy không phải nói thật bao nhiêu nghĩ tích đức làm việc t i ệ n người là cỡ nào t h i lương chỉ là đi làm như vậy trong lòng đánh bắt liền giảm bớt không ít có thể tiếp lấy niên ép giàn đáp tới nói một bên cứu một bên giết đặt thành cái cân bằng có tạ mạ năng lực tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể để cho một vùng biển trở nên ban ngày yên tĩnh tường hòa ban đêm bách quỷ dạ hành hải tặc chỉ dám ban đêm ra cửa nói không chừng chỉ dám ban đêm đi ra ngoài hải tặc nhóm tụ tập cùng một chỗ còn có thể làm ra một cái bóng đen đảo thế lực đến thành tựu một phen truyền thuyết nhưng bất kể như thế nào tạ mạ là mạnh lên thậm chí trong thời gian ngắn liền có thể trưởng thành đến hoàng phó trình độ thậm chí cao hơn mà có dạng này một cái thủ hạ về sau là hắn có thể nhẹ nhõm thuận tiện không ít hải quân cùng tứ hoàng chỉ cảm thấy mũ dơm đoàn là cái chỉ có mấy người nhỏ băng hải tặc nhưng trên thực tế ba năm kỳ hạn đã đến long vương trở về a phân phó tạ mạ những chuyện này về sau lễ lại vì hắn toàn những cái thành viên tổ chức đem tợ dơ nạ cho làm tỉnh lại lần này hắn đều vô dụng hoàng thúc diễn kỹ tợ dơ nạ liền đáp ứng thần phục với tạ mạ quả thật hắn đối với mọi gì ạ tình cảm rất sâu nhưng ở nguyên kịch bản bên trong tợ dơ nạ liền làm giai đoạn thuyền chạy trốn tự động uy hiếp tính m ạ n dưới tợ dơ nạ không dám hành động thiếu suy nghĩ h ú n chi tạ mạ lạnh lùng đem tợ nạ cái bóng làm cái thứ nhất thu hoạch đối tượng từ nay về sau không đi theo tạc hắn cũng không cũng có cơ hội lúc ạ i hiện dưới ánh mặt trời. xuất mặt ánh Vào l ban đêm tạ mạ cùng tợ dân nạ liền bị lệ vội vã đưa tiễn dùng vẫn l à phở dạ chỉ giúp hai người bọn họ lâm thời làm một chiếc thuyền nạ mỹ còn nện cho lệ một chút nói nhỏ như vậy hải tử ngươi nhẫn tâm để hắn ra ngoài lệ đầu đầy dấu chấm hỏi tiểu hai tử tạ mạ nếu như ở nơi này có thể ở ngay trước mặt ngươi đem đầu của ngươi vặn xuống tới ngươi tin không trái xú bệ xú bệ no mi đều vô dụng ngươi bây giờ có thể sử dụng trái xú bệ xú bệ no mi đem cái bóng trượt đi a tuy nói năng lực này khả năng hạn mức cao nhất rất mạnh sau khi thất tình có thể làm được cụ mạ như thế trượt đi đau xót loại hình thế nhưng là lấy nạ m ì thân thể này cường độ cùng đối trái cây khai phát m u ố n trái cây t h ứ c t ỉ n h phải đợi đến hắn sinh mười bảy mười tám đứa bé mới không sai biệt lắm có thể t h ứ c t ỉ n h nàng và người bình thường không giống hắn là trái ác quỷ nhân cách hóa ngươi có thể hiểu thành ta giữ cửa h ả i tại trái ác quỷ bên trong ác ma phóng xuất Bệ xích lại gần nà m ì dùng một loại nói chuyện ma ngữ điệu nói cho nạ m ì dọa đến trên đầu đều đổ mồ hôi thả thả ra ác ma đến sẽ như thế nào Bệ c ư ờ i tà ác hơn không phải nói à hắn có năng lực này đó sẽ đem toàn bộ thế giới đều kéo nhập bóng đen bên trong a từ đây thế giới loại người đem sẽ không lại nhìn thấy mặt trời nạp bị toàn thân một cái cơ linh hô lớn không được b ệ khắc khắc c ư ờ i to càng ngày càng có một loại nhân vật phản diện thế lực cảm giác đùa với ngươi nhân cách hóa sau trái ác quỷ bất kể có phải hay không là ác mà đều đem nghe theo mệnh lệnh của ta cho nên đừng lo lắng chỉ cần ta không hát hóa hắn liền sẽ không hát hóa nhưng nếu là ta không có có lẽ cái này thật lại biến thành một cái bóng đen thế giới cũng khó nói a b ệ kỳ thật chỉ là đang nói đùa nhưng nạp bị lại thật thật nghe lọc được sau đó một buổi tối mọi người tự nhiên là tuân theo nhất quán thói quen bắt đầu vừa múa vừa hát tiệt rượu vợ dốc bấy ngờ rượu ngon đem ẩn thân tại ở trên đảo trong rừng cái bóng mất mà quay lại đám người tất cả đều trò dận ra trong đám người này có hải quân hải tặc không có treo thưởng người bình thường mỗi người đều kích động địa lệ nóng danh trọng bọn hắn rốt cục cầm lại cái bóng của mình bọn hắn khẳng định nhất định là tại trong pháo đài cổ người đang hát đánh bại m ọ gì ạ đem bóng của bọn hắn cho trả lại thế là một đám người khoảng chừng hơn ngàn hảo ô ưng ô ưng hướng tỏa thành đầu kia đi nhưng bọn hắn làm sao biết tòa thành bên trong bao quát tòa thành bên ngoài rất lớn một vùng đều để cây nấm cho trồng đầy đám người này mang theo cảm kích cùng nhiệt lệ đi hướng tòa thành kết quả mới vừa đi không có mấy bước liền giấm nát mấy trăm k h ỏ a cây nấm ngược lại là không có ngay tại chỗ tử vong nhưng là nhiều một đống lớn ngô láo nhị kia mặt trái trạng thái nhiều bách hoa tranh minh có cái lao ca mặt trái trạng thái là sắc dụng cấp trên thế là ông bên người tên là chặt lọt kẹ l ọ lạ đại thì đại liền muốn gặm kết quả tự nhiên là bị lọt trực tiếp bay chính đang cơm khôn bệ phát hiện đại lượng cây nấm bị dẫm cũng là xứ sở xem xét mới nhớ tới trên đảo này hoàn toàn chính xác có không ít người tới lệ vội vàng đem cây nấm cho rút lui sau đó để ở sộp ra ngoài đem người cho dẫn vào lúc này mới tránh khỏi đám người này dấm cây nấm dấm lên chết hắn cùng đám người này lại không có t h ù gì tại c h ặ t lọt kẽ lọ là cầm đầu đám người này mặt trái trạng thái toàn bộ biến mất về sau bọn hắn trịnh trọng đối mũ dơm đoàn quỳ xuống nói lời cảm tạng phần ân tình này giống như tái tạo phụ mẫu không có chút nào khoa trương trời mới biết bọn hắn tại cái chỗ chết tiệt này vây lại bao lâu lại có bao nhiêu lâu không thể nhìn thấy mặt trời mũ dơm đoàn tất cả mọi người rất vui vẻ, dù sao chỉ cần là người bình thường.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 vua hải tặc thật rất phế khói a điều này sẽ đưa đến bệ ngày thứ hai lại là ôm đầu lên vì dung nhập không khí không cần lục khố tiên tặc phân giải cồn lúc ấy này là thật này liền là ngày thứ hai đầu đau gần chết không có cách chỉ có thể lại uống hai cái thấu một chút chính uống vào đâu bỗng nhiên bệ nghe được cùng đêm qua không giống nhau lắm một bài bệ n g ờ rượu ngon lần này bợ râu cùng tối hôm qua vui sướng náo nhiệt không giống đàn tấu phá lệ thư giãn đ ể bệ cũng không khỏi đến hít sâu m ộ t hơi cảm thụ được ôn hỏa thời gian t r á c không được vì một mực tại trên miệm treo chính là muốn trước tìm một cái nhà âm nhạc sắp thực hữu dụng a ngay tại cái này thư giã đ ỗ n g nhiên chuyển đến một tiếng kêu to Bờ d ọ c đạn thanh nhân loạn lệ cũng mở mắt ra vung ra sóng điện kẽ bùn s ổ cụ phát hiện lại là lạ bùn tại đảo bên ngoài Bờ d ọ c cổ giống như là đã hết dầu đồng dạng cảm thấy chắt chuyển động nhìn về phía lệ vâng lạ bùn a lệ nhẹ gật đầu lộ ra tiếu d u n g g i a hỏa này thật đúng là tìm đến nơi này a xem ra là bị tiếng nhạc của ngươi hấp dẫn tới mau mau đến xem a Bờ dộc nói xong đều không các loại bệ di chuyển lấy có thể bị gió thổi động hai đầu khô lâu đôi chân dài liền đi bờ biển lệ c ư ờ i cười một tia c h ố c đi theo khi l ạ t bùn trông thấy khô lâu đồng dạng bờ dọc lúc sửng sốt một lát bờ dọc cũng giống như có chút bi t h ư ơ n g có thể là cảm thấy l ạ t bùn không biết hắn nhưng rất nhanh l ạ t bùn vẫn là vui sướng kêu lên bờ dọc minh bạch nó không có quyền hắn Bờ dọc cảm động đầu h ó c nóng lên trực tiếp nhảy tới trong biển ở trên biển chạy mấy lần cả người nhảy tại l ạ t bùn lớn trên trán giờ khắc này đáng giá lưu niệm lệ dùng ảnh lưu niệm để ổ cho bọn hắn trùng phùng chụp lại bên người cũng dần dần đứng đầy mũ dơm đoàn đồng bạn mọi người nhìn trùng phùng bờ dọc cùng lạp đều n năm đó bờ dọc thuyền trưởng bởi vì tập bệnh nên rời đi trước bọn hắn bọn hắn bất đắc dĩ tại thuyền trưởng rời đi tình hồ dưới một lần nữa lên đường hoàn thành mình đi thuyền nhưng sau đó rất nhanh bọn hắn liền gặp được đối thủ cường đại ti tiện đối thủ thậm chí tại vũ khí bên trên lao đ ộ c dược đã đưa bọn họ ngay cả cứu đều không được cứu tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc mọi người nghĩ là cùng bọn hắn ước định cẩn thận muốn lại gặp mặt nhau là vùn đây quả thật là một đám thật tấm áp người mục tiêu của bọn hắn không phải phát hiện càng nhiều bảo tàng mà là làm một cái có thể để cho hải tử nghe được bọn hắn tiếng ca đều có thể cười được â m nhạ cùng còn có thể đứng thuyền viên đoàn cùng một chỗ diễn tấu bọn hắn sinh mệnh cuối cùng một trận hợp sướng b ấ y n g ờ rượu ngon cùng sử dụng tồn đi ổ quay xuống bởi vì hắn ăn rộ mì rộ mì no mi quả thực sau khi chết khả năng còn có lại đến một cơ hội duy nhất nếu như còn có thể phục sinh hắn nhất định đem tất cả thanh â m truyền lại cho là bùn thế là thuyền viên đoàn tư hợp sướng đến không có người hát chỉ còn lại có nhạc đệm tứ t r o n g tấu lại đến tam t r o n g tấu nhị t r o n g tấu thẳng đến chỉ còn lại có bợ rộc một người độc tấu cuối cùng bợ rộc cũng nga xuống hắn mặc dù sống lại nhưng cũng tại cái này trong sương mù mất phương hướng trọn vẹn mấy c h ụ năm cái này trong mấy c h ụ năm một mình hắn hát kia thủ bây ngờ rượu ngon cô độc vượt qua mấy chục năm thàng đến một lần nữa có một cái băng hải tặc lần nữa cùng hắn cùng một chỗ hợp sướng bây ngờ rượu ngon một k h ắ c này vợ d ọ c trong lòng cảm động không ai có thể trải nghiệm mà giờ k h ắ c này vợ d ọ c tại lạ bùn trên đầu dùng tốn đi ổ phát hình đến từ năm mươi năm trước kia thủ dần dần chỉ còn lại có độc tấu bây ngờ rượu ngon trong lòng của hắn viên mãn cũng chỉ có hắn cùng lạ bùn mới có thể trải nghiệm một màn này thật rất phế khói a bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán ngắn với màn hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn chương hai trăm bốn mươi ba lại một cái thất vũ hải mũ dơm đoàn hút thất vũ hải thể chất không bao lâu lọ lạ đi ra đồng thời vì cảm tạ mũ dơm đoàn cứu ảnh tri ân đưa cho vệ một trường sinh mệnh, thể. Cái này là ta mũ mũ sinh mệnh thể nếu như các ngươi đi tân thế giới có chuyện gì có thể tìm hắn hỗ trợ nói bên người nàng hôn qua muốn xúc động một đợt tiểu đệ còn kích động hô lọ lại thuyền trưởng mụ mụ tại tân thế giới là siêu cường đại hải tặc a nã mỉ tò mò nữ tính hải tặc ca b ệ nhìn xem trên tay t r ư ơ n g này sinh mệnh thẻ cảm khái rất nhiều đúng vậy a nữ tính đại hải tặc tên là chặt lọt kẹt lìn là tứ hoàng một t r ò ông lệ thanh â m c h n g lớn lại tại mũ dơm đoàn nghe tới có chút đ ì n h thai n h ứ c ó c dừng lại một lát sau mọi người ai ngươi là tứ hoàng nữ n h i a vậy ngươi vì cái gì bị vây ở chỗ này không có tìm mụ mụ ngươi tới cứu ngươi lọ là cười rất cởi mở bởi vì ta không muốn bị mụ mụ an b à i hôn nhân ta muốn theo đuổi hạnh phúc của mình a nếu là xin giúp đỡ nhất định sẽ bị hắn kéo trở về an bại cùng người kết hôn a ta mới không cần đúng ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn a lọ là soát bắt lại sản dị tay suýt nữa đem chặt l ọ t kệ gia tộc và vìn s Mục gia tộc thông ra sớm sàn dị đang nghĩ đến này nương môn lão mụ là chặt l ọ t kệ liên liên thời điểm c h ầ n c h ơ một chút sau đó vẫn là kiên định rút ra mình tay thật có lỗi lọ lạ thở dài ta liền biết thứ 4444 lần bị cự tuyệt nhưng hắn nói xong quay đầu liền đem mũ d ơ m đoàn lần lượt cầu một lần cưới sẽ bị cự tuyệt số lượng lần nữa gia tăng tại bị toàn thể cự tuyệt hậu hắn cũng không có quá thất vọng vẫn là như vậy tinh thần sáng láng mang theo thủ hạ thuyền viên đoàn tiếp tục lên đường đi truy tầm tình yêu của mình đi vậy nếu là nhớ không lầm cái này đại bội từ cuối cùng thật sự chính là cầu hôn thành công. gà vẫn là bọn giặc bậc một cái thủ hạ bậc thì cưới tỷ tỷ của nàng chỉ phòn không thể không nói cái này hai tỷ m ộ i cha gen j i chuyển qua bưu hãn hai tỷ m ộ i dáng dấp một lông đồng dạo cũng không biết bậc cùng mình k i a thủ hạ đang làm việc thời điểm có thể hay không lầm kỳ thật phàm là có một người dáng dấp giống mẹ của nàng hiện tại cũng không lo không gà ra được dù sao chặt lọt kẹ l i n h l i n h lúc còn trẻ nhan chị vẫn là tướng làm chịu đánh theo l h u không thua tại nữ đế đáng tiếc gà h ả i tặc định luật mặc kệ lúc còn trẻ nhiều tuấn ngộn tử sau này già rồi tất trở thành nhưng c ó thể là bà bà tại tiễn biệt lõ lạ về sau mũ dơm đoàn cũng muốn chuẩn bị một lần nữa lên đường căn cứ lọ lạc á o chi đường thuyền tại đi qua ma quỷ hải vực về sau khoảng cách tiến vào tân thế giới liền còn lại cuối cùng vừa đứng ngư n h â nào đ vì thế sản dị kích động địa cả người đều vốn qua hối lại còn không ngừng khai hát cho bệ chỉnh phiền không được sáng sớm nghe bấy ngờ rượu ngon h ả o tâm tình toàn bộ biến mất thế l à bệ liền móc ra một tấm hình l ắ p tại sản dị trên mặt sản dị mới đầu không để ý cầm lên nhìn p h ẳ n qua sau khi xem cả người liền kẽ q u trên đất giống như là bị tiêu cực c linh đi xuyên qua đồng dạng mọi người thật tò mò liền sẽ tới xem hết ảnh chụt về sau trên mặt biểu lộ nhau nhau nhang nghệ thấy thế bệ lúc ấy nói ra điều thỉnh cầu này thời điểm mặc dù trong lòng mang vì muốn tốt cho mọi người thiện lương tâm tư nhưng cũng như là bà bà nhìn ánh mắt của hắn xác thực có điểm gì là lạ tựa hồ là có chút cây giả nợ hoặc cảm giác cho nên bệ quay xong về sau liền vội vàng được chạy lúc đầu hiền lành hắn nghĩ đến tại sản dị đến ngư nhân đ ả o về sau vạn nhất phun lên máu mũi ngăn không được dù n g t ấ m hình này có thể cho sản dị đến cái khẩn cấp thang xe r a cũng được bản thân rụt về lại nơi này nói là máu mũi nhưng bây giờ nhìn sản dị dáng vẻ liền có chút gánh không được cũng chỉ có thể sớm cho hắn nhìn t ấ m hình này tới dọa ép tức giận quả nhiên hiệu quả nổi bật không riêng cho sản dị chấn áp liền ngay cả mũ dơm đoàn cũng bị cùng nhau chấn áp lúc đầu bởi vì bợ bở g ọ c sự tình mà mang tới ấm áp ấm áp tâm tỉnh trong nháy mắt bởi vì một tâm hình mà lâm vào ác mộng đồng thời vung đi không được sản d khuôn mặt tiểu tụy phản phất mộng nát đồng dạng không có khả năng tuyệt đối không thể có thể nhân ngư làm sao có thể là cái dạng này lưu vệ khoát tay chặn lại mọi người đều biết ảnh chụp là không thể va bê đúng bên này ảnh chụp hoàn toàn chính xác không thể viên tâm sản ấn gì ngư nhân đ ả o cũng không đều là nhưng cũng có thể là bà bà dạng này vẫn là trẻ tuổi có s ả n di gầm thét ngươi im miệng cho ta ngư nhân đ ả o chỉ có tuổi trẻ xinh đẹp nhân ngư tiểu thư tỷ tuyệt đối không có loại này quên hắn quên hắn san di bắt đầu cưỡng ép cho mình t h y đi ký ức l ư vỗ bờ vai của hắn ngươi là nam nhân ngươi đến đối mặt hiện thực tiểu tiên nữ còn biết kéo thịt từ h đâu nhân ngư vì cái gì không thể a a a san di bị t lấy lỗ thai một đường phi nước đại chạy ra nạ mì một nện bệ ngươi quá xấu rồi l ụ một chỉ phì hắn cười đang vui từ đâu biểu thị phó thuyền trưởng chính là vì đùa thuyền trưởng vui vẻ mà tồn tại nhà nạ mì một cái bị ạ tiệu gẳng vung đi qua thuyền trưởng ý kiến chó đều không nghe văn q u a đã rất có vốn liếng thân thể xoay người đi chuẩn bị ra biển đồ vật l ụ con mắt rất không nghe lời đi theo nạ mì trên thân thưởng thức nạ mì hôm nay của não y phục này có chút dài à liền là phơi gió phơi nắng không phải rất trắng nhưng rất không tệ các ngươi không khí nơi này không tệ lưu bé đầu cũng không quay lại vẫn được nói được nửa câu lưu bé cảm thấy chuyện không thích hợp thanh âm này không phải mũ dơm đoàn thanh âm quay đầu nhìn lại phát hiện là một cái cao sáu bảy mét tiểu cự nhân bà t ố lợ mẹ c ù mạ lưu bé tắt l ư ớ i thế giới này cường giả cũng nhiều ít dính điểm cự nhân huyết thống đi thất vũ hải một trong bạo quân c ù mạ ngắn ngủi hai ngày thời gian gặp được hai cái thất vũ hải thật không biết nên nói là may mắn hay là không may c ù mạ là hoàn toàn như trước đây vẫn duy trì mình người thiết người hung ác không nói nhiều còn mang theo điểm tương phản mạnh đ á n yêu trên đầu mũ có hai cái cụ mạ lô h a i trên thân cũng là có nhiều cù mạ chào đồ án nếu như ngươi nghĩ du lịch lời nói đi nơi nào lệ chăm chú suy nghĩ một chút nữ nhi quốc có thể sao cụ mạ bên này liền bắt đầu tuột tay bộ giống như là thật muốn đem bệ cho đánh bay đến nữ nhi quốc đồng dạng lệ cũng cười mở ra hai tay nhanh chân đi hướng cù mạ tại ở gần cù mạ trong nháy mắt d ơ lên cao cao tay cù mạ nghe được một câu người bên ngoài không nghe được rất nhỏ lời nói quân cách mạng và thuế bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với màn hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương hai trăm bốn mươi bốn khi nhìn thấy ngài nữ nhi một khắc này ta liền nhận ngươi người nhạc phụ này cụ mạ dừng tay lại so dĩ vãng lộ ra càng thêm trầm mặc cụ mạ đang tự hỏi đến cùng là mình đã bại lộ vẫn là người trước mặt này thật r a nhập quân cách mạng mà lại địa vị rất cao cao đến có thể biết hắn là nội ứng l ụ cười lui về sau hai bước quả nhiên cái này đẹp đội kinh điện sáo lộ mặc kệ ở nơi nào đều tốt dùng đồng chí ngươi tới nơi này làm gì c ú mạ không có trước tiên biểu thị đối đồng chí mùa xuân ấm áp tên khốn kiếp luôn luôn đến coi chừng một điểm ngươi nhất định phải xóa đi băng hải tặc mũ d ơ m toàn viên a bao quát l ف nói đến đây cụ mạ liền hiểu đối phương bất kể có phải hay không là đồng chí khẳng định là biết nói không ít chuyện có lẽ bởi vì lفي là giờ dạ cộng tệ cho nên mũ d ơ m đoàn toàn viên đều gia nhập quân cách mạng còn có rất cao địa vị thái tử đảng không có khả năng à tại cụ mạ trong ấn tượng giờ dạ cộng không phải là người như thế t r â m mặc một lát sau bởi vì đối mới biết những việc này cụ mạ bản thân liền định đường hiện đang thẳng thắn sớm hơi lúc thả điểm thiện ý thăm dò một chút dù sao cũng phải đánh một chầu không phải không tốt giao nộ lệ gật gật đầu đích thật là đến diễn một tù ổ kịch nếu không cụ mạ bên này thả b i ể n thả quá rõ ràng hắn nội ứng thân phận dễ dàng bị người hoài nghi vậy đến đây đi nhạc phụ cụ mạ vốn là bất thiện ngôn từ cụ mạ để mẹ một câu nói kia làm càng t r ờ m ặ t người nhạc phụ này là từ đâu luận đó à cụ mạ đích thật là có một đứa con gái đương đại siêu tân tinh một trong bít e á tờ gieo gì bọn n h bất quá liền ngay cả loại chuyện này đối phương đều không đúng nói cho cùng vì cái gì đi lên liền gọi nhạc phụ a giá hỏa này nhạy thoát là không hề giống quân cách mạng a người gặp qua bọn nhi không có chỉ là nhìn qua lệnh treo giải thưởng đang nhìn qua treo thưởng sau trong n y mắt ta liền quyết định muốn trở thành con rể của ngươi yên tâm đi nhạc phụ ta sẽ chiếu cố thật tốt bọn nhi còn tốt lúc này không phải cái hoàn g bao cũng không có cưới quỷ hỏa nhưng lời hắn nói vẫn là để cụ mạ bình tĩnh nội tâm gọn sóng nổi lên một phía ngay cả thấy đều chưa thấy qua ngươi tại cái này nói đỡ a ta không phải cái tốt phụ thân cụ mạ luôn trầm mặc ít nói một câu liền đã biểu lộ rất nhiều ý tứ chỉ là cũng không tốt đoán hắn cụ thể ý nghĩ hắn là muốn nói ta không phải người cha tốt cho nên ngươi nếu quả như thật đụng phải bò nỉ có thể giúp ta chiếu cố hắn vẫn là muốn nói ta không phải người cha tốt nhưng nếu như ngươi dám đụng b ò n y chán mẹ nó liền đập chết ngươi cái này nhìn đợi chút nữa diễn kịch đánh nhau thời điểm cụ mạ ra tay nhiều hung ác để phán đoán quen thuộc trầm mặc cụ mạ nhanh chóng vung ra một cái tay một cái cụ mạ t r ả o kiểu dáng trong suốt tiểu cầu liền bay về phía bể người hung ác không nói nhiều đại lạc à cái này tiểu manh vật đồng dạng thủ đoạn công kích ai nhìn ai không được mơ hồ nhưng biết cái đồ chơi này mạnh cỡ nào là không dám đỡ trực tiếp t h ầ n đờ thờ lát rời đi tại hắn sau khi rời đi nguyên địa vay n một tiếng xuất hiện một cái cự đại cụ mạ trào ấn h ố trọn vẹn nửa mét sâu hiện tại bệ có chút cảm thấy cụ mạ là muốn nện chết hắn động tính bên này rất nhanh đưa tới mọi người chú ý nao nhau, nhau chạy tới nạc mỹ xem xét cụ mạ dáng vẻ liền ngây dại tại phi rất ngu ngốc hỏi đây là ai thời điểm nạc mỹ chừng mắt mắt to đập đập ba ba nói thất vũ hải b ạ o quân cụ mạ ở sộp lập tức cũng chừng lớn mắt chúng ta không phải vừa vặn giải quyết một cái thất vũ hải a thất vũ hải như thế không đáng tiền a cụ mạ trông thấy mũ rơm đòn đến trên mặt biểu lộ không thay đ cụ mạ, mạ lấy xuống trên tay bao tay đối mũ r ơ m đoàn mọi người nói chính phủ thế giới hạ đan tờ đường nhiệm vụ mặt sát băng hải tặc mũ dơm toàn viên một bữa ăn sáng cụ mạ dùng bàn tay đẩy liền làm một cái cù mạ chảo sóng súng kích bay về phía mũ r ơ m đoàn đám người không có đợi mọi người kịp phản ứng cái mới nhìn qua này rất đáng yêu cù mạ chảo liền khắc ở ở sộp trước ngực Phúc, ở sộp bay ngược ra ngoài liên đối lấy sau lưng kiến trúc đều bị đánh ra cù mạ trào trang hố sâu năng lực này có chút cách sơn đảng lưu ý tứ phàm là vừa rồi có người đứng sau lưng ở s ố p lúc này liền sẽ bị cùng một chỗ đánh bay cù mạ đây là tự mang phá g i ra à số r ồ trước tiên rút đao xông về cù mạ đem rủ bát xì gì đào thải đổi lại hắc đao sợ xỉ về sau hắn liền khát vọng có thể tới một trận chiến đấu vì sợ xỉ khai phong nhưng trước mặt đ ị c h nhân ở đâu là đơn giản nhân vật nếu như cho thất vũ hải vũ lực đẳng cấp là một cái xếp hạng tiêu mị hẳn là mạnh nhất cụ mạ cùng đỏ phờ làm mị ngộ thuộc về kém một bậc xuống chút nữa liền không cần nói nhiều hiện tại mũ r ơ m đoàn tương đương với gặp được lớn hậu kỳ mới có thể gặp bên trên đại lao sổ dầu một đ a m kia trực tiếp chém vào cù mạ trên bàn tay viên thịt sau đó liền bị tùy tiện bắn ra đường nhìn cái đồ chơi này đánh nhau thời điểm phát ra âm thanh rất manh rất đáng yêu nhưng đánh người là thật đau à dùng đáng yêu nhất âm thanh đánh vô cùng tản nhẫn nhất đỡ đây chính là bạo quân c ù mạ c ù mạ có chút thần ngựa đông tích cảm giác đánh người liền làm một cái miệng rộng tử một cái miệng rộng tử không được vậy liền lại tới một cái đủ ảng đủ ảng hai lần cho sổ dầu ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài vén quần áo lên xem xét trên ngực còn có cái đặc biệt đáng yêu c ú mạ đánh bay sổ rổ sau cũng không có nương tay mà là tiếp tục đối với kế tiếp thành viên động thủ một cái liền đủ rất khủng bố c ú mạ chào sóng xung kích để c ú mạ không ngừng địa đẩy ra giống như là phí cao su mẹ chỉ thịt sợ t ồ n đồng dạng phạm vi lớn cao tổn thương ngươi muốn hỏi cái này thời điểm bệ vì cái gì không xuất kích rất đơn giản bệ ngay tại vì c ú mạ cùng mọi người đánh nhau tràng diện dùng ghi hình đi ổ quay chụp video vì sao hiện tại cũng cần chấp pháp ký lục nghi cũng là bởi vì không có video chứng cứ người ta nói thế nào ngươi đều có thể đến cho cụ mạ đến cái chứng minh hắn thật không có về nước cái này nội ứng kế hoạch mới tốt hơn làm tiếp dù sao đều là người một nhà cái này tương đương với giúp vị cha hắn một t h à n h cái này giang hồ không phải chém chém giết g i ế t là đạo lý đối nhân xử thế trong màn ảnh có ý tứ một màn xuất hiện đứng ra ứng đối c ú mạ c ú mạ chảo sóng xung kích không phải chủ lực chiến đấu viên cũng không phải thần ở s ố p mà là nam y nam y đứng tại tất cả mọi người trước người ánh mắt kiên định cũng đem hai tay lời ra một giây sau làm c ú mạ chảo sóng xung kích bao trùm mọi người vị trí chỗ ở thời điểm ngay cả c ú mạ đều kinh ngạc phát hiện mình cù mạ chảo sóng xung kích vậy mà không có một cái nào trúng đích mục tiêu tất cả đều trở ra ai cũng không nghĩ tới hôm qua vẫy nước vẽ cả ngày nam y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 một đoạn này nhất định phải cắt đứt nào có diễn viên trực tiếp xuất diễn chính làm bệ chuyển lấy thời điểm cụ mã nhìn về phía hắn bên này ánh mắt bên trong ý tứ tựa hồ lại nói liền xem như diễn kịch nhờ ngươi cũng để ý một điểm rồi nói đem mục tiêu công kích thay đổi hướng bệ b ệ rất bất đắc dĩ đem ghi hình đi ổ thả vị trí tốt sau đó tổng đạo diễn ngay tại làm nóng người làm nóng người trong lúc đó b ệ mắt nhìn hôm nay siêu năng lực hôm nay siêu năng lực đáng yêu đến bành trướng năng lực giới thiệu đưa tay thả tại mục tiêu trên thân mười giây đồng hồ về sau nhưng làm cho đối phương đáng yêu đến bành trướng trở thành một cái cầu trở thành cầu về sau thân thể lực đàn hồi một trăm Tiếp tục t h ờ i gian x e m để nay nhiệm g vụ c phút để ồ hồ. đồng hồ, n g phút h t có cố giữ ữ v một c giờ, cứ t h ế mà suy r a h ô m nay n h i ệ m vụ, để 100 cái tiểu khả ái bành trướng a năng lực này đây không phải buộc hắn đối bên ta nội ứng ra tay a hơn nữa nhìn nhiệm vụ, 100 vừa vừa Đáng, giận, nhiệm vụ. một trăm linh h người đưa tay liền đánh về phía Cụ c mạ vẫn như sau lưng n h chút hoang vững lúc đầu nghĩ phải giúp một tay mũ dân đoàn chậm rãi dưng bước trên đầu nhau nhau lộ ra ngay một cái dấu hỏi hai người này tại yêu đương à khẩn trương như vậy lúc chiến đấu khác các người nằm ngón tay đ à n sen chưa phát giác có chút gì không đúng chỗ kình a lúc này nếu là c ù mạ mặt lại đến cái hơi đỏ lên ai vậy coi như càng có cái tiên m g ù i cụ may lệ không cùng c ù mạ tiếp tục thời gian quá dài mười giây đồng hồ vừa đến lập tức lách mình rời đi c ù mạ thật không có hiểu rõ lệ đây là dự định làm gì thẳng đến tại lệ rời đi một khắc này một tiếng bành trướng đi c ù mạ thân thể tựa như là bị vọt lên khí đồng dạng rua một chút trở nên cho vo như cái cầu đồng dạng người hung hã không nói nhiều cụ mạ mắt trần có thể thấy có chút hoảng loạn rồi cái này cùng trong tình báo nhìn không rông a b ệ không phải trái gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả à vì cái gì còn có thể đem người biến thành cầu bởi vì đột nhiên xuất hiện biến hóa c ú mạ đã mất đi hai chân cùng cánh tay cái b ệ giống như là con lật đật đồng dạng lung la lung lay hắn cố gắng ổn định mình trầm mặc ít nói người hung á c không nói nhiều người thiết nhưng bởi vì năng lực tác dụng khiến cho hắn n h ụ thể có g i ã n một trăm n ó i cách khác hiện tại c ú mạ cho dù là muốn nhẹ nhàng động một cái cũng có thể bắn ra vài mét đi nếu như muốn phóng thích c ú mạ chào sóng xung kích nguyên bản đối với hắn mà nói không có áp lực chút nào nho nhỏ sức giận cũng có thể để hắn giống như là trên mặt trăng đồng dạng đội bắn ra đi chỉ gặp đủ ạ một chút cụ mạ vì đứng n g n g ngược lại đem mình bắn đi ra vì nhãn tỉnh sáng lên mai sở cái này tốt thú vị sau đó bên thai liền truyền đến bệ thanh âm thú vị à, ngươi cũng đi thử một chút a nói nắm tay khoác lên vì trên bờ vai mười giây đồng hồ vừa đến vì lập tức cũng có thể yêu bành trướng lên bất quá cùng cụ mạ không giống vì lâu dài sử dụng gọ mù gọ mù no mi trái cây cũng thường xuyên biến cầu cho nên rất nhanh liền có thể khống chế thân thể của mình có dán tăng cường để vì không ngừng địa tại nguyên địa đủ ạng đủ ạng bắn lên tới giản g h ở bốn sớm thượng tuyến Tốt thú ố t t vị cảm giác vì cười ha hẳn người khác lại có một loại mười phần dự cảm bất tường u y u y u y trước mặt thế nhưng là thất vũ h ả i một trong bạo quân cụ mạ a lệ ngươi đừng làm ẩ u sạn d ì hô h ả o nhưng lại không có tác dụng gì bị lệ một tay nắm lấy hắn một tay nắm lấy s ổ rộ mười giây vừa đến lập tức đáng yêu đến bành trướng những người còn lại cũng không có ngoại lệ tất cả đều bành trướng thành cầu nát m i thể hắn nhất định đem trái cây năng lực tiếp tục mở phát một ngày nào đó muốn đem lệ thận cho trở đi mắt thấy tất cả mọi người đỏ mắt lệ vội vàng đem mình cũng có thể yêu đến bành trướng biến thành cầu lần này là thật toàn viên cầu cầu đại tác chiến mọi người xem xét bệ gia hỏa này ngay cả mình đều ra tay cũng liền hơi có chút bình thường trở lại chỉ là bọn hắn có chút không rõ cái này không phải là cái sinh tử quyết chiến thời k h ắ c à vì cái gì bệ cùng trước đó quyết chiến thời điểm không đồng dạng lộ ra như thế chơi đ ù a bọn hắn làm sao biết trận chiến đấu này vốn là đang diễn trò dù sao không có người khác biết vừa rồi quay t r ụ p c ù mạ không lưu tình chút nào đối mũ dơm đoàn hạ thủ hình tượng cũng đầy đủ giao nộ vậy không bằng liền đem trận này đến liền sẽ không có kết quả chiến đấu trở nên thú vị một điểm nhìn bên kia cụ mạ hắn cười nhiều vui vẻ à cụ mạ bằng vào nỉ kỷ u nỉ kỷ u no mi trái cây năng lực Hắn cụ ũ n n g cấp tốc l mạ đ n phương lấy đi cầu chiến cho cậy chết cái này không đáng tin cậy Nhưng thể, không thể nhi tim đối giao tin tại thế bên trong nữ như đấu. đem đáng đập gấu tuyệt một nghiêm ra ra không hỏa, là được rồi. Sau đó, túc túc bắt Cú cầu mạ đột nhiên đạn hướng mũ dơm đoàn vị trí chỗ ở sau đó ở giữa không trung nghiêng người sang lộ ra cùng thân thể h ò a làm một thể bàn tay kiểu dáng phía trên có tay gấu viết thịt nương theo lấy đặc biệt đáng yêu âm thanh cụ mạ hướng phía phía dưới mũ dơm đoàn tới một phát cụ mạ ỉm mạ sóng tại để cụ mạ cầu mình cũng bị sức giật hướng về sau bắn bay sau khi hạ xuống tiếp tục bắn ra lại đuối mũ dơm đoàn phát ra cụ mạ ìm h sóng đối mặt tấn công như vậy nạn bị cầu chủ động đạn lấy mình nên đón tiếp lấy đem nó trượt ra sàn dị cầu xấu hổ hô thiêu đốt l i ề u tinh vẫn lạc cố gắng bắn ra mình sau đó bật lên t h ư ợ n g thiên như thiêu đốt như l i ề u tinh đánh tới hướng cụ mạ cầu vị trí hắn được như nguyện đập vào cụ mạ cầu trên thân nhưng cụ mạ cầu sớm đã ở trên người làm bật sổ, sổ cụ cứng lại lại thêm song phương có dãn quá cường đại dẫn đến sinh ra va chạm về sau ở giữa bão nổ súng hoa sau đó song phương đoàn hướng về hai cái phương hướng ngược nhau bắ không thể không nói dạng này chiến đấu thật sự là rất khó chịu song phương nhưng phạm là trạm tử h đều phải đạn hai dạm điện các loại tranh thủ thời gian bắn trở về lại ngay sau đó đánh xuống một hiệp trên chiến trường ngươi liền có thể trông thấy mấy cái đại cầu vừa đi vừa về đụng giống như là khi còn bé chơi pha lê cầu đồng dạng chẳng qua là đều có các làn da thôi đốt h ỏ a d i ễ m tiêu đốt cầu là sạn di lõe lôi điện cầu làn vệ cầu bên trên đâm ba thanh kiếm chính là s ố rổ bị có sinh mệnh dây leo tóm chặt lấy lại bị trái ác quỷ báo hình thái cùng trái ác quỷ lợn rừng hình thái g i lên cùng đi là ở xộp trên thân mổ cổ mỏ chính là c ố tờ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 trận chiến đấu này từ từ liền thay đổi vị từ vừa mới bắt đầu mọi người còn tại chăm chú cố gắng cường điệu đây là một trận chiến đấu mà không phải đang chơi nhưng theo vì cùng bệ hai người không ngừng địa cười to sau đó chỉ chơi va chạm không chiến đấu trận chiến đấu này liền biến thành xe điện đụng bắt đầu mọi người còn chỉ đánh c u n g mạ về sau mũ dơm đoàn nội bộ liền bắt đầu mình va chạm mười phút đồng hồ vừa đến c u n g mạ đều biển trở lại mũ dơm đoàn mới hải t ử kia còn tại yêu cầu bệ tục t r u n g cụ mạ gãi đầu một cái trận chiến đấu này làm sao bỗng nhiên không có chuyện của ta đâu cụ mạ giống như là cái bất đắc dĩ lao phụ thần lúc đầu nghĩ đến muốn giáo dục một chút mình hùng hải tử lại cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hàn áo mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nguyên kịch bản bên trong bi tráng trang diện tại bệ cái này lao lục thao tác d ư ớ i không còn sót lại chút gì cụ mạ thở dài đến cùng là lúc nào bị mang đi chạy đây này giờ dạc gồng con của ngươi thật đúng là có một đám tốt đồng bạn a nữ nhi của ta cũng có dạng này một đám đồng bạn a lắc đầu cụ mạ triệt để bày nát ngồi tại trên tảng đá nhìn xem mũ dơm đoàn áo trong tay bưng lấy hắn thích gan nhất mật o n g nhỏ bánh gà tổ nhìn qua cùng hắn hình thể tương phản cực lớn. Các loại mũ cụ mạ mới đứng dậy đối bể nói ghi hình đi ổ cho ta Bể đem ghi hình đi ổ ném cho cụ mạ hùng tướng ghi hình đi ổ cất kỹ về sau bắt đầu cụ mạ ìm m ặt kỹ năng trước dao phía trước bất kể nói thế nào đều quá chơi đùa không thể giao nộp liền xem như diễn kịch cũng phải diễn chăm chú một điểm a i t r ò nên n cụ mạ dự định đến sóng lớn ngự bự tối thiểu nhìn qua giống là thật toàn lực tiến công nhưng vẫn là làm cho người ta trốn thoát cụ mạ thật giống như kia s ầ n gỗ cụ tại dùng nguyên khí đạn đồng dạng góp nhặt hai cái mẹ dị lớn như vậy không khí áp xúc thành một bàn tay lớn cụ mạ trào tiểu cầu hướng phía mũ dơm đoàn ném qua đi tiểu c ầ u phiêu rất chậm nhưng là làm cầu bạo tạc một k h ắ c này cả tòa đảo đều bị một cái cự đại cù mạ trào sóng xung kích bao trùm thật giống như ném đi cái cây nâm trứng giống như ở sộp cùng có tờ tại chỗ liền bị xông ngẩn ra đi mà làm xong đây hết thẻ cù mạ đeo lên thủ sáo cầm lấy ghi hình đ i ẩu dạng này liền không sai biệt lắm có thể giao nộp nói tay muốn đập hướng mình đem mình đánh bay nhưng lại dừng lại một chút đối bể nói nếu như nhìn thấy bọn ý bệ liền vội vàng khoát tay nói ta trước đó liền là chỉ đùa một chút miệng này một chút nếu có thể giút ta chiếu cố hắn nói xong cụ mạ vô mình biến mất tại nguyên n c nếu như tại còn có ý thức một khắc cuối cùng chuyện muốn làm nhất khả năng này liền là an bài một cái còn có thể thấy người trong quá khứ hỗ trợ chiếu cố cho nữ nhi của mình đi lựa tên tiểu hôn đàn này không phải nói nhận hắn làm nhạc phụ a hắn tường thật lưu tại nguyên điệu lựa gãi đầu một cái song đời miệng này người ta tường thật sản dị từ phía sau một thanh hao ở b ệ cổ ngươi chừng nào thì nhận biết n ộ i tử trông thấy b ệ có n ộ i tử cái này so giết sản dị còn khó chịu hơn đã lo lắng h u y n h đệ qua không được há lại lo lắng h u y n h đệ trôi qua quá tốt trong lệnh truy nã nhìn không có ở trong hiện thực đã gặp mặt sản dị không thể tin nơi g ư đây đều có thể bị nhạc phụ cho thừa nhận cô nương kia dáng dấp nhất định chẳng ra sao cả n ạ b h hư một tiếng vung ra một chương dẻo dị bò nhì lệnh truy nã sau đó sắc mặt khó coi nhìn xem b ệ chơi rất hoa à, không gặp mặt liền có thêm cái l a bà ngươi bây giờ có phải hay không còn muốn lấy đi tìm người kết hôn sinh con a Lưu mắt nhìn kia là n toàn r nã nguyên địa chân địa di, đúng vai đúng không có, ra, có, thế, không có à, đảo, bộ t g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước điểm cuối cùng tất cả đi qua g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước hải tặc cũng sẽ ở kia tệ tụ gặp gỡ là tất nhiên l ư ớ v nhìn xem có chút khẩn trương nam y đ ô n g nhiên nói có lẽ đụng phải nói ta có thể cùng người trò chuyện một chút nói không chính xác người ta là cái chủ động m ộ i từ đâu dù sao dáng d ấ p quả thật không tệ ô i mà mẹ n ó b v một cái không có đứng vững đ ô n g nhiên trượt chân trên mặt đất sau đó liền c h ọ n vẹn mười phút đồng hồ không có có thể đứng dậy b ệ cũng không có nguyên tố hóa hoặc là năng lực khác đi đường vậy m ộ i tiểu kỹ xảo để cho người ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một điểm thắng lợi nhỏ nhẹ c ỡ n có trợ giúp đ ể cao sát xuất thành công mười ngày sau thuyền đi thuyền đến xạ ba áo đỉ quần đảo đáng yêu đến bành trướng cái kia siêu năng lực cuối cùng bởi vì tại mảnh này biện rộng m ê n mông bên trên tìm không thấy người mà không có thể bảo lưu lại tới. lệ thử qua từng lần một hai họa người trên thuyền nhưng rất đáng tiếc hai họa qua một lần người đằng sau liền không thể lại chắc chắn cho nên đằng sau họa hại kia mấy lần thuần túy là lệ cùng mọi người cùng nhau đang chơi thôi mười ngày đi qua tại cái này thời gian mười ngày bên trong lệ gặp một cái đặc biệt lợi hại siêu năng lực phàm là con mắt nhìn thấy người đều có thể đem nó hóa đá chỉ cần đối phương cùng con mắt của người đối mặt vượt qua mười giây đối phương liền sẽ hóa đá cả ngày vượt qua mười phút đồng hồ thì đ ờ i này đều sẽ bị hóa đá rất đáng tiếc năng lực này nhiệm vụ là đem nhà trẻ vườn trưởng kỳ hóa đá mà bể trừ phi lúc ấy ở trên biển liền gặp được một cái thiên long nhân cũng cho hắn nhấn tiến trong nhà vệ sinh cho a n bể bụng hắn nếu không ký giữ là không thể nào chủ động tới đến bên cạnh hắn trừ cái đó ra chỉ có một cái năng lực vẫn còn tương đối có ý tứ đồng thời xem như bị giữ lại tại sao nói như vậy chứ bởi vì cái này kỹ năng là hiếm thấy duy nhất một lần kỹ năng dùng song sau cũng không tồn tại giữ lại không bảo lưu chuyện này nhưng đừng tưởng rằng lại là thia ác ma loại này làm người tâm tính đồ chơi lần này năng lực này vẫn rất có yêu tên siêu năng lực là mặc dù đầu thai truyền thế nhưng nhìn thấy con mắt của người ta liền minh mạch đó chính là ngươi danh tự rất trưởng nhưng năng lực vẫn là coi như không tệ năng lực cùng loại với m à nhủ hồ yêu tiểu hồng nương bên trong hồ tộc năng lực nhưng lại không hoàn toàn tương tự năng lực này sẽ phán định hai người phải chăng có ràng buộc bao quát nhưng không giới hạn trong tình yêu cơ tình hữu i nghị các loại nhưng là không có thân tình điểm này phán định thông qua về sau nếu như giữa hai cái này có một bên chết đi chết đi một phương chuyển thế đầu thai về sau sẽ ở đặc biệt thời gian nhớ tới trí nhớ của k i ế p trước mặt khác bởi vì đầu thai chuyển thế loại sự tình này không có khả năng xác định là không nhất định đầu thai chính là lúc đầu giới tính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 ánh mắt của mọi người cho s ổ d ộ nhìn đích thật có chút tâm động nhưng hắn vẫn còn có chút do dự nếu là thật dùng năng lực này để cụ ý nạ chuyển thế đầu thai tân sinh người đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước nhớ tới hắn cái này chuyển thế người có thể hay không chỉ đem hắn coi như là một đ o ạ n động trực tiếp quên dù sao lúc trước hắn cùng cụ ý nạ đều còn nhỏ tại một cái chuyển thế người trưởng thành xem ra bọn hắn đoạn chuyện xưa này kỳ thật rất như là trò trẻ con hắn lo lắng chuyển thế người lờ đi những n à y tiếp tục tự lo cuộc đời của mình lại lo lắng chuyển thế người rất nghiêm túc đối đãi cái này trí nhớ của kiếp trước sau đó xuất phát tới tìm hắn kết quả chết tại trên nửa đường liền xem như không chết ở trên nửa đường thật gặp mặt hắn ngược lại không nhận ra đối phương có phải hay không sẽ rất xấu hổ xô rộ thật trong nháy mắt trong đầu suy nghĩ rất nhiều cái này giống như là cận hương tình khiếp đồng dạng cuối cùng hắn vẫn là nói quên đi thôi cơ hội này tặng cho người khác đi lễ gật gật đầu nhìn về phía những người khác xác thực tất cả mọi người có nghĩ một lần nữa người nhìn thấy giống như là vì muốn gặp được huynh đệ s ạ p tổ có bất ngờ muốn gặp được l a n g băm n ạ b ì muốn một lần nữa nhìn thấy bờ e o méo giờ thơ già chỉ muốn gặp được thuyền tự tom vợ rộc muốn gặp được đã từng đồng bạn nhưng cuối cùng có thể bị phán định thông qua cũng chỉ có bờ rộng một người Đầu tiên, huynh đệ không chết, cho nên phán định huynh hữu tiên chết, Phi nên không phán nghị không Lý cho là sau i người liền nhưng không không chết h có c y n thế đó ầ u thai n i chuyện. là có tờ phơ giả chỉ còn có nam mì bọn hắn muốn gặp được người đều là thân tình mà thân tình cũng không bao hàm tại năng lực này phạm vi bên trong cuối cùng là bỡ dốc hắn phán định là hữu nghị lại thông qua được nhưng đồng bạn chết nhiều lắm chết một thuyền hắn nói kia là một đoạn thống khổ hồi ức toàn thuyền đồng bạn đều chết đi chuyện này liền để một mình hắn còn nhớ rõ là được rồi không cần để đồng bạn lại nhớ lại một lần Thống khổ một lần. Hùng chi hiện tại h ố bờ dốc lặng lặng cùng cùng tiếp tục đi thuyền trong khoảng thời gian này nó muốn trở về bồi cái kia lão bằng hữu tỉnh dâu cất chết tại mũi song tử đều không có người giúp hắn nhặt xác cái này đến cũng là kết quả không tệ bất quá cứ như vậy cuối cùng dạo qua một vòng trở về năng lực này vẫn là ứng tại sổ dỗ trên thân lần này không cần nói năng lực này liền xem như lãng phí số d ộ do dự mãi vẫn là tiếp nhận số dưới lệ nói cho số d ộ trước đó ngươi cùng ước định của nàng chỉ có thể từ ngươi hoàn thành từ ngươi chứng kiến nhưng bây giờ hắn sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chứng kiến khả năng tại không lâu sau đó tương lai ngươi làm tới đệ nhất thế giới đại kiếm h à o vào cái ngày đó cụ ý nạ chuyển thế sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngươi nói trắng ra là năng lực này dùng tại sổ d ộ trên thân về sau không tính là nối lại tiền duyên càng lớn tác dụng là để chứng kiến trở nên càng thêm có ý nghĩa số rộ vì đó phấn đấu mục tiêu cũng là nhiều một cái để chuyển thế cụ ý nạ tận mắt nhìn thấy hắn hoàn thành ước định hải quân bản một chìm cùng theo sở mổ kẻ hồi vốn bộ báo cáo công tác tạ sĩ ghi bởi vì không có chuyện của nàng liền tại trên bãi tập luyện tập kiếm thuật từ khi lò ghẹ tạo về sau hắn liền có một mục tiêu cái tiết chính là đánh bại số rổ cầm lại trên tay hắn danh đao vì thế hắn mười phần cố gắng luyện tập nhưng ngay hôm nay luyện tập thời điểm hắn đông nhiên cảm giác mình trở nên hoảng hốt giống như trong đầu phong tồn ký ức đông nhiên được mở ra phong ấn giống như tạ sĩ ghi s n g sợ tại nguyên địa thật lâu mới hồi phục tinh thần lại khi hắn lại bình tĩnh lại đến thời điểm ánh mắt phảng phất là biến thành người khác đồng dạ nàng xem thấy trong tay danh đao. nhìn xem hoàn cảnh chung quanh trên người mình áo khoác dường như đã có mấy lời lại đ ố n g nhiên bật cười vậy mà thật sự có loại này hoang đường sự tình hiện tại tạ sĩ ghi không tính là tạ sĩ ghi cũng không tính là đơn độc cụ ý nạ mà là hợp hai làm một một cái hoàn toàn mới người mặc dù vẫn là nữ sinh thân thể nhưng nguyên lai、like、nữ sinh cũng có thể làm được thế giới mạnh nhất ta có tạ sĩ ghi ký ức mới tạ sĩ ghi biết tứ hoàng bít mong cường đại có cái mục tiêu này cụ ý nạ trong trí nhớ đối với phụ thân nói hắn không có thể trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào chuyện này cũng không còn để ý đây coi như là đánh vỡ tâm a ai nói nữ tử không thể trở thành thế giới mạnh nhất phải biết cụ y nạ thiên phú là tướng là mạnh giờ đ ợ i s ổ d ộ hướng chết luyện cũng không thắng được cụ y nạ dù là một lần phá trừ tâm ma cụ y nạ hoặc là nói mới tạ sĩ ghi có hoàn toàn mới siêu cường thiên phú tương lai bất khả hà lượng họa đồ ý t r i mong gì đao của ta liền tạm thời gửi ở chỗ của ngươi đi ta sẽ lần nữa đánh bại ngươi cầm lại đao của ta trước đó ngươi không thắng được về sau ngươi cũng đừng hòng thắng ta thật có lỗi a s ổ d ộ ta không thể tuân thủ ước định của chúng ta đệ nhất thế giới đại kiếm hảo nhất định là ta tạ sĩ ghi lẩm bẩm đọc lỡ ý lưng một thanh em bỗng nhiên vang lên uy tạ sĩ t h anh em hùng hậu là sở mổ k ẹ tạ sĩ ghi không mới tạ sĩ ghi theo bản năng hướng về sở mổ k ẹ châu tử nhìn lại rõ ràng đối tạ sĩ ghi mà nói đã thành thói quen nhưng đối với mới tạ sĩ ghi mà nói vẫn là thật tò mò người không châu tử có thể nào nước tiểu sở mổ k ẹ mặt đen lại không phải đã nói không đề cập tới việc này a thật có lỗi sở mổ k ẹ thượng tá ta nghĩ đưa ra một điều thỉnh cầu ừ m nói thỉnh cho phép ta đi theo mỏ mủ s è n trung tướng hắn học tập kiếm thuật vì cái gì bỗng nhiên có ý nghĩ này sở mổ kẻ mười phần không hiểu hắn cùng tạ sĩ ghi một mực trung đông không tệ a cũng không có bạc đại hắn tại sao muốn chuyển đâu tạ sĩ gỉ cũng không cách nào giải thích rõ ràng chỉ có thể nói ta muốn mạnh lên đánh bại số d ô sợ mổ kẻ trầm ngâm một chút nhất cuối cùng vẫn đồng ý chỉ là mặt l ạ n h lấy điểm song đầu sau liền xoay người rời đi mặt l ạ n h tim nóng người mặc dù mặt bên trên biểu hiện đến khó chịu nhưng thủ hạ muốn tiếp tục mạnh lên hắn làm sao có thể đi ngăn cản thật sự là hắn không dạy được tạ sĩ gỉ cái gì mọi mù s è n trung tướng thế nhưng là đại tướng dự bị lại là hiếm thấy nữ tính trung tướng đích thật là cái không tệ chỗ sợ mổ kẻ quay người rời đi cũng là nghĩ tìm quan hệ hỗ trợ hỏi một chút mọi không thu đệ tử x ạ ba áo đi quân đạo ở hạ vận đến nơi này về sau s ô d ô liền liên tiếp đánh mấy cái hát xì s ô d ô nhữ mày nói bị cảm a sản dĩ lại có chút phiền muộn rút một điếu thuốc nói có thể là huynh đệ của n g ư ơ i cụ ị nạ đang nhớ n g ư ơ i đi cút cũng mặc kệ sản dĩ phiền muộn thêm ác miệng l ẽ y bỗng nhiên có thêm một cái cha vợ s ô d ô đều có phủ m ỉ cộ lại còn có thêm một cái thanh mai trúc mã cho nên hắn liền nguyền rủa a nguyền rủa s ô dỗ ra hỏa này thanh mai trúc mã nhất định phải chuyển thế đầu thai biến thành nam nhân hiện tại sản di tên đầy đủ gọi vìn một tay cầm cố lộc sản di bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mả c hai ỉ t y c á là trăm h n kiến cấp t bốn mươi tám hôm nay siêu năng lực nôn mửa chi tinh sa ba hào đĩ quần đảo là từ từng khỏa to lớn á ngươi kỷ man cây đức tổ hợp lại trong đó không hai mươi chín đều là hải tặc khống chế việc không ai quản lý khu vực ba mươi ba mươi chín là công viên trò chơi bốn mươi bốn mươi chín là mua sắm thổ đặc sản địa phương năm mươi năm mươi chín là cho thuyền độ màng nhà máy sáu mươi sáu mươi chín là hải quân quản khống khu vực bảy mươi bảy mươi chín là thương nghiệp đường phố mũ dơm đoàn đổ bộ vị trí là ở vào bốn mươi bốn mươi chín ngắm cảnh khu vực đổ bộ về sau không nhìn thấy cái gì hải tặc cùng loạt tượng một bộ rất phồn v i n h cảnh tượng có thể gánh chịu lấy người phiêu lên cứng cỏi bong bóng cũng là rất có ý tứ p h ơ giả chỉ còn định đem những này bong bóng làm ộ t điểm làm đặc thù thuyền đáng tiếc nơi này bong bóng chỉ muốn rời khỏi xạ ba áo đỉ quần đảo phạm vi sau liền sẽ mất đi hiệu dụng chỉ có nơi này đặc thù khí hậu mới có thể để cho bong bóng có tác dụng nhưng có một loại đặc thù công nghệ có thể để cho bong bóng bền bị bảo tồn đây cũng là độ m à n g công nghệ cũng là mọi người muốn đi trước ngư nhân đạo cần phải trải qua quá trình bất quá mũ dơm đoàn đám người này như vậy mê làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy trực tiếp độ cái m à n g tiến về ngư nhân đạo liền xem như sản dị sốt u ruột đi xem nhân ngư cũng muốn có thể tại tòa này xạ ba ảo đi quần đảo bên trên chơi một chút bởi vì muốn đi địa phương khác biệt mọi người cũng tự nhiên mà vậy phân thành hai cái đội một cái là chủ nghĩa thực dụng đội ngũ từ dô bin s ả n d ị phờ giả chỉ còn có bờ dọc hình thành bọn hắn sẽ tiến hành đủ loại vật phẩm mua sắm mua sắm sau khi kết thúc cũng sẽ tìm độ mảng nhà máy cho thuyền tiến hành độ mảng công việc một cái khác liền là giải trí đội từ l b e na mi luffy s o j o còn có cọp tợ cùng ở sổ tạo thành mục đích liền một chữ chơi lúc đầu lube muốn nói để na mi đi một cái khác đội để hắn quản tiền phân phối dạng này hắn cùng luffy bọn hắn mới có thể chơi càng tận hứng nhưng na mi này lại thậm chí ngay cả q u ả n tiền loại sự tình này đều không làm chính là muốn đi theo đám bọn hắn kia không có cách chỉ có thể cùng đi theo l u b cái đội ngũ này là từ ngắm cảnh địa khu tiến về công viên trò chơi địa khu trên đường đi cũng là thuê mấy chiếc bong bóng xe đạp thoải mái nằm tại bong bóng bên trong đạp tiến lên l u cảm giác nơi này thật là thoải mái muốn mạng nếu không phải cái chỗ chết tiệt này tụ tập toàn bộ siêu tân tinh lại có c ấ p chó thiên long nhân còn thỉnh thoảng sẽ đến cái đại tướng nơi này thật là hoàn mỹ nghỉ phép thắng địa. bất quá nói lên thiên long nhân lệ tiếu dung dần dần biến thái hôm nay năng lực có thể nói là đặc biệt nhằm vào thiên long nhân mà thiết kế hôm nay siêu năng lực chúc phúc nôn mửa c h i tinh năng lực giới thiệu mỗi phút đồng hồ có thể phát xạ một viên điểm sáng chúc phúc mục tiêu lấy nôn mửa lực lượng tiếp tục thời gian mười phút h h í c năng đơn giản là tiến chỗ lối ra không giống nhau lắm đối với chính người thường mà nói cái kia chính là nôn chứ sao mười phút đồng hồ thời gian nhiều lắm thì nhà nghiêm trọng một chút khó chịu một chút thôi không có cái gì thường t ổ n quá lớn trừ phi tục cái thời gian nhưng là đối với thiên long nhân mà nói tình huống kia liền không đồng d ạ n g bọn hắn mang theo cái bong bóng khăn trùm đầu a bọn hắn lại không nguyện ý cùng bọn tiện dân hô hấp cùng một mảnh không khí cho nên vậy cũng chỉ có thể mình nôn mình tiêu hóa xem bọn hắn trước đó đã ăn bao nhiêu đồ vật đi ăn bao nhiêu nôn nhiều ít cũng sẽ ở bong bóng mặt nạ bên trong biểu diễn ra sau đó hoặc là một lần nữa ăn hết cho ăn bể bụng. hoặc là nghe chết trừ cái đó ra năng lực này còn có một cái có ý tứ nhất điểm cũng là cùng phun ra quang h o à n khác biệt điểm ở chỗ đối với không phải sinh mạng thể cũng hưu hiệu quả về trên đường tiện hề hề muốn nhìn một chút không phải sinh mạng thể làm sao nôn giống như là tảng đá loại này thế là tiện tay đối ven đường một cái phòng ốc kiến trúc dùng nôn mửa c h i tinh rất nhanh hắn đã nhìn thấy kia t ò a nhà phòng ốc cửa đ ỗ n g nhiên mở ra nhà này phòng ốc chủ nhân mang theo mặt mũi tràn đầy được ép t h ầ n sắc theo phòng ốc bên trong bộ bản ghế các loại đồ dùng trong nhà phun ra ngoài các loại đồ dùng trong nhà đều phun xong về sau liên bắt đầu phun tường xám cục gạch mười phút đồng hồ thời gian hai tầng phòng ốc biến thành một tầng gia chủ này người đ ầ y mặt che ép đứng tại ngoài phòng đầu nhìn xem mình đến tầng hai lầu nhỏ biến thành nhà trệt mặc dù rất xin lỗi gia chủ này người nhưng thật tốt có ý tử à lệ khoe miệng dần dần d ư n g lên hắn bắt đầu chờ mong đợi lát nữa trên đường gặp thiên long nhân hiện thực cũng không có khiến người ta thất vọng tại hướng sân chơi tiến phát trên đường đầu này ngắm cảnh trên đường nguyên bản náo nhiệt đám người chợt im lặng xuống tới sau đó tự phát thối lui đến hai bên cũng tất cả đều quỷ trên mặt đất một màn này liền cùng hoàng đế đi tuần giống như nhưng hoa hạ cổ đại hoàng đế nhưng không dám tùy ý trông thấy có cái nào dân chúng không quỳ liền k i ê m một thương đánh q u a đi dạng n à y bạo quân bình thường đều ăn táo rực hoàn nhưng thiên long nhân làm xa so với cái này còn muốn quá phận hai cái bác sĩ một người y tá chính d ơ lên một cái suất huyết nhiều bệnh nhân đi đường phía trước liền là bệnh viện chỉ cần đem bệnh nhân mang tới đi liền hai bước đường công phu liền có thể được cứu kết quả để cái này mập như heo thiên long nhân chặt lộ sinh cho nhìn thấy chặt lộ sinh rất tức giận từ mình người đang ngồi loại nô lệ trên thân n h xuống cầm thương chỉ vào bác sĩ hỏi trông thấy ta vì cái gì không hướng ta quỳ xuống bác sĩ vội vàng giải thích xin ngài tha thứ người này s u ấ t huyết nhiều nhất định phải mau c h ó n g cứu chữa bằng không hắn sẽ chết a dạng này a vậy còn chờ gì đâu đang đứng nhìn một màn này vì nghe được câu này còn nói nói cái gì sao đám g i a hỏa này cũng không tệ lắm nha kết quả một giây sau đã nhìn thấy c h ặ t lộ sinh một cước đạp lăn căng cứu thương vậy còn chờ gì liền để hắn đi chết ta đáng chết dân đen là chỉ là dân đen mệnh trọng yếu vẫn là của ta lễ nghi quan trọng hơn một bên chuột hạ vội vàng nói đương nhiên là đối với ngài lễ nghi càng trọng yếu hơn vì mặt tại chỗ liền đen mấy cái kêu bác sĩ cùng y tá liền quỳ trên mặt đất một câu không dám nói giận mà không dám nói gì v ề phần cái khác b á c h tính quỳ ở một bên cũng không dám nhìn bọn hắn sớm đã thành thói quen đem đầu gối thảm mềm gặp bác sĩ cùng y tá như thế nghe lời chặt lộ sinh rất hài lòng vừa mới chuẩn bị rời đi đầu này con lợn béo đáng chết đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn y tá mội mội d á n g dấp còn rất khá dùng tấm kia dầu mỡ lại vung lấy nước mũi mặt xích lại gần xem đi xem lại cuối cùng đối chuột hạ nói ta nhìn chúng nàng liền để hắn đến làm thê tử của ta đi vâng ta lập tức làm ngại thứ mười ba mặc cho thê tử và ở thánh địa thủ t ụ một bên một cái đẹp trai tiểu tử bỗng nhiên đứng dậy mời mời chờ một chút vị này là vị hôn thê của ta a chặt lộ t sinh mắt nhìn đứng lên tiểu tử khó chịu nói lại một cái dân đen không có thiên long nhân ở đâu ra các ngươi những người này ngày tốt lành ngươi liền là của ta của ta vẫn là của ta nói thay đổi họng súng đôi cái này tiểu tử liền bắn một phát súng mà cái này vốn là tất chúng một thường tại sắp đánh chúng tiểu tử một khắc này bị một viên đạn đánh trúng bắn ra chặt lộ t sinh mở đầu một bộ tiểu nao phát dục không kiện toàn cơ chí bộ dáng vì cái gì không có đánh trúng bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng